chương không một đầu thai trên đường gặp được thiên l ụ c tú h có âm thanh vang ở bên hai trước mắt sáng lên ánh đến ánh sáng nhạt đại khái là bởi vì bệnh quá lâu ngủ quá lâu ánh mắt rất mơ hồ chung quanh đen sì nàng chỉ có thể nhìn do trước mắt tung bay một chiếc giấy vàng trồng đèn hoa sen trên đèn có một đám tiểu hòa miêu xua tán đi dâm mát mang đến tia chút tấm áp chung quanh vang lên ra ra niệm kinh thanh âm sắc lạc ngân hà nhập quỷ môn đạo chủ cứu đ ắ n g hai t ư ớ n g lưu thái thượng chân tiên cầm trong tái trượng sắt vách h n g mãi mãi thời điểm chết tới làm phép sự tình đạo sĩ niệm chính là cái này đây là da ra tại cho nàng làm siêu độ sa nàng từ nhỏ thân thể không tốt bình thuốc làm bạn thảo dược làm cơm thầy thuốc nói muốn t r ị chị ít cần hơn hai trăm n g à n cha mẹ quả quyết muốn hai thai da da thường xuyên cho nàng r á n một chút mình phối thảo dược nói là mạnh tâm bổ khí trên thực tế chính là còn nước còn tát nàng sống ở đâu là ngày nào nàng bệnh đến không rời giường thời tiết tốt thời điểm da da sẽ dịu nàng đến trong viện phơi phơi nắng trời xanh thăm thảm trong viện cây ngô đồng nở đầy hoa lớn đoá lớn đoá tiêu hết dưới thẳng cây nhìn rất đẹp về sau nàng liền ngủ mất ngươi l、like, a không phải ngủ a nàng nghe tinh văn đi theo đèn hoa sen đi lên phía trước ở trong lòng âm thầm cầu nguyện tiếp sau ném cái tốt thai muốn đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi ăn m à mà hương kiện kiện khắc khang học thuộc lòng đã gặp qua là không quyết được khảo thí hồi hồi đến đệ nhất đột nhiên bịch một tiếng tiếng vang một con trâu nước lớn nhỏ động vật ngã sấp xuống tại trước mặt của nàng cái này động vật thân hình dáng dấp có điểm giống cửa miếu lập sư từ đá trên đầu một cặp đ ộ c rác hình thể tròn vo toàn thân bao trùm lấy v ả y màu xanh nhưng lúc này ra lật thịt bong trên thân che kín màu vàng vết d ạ n a bên ngoài b ư c lên kim quang dáng dấp rất đẹp xem xét liền rất phục khí có thể lại có phục nàng mới sống một mươi bốn tuổi liền chết muốn là bỏ lỡ lần này đầu thai cơ hội rốt cuộc ném không được thai trở thành cô hồn giã quỵ nhưng làm sao bây giờ nàng tức không nhịn nổi đạp chân không biết tên quái vật quái vật giống ở giữa phát ra tiếng gầm nhẹ n ế t miệng khỏe mắt nha lộ ra bốn khỏa răng nhanh sắp bén không tàn đến giống như ăn thịt người máy hổ nàng lập tức sợ đột nhiên phía trước xuất hiện một trùng sáng giống đầu thai thông đạo nàng ở trong lòng hô to một tiếng đại phú đại quý sống lâu trăm tuổi bởi vì quá gấp thứ này lại chặn đường liền một cước đạp ở trên người của nó nhảy qua đi dưới chân dính lấy nó trên vết thương dũng manh tiến ra kim quang từ từ hướng quang bên trong chạy tới quái vật đại khái bị nàng dẫm tức giận xoay người đứng lên hất ra tứ chi giống như săn mồi liệp báo hướng nàng đánh tới nhiều lần đều kém chút cắn được nàng phần gáy nó giống như là đuổi theo gấp mắt dĩ nhiên há mồm phun ra tiếng người hô chính là đường chạy nàng dọa đến chạy nhanh hơn xuất ra thể dục sinh cấp ba nhảy xa động tác xoạt xoạt xoạt ba cái dậm chân lên nhảy xông vào quang bên trong. một cước đạp không cảm giác đánh tới choáng đầu lại hoa mắt nàng vun vụt hướng xuống rơi chung quanh gió hô hô phá đầu kia ra tâm thú cũng theo vào quan g bên trong đại khái bởi vì hình thể của nó lớn nạng tại hạ rơi trên đường phát sau mà đến trước cách lập tức đụng ở trên người nàng đâm đến nàng mắt nổi đom đóm cảm thấy mình đều nhanh hồn phi phách tán lại lập tức rơi xuống trong nước chung quanh tất cả đều là kìm quang v à n g rực kém chút không có đem con mắt của nàng trói m g nàng đang suy nghĩ đầu thai cảm giác như thế kích thích sao ta có phải là không uống canh m ạ bà liền tại trời đất quay cùng bên trong bị mềm hô hô nhiệt rung tan đổ vật bao vây lại Bên người khắp nơi đều là phanh phanh phanh phanh vật nặng tiếng va đập cùng ổn áo tiếng la, có người đang đánh nhau. khắp đập đều là la, va vật có áo một tiếng trung khí mười phần không giống tiếng người càng giống như thú giống tiếng gào thét đột nhiên tới gần đại lực va chạm cảm giác rơi xuống trên người nàng đau đến nàng mắt tối sầm lại trong hoảng hốt nghe được có nữ nhân thống khổ tiếng đ ê u thảm thiết cùng nam nhân k h à n giọng hô hào lao bà lại có bén nhọn đồ vật c u ấ n tới trên đùi của nàng đau đến nàng quận mình đứng lên dã thú làm cho đặc biệt thảm tiếng gào thét quanh quẩn ở chung q u n h bên hai lại vang lên một cái có chút o a n g o a n g rất trẻ t h a m tính ngươi tốt số lao tử gọi thiên lộc ngươi đem lão tử giấm đả thường đến cho lão tử dưỡng thương nàng ngủ thiếp đi Như ư t r ớ cái a sinh bệnh đồ chơi trong phòng này dáng dấp lại khờ lại hung tròn vo béo hô hô dáng vẻ lộ ra có chút khờ trên đầu độc rác đầu hình dáng dấp giống như ngựa lại giống rồng còn mơ hồ có chút giống hiệu khoái phối thêm sắc bén manh thu răng nhanh thực sự để cho người ta sợ hãi cơ thể của nó đặc biệt phát đ ạ t tất cả đều là khối cơ thịt trên thân tre kín vết dạng vết dạng dưới đ â y không có máu không có thịt chỉ có kim ánh sáng s á n g lạ thỉnh thoảng giống bay múa đom đóm bậy như thế bay tới bay lui thật đẹp mắt ánh mắt của nó phi thường có tính người giống như là một cái đầu có trí tuệ dạ thú nó có đôi khi là đặc biệt để hoài có đôi khi ngưng ác có đôi khi đầu trôn ở cánh tay con bên trong ôm đầu giống đang len len khóc có đôi khi lại dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem nàng tựa hồ rất hối hận nàng cùng nó có khúc mắc không dám ngang nhiên xông qua đều tránh đi, đi vòng qua nó đứng dậy đi tới nàng liền trá chớ chịu lao tử. Có tiểu lao tử. Nghe. nàng ữ h nghe qua mấy lần liền học sẽ cùng theo hử tiểu nữ hải là cái rất dụng công học sinh tốt thường xuyên tại bên cạnh nàng nghiệm bài khóa học thuộc lòng lớn tiếng đọc diễn cảm thanh âm nghe xong liền rất sáng sủa lạc quan là cái hoạt bát học sinh tốt không giống nàng tổng sinh bệnh không còn khí lực nhảy nhót đặc biệt đừng hâm mộ thể dục sinh có thể nhảy thật xa ghen tị bạn học cùng lớp chơi bóng rổ có thể nhảy dựng lên ném rổ khờ hung dã thú nghe được thanh âm của tiểu cô nương sẽ tìm khắp nơi có đôi khi sẽ hướng nàng khỏe mắt nhà có đôi khi trực tiếp biến mất nàng suy đoán khờ hung dã thu có thể là nghĩ rời đi nơi này nàng ở đây đợi đến rất tốt không có bệnh không có đau nhức không có thai không dùng bị ghép bỏ sẽ không liên lụy ra ra rất là bình tĩnh mà nhìn xem khờ hung dã thu tức g i ậ n đến ngao ngao gào ngày nay nàng ngủ được mơ mơ màng màng đột nhiên có thanh thúy tiếng trông reo ở bên h a y còn có đồ vật gì tại cào nàng nàng mở mắt ra liền nhìn thấy đầu k i a lại khờ lại hung dã thu đang cùng trước nâng n ó b ư ớ c d o a đến nàng đánh cái giật mình cũng không dám động khờ hung dã thu nhìn thấy nàng tỉnh lũi ra phía sau mấy bước hướng nàng khỏe mắt nha lại bày đầu ra hiệu nàng nhìn bên cạnh nàng quay đầu nhìn lại khờ o trải thành ư hung dã thu khỏe mắt nha nhét miệng ra hiệu nàng đi lên biểu lộ đặc biệt hung á c miệng há ra hợp lại giữ dằn lại phi thường dễ nghe thanh â m bay vào trong đầu của nàng nhớ k ỹ lao tử không gọi giống như trâu giống như ngựa giống như liệu không cứ gọi khờ hung dã thú lao tử gọi thiên lộc ý là thiên tứ phúc lộc người đem lão tử dẫm đạ thương đến cho lão tử d ư ỡ thương lao tử lão tử người lễ phép sao trước mặt tự xưng thiên lộc dã thú giống ở giữa phát ra gào trầm thấp túi đầu liền hướng nàng cắn qua đến dọa đến nàng xoay người vừa trốn liền lăn đến liên hoa dựng thành trên cầu đột nhiên thân thể chậm nhẹ mất trọng lượng cảm giác chuyển đến lập tức liền t ỉ n h nàng nằm trên mặt đất chung quanh có thật nhiều người giống tại c h ù a miếu hoặc đạo quan tố pháp sự thế nhưng là trên bệ thần cung cấp không phải phật chủ quan âm cũng không phải thái thượng l ó o quân mà là khắc ngọc to lớn liên hoa trang khắc ngọc liên hoa b u ồ n so quan âm đài sen còn muốn lớn hơn liên hoa lại có cao hai ba m đặc biệt xa hoa tại lượn lờ pháo hoa làm nổi bật dưới cung cấp ở phía trên không có chút nào không hài hòa chung quanh y phục trên người kiểu dáng rất giống đạo bảo, nhưng màu sắc là màu trắng nguyên liệu khinh bạc mềm tiên phiêu phiêu đặc biệt đẹp áo b à o bên trên t h ê không phải thái cực bắt quái mà là dùng tơ vàng tuyến t h ê thành liên hoa đồ án gắn vào phía ngoài cùng bạch b à o bên trên khảm một vòng đường v i ể n màu sắc chiếc kim tử đỏ ba loại dẫn đầu g i á n mãi bên trên mang chính là khắc ngọc liên hoa quan quần áo khảm chính là hoa sen vàng xăm đường v i ể n tóc trắng bệnh làn da và khí chất đều đặc biệt tốt cầm trong tay của nàng lấy một cái màu vàng hình hoa sen trạng pháp khí pháp khí bên cạnh mang về một chuỗi hình hoa sen t r ạ n tiểu linh đ a n theo nàng lay động liền phát ra thanh thùy hêm thai tiếng vang nàng trước đó nghe được linh đ a n âm thanh cùng pháp khí này phát ra tới thanh âm giống nhau như lúc. tóc trắng bà lão dẫn tố pháp sự người vây quanh nàng chuyển xong một vòng liền thả tay xuống bên trong pháp linh thay đổi một bát thanh thủy miệng lẩm bẩm trong tay thấm nước hướng trên người nàng đàn có nước rơi ở trên mặt lương lương còn thật thoải mái về sau tóc trắng bà lão buông xuống bát ngồi s ổ n ở bên người nàng kéo lên nàng trải dưới thân thể vải giống khỏa như trẻ con đem nàng bao lấy từ dưới đất ôm cái này vải là màu vàng phía trên vẽ đầy màu đỏ phủ nhìn liền rất điểm xấu bên cạnh đứng thẳng một khối giống như là pháp khí lớn lương đồng vừa vặn chiếu đến cái bóng của nàng trên mặt của nàng vẽ đầy phủ thân thể d nhìn tuổi tác giống đã có hai ba tuổi lớn cái này xem xét cũng không phải là vừa đầu thai con nhà ai nếu là mang theo đ ờ i t r ư ớ c ký ức đầu thai nhiều đáng sợ lúc nàng chết mới mười bốn tuổi thuộc về vị thành niên chết yểu tình huống quá quỷ dị nàng không dám động lại nhịn không được hướng phía nhìn bốn phía mới chú ý tới bên cạnh còn một cặp vợ chồng mang theo một cái mười tuổi ra mặt tiểu nữ h à i t hư hư thực thực một nhà ba người bọn họ xuyên cùng người chung quanh không giống xem xét chính là trong thành kẻ có tiền đến thắp hương b á i thần nam gõ má trái bên trên có mấy đạo thật dài vết sẹo pha tướng lộ ra có khá dữ nữ cùng tiểu nữ hải đều thật đẹp mắt tóc trắng bà lao nói câu, được rồi một nhà ba người lập tức vây quanh kia dáng rất đặc biệt đẹp đẽ người phụ nữ nói mẹ cho ta ôm một cái nàng nói mắt liền đỏ lên đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực cái này nữ nhân trên người có thể thơm phun ra nước hoa đặc biệt tốt nghe nữ nhân kia ôm nàng một hồi giống đánh trống chuyền hoa để bên cạnh vết sẹo mặt nam nhân ôm trong chốc lát lại truyền đến tiểu nữ hải trên tay tiểu nữ hải ôm lấy nàng nói hiểu tinh hô tỉ tỉ thanh â m rất quen nàng có thể xác định trước đó nghe được lớn tiếng ca hát có n g o i khóa chính là cô bé này sau đó nữ nhân kia từ trong ngực tiếp nhận nàng đi theo bả lao hướng phía sau đi nơi này đặc biệt lớn viện lạc nhất trọng tiếp vừa tiếp xúc với khắp nơi đều là đà toạ luyện công người bọn họ toàn kéo b ù i tóc mặc quần áo có điểm giống đạo sĩ quần áo luyện công trên đường gặp được người nhìn thấy bà lão trên tay bóp lấy liên hoa ấn hành lễ bọn họ hô bà lão vì trường giáo xưng hô nam vì bùi tướng quân nữ là sư tỷ sư muội tiểu nữ h à i tên cứ gọi hiệu thần bọn họ xuyên qua trùng điệp v i ệ n tử từ viết có thanh tu trọng điệu du khách dừng bước bảng hiệu cửa nhỏ ra ngoài dọc theo thạch đầu trải thành tiểu lộ tại hai bên đều làm ọ c đầy cây cùng cỏ dại từng mảnh rừng cây liền chút tiếng người đều không có bọn họ dọc theo đường xuống núi đi rồi tốt một đoạn xuất hiện một ngọn núi ở giữa tiểu khê dòng suối phía dưới là ở vào t r o n g khe núi tiểu hồ hồ bờ bên kia có một tòa tu được đặc biệt đại khí nhà ngói việt tử một nhà bốn miệng mẹ vợ con gái con rể tăng thêm cháu n g o ạ i gái lại ôm một cái nàng theo bên hồ đá của đường tiến vào đại khí nhà ngói việt tử trong viện khắp nơi tiếp đều gián phủ cửa ra vào còn có người chân giữ bọn họ tất cả đều không nói lời nào trừ tiếng chim hót cùng tiếng bước chân cùng với xa xa tiếng lá cây vang lộ ra đặc biệt chống trải yên tĩnh lại thêm gió lay động những cái kia hoàng để quỷ d ta, ta một nhà bốn miệng vào nhà trong phòng bài trí cổ hương cổ sắc cái bàn đều là gỗ thật khắc hoa lộ ra nặng nề khí phái trong phòng khắp nơi gian phủ không có đốt đèn mà là điểm ngọn nến màu trắng ngọn nến chừng cánh tay thô bay ở nến bên trên chiếu lên trong phòng đèn đốt sáng trưng giữa ba ngày trâm đến cũng là khoa trương không hợp t h ó i thưởng nữ nhân kia ôm nàng sau khi ngồi xuống nói h i ể u tinh giống tốt rồi dọc theo con đường này nhìn khắp nơi con mắt đều có thần trường giáo bà lão rõ ràng không coi trọng dáng vẻ nhẹ nhàng lắc đầu nói khó mà nói chất nuôi dưỡng đi bùi tướng q u â n giống như sốt u ruột rời đi nói vậy liền t h i ề n p h ứ c mẹ trường giáo bà lão nhẹ khẽ gật đầu một cái nữ nhân kia tại trên mặt của nàng hôn một cái lại sờ mặt nàng đem nàng giao cho trường giáo bà lão hai vợ chồng dẫn mười tuổi ra mặt tiểu nữ hải đi cái này khiến nàng nhớ tới cha mẹ qua hết năm ra ngoài làm công mang lên muộn đối nàng không thèm để ý trực tiếp xem như không khí cái này thai ném làm cho nàng muốn bổ nhào qua hung hăng cắn mấy ngụ m đụng nát nàng đèn hoa sen khờ hung ra thú nếu không phải nó đụng nát nàng đèn nàng về phần vội vội vàng vàng chạy lung tung a thiên đồng nguyên x o á i vội vội vàng vàng đầu cái heo thai biến thành chư bắt giới nàng vội vội vàng vàng tùy tiện tìm một chỗ chui lại ném nâng thành lưu thủ nhi đồng t h a i quá phận trường giáo bà lão giải trên người nàng phụ vải ôm nàng cùng đùa đứa bé nói gọi bà ngoại nàng không muốn gọi sợ đem trường giáo bà lão hù dọa còn nói hiểu tinh gọi bà ngoại lưu thủ nhi đồng không muốn nói chuyện trường giáo bà lao đùa nàng một hồi nàng tiếp tục chẳng l ốc liền sợ bị nhìn ra nàng không uống canh m ạ n h bà một cái thể hình hơi mập nhìn xem mười phần ôn hòa trung niên a di dùng khay bưng đồ ăn tiền đến t r ư ờ n g giáo nên dùng thiện nói chuyện vẻ nho nhã lại sấn bên trên một thân b ạ c h bào nếu không phải vừa rồi kia đôi vợ chồng thêm tiểu nữ h à i cũng chỉ mặc hiện đại quần áo nàng đều hoài nghi mình có phải là đầu thai đến cổ đại bốn đồ ăn một chén canh cơm nước siêu tốt trưởng giáo bà lao tự mình một người ăn nàng vơi vặn b ó bụng nghe đồ ăn hương thèm ăn manh chảy nước miếng là thật chảy nước miế nàng hiện tại là hai ba tuổi lớn một chút bé con chính là nước bọt nhiều tuổi tác miệng hữu một cái còn ra bên ngoài nổi lên đầu nàng để mùi tức ăn cơm một đâm kích nước bọt theo khỏe miệng thì chảy ra trường giáo bà lao sau khi thấy nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu mới sở trường khăn cho nàng trà sát nước bọt mất mặt ta nàng cứu đến hận không thể cầm mặt loạn trọng điệu trường giáo bà lao sau khi ăn xong đưa cơm a di lại bưng lên đến một chén nhỏ canh trứng gà một chén nhỏ cơm trường giáo bà lao dùng canh trứng gà liền cơm nước nàng nàng cho là mình đói bụng đến có thể đem canh trứng gà cùng cơm ăn hết lại chỉ ăn non nửa bắt liền đã no đầy đủ. khẩu vị so mẹo còn nhỏ trường giáo bà lao rất kinh h ỉ đối với bên cạnh đưa cơm a di nói a thu vừa rồi hiểu tinh một mực mình há mồm ăn cơm đưa cơm a di vui mừng n ư ớ n mày k h ắ p khuôn mặt l à ý cười vâng con mắt nhìn chằm chằm vào cánh trứng gà hiểu tinh thích ăn ta để phòng bếp ban đêm lại cho nàng làm trường giáo bà lao ô m nàng lại hống lại đùa cười đến con mắt đều nheo lại rất là cảm k h á i nói đứa nhỏ này à rốt cuộc hoàn hồn lại hồi hồn nàng hoài nghi mình trước đó gặp được khờ hung dã thú nhảy vào bạch quang thời điểm liền đã đầu thay nhưng xảy ra chút tình trạng dẫn đến hồn phách của nàng cùng khờ hung dạ thu cùng một chỗ vây khốn thẳng đến trưởng giáo bà ngoại tố pháp sự dùng liên hoa trải đường đem nàng hồn tìm trở về trong phòng khắp nơi đều d á n phụ rất có thể chính là dùng để chấn áp khờ hung dạ thú bất quá hết thệ đều là suy đoán nàng nhìn mình giống như chỉ có hơn hai tuổi một chút dáng vẻ nhưng trên thực tế đã đầy ba tuổi dáng dấp đặc biệt n h ỏ gầy đường cũng sẽ không đi tay chân làm ề m không nghe sai khiến đến mỗi ngày ngồi ở học theo trong xe đi đường trường giáo bà lao trước dạy nàng đi đường sẽ dạy nàng học nói lời nói n h ậ thức trường giáo bà lao tên gọi liền tu tú, tú là nàng bà ngoại tên của nàng gọi liên hiệu t ì n h theo bà ngoại họ bà ngoại chính là trong truyền thuyết bé gà nhân sĩ nàng còn đang học đi đường bà ngoại liền bắt đầu dạy nàng biết chữ kết thủ lớn nàng đ ờ i trước tiểu học lúc thành tích không sai về sau đến cấp hai thân thể theo không kịp thành tích học tập thẳng t ắ p trượt kẻ xịu ở trên lớp học sau thì đã nghỉ học về sau ở nhà tự học một hồi đợi đến ra ra dùng tới điện thoại thông minh nàng liền trầm mê bên trên s o á t kịch đọc tiểu thuyết lại sau đó liền không có nguyên lai tưởng rằng nhà trẻ chương trình học làm sao có thể làm có nàng nào nghĩ tới đạo sĩ vỡ lòng chương trình học cùng nhà trẻ không giống đọc sách dùng chính là cộ thư trang sách là dựng thẳng từ sau lật về phía trước học phồn tiểu chữ giáp cổ văn khoa đầu văn bà ngoại xưng ơ phồn tiểu chữ thành đạo văn giáp cổ văn vị vu văn khoa đầu văn vị minh văn siêu khó học phồn tiểu chữ nét bút đặc biệt nhiều rùa đen rùa chữ viết nét bút nhiều đến điệu bộ một con rùa đen còn nhiều hơn giáp cổ văn cùng khoa đầu văn đem nàng khó khóc nàng viết chữ không phải dùng bút c h ì mà là bút lông nhỏ tuổi nương tay nắm giữ không tốt l ự c đạo là bình thường nha dính vào mực cũng là bình thường nha dính vào mực nước muốn chịu nói đường đều đi bất ổn bé con liền muốn giảng dáng vẻ tư thế ngồi phải đoàn chính l ư n g eo muốn thường xuy tay không thể ném loạn đi ngủ nằm so nhập thổ vi an còn muốn tiêu chuẩn nàng quanh năm suốt tháng không nhìn thấy cha mẹ hai lần ăn tết là gặp không lấy bọn hắn chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi không năm không tiết thời điểm bọn họ sẽ đến xem nàng nhét một đống lễ vật căn dặn nàng muốn nghe b ả ngoại bọn họ đợi đến một lần lâu nhất là nửa ngày thời gian theo nàng phá hủy lễ vật ăn cơm trưa liền đi tỉ tỉ gọi bùi hiệu thần nghỉ đông và nghỉ hè ngẫu nhiên có thể đến ở vài ngày nói là theo nàng lại là mãn sân q ậ y lưu nàng tự mình một người trong sân học công khóa nàng mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi biểu từ buổi sáng năm giờ dưới một mực xếp hàng đến không có cuối tuần không có ngày nghỉ lễ trong một năm chỉ có sinh nhật không cần lên khóa nhưng không phải nghỉ là mang nàng tới trong đại điện tố pháp sự vì cho nàng tố pháp sự liên hoa quan thậm chí còn đối ngoại không tiếp tục kinh doanh một ngày về phần tại sao muốn cho nàng tố pháp sự bà ngoại nói đợi nàng lớn lên nói cho nàng nàng hoài nghi cùng cả phong phụ cùng mình đầu thai sau ba năm bất tỉnh nhân sự có quan hệ nghĩ như thế nào đều là gọi là thiên lộc giã thú hại cho nên nàng mơ tới thiên lộc nói với nàng thật đói n h a làm cho nàng cho ăn mới không để ý nó đâu bị đói ừ thiên lộc thú còn lừa nàng nói cái gì nàng là phú quý mệnh còn nói có nói thể bà ả o n ngoại cả một đời vinh h a kia phú như quý trước kia giống như gấm. Trong giống gấm. đ o quán á có thể có c thể gì nàng phú cho quý? Mụ mụ m ộ tại tấm thẻ chi phiếu, nói cho nàng tiền tiêu vật đều tồn ở bên trong. Trong chi phiếu, cho nói đều nàng bên đ ở o cho cho quán máy máy không không dùng tính, không cho phép dùng phép phép có ATM, d đ ộ ngày bất kể l l ấ tiền mặt vẫn lễ à Bà mạng ngoại tại thanh toán không ngày lưới l trợ. hỗ đều ngày tết thời điểm sẽ cho nàng phát hồng bao tiền mặt có thể trên núi bán đồ địa phương chỉ có du khách lên núi đạo bên cạnh bên cạnh tự động buôn bán cơ bán nước nàng có rất nhiều quần áo xinh đẹp đồ trang sức nhiều đến có chuyên môn phòng giữ quần áo đền bù nàng đời t r ư ớ c không xuyên qua quần áo mới t u ế t với nàng đầy chín tuổi mỗi ngày đều muốn đi đại điện đi theo mọi người cùng nhau s ô n g lên s ớ m t ố i khóa bà ngoại giảng kinh thụ pháp thời điểm liền sẽ mang theo nàng sẽ còn làm cho nàng đi làm một ít thêm dầu vườn chờ không cần quá tốn sức nàng làm được động sống ban đêm liên hoa quan đóng cửa về sau muốn đem trong thùng công đức tiền đổ ra kiểm kê bên trong đều là không tiền một góc hai sừng năm mao đều có một khối hai khối năm khối chiếm đa số m ư ơ i khối chính là nhiều tiền nếu là phát hiện hai mươi năm mươi một trăm cùng chúng không sổ số không sai bị、lắm. liên ắ m l hoa quan khói h ư ơ nghiệp rất t ị n vượng, h m ỗ ngày trong t sư sư tiền. Tiền đếm đếm vụ chủ đánh chính là cầu phúc trừ tà khử hối trừ tùy thao tác cụ thể phương pháp chính là vé bữa kết thủ ấn vậy thần thủy đến nàng lúc mười hai tuổi bà ngoại bắt đầu dạy nàng phân biệt các loại yêu ma quỷ quái cùng nghe chuyện thần thoại xưa giống như bà ngoại nói cho nàng nàng tại mẹ của nàng trong bụng bảy tháng lớn thời điểm ba nàng b u i tiếp mẹ của nàng đi làm sinh kiểm trên đường gặp được cương thi vương tập kích lúc ấy chết thật là nhiều người cương thi vương ngón tay cắm ở mẹ của nàng trong bụng phá vỡ chân của nàng cũng may có thiên lộc thần thú kịp thời hiện thần uy dọa lui cương thi vương kịp thời bảo trụ nàng cùng mẹ của nàng một cái mạng nhưng nàng cũng bởi vậy sinh non còn chúng thi đ ộ n thẳng đến ba tuổi mới thanh tình trong phòng phụ có chân thi có trừ thuế cũng là vì áp chế trong cơ thể nàng thi đ ộ n phòng ngừa nàng biến thành cương thi nàng cung với nàng nương bởi vì có thiên lộc thần thú bảo hộ là duy hai bị cương thi vương gây thương tích không biến thành cương thi bà ngoại còn đem cương thi vương bức họa cho nàng nhìn nói là không có thể chụp ảnh chỉ có thể dùng họa bút lông họa nhân vật giống có chút t r i u tượng cùng với nàng nhìn cương thi trong phim cương thi hoàn toàn không giống cái này cương thi vương xuyên toàn thân áo đen phục không có lớn răng nanh móng tay hơi lâu một chút điểm cũng không tính quá bất hợp lý nhìn chính là tùy tiện họa người bình thường nàng trên đùi không có thương tồn sẹo chỉ có bớt thiện, thiện mấy đạo màu hồng giấu nhìn hình dặng có điểm giống móng tay lâm ra đến nàng nghiêm trọng hoài nghi bà ngoại là căn cứ mấy cái này bớt biên cố sự hống nàng học công khóa chùa miếu đạo quan đều sẽ biên cố sự liên hoa quan vô dụng bích họa họa âm t à o địa phủ liền đã rất tốt nhưng là cố sự vẫn có nơi này không gọi âm t à o địa phủ gọi minh phủ minh phủ làm loạn nhân gian liên hoa quan thần liên là bảo vệ kinh hải thị thánh vật có nó mới có thể ngăn chặn minh phủ yêu nhiệt g không làm loạn nghe một chút liền được nàng không chỉ có muốn nghe bà ngoại còn có chuyên bút lông vẽ tay bản đem những vật này vẽ ra đến có cương thi có quỷ còn có trùng chú thuật đều là hại người đồ vật nàng đều phải học lấy làm sao đối với trả cho chúng nó t r ù n g chú thuật đặc biệt khoa trương một cái khỏe mạnh bí đỏ nếu là hạ trùng chú thuật bên trong hội trưởng đầy côn trùng người không biết chuyện coi nó là thành bình thường bí đỏ ăn trong bụng bí đỏ lại biến thành trùng để cho người ta ruột xuyên bụng nát sống sờ sờ đau chết t r ù n g chú thuật là dùng côn trùng hạ chú còn có quỷ chú thuật nhưng là dùng quỷ hạ chú nàng để bà ngoại bắt con quỷ cho nàng nhìn xem bà ngoại nói liên hoa quan có thần s e n để lấy không có, có mà thần liên nếu là thật có lợi hại như vậy lời nói nàng làm sao có thể biến cương thi nhà vì cái gì còn muốn thiếp nhiều như vậy phù đâu bà ngoại trong chuyện xưa có rất nhiều lo gì không thông địa phương vất quá nàng không tin cũng không thể phản bác bằng không thì trưởng giáo bà ngoại sẽ cầm cây thức đánh bàn tay tâm đánh tới nàng khuất phục u ộ c sống ngày ngày qua ngày qua ngày năm qua năm theo tuổi tác tăng trưởng nàng mơ tới đầu kia tên là thiên lộc hung cờ dạ thu số lần càng ngày càng nhiều nó hoặc là đặc biệt hung địa hỏi nàng ngươi là không phải chết đói lao tử hoặc là chính là làm cho nàng cho ăn có đôi khi lại hỏi cô mãi mãi tiểu tổ tông ngươi rốt cuộc muốn làm gì toàn bộ họa phong tràn ngập táo bạo hướng nó kia tính tình táo bạo lưu manh tính tình nàng mới không thèm để ý nó trên núi thời gian đặc biệt nhàm chán đại điện du khách khu cùng sư huynh các sư mội ở bên này c ò n tốt có điện có điện thoại tín hiệu ngẫu nhiên có thể mượn sư huynh sư tỷ điện thoại co lại trong góc đánh cái trò chơi xoát kịch nhìn trực tiếp nàng ở viện này đừng nói điện thoại tín hiệu liền điện đều không có vài chục năm như một ngày trông đến một mao tiền một lần tiền điện cùng hai mười đồng tiền một cây ngọn đ ế n là thật không biết cái nào bốc cháy càng tiết kiệm tiền hà a nàng phải nghĩ biện pháp vụ trộm kéo căn dây lưới tới điện thoại nạp điện dễ nói có sạc dự phòng nha một bộ điện thoại hai cái sạc dự phòng thêm một cây dây lưới liền có thể giải quyết lên mạng vấn đề sáng sớm nàng làm xong buổi học sớm tìm tới chạy chọn mua sư h i n h nhỏ giọng hỏi sư h i n h lặng lẽ kéo căn dây lưới đến tính hộ viện muốn bao nhiêu tiền ngươi có thể hay không liên hệ trang dây lưới người lặng lẽ giúp ta trang một đầu chọn mua sư h i n h nói trang dây lưới một n g h n điểm báo bao năm hai trăm i miễn phí lắp đặt lại thêm ba mươi đồng tiền mua r ụ tờ là được rồi nhưng là kéo lưới tuyến k i a là mạng lưới người của công ty tới cửa đem chứa không thể gạt được t r ư ở n g giáo liên hiệu tinh chân kinh rồi trong lòng tự nhủ dễ dàng như vậy sao g a ra của nàng lúc trước lắp đặt dây lưới hai trăm điểm báo bao năm chín trăm sáu rủ tờ bỏ ra hơn ba trăm khi đó g i a g i a lớn tuổi nàng cũng sắp không được cha mẹ lo lắng bọn họ hai ông cháu chết trong phòng không có người biết kéo đầu dây lưới xếp vào cái mọn còn cho g i a g i a mua bộ điện thoại thông minh nàng lúc này mới tiếp xúc đến mạng lưới đột nhiên nàng một trận đầu váng mắt hoa cảm giác phòng ở đều tại c h u y ể n trước mắt cũng đến lại sư muội chọn mua sư h i n h thanh âm phiêu thật tốt xa thiên lộc thú mặt tiến đến trước mặt to lớn mặt thú cách rất gần chót mũi đều nhanh đâm trọt trên mặt của nàng thiên lộc thú nói lao tử nhanh để ngươi chết đói hiện tại cho ngươi hai con đường một đầu ngươi cho láo t ử ăn một cái k h á c đầu lao t ử hút ngươi tinh khí cùng ngươi đồng quy vụ thận tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương ba một đến tối lúc ngủ liên hiệu tinh nhiều năm như vậy sớm nhìn thấu ra hỏa này chỉ có miệng lợi hại đối với uy hiếp của nó không chút nào nhìn ở trong mắt nàng đưa tay bấm một cái liên hoa hồi hồn chú ấn ý thức cấp tốc từ trước mắt rút ra nháy mắt sau đó liền về tới trong thân thể nàng mở mắt ra quả nhiên trên trán lại dán đùa vàng liên hiệu tinh hô thổi xả giận thổi đến lá đùa quấn lại dựng ở trên mặt nàng đang muốn đem lá bùa bóc đứng vậy liền nghe được bà ngoại thanh â m từ gian ngoài chuyển đến ngươi đi chuyến tiên lộc phủ tướng quân hỏi bọn họ một chút đến cùng có hay không tiên lộc thú hạ lạc còn muốn tìm bao lâu hiểu tinh trước kia chỉ ở buổi tối phát tác bây giờ giữa ban ngày tại đại điện bên ngoài ngay trước thần liên đổ xuống sợ là trong cơ thể nàng đổ vật liền thần liên đều nhanh chấn không được trường giáo ngài đừng hoảng hốt t ạ cái c này đi là a thu bà bà thanh â m liên hiệu tinh nghe a thu bà bà tiếng bước chân đi ra lại nghe được có rất nhỏ tiếng bước chân hướng trong phòng đến biết là bà ngoại tiền đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại vợi bà ngoại đi vào bên gi liên h i ể u tinh trong lòng tự đủ lừa ta bà ngoại tức giận nói phù đều để ngươi thổi tới cố lại cánh tay bảy làm sao liên h i ể u tinh thổi thổi g á n tại trên c h á n phủ hỏi ta có thể đem phù bóc sao nàng còn sống đâu ra hướng chán bên trên tiếp phủ đều khiến nàng hướng không phương diện tốt nghĩ bà ngoại nói là định h ư n phủ liên h i ể u tinh đem phù bóc đến ngồi dậy liền lại cảm giác đầu váng mắt hoa toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác giống đói bụng vài ngày lại giống là lập tức mất máu quá nhiều bà ngoại khẩn trương nhìn xem liên hiệu tinh hỏi nơi nào không thoải mái liên hiệu tinh nhắm mắt lại ngăn chặn choáng cảm giác nói có chút trong đầu không còn khí lực bà ngoại nhẹ khẽ gật đầu một cái nói cho ngươi nấu mấy phó bổ huyết dưỡng khí thuốc uống một hồi liền tốt l i ê n hiệu tinh đời trước có thể không uống ít cái này thảo dược lúc này liền có chút dạ dày khó chịu nàng nói đ ừ n g a đời trước uống nhiều như vậy cũng không gặp sống đến trưởng thành nàng ở trong lòng t ê u lên khá lắm thế mà thật sự hút ta t i n h khí nàng nhớ tới vừa rồi bà ngoại đúng a thu bà bà nói trong thân thể ta đổ vật chấn không được muốn tìm thiên lộc t ú đến giải quyết hung khở d thú luôn nói nó là thiên lộc có thể nó ha miệng ngậm miệng lao tử một bộ hai mắng dạng g i á n g dấp như vậy hùng trừ c h á n bên trên đỉnh cái sừng nơi nào giống thần thú rồi liên hoa quan cửa ra vào hai tôn kỳ lân pho tượng cũng không giải nó như thế hai cái sừng chính là kỳ lân một cái sừng chính là thiên lộc không có sừng chính là trừ tà liên hoa quan cửa ra vào kỳ lân dáng dấp càng giống sư tử trên người nàng cái này hùng khởi giã thu hình thể thì liền hướng báo tử hình thể cùng trường thành châu nước lớn không sai bị lắm con mắt phồng đến giống trung đồng lúc nổi giận giống như ngưu ma vương có thể thật sự là thiên lộc đâu nếu không phải nhưng sao có thể có t r ư n g hợp như vậy có thể nó nếu là thiên lộc bà ngoại không có khả năng nhìn không ra bà ngoại sụ mặt t r ừ n g mắt không biết lại đang suy nghĩ cái gì liên hiệu tinh trầm giọng nói ngươi gần nhất thành thật đợi trong sân chỗ nào cũng không cho phép đi đặc biệt là tiền điện nhiều người khí t r à n g h ứ c tạp đối với thân thể ngươi không tốt đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vụn trộm mượn sư huynh của ngươi sư tỷ trên điện thoại di động lưới lưới có cái gì tốt bên trên ngươi là chưa thấy qua âm thần theo dây lưới từ trong màn hình leo ra sao liên hiệu tinh trong lòng tự đ ủ ta chưa thấy qua nàng nhìn bà ngoại tâm tình không tốt không dám mạnh miệng nàng chỉ chỉ t r o nói g phòng phủ, thiết n bà ngoại, cho o i n ư ta thật sự tại t sự r n bụng cương g mẹ để t liên g cả một hiệu t tú tú rộng rộng tình ta trước kia nói qua cho người mẹ ngươi mang người đang đi làm sinh kiểm trên đường gặp được phúc kích bị cương thi vương làm bị thương dẫn đến sinh non khi đó hỗn loạn tư n g b ừ n g có cái gì thừa cơ bám vào trong cơ thể ngươi chúng ta thử rất nhiều biện pháp đều không thể đem nó dẫn ra liên hiệu tinh hỏi là đồ vật như thế nào liên tú tú nói ngươi trong đêm ngủ chìm về sau vật kia liền sẽ chiếm c ư thân thể của ngươi khi đó con mắt của ngươi biến thành thú đồng đi đường lung la lung lay đi không được mấy bước bình thường đều là tứ chi chạm đất bỏ đi không ngừng gào thét rất là táo cồn hung hãn liên hiệu tinh nghĩ đến mình giống động vật đồng dạng ngồi trên mặt đất b ò dáng vẻ cả người đều không tốt nàng đời này lớn lên nhiều đẹp à hình tượng tốt bao nhiêu à đi ngủ đều muốn bậy đoan đoan chính chính cẩn thận tỉ mỉ thế mà ngồi trên mặt đất bỏ hung khờ giã thú thế mà vụ n trộm chiếm dụng thân thể của nàng còn không biết xấu hổ hô đói làm cho nàng vì nó quá p h ậ n nha liên t ú tú nói thần liên đều chấn không được đồ vật cực ít chúng ta hoài nghi trong thân thể ngươi chính là hống liên hiệu tinh hỏi hống chính là hình dạng giống ngựa chiều cao t r ư ừ n g hai trên người có màu xanh khối lớn lân phiến minh vương thoạc kỵ trên chán có hai cái sừng cái kia liên hiệu tinh nói có hay không một loại khả năng trong thân thể ta chính là thiên lộc liên tứ tú, tú nói thiên lộc có thể hóa hình người sao có thể liền đường đều đi bất ổn lại hắn suốt ngày ra châu ầm ầm một bộ lao từ thiên hạ đệ nhất lợi hại dáng vẻ nó nếu là phụ ở trên thân thể ngươi có thể lảo đảo bỏ đ ầ y đất liên hiệu tinh muốn lấy hung khờ giã thu suốt ngày hô đói dáng vẻ trong lòng tự đủ mười chín năm chưa ăn qua cơm đói bụng đến đều muốn ăn thịt người đâu còn muốn mặt ta nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như có chút quá mức cá nàng lại rất hiếu kỳ bà ngoại thiên lộc biến thành hình người là dặm gì liên hiệu tinh nói đừng quay đầu à a thu bà bà không phải đi thiên lộc phủ tướng con nha gọi điện thoại cho nàng làm cho nàng thuận tiện mang về liên t ú tú tức giận nhìn một chút liên hiệu tinh nhẹ k h ẽ gật đầu một cái chấn giữ đại môn phái một cái ra ngoài cho a thu gọi điện thoại lúc chiều liên hiệu tinh liền nhìn thấy để hôn đẩy hương hỏa vị thiên lộc h ỏ a tượng hai bức tranh giống một bức là hình thú một bức là hình người bức tranh này tượng thuộc về lối vẽ tỉ mỉ phái cùng bà ngoại cho nàng chịu tượng phái rất khác nhau tỉ mỉ đến nỗi ngay cả lông mi đều có thể từng cây thấy được rõ ràng hòa tượng bên trên thiên lộc cùng hung khờ g ã thú giống nhau như lúc trên bức họa người kia hiện lên đâm đầu đi tới động tác tư thế lại cùng l ạ i túm một bộ bông u thả không bị trói buộc lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng thân hình của hắn dăm chắc cân xứng phong dài tỷ lệ có thể so với người mẫu mặt so dáng người càng có thể đánh tướng mạo đặc biệt khí khái hào hùng nhưng biểu lộ lạnh như băng ánh mắt đặc biệt sắc bén còn mang theo loại các ngươi đều là phạm nhân k i n h thường có thể nói người họa sĩ này đem ánh mắt nắm đến cực kỳ đúng chỗ có thể hung khờ dã thú là người nói nhiều không để ý tới nó đều có thể lại nại rất lâu tuy nói khí chất bên trên có chút khác biệt nhưng có thể xác định hung khờ dã thú chính là thiên lộc liên hiệu tinh nghĩ đến thiên lộc p h ụ tướng quân tìm nhanh hai mươi năm thiên lộc liền ở trên người nàng nàng còn một mực bị đ ó i nó đồng thời giấu đến xích sao không khỏi có điểm tâm hư cái này nếu là để người ta biết còn không phải đánh nổ nàng đầu chó hôn bà ngoại đều phải cầm cây thước đánh nàng một trận nàng nếu là đem thiên lộc phụ ở trên người nàng sự tình nói nàng mang theo đ ờ i trước ký ức đầu thai sự tình chỉ sợ cũng không dối gặt được bị xem như quái vật làm sao bây giờ vào đêm về sau liên hiệu tinh rút lui thiếp trên rừng p h ụ bóc lấy thông linh chủ ấn ở trong lòng mặc n i ệ m lấy thiên lộc danh tự chương ba hai đến tối lúc ngủ đầu của nàng một chóng lại gặp được thiên lộc thiên lộc n lộ nói, nói bị n h ẹ lại đem trước mặt cái này khởi khoát từ đầu nhìn thấy chân lại từ chân nhìn thấy đầu móng luất hung hăng hướng xuống nhấn h nhịn xuống một thanh nhân chết nàng xung động liên hiệu tinh nghĩ đến thiên lộc trên bức họa hôn ra nồng đậm hương hòa khí xem xét chính là hưởng thụ hương hòa cung phụng thế là nói ta ở liên hoa quan bên trong có rất v ư ợ n g hương hỏa ngươi có ăn hay không thiên lộc nói liên hoa quan cung cấp chính là thần liên nơi này là thần liên đạo trường ngươi để lão tử đi ăn liên hoa quan hương hỏa nghĩ gì thế ngươi là không sợ già tử cùng thần liên đánh nhau não nội chiến a liên hiệu tinh trong lòng tự đ ủ ngươi còn rất g i ả n g cứu nàng lui lại mà cầu việc khác nghĩ đến trong thùng công đức tiền cũng là tiền hương hỏa còn mang tài vận hẳn là phù hợp thiên lộc yêu cầu nói trong thùng công đức có chút tiền ta đi trộm được nuôi ngươi, ngươi có muốn hay không thiên lộc đầu góc ó ngọng nói điểm này tiền nhét không đủ để nhét kẻ răng thiên hương hỏa ngươi cũng trộm lao tử là thiên lộc lúc nào vòng rơi xuống trộm người khác t h i ê n hương hỏa xuống qua liên hiệu tinh nói ngươi cũng luân lạc tới để ta nuôi dưỡng ngươi thiên lộc t h ở sâu nhìn chằm chằm nàng lao tử để ngươi dưỡng lao tử là lưu là sao nó muốn nhào tới cắn chết cái này khờ khoác cái này khờ khoác đầu thai lúc thần liên tiếp dẫn hồn quang mang theo t ử quý chi khí nó để hống lôi đến âm ti trên đường đánh tới nguyên thần cũng nứt ra nếu là không thể kịp thời trở lại dương chỉ sợ là g i nhiều lấy ít nguyên lai tưởng rằng nó đi theo nàng liền có thể thoát hốn còn có thể thuận tiện dưỡng thương nào nghĩ tới lại là cực khổ bắt đầu liên hiệu tinh cảm thấy mình quả thực bày ra cái tổ tông nàng đ ầ u t h a i để nó đụng diện đèn hoa sen về sau còn một mực phụ ở trên người nàng bà ngoại tố pháp sự đều không ép được hiện tại còn muốn ép làm cho nàng nuôi không nuôi liền hút nàng tinh khí nhưng nếu là đối với nó nói không chừng nàng đều không có cơ hội đi tới nơi này trên đời mẹ của nàng cũng sẽ không có bà ngoại chỉ có mụ mụ một đứa bé cũng sẽ người đầu bạc tiễn người đầu xanh nghĩ như vậy ân cứu mạng còn là phải báo đ í c h mà liên hiệu tinh hỏi vậy ngươi nói ta muốn làm sao nuôi ngươi ngươi không muốn hưng hỏa trong thùng công n ư c tiền cũng không cần ta bà ngoại cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt nếu không Ta t cầm i ề nàng tiêu vặt nuôi ngươi. n ở tại liên hoa quan tuy nói không phải đại phú đại quý cũng không có n g h è o t ừ n g tới chút tiền nhỏ vẫn có chút thiên l ụ c nói ngươi đi người ở cường thịnh địa phương nhân khí c à n g vượng lao tử liền c à n g có thể hút t à i vận lao t ử hút tới tài vận sẽ chuyển hóa thành p h ú quý chi khí trả lại cho ngươi liên đối lấy người bên cạnh ngươi cũng có thể đi theo vượng đứng lên nếu không trên người ngươi phú quý tử khí để lão t ử hút mấy cái cũng thành hút nàng khí ngươi nghĩ hay lắm nàng nghĩ là ngã xuống người ở cường thịnh địa phương bà ngoại không cho liên hoa quan muốn mở cửa kinh doanh thời điểm nàng liền phải về tĩnh hộ viện đến đóng cửa du khách đi rồi nàng mới có thể ra đi lắc lư liên hiệu tinh quyết định đem cái này khoai lang vòng tay ném trở về nàng nói ta nghe bà ngoại nói thiên lộc phủ tướng quân một mực tại tìm ngươi nếu không ta để cho ta t ỷ đến xem ta sau đó ngươi phụ đến t ỷ ta trên thân đi theo nàng xoay chuyển trời đất lộc phủ tướng quân ta theo ta bà ngoại họ họ chính là ta bà ngoại bản sự ngươi là thiên lộc phủ tướng quân hẳn là đi theo t ỷ ta thiên lộc trong lòng tự nhủ lão tử hiện tại có tổn thương chấn không được bên ngoài những vật kia hồ lạc đồng bằng lão tử có thể ra ngoài bị đánh bị đánh ngược lại cũng dễ nói nó tổn thương quá nặng nếu là rời liên hiệu tinh cái này tuyệt hảo cư trú dưỡng tương chỗ làm không cẩn thận sẽ hồn phi phát tán liên hiệu tinh khờ dù khờ kế tục lại là liên hoa quan trưởng giáo y bác có thần s e n linh quang che lấp trên người hắn thiên lộc thần quang không dễ bị phát hiện bên ngoài không biết có bao nhiêu quỷ đồ vật nghĩ thừa dịp nó bệnh m u ố n nó mệnh những cái kia quỷ đồ vật không biết tung tích của nó làm không rõ trạng hướng của nó liền sẽ lo lắng nó có phải là thiết hạ bấy dập trở lấy bọn nó xuất thủ tốt một mẹ hút gọn không dám tùy tiện chỉ lên trời lộc phủ tướng quân ra tay thiên lộc nghĩ đến liên hiệu tinh là cái thực sự liên tục căn g dặn ngươi ở đến thiên lộc phủ tướng quân đi ở nơi đó lao tử liền có thể hút tới bốn phía tài vợ nhưng nhất định không thể để cho người phát hiện lao tử nếu là thực sự không đạt được hướng hống trên đầu cắm tên kia để lao tử làm chết rồi dù sao đại gia trưởng đến không kém nhiều lắm mạo danh thay thế một chút vẫn là có thể liên hiệu tinh hỏi ta bà ngoại cũng không thể nói thiên lộc nói bí mật chỉ cần nói ra ngoài liền không còn là bí mật ngươi cảm thấy bà ngoại có thể tin ngươi bà ngoại lại đem tin tức của ta nói cho nàng cảm thấy có thể tin n ờ i cha mẹ ngươi tại ngươi bà ngoại vậy nhưng tin đi cha mẹ ngươi sau khi biết cũng không thể xem như không biết đi làm sao đều phải lặng lẽ đưa ít đồ tới nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm thiên lộc phủ tướng quân hơi lộ một tia chân ngựa lao tử tin tức liền không dối g ạ t được lao tử nếu là sống không được ngươi cũng phải chết liên hiệu tinh bóp một cái liên hoa hồi hồn chú ấn hoàn hồn lại nàng quyết định lặng lẽ trượt xuống núi sáng sớm liên hiệu tinh rời giường rửa mặt xong đ ổ i thân đặc biệt tao tức giận quần áo túi thật nhiều áo khoác khoản áo khoác thăm dò bên trên giấy chứng nhận thân phận cùng mụ mụ cho thẻ tiết kiệm lại lại thăm dò giường hai tầng một trăm đồng tiền ở trên người chứa giống như thường ngày đi đại điện làm buổi học sớm nàng làm sớm tôi khóa thường xuyên không mặc pháp bảo không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi buổi học sớm kết thúc nàng thừa dịp bà ngoại cùng a thu bà bà nói chuyện không có chú ý tới nàng nhanh nhẹn chạy đi thiệt đường buổi học sớm kết thúc là đồ ăn sáng thời gian tất cả mọi người tại hướng thiện đường đi trên đường gặp được các sư h i n h sư tỷ nhìn thấy nàng r ồ n r ậ p tránh ra xả hạt trong bụng nàng b u ồ n b ự c ngăn lại chọn mua lam ngọc sư h i n h hỏi tránh ta làm cái gì lam ngọc sư h u n h nói trưởng giáo chiều hôm qua v ư n g lời nếu ai lại mượn có thể lên mạng đồ vật cho ngươi liên hoa sơn bên trên tất cả nhà xí quét ba năm liên hiệu tinh thờ giải quá lam ngọc sư huynh không đợi liên hiệu tinh lại mở miệng chạy như một làn khói bởi vì vì mọi người đều vòng quanh liên hiệu tinh đi nàng thuận lợi đến phòng bếp thẳng đến kho t ủ i kho t ủ i trồng t ủ i nhiều đặc biệt tấn nấp còn có ghế ngồi là cái chơi game nơi tốt con chó vàng ổ cũng tại kho t ủ i liên hoa quan mở cửa kinh doanh thời điểm sẽ đem nó buộc đứng lên để tránh kinh đến khách hành hương du khách kho t ủ i đằng sau chính là liên hoa quan đại viện t ư ờ n g viện đại hoàng không có việc gì thích đào chân tường căn dọc theo góc tường một vùng đào ra thật nhiều hố có nhiều chỗ gạch đều để nó đào nối lỏng nàng chọn lấy cái gạch đến rơi xuống động Từ tuổi kho lúc ấ y ra thủ sát, đem quanh gạch ra quanh thổn sát, tới một chung gạch này đem xuống t tạp dề trải trên mặt đất, để tránh đem động đến đủ đi đi để đó leo mở làm rộng nàng lớn nhỏ, kiện dính bùn quần bẩn, dàng chui ra vào lại lấy áo sau dề dễ này tất cả mọi người đang dùng cơm du khách tới cũng không có sớm như vậy trên đường núi cơ hồ không nhìn thấy người người nào nàng dọc theo xuống núi tiểu lộ một đường chạy vội xuống núi nàng không có đi đường lớn đại đạo là bàn sơn đường cái đặc biệt q u ấ n không nói còn sẽ gặp phải lái xe hoặc ngồi du làm trên xe núi đ ồ n môn nếu để cho bọn họ gặp được nàng trốn đi sẽ bị bắt trở về liên hoa sơn rất lớn các sư h u y n h cước trình đặc biệt nhanh cũng phải đi hai giờ các du khách lên xuống núi nếu là không ngồi xe đến bỏ cả ngày nàng đi chậm rãi đến dưới núi thời điểm đều sắp đến trưa rồi thật nhiều du khách thắp song hương đều ngồi du lãm xe xuống núi nàng không lo lắng bà ngoại lúc này đi tìm đến thẳng đến bên cạnh đường sắt cao tốc đứng dù là bà ngoại phát hiện nàng không thấy sẽ chỉ cho là nàng lại co lại ở cái góc nào chơi game sẽ trước tiên ở đạo quan c á c n g õ ngách t ì m liên hoa quan mặc dù nhiều năm tháng có nhiều chỗ rất tàn t ạ n h ư n g là nó lớn a trừ chủ thể kiến trúc còn có rất nhiều đường núi tiểu lộ ven đường có cái ghế đình nghỉ mát cũng có thể nghỉ chân r ụ c lại bọn họ không tìm được ban đêm cũng sẽ không phát hiện nàng ném đi đến t ố i lúc ngủ nàng không có về liền nên sốt ruột bất quá khi đó nàng đã đến thị khu liên hoa sơn đường sắt cao tốc đứng cách nội thành chỉ có một trạm khoảng cách m ộ ư ơ i phút đồng hồ nàng đến lúc đó cho đạo quan gọi điện thoại báo thanh bình an liền tốt liên hiệu tinh ngồi chân núi kinh doanh buôn bán xe buýt đến đường sắt cao tốc đứng liền đi mua vé tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi một lựa gạt mới bắt đầu đâu bán vé sảnh ba chữ cực kỳ dễ thấy liếp mắt liền thấy được nhân công bán vé cửa sổ chỉ mở ra một cái phụ trách bán vé cùng trả vé nghiệp vụ liên h i ể u tinh đi đến cửa sổ chỗ nói ngày tốt ta mua trương đến kinh hải thị khu phiếu người bán vé chính nhàm chán đến đang cày điện thoại nghe được người mua vé cũng không ngẩng đầu lên nói thân phận chứng đến kinh hải đông vẫn là kinh biển bắc thu hồi điện thoại đi thao tác mua ở phiếu giao diện liên h i ể u tinh lấy ra thân phận chứng đưa tới hỏi kinh hải đông cùng kinh biển bắc khác nhau ở chỗ nào người bán vé mặt mũi tràn đầy không khỏi ngẩng đầu đập vào mắt là một người dáng dấp cực đẹp cô gái trẻ tuổi con mắt xinh đẹp giống biết nói chuyện biểu lộ đang lúc mờ mịt mang theo hiếu mang trên mặt điểm điểm mỉm cười có không có trải qua sinh hoạt cùng xã hội đánh đập ngây thơ hoa b á c xem xét chính là còn đang học cao trung còn không có bên trên sinh viên đại học nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái thanh tuổi trẻ thật tốt không tự giác thả mềm dọc khí kinh hải đông đứng là già đứng tới gần tập mậu thị trường bán buôn thành bác đứng là m ớ i đứng tới gần hội triển trung tâm mậu dịch tân thành trung tâm thể dục nghe khẩu âm của ngươi không phải người bên ngoài đi liên hiệu tinh nói ta bản địa người bán vẽ càng cảm thấy kỳ quái bản địa ngươi không phân rõ đông trạm cùng bác đứng khác nhau nàng cấm liên hiệu tinh thân phận chứng quẹt vẽ lúc mắt nhìn phía trên địa chỉ Thật đ ú nàng g l b ả địa, n n h p h từ trong túi quần áo lấy ra trương trăm nguyên tiền mặt đưa tới nói hạng nhất tòa nàng không mang tiền lẻ ngồi xe buýt xe thời điểm kém chút ném một trăm khối tiến bỏ tiền đền dương là lái xe quét thẻ giúp nàng trả tiền người bán vé mắt nhìn một trăm đồng tiền hỏi có l ẻ tiền sao liên hiệu tinh lắc đầu có chút quân bách nói thật xin lỗi a ta không mang tiền lẻ người bán vé tìm ra một đống lớn tiền lẻ cho liên hiệu tinh đem thân phận chứng cùng đường sắt cao tốc phiếu cho nàng dặn dò xoát thân phận chứng vào trạm bán vé sảnh bên trái trên thang máy đến liền là hầu xe sảnh liên hiệu tinh nói lời cảm tạng thuận đường bài chỉ dẫn đi hầu xe sảnh nàng phát hiện giả có người nhìn nàng khiến cho nàng đặc biệt đừng lo lắng bị phát hiện mọi người thường nói với nàng thế đạo không yên ổn yêu ma quỷ quá nhiều trạm xe buýt đường sắt cao tốc đứng sân bay b ệ n hai người bọn n n kia u công xuyên có t h rộng lượng quần áo thể thao mang theo mũ lưỡi chai kính dâm khẩu trang từ đầu tre đến chân giấu cực kỳ chặt chẽ hai nàng tiến vào toa xe đầu tiên là cảnh giác nhìn chằm chằm liên hiệu tinh nhìn mấy giây sau đó mới đang trâu ngồi ngồi xuống vóc dáng hơi cao nữ nhân đem màn cửa bông xuống che khuất bên ngoài ánh mắt lại để cho kia đặc biệt g ầ y nữ nhân ngồi ở bên trong một bộ rất cẩn thận mà đem người giấu đi không bị phát hiện r á n g vẻ liên hiệu tinh rất là hiếu kỳ như thế nhận không ra người sao tội phạm truy nã xoát thân phận chứng vào trạm tội phạm truy nã ngồi không được đường sắt cao tốc đi nàng suy nghĩ một chút thăm dò quá khứ nhỏ giọng hỏi các ngươi cũng là rời nhà trốn đi sợ bị phát hiện sao hai nữ nhân đồng loạt quay đầu nhìn nàng một cái ngồi ở bên trong nữ nhân nhìn thoáng qua sau liền cấp tốc quay đầu chỉ cách miêu tả kính dùng khỏe mắt liếc qua giò xét liền hiệu thần ngồi ở bên ngoài nữ nhân thì đem liên hiệu tinh từ đầu giò xét đến chân không trả lời mà hỏi lại ngươi rời nhà trốn đi không mang hành lý liên hiệu tinh liếc tại mắt đặt ở các nàng bên chân ba lô nói ta mang hành lý sẽ bị phát hiện nàng nhìn hai người này đặc biệt cổ khoái lại lo lắng nói quá nhiều lộ ra ngoài hành tung của mình liền nghiêng đầu đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nàng trước kia chỉ có thể ở đỉnh núi quan sát nhìn không thấy cuối thành thị kiến trúc bây giờ ngồi ở đường sắt cao tốc bên trên phát hiện phong cảnh rất không giống nhà máy đặc biệt nhiều khắp nơi đều là đường cái trên đường tất cả đều là nhanh chóng hành xử ô tô những cư dân kia nơi ở xây đến đặc biệt dày đặc rất nhiều đều là trong truyền thuyết nắm tay lâu hai tòa nhà ở giữa khoảng thời gian gần đến hộ gia đình gần đến đưa tay liền có thể bắt tay chào hỏi không có qua hai phút đồng hồ dựa vào lối đi nhỏ ngồi người cao nữ nhân chuyển đến liên hiệu tinh bên cạnh không vị ngồi xuống hỏi nàng cùng người nhà cãi nhau liên hiệu tinh bay đầu nhìn về phía đột nhiên lại gần nữ nhân đắp không có a nàng có chút không khỏi cô gái này làm sao đột nhiên dựa đi tới ở trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ là bọn buôn người âm thầm cảnh giác, nữ nhân kia nhìn thấy liên hiệu tinh giống như phòng tặc biểu lộ phút chốc vui vẻ cười hỏi có muốn làm đại minh tinh thật sự là bọn buôn người tại đường sắt cao tốc bên trên lửa gạt người liên hiệu tinh lại cảm giác có chút không hợp t h ó i thường đường sắt cao tốc đứng khắp nơi đều là giám sát ra vào còn muốn soát thân p h ậ n chứng rất dễ dàng liền bị truy xét đến phải là có bao nhiêu ngốc bọn buôn người sẽ chạy đến tại đường sắt cao tốc bên trên lửa gạt người muốn lửa gạt cũng là ra đứng lửa gạt ta nữ nhân kia còn nói người dáng dấp xinh đẹp như vậy ta cam đoan có thể nâng đỏ ngươi liên hiệu tinh nhớ tới đời trước có minh tinh bình quân một ngày kiếm 2,08 t r i ệ u tin tức hỏi đỏ lên sau quay phim có thể bình quân mỗi ngày kiếm 2,08 t r i ệ u đối diện gần cửa sổ ngồi g ầ y tiểu nữ nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh tựa hồ rất là khiếp sợ nàng có thể nói ra lời như vậy bình quân mỗi ngày 2,08 t r i ệ u một bộ phim có thể cầm 2,08 t r i ệ u đều là một tuyến minh tinh đánh ngộ liên hiệu tinh hỏi không thể sao ngồi ở liên hiệu tinh nữ nhân bên cạnh nói siêu một tuyến minh tinh chụt quảng cáo kiếm đại ngôn phí nửa ngày thời gian liền có thể cầm tới cái này tiền liên hiệu là minh tinh có đại tiền kiếm lại có thể có thật nhiều phấn ti tụ nhân khí nuôi thiên lộc thú tuyệt đối không có vấn đề bên ngoài nhiều người xấu lòng cảnh giác vẫn là phải có nàng hỏi ngươi chứng minh như thế nào ngươi là minh tinh công ty nữ nhân kia từ trong bọc lật ra giấy hành nghề của mình đưa tới nói cầm tú truyền thông nghe nói qua chứ liên hiệu tinh tiếp nhận công tác chứng minh thấy phía trên đơn vị làm việc là kinh biện cầm tú truyền hình truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn đối mặt là cái sở trường phổ thông nhưng xuyên đồ lao động nhìn xem rất lưu loát nữ nhân tên cứ gọi tư tiệp chức vụ là quản lý tổng thanh tra nàng tò mò nhìn che đến nghiêm nghiêm thật thật nữ nhân hỏi ngươi gọi tư tiệp, nữ nhân kia giật xuống khẩu trang cùng kính dâm để liên hiệu tinh thấy rõ ràng mặt của nàng liên hiệu tinh cẩn thận so sánh xuống xác thực là cùng một người nàng bưng tỉnh đại ngộ ngươi là mang theo đ ạ i mình tinh đi liên hoa quan thắp hương sợ bị phát hiện à. lúc này biểu thị yên tâm ta sẽ giữ bí mật chúng ta liên hoa quan cho tới bây giờ rất chú ý giữ gìn khách hành hương tư tẩn đem công tác chứng minh còn cho người ta tư tiệp hỏi người là liên hoa quan chừng không muốn hay l ừ a gạt mới bắt đầu đâu liên hiệu tinh nói ta không phải ta bà gọi là ta thường xuyên ách giúp đỡ làm chút sống người tình nguyện nhà tư tiệp lại hỏi ở nơi đó đi học. cha mẹ là làm cái gì liên hiệu tinh cảnh giác nhìn xem tư tiệp cha hộ khẩu đâu nàng hộ khẩu cũng không tốt cha cha mẹ làm ra cao nguy ngành nghề thiên lộc thú cũng không dám lộ ra ngoài mình nàng nào dám lộ ra ngoài cha mẹ là ai bà ngoại là ai cũng không thể nói tư tiệp nói ta được giải gia đình của ngươi tình huống ngươi đi tìm việc làm nhập chức phỏng vấn hờ sơ cũng phải hỏi gia đình của ngươi tình trạng trình độ trải qua ngươi nếu là muốn làm minh tinh ta liền phải hiểu càng toàn diện chút bao quát ngươi có nào h ắ c liêu chúng ta đều phải biết tốt sách tốt chuẩn bị sẵn sàng để tránh ngày nào bị người tuân ra đến hủy ngươi tinh đồ liên hiệu tinh nghĩ nghĩ hỏi ngươi xác định làm minh tinh một ngày có thể kiếm hai tám triệu tư tiệp nói công ty của ta nhất tỷ chú ý năm ngoái ký một cái đồ trang điểm đại nôn chính là hai triệu thuế sau giá đường sắt cao tốc đứng chạm xe lửa khắp nơi đều là nàng đại nôn b i ể n quảng cáo ngươi nên có nhìn thấy đi liên hiệu tinh nhớ tới vừa mới nhìn đến quảng cáo hỏi thấm ra để làn ra gần sát tự nhiên tưới mắt hưởng thụ cảm giác tư tiệp nói đúng a một câu lời kịch nửa ngày liền chụp xong quảng cáo hai triệu liên hiệu tinh mắt sáng d ự n lên liệu mạng gật đầu biểu thị mình nguyện ý làm ngày kiếm hai triệu đại minh tinh Tư tiệp vừa đời ị n h h lại hạ gia đ này n tình huống, g liền một mực tại trên núi lần đầu khoảng cách gần nhìn thấy trên tv phổ biến hơn mấy chục tầng cao nhà cao tầng cảm giác mình giống xuống nông thôn người vào thành lưu mộ mộ tiến đại quán viên đ ỗ n g nhiên có hai cái xuyên liên hoa quan pháp bảo người đâm đầu đi tới dọa đến liên hiệu tinh tranh thủ thời gian chui và o b u ồ n hòa sau trốn đi tư tiệp đi đến liên hiệu tinh bên người theo nàng nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn sang hỏi thế nào ta sư huynh ba chữ k è m chút t h ố c ra liên hiệu tinh xinh xinh nuốt trở về nói nhận biết vạn nhất để bọn hắn nhìn thấy ta nói cho ta bà ngoại không tốt nàng đợi hai cái sư huynh đi xa lại do xét mắt bốn phía không thấy cái khác khả nghi nhân viên cái này mới ra ngoài thúc giục tư tiệp đi đi nhanh lên nơi đây không nên ở lâu còn nơi đây không nên ở lâu tư tiệp cảm thấy đứa bé này thật thú vị tướng mạo khí chất vô cùng tốt đủ để treo lên đánh rất nhiều giới giải trí một hai tuyến minh tinh gia đình điều kiện nhìn cũng rất tốt tính cách thú vị còn có đặc biệt tốt lựa gạt đơn xuẩn là chi đáng giá bồi dưỡng tiềm lực liên hiệu tinh đi theo tư tiệp cùng một cái khác hư hư thực thực đại minh tinh người ngồi lên xe thoát ly đường sắt cao tốc đứng cái này địa phương nguy hiểm thật dài thở phảo đến kinh hải thị khu lại bị bắt về lòng bàn tay đều phải để bà ngoại đánh sưng về sau liền tính hổ viện cửa sân cũng đừng nghĩ ra đến rất thảm tư tiệp ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lần trước đầu nói chú ý lộ cái mặt cho tiểu bằng hữu nhìn xem ngồi ở liên hiệu tinh bên cạnh nữ nhân lấy x u ố n g trên mặt khẩu trang quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh liên hiệu tinh nhìn xem quảng cáo bình phong bên trên đại minh tinh an vị ở bên người cả kinh ha to miệng đối với tư tiệp nói ngươi thật sự chính là người đại diện a tư tiệp kinh ngạc hỏi ngươi hoài nghi ta không phải còn đi theo ta đi liên hiệu tinh nói ta trước đó là bảo trì cảnh giác để tránh bị lừa lấy hiện tại yên tâm tư tiệp cười không nói trong lòng tự đ ủ lừa gạt mới bắt đầu đâu nàng nói bóng nói gió rất nhanh liền đem liên hiệu tinh lai lịch chụp vào cái bảy tám phần liên hiệu tinh mười tám tuổi kém ba tháng mới tròn mười chín cha mẹ là kinh b i ể n người địa phương làm ra là cao nguy nghề nghiệp hư hư thực thực cơ sở phá án cảnh sát hình sự cha mẹ bận rộn công việc đem nàng gửi nuôi tại bà ngoại kia nàng đi theo bà ngoại sinh hoạt chưa bao giờ từng rời đi liên hoa quan chịu không được không cho lên mạng chơi game muốn phát t à i cầu vinh hoa phú quý chui kho t u ổ i bên cạnh chuồng chó ra liên hoa quan từ nàng ăn mặc khí chất đến xem nàng ba ngoại hẳn là một cái thu nhập rất cao cao công pháp sư tư tiệp lên mạng lục xoát hạ liên hoa sơn bên trên họ liên cao công pháp sư phát hiện vừa nắm một bọ to từ tám mươi tuổi lao thái thái đến bốn mươi năm mươi tuổi trung niên cao công pháp sư đều có liền trưởng giáo đều họ liên nàng gửi tin tức cho trợ lý để hắn thừa dịp thời gian còn sớm đi chuyến liên hoa sơn nhìn xem con chó kia động có hay không tại nại ra gạch giấu có phải là mới thuận tiện nghe ngóng hạ có hay không gọi liên hiệu tinh xe trong sân dừng lại liên hiệu tinh xuống xe đập vào mi mắt là một tòa nhà đơn sắt đường tiểu viện trong viện có t r ồ n g hoại thụ màu trắng hoa nở đến cực kỳ tươi tốt dưới cây rơi xuống đầy đất hoa một tòa nhà nhỏ ba tầng trang trí giống phòng làm việc dựng lên tấm bảng hiệu trên đó viết công ty tên viết chính là kinh biện cầm tú truyền hình truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cùng tư tiệp công tác chứng minh giống nhau như l ú Tư tiệp c ầ một c ô n c người minh trong gác tạp, đó cửa ra đi、vào. đối với i vào, l nhân i viên có thể nhìn thấy tư tiệp tiền đến lập tức đứng dậy gấp giọng nói thi tỷ video đều truyền ra các đại bình đài chúng ta đã rút lui nhưng từng cái trong đám không chỉ có video còn để cho người ta làm thành gói biểu tượng cảm xúc trả phúng thoáng nhìn từ trên thang lầu đến chú ý lập tức dừng lại lời nói lại có một cái nhân viên đứng lên nói ti tỉ vừa rồi có truyền thông vạch t r ậ n nói bởi sáng hôm nay tại liên hoa quan nhìn thấy hư hư thực thực chu tỉ người trả hết truyền ảnh chụp liên hiệu tinh hiếu kỳ là cái gì video vô ý thức liếc về phía màn ảnh máy vi tính liền thấy một nữ nhân tóc dối b ù tứ chi chạm đất vặn vẹo lên thân thể ngồi trên mặt đất bỏ nàng đột nhiên quay người ngầm đầu lên lộ ra ngay mặt là chú ý đồng tử của nàng có vào mắt nhân phóng đại biểu lộ giữ tợn và mẹo một bộ quỷ phụ thân dáng vẻ đ ộ n g đồ bên cạnh vẫn xứng có chữ viết nhìn ta nửa đêm không ngủ được đứng lên cho mọi người biểu diễn cái quỷ phụ thân liên hiệu tinh nhớ tới bà ngoại nói tiên l ậ c phụ ở trên người nàng bò đ ấ y đất con mắt hiện lên thú đồng hình lập tức cảm giác đến mình bộ dáng khẳng định cùng chú ý lúc này quỷ bộ dáng không sai biệt làm xấu lập tức cả người đều không tốt tư tiệp một tay lấy laptop màn hình tài lên đối với sắc mặt đại biến liên hiệu tinh nói đây là thu linh dị tiết mục vì tiết mục hiệu quả đặc thù biểu diễn nhà chúng ta chú ý muốn tranh thủ một bộ lớn chế tắc linh dị phiến liên hiệu t nàng mặc dù chưa thấy quá quỷ nhưng tri thức lý luận học được nhiều năm như vậy có phải là quỷ phụ thân vẫn là nhìn ra được chú ý nghe vậy nhãn tình sáng lên lúc này hướng tư tiệp nháy mắt ra dấu hai người ngươi một lời ta một câu trực tiếp đem liên hiệu tinh hống tiến vào văn phòng liên hoa quan cao công pháp sư cháu ngoại gái ký nàng về sau mời pháp sư còn không phải tùy tiện mời a tư tiệp tiến vào văn phòng đóng cửa lại liền đối với liên hiệu tinh nói linh dị tiết mục s á c thực dễ dàng t r e o chọc đồ không sạch sẽ nhưng đưa tiền nhiều a kích thích người xem cũng thích xem đừng nhìn trên mạng trào phúng đến k ị c liệt nhiệt độ cao a minh tinh lửa không, lửa, liền nhìn nhiệt độ có cao hay không. dù là giống như người mới vừa vào đi tiểu người mới cũng có thể cho đến hết mấy chục ngàn đồng thời thật nhiều quá khí minh tinh đều nguyện ý lên dạng này tiết mục đ ỏ sức nhiệt độ không có có nhất định quan hệ trên căn bản không được tiết mục này liên hiệu tinh hậu c h i hậu giác nghĩ đến một vấn đề ta nếu là lên tiết mục phát hỏa liên hoa q u a n người nhất định sẽ biết đến lúc đó ta bà ngoại nên tới bắt ta chú ý bị quỷ phụ thân các ngươi còn chạy đến liên hoa quan đi b á i một chút ai biết tiết mục tổ có thể hay không chạy đến liên hoa con người pháp sư tư tiệm nói người bà ngoại lợi hại hơn nữa cũng phải tuân thủ giữa chúng ta hợp đồng hiệp nghị đúng hay không Ký tiến công ty của chúng ta, nàng g ư ơ i i ký t mắt nhìn thời gian đối với liên hiệu tinh nói đều giữa trưa chúng ta đi trước ăn cơm trưa chờ một lúc lại cùng ngươi đi mua điện thoại di động xử lý thẻ điện thoại l i ê nàng hiệu t n chưa lo lắng i sẽ ảnh hưởng đến tiết kịch còn không thể để ngoại giới biết tình huống của nàng lại không dám mời cái gì pháp sư chuyện tối ngày hôm qua quá quỷ dị doa đến ngày hôm nay trong đêm lên núi lén lút cầu đạo phủ không biết có hữu dụng hay không chú ý từ trong quần áo lấy ra ngày hôm nay cầu phù đưa cho liên hiệu tinh nhìn nói đây là ta buổi sáng tại liên hoa quan cầu n g ư ơ i bang ta xem một chút có thể ngăn trở hay không vật kia phù gấp thành hình tam giác xem xét chính là liên hoa quan bên trong thường thấy nhất bình an phủ năm phần một bao tùy tiện hướng công bên trong ném một chút tâm ý liền có thể tại đại điện bên cạnh bên cạnh bản cầm một viên loại này phù đều là cho nàng sư điện bối luyện tập dùng liên hiệu tinh rất muốn trang không hiểu có thể nhìn thấy chú ý kia ba ba xem ra ánh mắt trong mắt khẩn cầu cùng sợ hãi lộ ra đặc biệt đáng thương để cho người ta thực sự không đành lòng thế là nói đây là bình an phủ mọi người bên trên t r ó n g quan thắp hương bài bái tùy tiện cầu mấy lần lấy cái an tâm liền để tiểu học đồ họa chút p h ụ cho cái an tâm bình thường người ngày thường treo trên thân có thể tránh thoát điểm rất nhỏ không tốt thay đổi khí chẳng cái gì như n g ư â i loại này đều để quỷ phụ thân chú ý hỏi k i a nhưng làm sao bây giờ a làm chúng ta một chuyến này đặc biệt tin tin tưởng vật khí bằng không không biết nơi nào xảy ra chuyện gì kịch nói nào liền nào nói hoàng liền hoàng đầu tư mất cả trì lẫn trải nếu để cho người bên ngoài biết biết ta đen đủi dù là ta hiện tại là một tuyến minh tình phía đầu tư cùng đạo diễn cũng phải nhiều quan sát quan sát không dám tùy tiện c h n g ta liên hiệu tinh mở mịt hỏi bị quỷ phụ thân không phải hẳn là trước lo lắng an toàn sao tư tiệp nói nhà chúng ta chú ý vì sự nghiệp cái gì còn không sợ nàng giữ chặt liên hiệu tinh tay nói ban g tỉ tỉ nghĩ một chút biện pháp mặc kệ có được hay không ta cho ngươi phong đại h n g bao nàng đang khi nói chuyện đem năm ngón tay mở đến thật to so số lượng liên hiệu tinh lên tiếng kinh hô năm mươi n g à n năm n g à n tư tiệp thấy liên hiệu tinh tiểu tài mê dạng nhịn xuống đau lòng gật đầu nói ân năm mươi n g à n chỉ cần có thể giải quyết vấn đề ta cho ngươi phong cái năm mươi n g h n khối đại hờ bao liên hiệu tinh lúc này biểu thị mặc dù ta chưa từng gặp q u a quỷ nhưng ta cảm thấy ta có thể đánh được nàng đánh không lại còn có thiên lộc mà tư tiệp nói hiệu tinh liên hoa quan bên trong pháp sư a i lợi hại nhất có thể hay không tự mình giúp chúng ta giới thiệu liên hiệu tinh một nói từ chối không thể liên hoa quan bên trong lợi hại nhất pháp sư là ta bà ngoại ta giúp các ngươi tự mình giới thiệu đây không phải là tự chui đầu vào lưới nhà đứng tại liên hiệu tinh bên cạnh chú ý lặng lẽ cho tư tiệp một ánh mắt vô luận như thế nào ký nàng nàng còn cần n ô i ngự im lặng nói ban đêm ban đêm muốn lên linh dị tiết mục tốt nhất mang lên liên hiệu tinh cùng một chỗ tư tiệp hiểu ý trên mặt bất động thanh sắc đối với chu ý nói ngươi lôi kéo màn cửa phơi ánh nắng ngủ bủ nếu là sợ mặt r á m đen thoa cái mặt nạ nàng lại đối liên hiệu tinh giải thích chú ý gần nhất đều ngủ không ngon tối hôm qua càng là gặp đại tội ngươi nhìn cái này mắt còn thâm phấn đều che không được liên hiệu tinh đặc biệt tích cực sợ tới tay năm mươi n g h n khối tiền bay mau nói chỉ là một cái quỷ không cần đến ta bà ngoại ta liền có thể tin tưởng ta tư tiệp nói, nói ra học bên thơ mà bà ngoại b u học không học xích lớn tử đánh bàn tay tâm tư tiệp trong lòng tự đủ cho nên người tình nguyện là giả nếu là ngươi thật sự là từ liên hoa quan bên trong r a đó phải là lợi hại nhất cao công pháp sư dạy dỗ rồi nàng rất lý giải liên hiệu tinh bà ngoại vì cái gì không cho nàng xuống núi đứa nhỏ này quá dễ lựa cái này nếu là đánh dấu dưới tay nàng nhất định phải tự mình mang theo nhìn lao bây giờ có thể không thể nâng đỏ đã là thứ yếu trọng yếu nhất chính là dự vào liên hoa quan cao công pháp sư về sau ai cũng đến cho nàng ba phần mặt m ũ i tư tiệp an bài chú ý trợ lý bội tiếp nàng mình thì mang liên hiệu tinh đi phòng ăn ăn cơm lúc ăn cơm tư tiệp thu được trợ lý chuyển tới ảnh trụ liên hoa quan cao bốn năm mét tường vây hạ bị móc mở một cái hố trên mặt đất phủ lên đầu đầu bếp xuyên lớn tập r ề bên cạnh vây quanh tốt mấy người mặc viền vàng pháp bảo cao công pháp sư trong đó còn có một cái mặc áo bào tím kia là trưởng giáo chân nhân liên tu tú, tú địa phương khác liên hoa quan đều gọi quan chủ chỉ có kinh hải thị liên hoa sơn bên trên tòa này xưng t r ư ở n g giáo quản lý thiên hạ liên hoa quan vị này tương đương với một phái trưởng môn một cái chuồng chó không đến mức kinh động trưởng giáo cùng nhiều như vậy cao công pháp sư hơn phân nửa là liên hiệu tinh thân phận không tầm thường tư tiệp trong lòng tự nhủ tiểu tử ta mò được một con cá lớn a ăn cơm xong t ư tiệp liền dẫn liên hiệu tinh đi mua điện thoại di động liên hiệu tinh đối thủ cơ giá cả thị trường vẫn là rõ ràng cũng sớm thấy được muốn mua mô hình nàng muốn mua chính là thiên lộc phủ tướng quân giới cờ thiên lộc khoa học kỹ thuật công ty sản xuất thiên lộc điện thoại bình thường điện thoại bán được hai trăm khối tiền tả hữu liền có thể mua được thiên lộc điện thoại đến bán được hai ngàn đây là dân dục khoản có một loại pháp khí điện thoại không chỉ có thể chụp tới quỷ càng có thể tại một chút bình thường điện thoại không tín hiệu địa phương gọi điện thoại tin phi thường dùng bền bình thường điện thoại điện tử sản phẩm gặp được có quỷ đồ vật t ậ n hiện thời điểm tín hiệu tư trận trước hết nhất bị quá ấ dày nhưng nó sẽ không có thể tiếp tục duy trì tín hiệu ổn định nàng một ư ơ i tám tuổi sinh nhật thời điểm bùi h i ể u thần đưa một bộ dạng này điện thoại cho nàng dỡ sạch hộp liền để bà ngoại tịch thu liên h i ể u tinh để tư tiệp mang nàng đi thiên lộc điện thoại cửa hàng độc quyền vào cửa hàng liền trực tiếp điểm danh m g u ồ n pháp khí khoản tư tiệp kinh ngạc hỏi pháp khí khoản điện thoại hai thứ này là thế nào liên lạc với cùng một chỗ người bán hàng trực tiếp đem cửa hàng trưởng tìm đến cửa hàng trưởng không phải thường khách khí lễ phép nói điện thoại chính là điện thoại muốn mua pháp khí phải đi phong thủy huyền học cửa hàng bên trong mua liên hiệu tinh liên tục bóp mấy cái liên hoa thủ ấn cửa hàng trưởng rõ ràng liên hoa quan xuống tới a hắn ôm quyền đáp lấy lại ôm quyền lúc phải tay ngón cái cùng đầu ngón tay là dựng thẳng lên đến cùng bàn tay trái trình giao trồng hình cho thấy mình xuất từ thiên lộc phủ tướng quân sau đó liền đem liên hiệu tinh cùng tư thiệp mời đến cửa hàng trưởng văn phòng từ trong tủ bảo hiểm xuất ra mấy khoản trước mắt bán được tốt nhất điện thoại hướng liên hiệu tinh nhất nhất giới thiệu liên hiệu tinh nói ta tranh công có thể nhất toàn tốt nhất kế khoản cửa hàng trưởng liền đem đầu năm nay mới ra kia khoản đẩy lên liên hiệu tinh trước mặt hắn nói đây là kiểu mới nhất chính là giá cả hơi đ ắ t cũ khoản quý nhất cũng mới ba mươi hai còn có thể giảm một m ư ơ ưu đãi năm nay mới ra cái này muốn bốn mươi chín chín trăm chín mươi chín không ớt chương năm mươi hai đứa nhỏ này quá dễ lựa liên hiệu tinh chỉ hướng kiểu mới nhất nói liền nó b ù i hiệu thần đưa cũng là cái này nàng quét thẻ thanh toán cửa hàng trưởng trực tiếp cho nàng làm thẻ điện thoại tư tiệp toàn bộ hành trình ăn tĩnh cùng đi ở trong lòng s ợ hai thán p h ụ thêm kiến thức giống như phát hiện đại lục mới t h i ê n lộc điện thoại trong tiệm lại còn có đối với ám hiệu mới có thể mua pháp khí điện thoại liên hiệu tinh đang chờ cửa hàng t r ư ở n g cho nàng xử lý tạp thời điểm đi lấy tủ trưng bày trước nhìn thấy bên trong có một cái viên cầu hình liền camera đồ vật hỏi đây là cái gì cửa hàng t r ư ở n g nói đây là ưu linh cùng chụp camera trí năng ai hệ thống có thể tự động tính s o n g tốt nhất quay chụp góc độ bay trên không t r u n g cùng chụp linh hải tránh né các loại c h ứ a n g ạ i vật bình ổn tơ lụa không sóc này siêu thanh họa chất mang nhìn ban đêm công năng còn có thể chụp tới quỷ vật linh thể các loại tầm thường mắt người không nhìn thấy điện thoại chụp không đến đồ vật t r ư ớ mắt hốt nhất các tỷ tỉ, tỉ không sợ quỷ ti dùng chính là cái này trí năng cùng chụp camera rất nhiều linh dị thám hiểm nổi tiếng trên mạng võng hồng s ở chê a mẹ cũng là dùng cái này giá cả muốn sáu mươi n g h n tám hắn nhiệt tình đề cử nói đến một bộ mua về sau ra ngoài tiếp sống chụp trong video chuyển đến huyền học lưới không chỉ có thể kiếm trả tiền điểm kích tiền còn có thể đem mình phấn khích trong nháy mắt lưu lại tiến hành nhiệm vụ phổ biến các người liên hoa quan triệu trình tường gần nhất chạy tới phong quỷ môn chuyển lao đa trong video đi lửa đến rối tinh rối mù liên hiệu tinh rất tâm động nhưng giá tiền này quá đắt phong bếp mua thịt heo thịt mỡ một khối năm thịt nặng một khối tám một con lợn m ộ ư ơ i bốn năm trăm l h khối kinh biển là siêu thành thị cấp một liên hoa quan bên trong có thật nhiều người tại kinh biển mua phòng ốc cắn ra cũ phá nhà nghèo hình chỉ cần mấy trăm ngàn nhà giàu hình giang cảnh phòng ba bốn trăm n g à n liền có thể mua lại một cái camera dù là có thể tự mình bay cùng chụp muốn sáu mươi tám liên hiệu tinh không nỡ nàng nắm bắt tới tay cơ liền cho chính mình tới cái mỹ mỹ tự chụp sau đó dẹp đường xem máy riêng điện thoại nàng bà ngoại văn phòng cũng có bộ máy riêng nhưng thường xuyên không a y bình thường đều là đánh liên lạc chỗ điện thoại nơi đó hai mươi bốn giờ có người trông coi là thuận tiện nhất liên hệ có đôi khi nửa đêm có đồng môn gặp nạn cầu cứu cũng là đánh điện thoại này nàng đánh tới bên kia rất nhanh kết nối là liên hệ chỗ liền ngũ sư huynh điện thoại nàng kêu liền ngũ sư huynh là ta hiểu tinh hiểu tinh liền ngũ lúc này hạ r ộ n g ngươi đi đâu trường giáo vừa xuống núi tự m ì n h bắt ngươi đi ngươi có muốn hay không thừa dịp này không có đen tranh thủ thời gian trở về ta cho ngươi đánh nhiệm trợ triệu sư tỷ đi ra ngoài không có trở về phòng nàng khóa lại ngươi liền nói nàng nhảy cửa sổ trong phòng đọc tiểu thuyết ngủ t i ế t đi liên hiệu tinh nói ta không quay về ta tìm được việc làm a lưng ngày hai phẩy không tám triệu lương ngày hai tám triệu liên ngũ hỏi ngươi sẽ không là để ai lừa cả t a liên h i ể u tinh nói ta đi làm đại minh tinh tùy tiện chụp cái quảng cáo đều có thể có hai triệu ta người đại diện nói cho ta biết tư tiệp nhìn về phía liên h i ể u tinh trong lòng tự nhủ ta còn không phải ngươi người đại diện đâu bất quá rất nhanh liền đúng rồi liên ngũ đạo ngươi khẳng định là bị giao động quảng cáo đại n ô n phí có thể cầm hai triệu phải làm một tuyến đại minh tinh mà lại không phải mỗi ngày có quảng cáo chụp trong một năm có thể có mấy cái mười mấy cũng không tệ rồi là minh tinh cùng chúng ta làm pháp sư đồng dạng có nghiệp vụ tốt cũng có nghiệp vụ không tốt thật nhiều tiểu minh tinh còn không có chúng ta thu nhập cao ngươi lại không thiếu tiền một năm có mười cái đại ngôn mỗi cái hai triệu đó cũng là hai ba chục triệu thu nhập liên hiệu tinh ở trong lòng h a a âm thanh đối với liền ngũ nói yên tâm đi ta sẽ cẩn thận sẽ không bị lừa gạt ta treo a nhớ kỹ cho ta bà ngoại đi cái tin báo bình an không đợi liền ngũ lại nói cái gì liền cúp điện thoại nàng đem liền ngũ nghe t i n vào quyết định lưu thêm mấy cái tâm nhãn liên hiệu tinh đi theo tư tiệp trở về công ty tư tiệp tìm khoản tối ưu dày hợp đồng cho liên hiệu tinh nói cho nàng ngươi bây giờ là tiểu người mới chú ý tại vòng tròn bên trong đánh liều mười năm có bao nhiêu bộ bạo kịch bản thân thời thượng cảm giác cũng mạnh có thể đem xa xỉ phẩm hiệu quả hoàn mỹ bày ra mới có cái này giá trị bản thân bất quá lấy điều kiện của ngươi ta tin tưởng rất nhanh liền có thể lựa chạy tới liên hiệu tinh e m thầm cảnh giác hỏi sau đó thì sao tư t i ở n nói tiếp xuống ta hội chủ l y ngươi sẽ còn để chú ý tự mình mang ngươi sự nổi tiếng của nàng cao lưu lượng tốt ngươi đi theo nàng cùng tiến lên tiết mục có thể lập tức thu hoạch được chú ý độ cấp tốc mở ra danh khí liên hiệu tinh trong lòng tự nhủ cho ta bánh vẽ sao nàng hỏi cụ thể đãi ngộ đâu lương ngày hai phẩy không tám triệu không đếm tư tiệp nói như vậy đi chúng ta trước ký một năm mỗi tháng cho ngươi sáu n g h n lương tạm lại thêm chia cho ngươi phối một cái chiếu cô sinh hoạt thường ngày sinh hoạt trợ lý sinh hoạt trợ lý tiền lương là hai n g h n khoản này chi tiêu cũng từ công ty ra ngươi mỗi tháng trang phục tạo hình các phương diện chi tiêu cũng là từ công ty thanh toán hai phẩy không tám triệu cùng sáu n g h n khác biệt thật lớn nha liên hiệu tinh tại chỗ q u y t miệng tư tiệp nói là minh m tinh nghệ nhân lớn nhất thu nhập là quay phim cầm đại n ô n lên tiết mục tựa như đêm nay cái tiết mục này lấy điều kiện của ngươi cho dù là tiểu người mới tư a cũng c tiệp nói tiếp đợi đến ngươi phát hỏa về sau chúng ta một lần nữa ký hợp đồng đến giá trị của ngươi có thể cầm triệu đại nôn thời điểm chúng ta chỉ quất người hai thành hiệp ước quản lý nếu như chính ngươi gánh nặng trợ lý phục trang điểm tạo chi phí chúng ta mỗi tháng cho người hai mươi giữ gốc người mới vừa vào đi một năm giữ gốc chi phí đủ mua một sáu phòng người có thể đi hỏi một chút những khác nghệ nhân lúc mới vào nghề tuyệt sẽ không có cái này lãi ngộ liên hiệu tinh đếm nhiều năm như vậy thùng công nước tiền lại thường xuyên trốn ở phòng bếp chơi game nghe phòng bếp sưng mỗi ngày đưa tới thịt đồ ăn tính sổ sách cái gì đối với giá hàng trong lòng vẫn là hiếm có tư tiệp mở đãi ngộ so ra mà vượt các sư minh sư tỷ tố pháp sự tố pháp sự gặp được các quỷ lệ quỷ cương thi cái gì còn phải bất chấp nguy hiểm bên trên tương đối mà nói nàng cái này còn an toàn chút Nàng hỏi, ban hỏi, đêm tư i ế t t mục gì?、Tư、tiệp n lúc h này h đi gọi người đóng dấu hợp đồng đem liên hiệu tinh ký sau khi xuống tới lập tức an bài liên hiệu tinh đi ngủ bủ nàng thì đi liên hệ tiết mục đạo diễn tổ chuẩn bị đem liên hiệu tinh ăn bài đi vào chú ý mặc dù tối hôm qua ra lớn cứu nhưng nhiệt độ ngày hôm nay soát bạo mạng lưới nàng buổi sáng dọa đến chạy chối chết tiết mục tổ rất sợ nàng liền chạy như vậy đối với nàng muốn mang cái người mới tiểu tiết mục loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ không cự tuyệt không nói hai lời liền đồng ý tư tiệp không có đem liên hiệu tinh đến từ liên hoa quan thân phận ra bên ngoài lộ ra như thế thô đại kim chân nàng là choáng váng mới nói cho người khác biết để người khác đến đảo nàng g ó c tưởng liên hiệu tinh tốt bao nhiêu lừa gà ta vẫn yêu tiền vừa lắc lư một cái chuẩn không chừng liền bị ai cho lắc lư đi ba triệu làm trái hẹ kim đối với tại bình thường minh tinh nghệ nhân mà nói là giá trên trời đối với mua bộ điện thoại hoa hết mấy chục ngàn liên hoa quan cao công pháp sư hậu đại hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì húng hồ liên hiệu tinh thân phận nếu là lộ ra đi còn nhiều người nguyện ý giúp nàng móc tiền này tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng từ bưng trà đổ nước thu phát triển phát nhanh cầm văn kiện c h â n chạy đến bây giờ trở thành công ty nhất tỷ chú ý sinh hoạt trợ lý tối hôm qua chú ý bị quỷ phụ thân buổi sáng người đại diện kiêm công ty cổ đông tư tiệp mang theo chú ý đi ra một chuyến mang về một người dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ nữ hải tử sau đó liền đem nàng điệu tới tư tiệp đối nàng thuyết pháp là ngươi trước cùng một cùng liên hiệu tinh ngươi nếu là không có đem chú ý chiếu cố tốt ta nhiều n h ấ t mắng ngươi vài câu chụp ngươi chút tiền thưởng ngươi muốn không có đem liên hiệu tinh chiếu cố tốt ta không đội trời chung với ngươi hiểu chưa điều này có ý vị gì bối cảnh cương đại tư tiệp để liên hiệu tinh dành thời gian ngủ n g ủ ban đêm chú ý muốn dẫn nàng lên tiết mục trang phát đoàn đội trước cùng chú ý dùng chung quay đầu ta tái an xếp hàng vừa ký tiến đến liền lên tiết mục vẫn là chu tỷ tự mình mang dương nhạc nhạc thất kinh còn nói a tử không phải gần nhất vừa v ẫ n có dành a nguyên bản đi theo a tử đi theo lão đại tử côn tử côn gần nhất cùng công ty nháo muốn giải ước cảm thấy a tử là công ty an bài người dùng không yên lòng lui trở về công ty tư tiệm nói a tử không thích hợp nàng tại chỗ ký đơn gọi một trăm ngàn để trang phát đoàn đội kết liên hiệu tinh chuẩn bị trang phục đồ trang sức đem i danh muốn một công h ty ù n nhạc nhạc lật lật cho, cho đãi ngộ một mạch nói cho chú ý chú ý phủi đất xoay người ngồi xuống hai mắt tỏa ánh sáng không kìm được vui mừng hỏi ký xuống dương nhạc nhạc để chú ý vẻ mặt kinh hỷ càng mậu chú ý lập tức cho tư tiệp gọi điện thoại xác định ký xuống liên hiệu tinh lại ban đêm muốn cùng với nàng cùng tiến lên tiết mục về sau hỏi tiết mục buổi tối ăn bài biết được còn không có đ ả m lại lập tức cho tiết mục tổ tổng đạo diễn gọi điện thoại yêu cầu cùng liên hiệu tinh phân đến cùng tổ ở một cái phòng tổng đạo diễn vừa tiếp xong tư tiệp điện thoại lại tiếp vào chú ý cực kỳ hiếu kỳ hỏi dạng gì người mới à? chú ý cố ý thừa nước đục thả câu nói ban đêm nhìn thấy ngươi sẽ biết tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng nàng cùng tổng đạo diễn thông xong điện thoại lại căn dặn dương nhạc, nhạc ngươi cùng tốt liên hiệu tinh đừng để những người kêu bộ、nàng. nàng nhỏ tuổi tính tình đơn thuần dễ dàng bị lửa nhìn thêm lấy nàng điểm nàng nếu là thiếu cái gì ngươi trực tiếp tới tìm ta dương nhạc nhạc ngơ ngác ứng tiếng há t ố t lại bổ sung câu ta hiểu được vậy ta đi trước tìm manh manh tỉ đem liên hiệu tinh ban đêm ghi chép tiết mục quần áo cùng muốn dẫn đồ vật chuẩn bị kỹ càng chú ý nói ngươi mang hỏi nàng một chút có hay không những khác phải chuẩn bị dương nhạc nhạc đáp ứng nói biết rồi chú ý đối với dương nhạc nhạc nói đi thôi nguyên bản bởi vì quỷ phụ thân mà thấp thỏm lo âu tâm lập tức an tâm xuống tới cũng không mất ngủ sợ hãi đổ về đến trên giường đầu hơi dính gối đầu không có vài giây đồng hồ liền ngủ chìm tư tiệp an bài song v i ệ c tình đi trước nhìn chú ý chào đón đến chú ý ngủ chìm lại đi xem liên hiệu tinh nhìn thấy liên hiệu tinh ngửa mặt chỉ lên trời ngủ trên giường hai tay khoác lên nơi bụng trên thân tre kín chăn mỏng ngủ được phá lệ hương nàng sợ đánh thức liên hiệu tinh lại d ó n rén ra phòng nghỉ liên hiệu tinh nhưng là đầu hơi dính gối đầu liền đầu góc một trận trời đất quay cuồng lại gặp được thiên lộc thú thiện lên túi nằm sấp tư thế không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng biểu lộ một lời khó nói hết lại dẫn chỉ tiết rèn sắt không thành thép liên hiệu tinh đối với nó vẻ mặt này đều quen thuộc h ta kiếm tiền nuôi ngươi ngươi không hài lòng thiên lộc thú hỏi ngươi có muốn hay không nghe nóng g hạ gia đình của mình tình huống liên h i ể u tinh trước đó liền nghe thiên lộc thú nói làm cho nàng đi thiên lộc phủ tướng quân biết hắn muốn trở về nhưng hắn sợ lộ ra ngoài muốn để nàng giàu diếm liền cần lấy danh nghĩa của nàng ở trở về nàng nói ngươi không có phát hiện cha mẹ ta rất không chào đón ta sao cùng ở một cái thị đường sắt cao tốc chỉ có một c h ạ m đường m ộ ư ơ i năm phút khoảng cách ta quanh năm suốt tháng gặp cha mẹ ta tỉ ta ba người số lần một cái bàn tay liền có thể đem xong ta không n g t lộc phủ tướng quân ở đâu con phố đại môn đối phương hướng nào mở cũng không biết Chà h k ô người mẹ ta k h ô biểu hiện được rõ ràng như vậy ký nàng là chạy làm cho nàng đuổi tà ma đi pháp sư đuổi tà ma kia cũng là người khác cầu đưa tiền nàng ngược lại tốt ký cái hiệp ước trái với điều ước phải bồi thường ba triệu ba triệu đủ tại kinh hải thị mua m ộ ư ơ i bộ nơi ở phòng thiên lộc thú cảm thấy tâm thật mệt mỏi a liên hoa quan thần liên làm sao lại tiếp dẫn như thế một cái khờ khoác nó tức giận đến nhắm mắt lại không muốn xem nàng liên hiệu tinh nói không phản bác được đi liên biết cố tình gây sự không thèm để ý nàng nàng nặng nề mà hử âm thanh bóp cái liên hoa hồi hồn chú trở về trong thân thể nàng không có ngủ ngủ chưa thói quen hồi hồn về sau liệt tình gặp dương nhạc nhạc không biết chạy đi nơi nào lại không có người liền rời giường chuyển đến ghế xô p a trước mặt sờ ra bản thân mới mua dưới điện thoại di động trò chơi chơi bừa muốn khóa lại điện thoại thực tên chứng nhận nàng trước kia không có số di động của mình đều là bên trên các sư huynh sư tỷ hào qua đã nghiển giúp bọn hắn đánh một chút bài vị cái gì bây giờ rốt cục có mã số của mình trò chơi đao l o ạ t tốc độ rất nhanh một hồi liền đánh xong lại đăng ký mới hảo đi người mới trồng bên trong nổ c á đánh xếp hạng nàng chơi đến hơn năm giờ phòng cửa bị đ ẩ y ra dương nhạc nhạc tiến đến sau lưng còn đi theo một cái trái tay mang theo một đ ố n g tay cầm túi phải tay mang theo họa trang dương nữ nhân dương nhạc nhạc đối với liên hiệu tinh nói đây là dư manh đến cấp ngươi trang điểm tiết mục buổi tối là từ trong đêm chín giờ truyền ba đến buổi sáng năm điểm vừa v ặ n tám giờ chúng ta đến sớm một canh giờ đến cùng tiết mục tổ câu thông một chút quá trình đan bài lúc này năm điểm chúng ta trước thử y phục muốn là nơi nào không thích hợp lại điều chỉnh thử xong quần áo đi ăn cơm sau đó lại trang điểm thay quần áo ngồi xe xuất phát đi trực tiếp hiện trường người nếu là không ngủ đủ còn có thể trên xe ngủ một hồi trang điểm liên hiệu tinh đánh xong trên tay một ván rời khỏi trò chơi hỏi nhất định phải trang điểm sao nàng nghe nói sư tỷ các nàng nói không ít đồ trang điểm rất tổn thương làn、da. trong vòng giải trí có chút minh tinh vị đẹp thậm chí còn có thể dùng tạ thuật cầm hài nhi thi d ầ u thay đổi sắc mặt bôi trên thân xảy ra chuyện lại tìm đến pháp sư còn sợ pháp sư để lộ bí mật chít chi toa qua một đống sự t ì n h dư manh thả hạ y phục đi đến liên hiệu tinh trước mặt quan sát tỉ mỉ nàng ngũ quan khuôn mặt càng xem càng tinh diễm nói ngươi làn da tốt tướng mạo xinh đẹp đại khí ngũ quan tinh xảo không tì vết không trang điểm bên trên tính đều đặc biệt có thể đánh không cần lên trang liên hiệu tinh thợ phảo nói vậy là tốt rồi dư manh liếc mắt qua liên hiệu tinh quần áo âm thầm im lặng chương sáu hai góc tường có cái tiểu bằng hữu đang ăn cấm phẩm ta dọa một cái hắn pháp sư tố pháp sự đều là xuyên pháp bảo cùng nhau lên tiết mục đương nhiên là xuyên công ty chuẩn bị rồi liên hiệu tinh đối với mặc quần áo mới phục xưa nay vô cùng có nhiệt tình lúc này đứng dậy đi thử y phục nàng nghĩ đến ban đêm có thể muốn đ ậ u thủ chọn lấy thân rộng rãi lệnh hưu nhàn quần áo hỏi có thể chứ dư manh để liên hiệu tinh thử một chút thân trên hiệu quả liên hiệu tinh thay đổi y phục lập tức càng lộ vẻ ngây ngô xinh đẹp xinh đẹp lại có chưa xã hội tẩy luyện sạch sẽ khí thức thấy để cho người ta hai mắt tỏa sáng dư manh lúc này vô tay nói cứ như vậy rất tốt liên hiệu tinh cùng chú ý đều thuộc xinh đẹp đại khí tướng mạo một cái đi, thanh xuân gió, một cái đi thành t h ụ vũ mị gió không xung đột còn có thể tướng đ í c để đến gió liên hiệu tinh nội tình đặc biệt tốt nếu là lại đơn trang nàng lo lắng chú ý sẽ bị làm hạ thấp đi không đầy một lát tư tiệp cùng chú ý đều tới chú ý đã thật lâu không có như thế an tâm ngủ mặc dù chỉ ngủ không đến ba giờ khí s ắ c lại là mắt thịt có thể thấy được tốt lên rất nhiều nàng đánh đáy lòng cảm thấy mình là gặp được quý nhân lại có là liên hiệu tinh đứa nhỏ này thực sự quá dễ lựa lại thêm dung mạo của nàng tốt tính tình nhìn cũng rất tốt khó tránh khỏi sinh ra mấy phần quan tâm chút tâm tư nàng ngồi lên xe về sau liền tinh tế căn dặn liên hiệu tinh lên tiết mục có nào tị h ủ cùng cần thiết phải chú ý địa phương để tránh không cẩn thận rớt xuống người khác hố bên trong liên hiệu tinh từng cái g i lại nàng mơ hồ có loại bị người đi theo cảm giác h a y đầu hướng sau lưng dòng xe cộ nhìn lại lại cái gì cũng nhìn không ra nàng nghĩ nghĩ lại gọi điện thoại đến liên hoa quan liên l ạ c chỗ liên ngũ đã ta tầm nghe đổi thành liên huy nàng hỏi huy sư huynh trong quan có không có có tin tức liên quan tới ta có hay không nói tìm được ta rồi liên huy trấn tinh rồi nói ngươi có hay không bị tìm tới ngươi không rõ ràng sao ngươi hỏi ta liên hiệu tinh nói ta có loại bị theo dõi cảm giác không biết có phải hay không là ảo giác liên huy nói khắc hoài nghi trực giác của mình đã có cảm giác này đó chính là bị theo dõi ngươi xuống núi về sau đi như thế nào liên hiệu tinh nói ngồi đường sắt cao tốc a liên huy hỏi sau đó thì sao liên hiệu tinh nói đ ổ i xe cá nhân a liên h i ệ ồ âm thanh nói kinh h ả i thị khắp nơi đều là giám sát chỉ cần ngươi xuất hiện đang theo dõi khu vực muốn tìm ngươi một tìm một cái chuẩn trường giáo muốn tìm ngươi điều cái giám sát vẫn là dễ dàng đoán chừng l i ê n ngươi bây giờ ở đâu ở đâu đặt chân cùng người nào tiếp xúc qua đều nhất thanh n h ị sở ngươi muốn hay không quay lại tự thú tranh thủ xử lý khoan dung liên hiệu tinh nói đ ư n g a có chuyện nhớ kỹ cho tà thông khí hà liên huy hỏi làm sao liên hệ ngươi số điện thoại này có thể tìm tới ngươi sao liên hiệu tinh nói có thể a đây là số di động của ta ngày hôm nay mới xử lý tạp liên huy nói đến siết sư muội nghe sư huynh một lời khuyên về sớm một chút ta sợ ngươi đi ra ngoài để cho người ta lừa gạt đi bán cái này không tâm nhãn tử lén đi ra ngoài còn gọi điện thoại về liên lạc chỗ nghe ngóng tin tức nếu là hiện tại t r ư ở n g giáo không có nàng hạ lạc đầu tiên liền phải chằm chằm chết liên lạc chỗ lúc này nàng liền số điện thoại di động đều báo lên thân phận chứng thực tên đăng ký làm a thông qua điện thoại di động tín hiệu trực tiếp liền đem nàng giám sát đi lên liên hiệu tinh nói yên tâm đi nói xong liền cút điện thoại nàng nghĩ nghĩ không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn tư tiệp quay đầu mắt nhìn sau l ư n g cố xe không nhìn ra gì thường gì hỏi liên h i ể u tinh người bà ngoại tìm tới liên h i ể u tinh nói khả năng đi tư di cùng chú ý nhìn nhau một cái hai người nhất trí ý nghĩ là người bà ngoại năng lượng rất lớn a kinh hải thị lớn như vậy hơn một ư ơ i triệu nhân khẩu nửa ngày thời gian liền đem người tìm được có thể tưởng tượng liên hoa quan cao công pháp sư người k ê u mạch cái kêu năng lượng tìm người vẫn là dễ dàng liên hiệu tinh ở trong lòng nghĩ bà ngoại tìm tới ta rồi tìm được không đến bắt là có ý gì không tìm được vậy cái này bị để mắt tới cảm giác lại là ở đ â u ra nàng nghĩ đến trên tivi nhìn lại để cho lái xe đem chiếc xe đến phía trước tìm hẻm nhỏ tiến vào đi giấu đi sau đó nhìn có hay không xe theo tới lái xe mặt mũi tràn đầy cổ q u á i liếc nhìn nàng một cái lại quay đầu nhìn về phía tư tiệp tư tiệp gật đầu lái xe đem chiếc xe từ đại lộ đến trên đường phố vừa v ặ n gặp được ven đường có cái k h í a cạnh chỗ đậu xe liền đem chiếc xe đổ vào đi liên hiệu tinh ghé vào cửa sổ xe một bên ra bên ngoài quan sát đường này đều không thấy có khả nghi xe cùng nhân viên tới gần lại nhìn thời gian không còn sớm đối với lai、like、xe nói đi thôi lái xe quét mã nộp năm bao tiền phí đỗ xe lúc này mới lại mở đ ộ n g xe xe lại mở hơn nửa giờ đi vào quay t r ụ điện. liên hiệu tinh ngồi ở trong xe liền thấy ven đường ngồi sồn thật nhiều khiên quay trục dụng cụ phóng viên còn có mở ra trực tiếp mạng lưới sở trệ a mẹ cơ hồ đem lối đi bộ đều chấn đích nàng nghe được ngoài cửa sổ xe có người hô câu là tư t i ế p xe chú ý khẳng định trên xe một đám người khiên quay trục thiết bị rồi xoay người về phía trước lái xe một cước chân ga đem chiếc xe mở đến kéo đường dành dưới chỗ thụ ở bên ngoài bảo an thay thế lập tức đi lên đem người ngăn chở để xe thuận lợi tiến vào quay trục sân bãi hắn đem chiếc xe mở đến khách sạn đại s ả n h cửa ra vào dừng lại quay đầu nói đến liên hiệu tinh xuống xe liền thấy ở đây lên dạ vụ nổi bật lên người mặt đều có chút hiệu lục nàng hướng phía bị đường danh giới cản đứng lên khách sạn đại s ả n h bên ngoài mắt nhìn bên kia còn có thật nhiều người cao giọng đang kêu chú ý đối các nàng một trận chụp có thể rõ ràng cách xa nhau không đến xa mấy chục mét nhưng có loại âm dương lưỡng cách mông l ù n g cảm giác khách sạn trong đại đường có thật nhiều người đang bận rộn có nhân viên công tác đang tại khảo thí dự bị tuyến đường cùng đèn tư tệ vô đi thôi tiến vào gặp liên hiệu tinh còn đang là người lôi kéo liên hiệu tinh đi vào liên hiệu đã nghe đến quen thuộc hương hòa vị theo hương vị quay đầu nhìn lại liền gặp được cửa bên cạnh góc tường bảy cái mặt đầu trên bánh bao cắm ba con hương bên cạnh còn bảy có bánh kẹo cấm phẩm một cái hai ba tuổi gầy ba ba tiểu hài tử chính ngồi xổm ở nơi đó ăn cấm phẩm đại khái là cảm thấy được tầm mắt của nàng đột nhiên quay đầu xem ra còn hướng nàng miết miệng cười một tiếng đứa nhỏ này trên mặt vẽ lấy màu đen phủ mặt lại là màu xanh biếc trong miệng răng n a n h lớn lên giống răng n a n h trên thân bảo bọc tầng hắc khí quỷ khí âm trầm tiểu hài tử trên người có một vệt đen một mực liền đến bên cạnh một cái đang tại b liên hiệu tinh lập tức liền nghĩ đến bà ngoại nói vớt thiên môn nuôi tiểu quỷ lần thứ nhất gặp quỷ ư nàng đem ngón cái đặt tại cái chán s o cái sừng châu tạo hình hướng tiểu hài tử ngao ô một tiếng làm ra cái hung ác biểu lộ tư tiệp cảm thấy được liên hiệu tinh động tác hỏi n g ư ơ i làm gì liên hiệu tinh nói góc tường có cái tiểu bằng hữu đang ăn cống phẩm ta dọa một c á i hắn tư tiệp bay đầu hướng góc tường nhìn lại cống phẩm là có tiểu bằng hữu ở đâu mặt của nàng lập tức tái rồi chú ý nguyên bản đi ở hai nàng phía trước ngay vậy lập tức trở về đầu dán chặt liên hiệu tinh một thanh vét được cánh tay của nàng tiểu h biểu lộ lập tức liền bắt đầu v ặ t mẹo hận hận nhìn xem nàng sau đó cực nhanh chạy đến đang tại bổ trang trước mặt nữ nhân hô mẹ nữ nhân đáng ghét kia lại tới tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương không bảy một quá p h ậ n a bổ trang nữ nhân nghe vậy quay đầu đối tiểu hài tử cười cười nàng chỗ đối với phương hướng đúng lúc là đối chú ý nhìn tựa như là tại đối với chú ý cười nàng thả tay xuống bên trong thật cao đứng dậy đi vào chú ý trước mặt cười đến đặc biệt thân thiết giọng điệu tràn ngập quan tâm ý tỷ ban đêm ta cùng ngươi một tổ ta gần nhất hỏa khí vượng không sợ lời nói đến một nửa thoáng nhìn để chú ý nắm thật chặt cánh tay liên hiệu tinh đầu tiên là để cho tướng mạo cả kinh sừng sốt một chút kịp phản ứng về sau nói đây chính là ý tỉ muốn dẫn tiểu người mới chú ý nhìn thấy nữ nhân trong mắt thêm mấy phần ý cười nói đây là hiệu tinh ti tỉ rất xem t r ọ n g nàng để cho ta mang mang nàng lại đối liên hiệu tinh giới thiệu nói đây là khương nghiên tỉ ngươi gọi khương nghiên tỉ hoặc nghiên nghiên tỉ là tốt rồi liên hiệu tinh làm bộ không có nhìn ra tiểu bằng hữu là nàng nuôi cười cười hoàng câu khương nghiên tỉ trong lòng vẫn đang suy nghĩ nguyên lai sư huynh sư tỉ bội thảo luận nữ minh tinh chính t r ê n nhì thi dầu nuôi làng già, khí nặng đến đều tích đến mặt âm thi tích bôi hải già, khí khắp dầu đầu đều x ư ơ n g trên mặt nhìn ngăn nắp, trên thực tế nhìn ngăn nắp, đạo ã từ thực chất bên trong bắt nát. Tổng bên đầu đ diễn nghe nói chú ý tới bước nhanh tới nhìn thấy liên hiệu tình cũng là s ư ớ n g sốt một chút lập tức mặt lộ vẻ kinh hỷ hỏi đây chính là mới tới tiểu người mới lại tuổi trẻ lại thật đẹp cho dù là không trang điểm đứng đang cố ý hóa tinh xảo trang d ù n g chú ý bên người đều không có bị đẻ xuống nhan giá trị có thể đánh như vậy lại có chú ý như thế một đề tài nhân vật mang theo đêm nay chủ đề nhiệt độ lại có tư tiệp khách khi ứng nói là a đứa nhỏ này vừa bước vào xã hội cái gì cũng đều không hiểu phiến p h ư c diệp đạo quan tâm lấy chút tổng đạo diễn cùng chú ý cùng tư tiệp hàn huyên qua đi liền hỏi liên hiệu tinh nơi này nghe đồn có chút không sạch sẽ ngươi sợ hay sao liên hiệu tinh không nghĩ lộ ra ngoài mình học qua bắt quỷ sự t ì n h thế là kéo lên trên cổ treo ngọc dây thừng lộ ra liên hoa ngọc bài nói ta bà ngoại cố ý đến liên hoa quan vị t a c ầ u thủy tinh loại khắc ngọc liên hoa vẫn là t ư ờ n g khai quang tổng đạo diễn giơ ngón tay cái lên nói không tầm thường có chuẩn bị mà đến a tiếng nói của hắn nhất truyền nói vậy chúng ta liền đối với một chút đêm nay quá trình tối nay là tự do đi chỉ cần không ra khách sạn phạm vi đến chỗ nào đều có thể mỗi người mang một cái phi hành cùng c h ụ p ca mê ra tiến hành mạng lưới trực tiếp sau đó chúng ta bên này sẽ căn cứ biểu hiện thiết ống kính đến trực tiếp truyền hình cành trên đầu tăng thêm h i ể u tinh đêm nay tổng cộng tới mười bảy cái minh tinh nghệ nhân chỉ có một cái trực tiếp truyền hình ống kính mọi người mỗi người dựa vào thần thông mạng lưới trực tiếp đều là các nhà phân ti cổ động trực tiếp truyền hình là đài truyền hình truyền ba cái gì người xem nhìn cái gì đánh nhau khai quốc dân độ rất có ích lợi Khương ba người chúng đêm ộ t tổ. nay g đạo i phân tổ cũng là tự hành tổ đội hai người một tổ lạc đàn muốn góp cái tổ ba người tiết mục tổ không tốt gọi người là đàn cũng không tốt phản đối không phải liên hiệu tinh đột nhiên hiếu kỳ tiểu bằng h ư u hấp khí vận h ú t tới thiên lộc thú trên thân sẽ như thế nào có thể hay không bị thiên lộc thú ăn thiên lộc thú suốt ngày nói nó hút bốn phía t à i vận nôn v i n h hoa phú quý chi khí nhưng nó tại thiên lộc p h ụ tướng quân thời điểm chủ đánh nghiệp vụ là chu d i ệ t tà ma rơi đến bây giờ mức này cũng là bởi vì đánh cương thi vương cùng hống thiên lộc đối phó chỉ là tiểu bằng h ư u chuyện nhỏ nàng rất là hào phóng mà đem trên cậu ngọc lấy xuống treo ở chú ý trên cổ nói chu tỷ mượn ngươi mang m ộ đêm tiểu bằng hữu để mắt tới chú ý lại nhìn chú ý khí sắc s á c nghị cũng biết gương nhiên tại cầm chú ý làm túi máu hốt hai nàng nếu thật là phân đến một tổ cùng ở một phòng chú ý sẽ không có tốt chú ý luôn miệng nói đa t ạ đa t ạ liên h i ể u tinh cười h í p mắt nói chu thì chờ một lúc quan tâm lấy ta chút chính là tổng đạo diễn trong lòng tự đ ủ thiếu cô nương thật biết giải quyết ta khó trách vừa ký tiến công ty liền có thể để chú ý mang theo lên tiết mục liên h i ể u tinh hậu c h i hậu giác nghĩ tới một chuyện hỏi đây là khách sạn lâm giang trên đường thụy vui khách sạn tổng đạo diễn cười nói đúng a ngươi không biết sao liên hiệu tinh nói nghe nói qua bên cạnh có nhân viên công tác đến hô đạo diễn đem nàng gọi đi tư tiệp mắt nhìn thời gian nói đi trước chuẩn bị một chút bất động thanh sắc đem khương nhiên cùng c h u ý tách rời ra nàng mỗi lần nhìn thấy khương nhiên đều cảm thấy toàn thân không thoải mái luôn cảm thấy nàng giả giống đầu để mắt tới c h u ý gián độc hết lần này tới lần khác c h u ý tổng nhớ kỹ khương nhiên tại cái thang ngã xuống lúc thay nàng ngăn trở cái thang bị nệ đến xương cánh tay nước lại thêm khương nhiên có tâm lấy lòng c h u ý không ít cho khương nhiên giới thiệu tài nguyên hai nàng tại trên internet tỉ m ộ i tình marketing càng là không từng đ ứ t đoạn từ đó về sau khương n i ê n là càng ngày càng lựa chú ý bắt đầu mọi việc không thuận sự nghiệp dần dần k h u y n hướng gió tanh mơ máu gần nhất đã mơ hồ đi lên đường xuống dốc. nàng lúc này mới mang theo chú ý đến bên trên linh dị tiết mục muốn kéo kéo một phát nhiệt độ bây giờ nhiệt độ ngược lại là tăng đoạn nhưng bị quỷ phụ thân hình tượng xoát bạo mạng lưới xâm nhập lòng người về sau còn thế nào tiếp kịch c h ụ đại nôn cao xa xỉ đại nôn tìm bị quỷ phụ thân người nhãn hiệu thương đâu ngại xối quẩy. nàng đối ngoại tuyên bố là chú ý bị quỷ phụ thân là diễn cũng phải nhãn hiệu phương truyền hình điện ảnh người đầu tư chịu tin mới được A khương nghiên c ư ờ i đối với chú ý nhẹ nhàng phất phất tay nói chu tỷ chờ một lúc gặp chú ý nói chờ một lúc gặp liên hiệu tin gặp chú ý cùng khương nghiên quan hệ rất t có câu nói gọi là sơ không ở giữa hôn quan hệ sơ viễn người không tham dự quan hệ thân cận người sự tình các sư huynh sư tỷ cũng thường khuyên bảo nàng gặp được loại sự tình này trừ phi là thu tiền có ủy thác mang theo gọi là lấy tiền làm việc bằng không thì người ta sẽ trách nàng xen vào việc của người khác thậm chí từng có phân sẽ cảm thấy là hắn nhóm ra châm ngoài ly rán đem sự t ì n h quái đến bọn họ trên đầu liên hiệu tinh cảm thấy mình đem hộ thân ngọc bài cho mượn đi đã rất đủ ý tứ nàng đi theo tư tiệp đến khu nghỉ ngơi nhìn thấy bên cạnh có phòng chống đang chuẩn bị đi sang ngồi liền để tư tiệp giữ chặt tư tiệp nói kia là tống thải vi vị trí nàng cùng chúng ta từ trước đến nay không hợp nhau liên hiệu tinh nhìn xem cùng với nàng đời trước trong nhà dùng đồng dạng kiểu dáng không sai biệt lắm cũ nát trồng chất ghế nằm c h ấ n kinh rồi rách nát như vậy cái ghế vẫn là chuyên môn vị a dương nhạc nhạc sách mang đến trồng chất ghế nằm đặt ở chú ý cái ghế bên cạnh chào hỏi liên hiệu tinh ngồi bên này liên hiệu tinh đột nhiên cảm thấy giống như là minh tinh cũng không phải như vậy hoa lệ hà nàng vẽ mặt hốt hoảng mà liếc nhìn trồng chất ghế dựa đưa thay sờ sờ không biết làm sao đột nhiên có chút hoài niệm nghĩ ra ra nàng đời trước nằm tại dạng này trên ghế ngủ thiết đi sau đó đầu th Mình chương ó c ú t ma tâm lý, thoáng nhìn bảy ê n n c ạ mươi n hai ghế đầu, n vào t quá, quá phận a trực tiếp không có mở nhưng có biên tập video tham gia tiết mục mình tinh nghệ nhân không nhìn thấy quỷ ca á mê ra lại là thật mà đem quỷ vô xuống tới thụy vui khách sạn tương đương nổi danh nghe nói là xây dựng vào hơn ba mươi năm trước lão bản nuôi tiểu quỷ mở sòng bạc vất t i ê n môn lập nghiệp xây khách sạn về sau còn kinh doanh một đoạn thời gian ngắn hoàng cược nghiệp vụ hắn đang xây khách sạn thời điểm tìm bọn buôn người gạt một đôi long phượng thai đánh sinh cọc sống sờ sờ mà đem long phượng thai dùng xi、si、m a n g tương rót vào khách sạn nền đất bên trong về sau long phượng thai cha mẹ tìm tới t u y đối long phượng thai cha mẹ là tây nam vu giáo truyền nhân biết được con cái nhà mình đã bị đánh sinh cọc làm tế tự phẩm tự nhiên là muốn trả thù vu giáo bắt nguồn từ thượng cổ thời đại tế tự văn hóa. tại ân thương thời kỳ trắng trợn g i ế t giết hàng binh làm người tuân t ế tự bàn về đánh sinh cọc bọn họ mới là lao tổ t ô n g phát triển đến bây giờ b á i quỷ n u ô i thi tương đương lưu hành nàng sinh ra ngày ấy cha mẹ gặp được cương t h i vương hống còn có ở xa tây nam minh v ư ơ n g phụ đều cùng vu giáo cùng một nhịp thở t u y đối cha mẹ đem ngàn năm huyết cương xương cốt mại thành phân r ố t vào xây khách sạn xi、si、măng trong xe h ò a với xi、si、măng tương tới tiến cao ốc thừa trọng t ư ờ n g thừa trọng trụ bên trong đồng thời trôn xuống thập nhị mó bài tổ kiến thành tế tự lại trận muốn bắt họ chu láo bản cả nhà cùng vào ở người của khách sạn tê sống hắn nhà đứa bé khách sạn từ kiến tạo đến khai trương kinh doanh liên tiếp xảy ra chuyện vừa kinh doanh không đến một tháng lão bản n h ả lầu cửa nát nhà tan lại về sau thiên lộc p h ụ tướng quân đ ú n g tay p h á tế tự đại trận lại bày ra liên hoa đại trận tỉnh hóa bên trong thi sát chi khí nhưng những n à y thi sát chi khí là từ ngàn năm huyết cương thi cốt phấn bên trong phát ra thi cốt phấn lại p h o n g tại thừa trọng tường trụ tử bên trong không có cách nào thanh lý chỉ có thể dùng mài nước công phu chậm rãi tỉnh hóa bằng không lớn như vậy tòa nhà hủy đi đứng lên mang theo thi sát kiến trúc rác rưởi đều là một đồng lớn xử lý cũng cực kỳ phiến phức lấp đầy trôn dưới mặt đất thu địa khí tầm bù còn sẽ xảy ra chuyện không lấp đầy thì càng không có địa phương chất đống đứng ở cái này nhân khí tràn đầy thành thị bên trong tràn đầy độ nóng phối hợp liên hoa t ị n h hóa đại trận là nguy hại nhỏ nhất nhất dùng ít sức phương pháp lại đặt ở dưới mí mắt nhìn xem r a không là cái gì n h i u loạn lớn thi sát tụ âm tự lâu này âm khí nặng liền dễ dàng chiêu quỷ lại thêm ra nhiều chuyện như vậy hung danh bên ngoài liền thành nơi đó nháo quỷ thắng đ ị a mỗi ngày đến đánh tạp người tham quan nối liền không dứt đều phát triển trở thành linh dị điểm du lịch đồng thời trở thành phi ma linh dị tiết mục lấy cảnh đ i ệ nơi này quỷ có ở lâu dài có ngăn ở còn có qua đường ở lâu dài liền là kia đôi bị đánh sinh cọc long phật thai thi cốt bị đánh tới thừa trọng trụ phía dưới nền đất bên trong trừ phi hủy đi lâu bằng không thì đào không ra mai cốt chi địa tự nhiên là thành bọn họ cư trú chỗ trẻ con vô tội lại không có hại qua người vẫn là người bị hại cũng không thể trực tiếp cho đánh thành hồn phi phách tán diệt liên hoa quan sẽ hàng năm định kỳ tới cho bọn hắn tố pháp sự tịnh hóa nhiễm huyết cương sát khí và bọn họ không đến mức biến thành hại người ác quỷ bọn họ sẽ thường xuyên chạy ra ngoài chơi gặp được bị đi ngang qua ác quỷ quấy dối người sẽ còn cứu lại có là sẽ có chút tâm tư bất chính người muốn mượn nơi này âm khí nuôi qu k hương nhiên đem tiểu bằng h ư u mang tới hơn phân nửa cũng là có tâm tư này tại nàng loại này mang tới ngắn ngủi đợi mấy ngày q uy về ngắn ở có một ít không chỗ nào có thể đi du hồn cũng sẽ theo âm khí thổi qua đến đem nơi này đừng ra ở đến liên hoa quan cùng tiên h lộc phủ người tới đem bọn hắn đưa vào luân hồi cũng là q uy về ngắn ở còn có một số không nghĩ đ ầ u thai liên hoa quan cùng tiên h lộc phủ tướng quân người khi đi tới bọn nó liền tránh đi chờ bọn hắn đi rồi bọn nó lại trở về lâu dài chiếm cư ở đây ở lâu dài thường xuyên chạy đến tổ quay phim cắt du khách trong màn ảnh đi trang vê Cơ có hội đều tư h ảnh chúng. nhìn â n bọn Nàng của x e tiệp d trước lôi kéo chú ý dò xét hai mắt để thợ trang điểm cho nàng ngồi bổ trang để trạng thái hiệu quả nhìn tốt một chút lại căn dặn liên hiệu tinh c dù sao lúc này kameza đã mở ra vì bảo tiết mục hiệu quả rất thật không có kịch bản nhiều lắm là chính là danh khí lớn điểm quan hệ cứng rắn điểm có thể tự mình câu thông dàn xếp m ụ t hai tiết mục từ đem tất cả gom lại cùng một chỗ lại bắt đầu hoạt động ăn bài thế nào đều là đúng lấy kameza công bố t i ế quay phim sư khiêng quay phim gần vây quanh ở liên hiệu tinh cùng chú ý bên người khoảng cách gần quay chụp liên hiệu tinh chưa thấy quá lớn như vậy camera lại nhìn quay phim sư vòng quanh nàng chuyện rất hiếu kỳ thăm dò hướng phía trong màn ảnh nhìn lại muốn kiến thức hạ dáng dấp ra sao quay phim sư tranh thủ thời gian ra hiệu nàng lui xa một chút cũng kéo về phía sau mở điểm khoảng cách oán mặt gần như vậy trên mặt lông tơ đều có thể vô nhất thanh nhị sở có k h o ả n mụn đầu đen đều có thể cho người trên internet biến thành siêu thanh phóng đại chiếu ngươi là thực có can đảm lại gần a chú ý vét được liên hiệu t ì n h đôi ống kính hướng người xem đánh xong t r à o hỏi liền giới thiệu liên hiệu t ì n h đây là chúng ta công ty mới ký vào nhỏ người mới liên hiệu t ì n h liên hiệu t ì n h học vừa rồi chú ý dáng vẻ đôi ống kính phất phất tay hướng mọi người vẫn an tiểu người mới mặt đất không quen trước của lại nàng giới thiệu xong liền q có lại đến chú ý sau lưng giả thành nụ thuận an tĩnh chủ nữ người trêu ghẹo hai câu nàng t ẹ thủng liền đem ống kính cho đến thương yên thương nhiên gần nhất thế đang mạnh đã ẩn có muốn đuổi siêu chú ý tâm ý tại mời đến minh tinh nghệ nhân bên trong địa vị xếp hàng thứ hai nàng thấy ngứa mắt chú ý chiếu cố như vậy liên hiệu tinh n à y bằng với đ o ạ t nàng tài nguyên lại thêm nàng n u ô i tiểu bằng hữu nói liên hiệu tinh khí vận so chú ý còn muốn vượn g thế là cười hướng liên hiệu tinh vươn tay ra muốn đem nàng từ chú ý sau lưng lôi ra ngoài để cái này xem xét liền không có kinh nghiệm tiểu người mới tại ống kính bên trên bị trò mèo thuận tiện dính ít đồ tại liên hiệu tinh trên thân tốt cho tiểu bằng hữu hút nàng khí vận dựng cái c ầ tay của nàng vừa dứt đến liên hiệu tinh trên cánh tay liền giống đâm vào trên kim kịch liệt đau nhức nhịn không được ca một tiếng hét thảm rút tay về mở ra thiêu đốt kịch liệt đau nhức tay liền gặp lòng bàn tay đỏ bừng làn da đều phá ra bên ngoài thấm lấy hết u y thủy nàng đau đến run rẩy mồ hôi lạnh đều chảy ra nghiêm nghị hỏi liên hiệu tinh trên người ngươi có đồ vật gì liên hiệu tinh mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem c ư ơ n g yên trong lòng tự nhủ đương nhiên là thiên lộc thù à, một mình ngươi âm khí p ệ xương nửa âm người còn dám đưa tay đến độ ta nhà ngươi tiểu bằng hữu không có nhắc nhở ngươi sao nàng thoáng nhìn cầm n u ô i tiểu quỷ chết h à i nhi móng tay cho hướng trên người nàng dính quá phận a một cử động kia dẫn tới chung quanh lên tiết mục người dồn dập xôn xao sau đó một đám người hơi đi tới quan tâm thương nhiên lại có người chạy tới nhìn liên hiệu tinh trên cánh tay có đồ vật gì có thể đem khương nhiên g lòng bàn tay bị thương thành như thế tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương không tám một thang thiên lương tiết mục tổ thợ quay phim đem ca mê ra nhắm ngay khương nhiên lòng bàn tay tới cái ảnh theo sát lấy liền chuyển đến liên hiệu tinh trên cánh tay vừa vặn chụp tới nàng vớt ve trên cánh tay cùng loại cho t Phong trực, đi đi. trực tiếp mưa đạn đã là tiếng xuân mắng một mảnh lại đã có khương nhiên phấn ti báo cảnh chú ý cả kinh sừng sốt mấy giây lấy lại tinh thần hô nhanh đưa bệnh viện khương nhiên đau đến diện mục và mẹo một cái tay nắm chặt bị thương cái tay kia thủ đoạn hướng liên hiệu tinh hô báo cảnh nàng hại ta. Nàng đau đến nước mắt đều chạy xuống tới đối với liên hiệu tinh nói ta cùng ngươi không oán không cừu xem ở chu t ỷ trên mặt mũi muốn mang nhiều mang ngươi nào nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hại ta than thở khóc lóc khóc đến lê hoa đ á i vũ khương nhiên g người đại diện lập tức cầm điện thoại lên báo cảnh liên hiệu tinh nhìn khương nhiên g lại muốn ngược lại đánh một địa đương nhiên không muốn làm có nồi bánh bao liền muốn vạch trần khương nhiên g nuôi tiểu quỷ sự t ì n h nhưng đột nhiên nhớ tới các sư huynh sư tỷ nói qua cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ mặc dù sẽ bị mọi người chỉ trỏ nhưng cũng không phạm pháp tại vu giáo thịnh hành địa khu nuôi tiểu quỷ cùng bọn hắn bên này bái thiết lộc th nếu như không có khương nghiên thả tiểu quỷ hại người chứng cứ không có khổ chủ liền không thể ra tay khương nghiên đã là âm khí phệ xương mệnh không lâu dấu hiệu nàng nếu là xuất thủ khương nghiên không chết cũng không có nửa cái mạng nói không chừng sẽ còn bị ngược lại đánh một b i ê nói n là nàng hại hay là c h ờ nàng r e o gió gặt b á o thiếu dính vi d i ệ u nàng lại đem trên cánh tay dính cho địa phương nâng lên lại đưa tay vỗ vỗ lại để cho mọi người xem tay của nàng nói tay của ta không có việc gì nha nàng lại kéo chú ý tay mỏ sờ cánh tay của nàng hỏi chú ý tỉ tay của ngươi có đau hay không chú ý không rõ xảy ra chuyện gì tự nhiên là ăn ngay nói thật mở ra bàn tay cho mọi người xem tay của ta không có việc gì liên h i ể u tinh đối với khương nhiên nói ta không có đụng n g ư ơ i là n g ư ơ i đụng ta mình nát tay quỷ anh này móng tay cho tại ngươi đụng ta trước đó cánh tay của ta bên trên không có quỷ anh móng tay cho ở đây khách quý dồn dập đ ổ i sắc mặt có x ố n s a o cũng có hiếu kỳ cẳng có nghĩ đến khương nhiên n u ô i tiểu quỷ nghe đồn tổng đạo diễn cùng chấp hành đạo diễn chính ghé vào ống kính trước thấy thế cũng kích động tới tới kình bạo đến rồi khương n i ê n môi tiểu quỷ sự tình người khác không rõ ràng cụ thể hiện ế t m tại hương nhiên có nhiệt độ có lưu lượng tân tấn một tuyến tiết mục tổ còn phải bưng lấy nàng bây giờ khách quý nhóm mình sẽ đứng lên chính là một chuyện khác chú ý cùng k hương nhiên là mọi người đều biết hào tìm muội lại nhìn chú ý kéo liên hiệu tình cánh tay dám vẻ toàn bộ chính là tân hoàn cựu hái tam giác cầu huyết kịch quả thực là vui mừng ngoài ý m u ố n chấp hành đạo diễn lúc này để quay phim sư đem ống kính cho đúng chỗ tuyệt đối đừng lọt mất đặc sắc bộ phận hắn lại để cho trợ lý sản xuất mau đem khách quý nhóm cùng đánh bay đi camera đều lắp đặt món đồ kia thế nhưng là tiết mục tổ dốc hết vốn liếng mua điện tử pháp khí có thể chụp ủy hy vọng có thể chụp tới điểm càng t i n h bạo trợ lý sản xuất bên này khua chiên g gõ chống khởi động đã điều xem tốt cùng c h ụ khách quý u linh cùng đánh bay đi camera rất nhanh ở đây mỗi cái khách quý trước mặt đều có một cái phi hành camera bọn họ phòng trực tiếp cũng đều mở ra liên hiệu tinh làm c ẩ m tú truyền thông cùng chú ý lực nâng tiểu người mới lại là ra sân khách quý tự nhiên có nàng phòng trực tiếp nàng trực tiếp tất h là tư tiệp vừa đăng ký chỉ có mới t r u y ề n lên ảnh chân d u n g danh tự tuổi tắc cùng một câu c ẩ m tú truyền thông nghệ nhân giới thiệu nàng phòng trực tiếp vừa mở đại lượng khương niên h phấn xông tới các loại nhục mạ trực tiếp bá bình phong tư tiệp đặc biệt chán ghét khương n h i ê n không nói hai lời lập tức để marketing người của tuyên truyền bộ đem phòng trực tiếp ghi chép nhiều lần an bài hot sợ khương yên p h n bạo lực mạng nhục m ạ liên hiệu tinh mọi người không biết liên hiệu tinh là ai năm nay tân tấn ảnh hậu khương nhiên g thế nhưng là tất cả mọi người nhận biết lưu lượng nhiệt độ thẳng bức chú ý tư tiệp cũng không biết khương nhiên g cho chú ý hạ cái gì hàng đầu cầm tư nguyên của mình đi mai khương nhiên g vị trí của mình đều nhanh để khương nhiên g cho chen không có còn móc tim móc phổi hảo tìm ộ i nàng nhìn khương nhiên g sờ một chút liên hiệu tinh liền nát tay không chỉ có cảm thấy hạ giận càng thấy khương nhiên g sợ là thật có vấn đề tư tiệp để nhân viên công tác điều lấy trước đó chuyển ra hình tượng chầm thảo n g tính nhìn có thể hay không biết rõ ràng giữa các nàng đến cùng xảy ra chuyện gì bỗng nhiên khách quý nghệ nhân bên trong gạt ra một cái hướng liên hiệu tinh kêu lên tiểu tinh tinh tiểu tinh tinh liên hiệu tinh lập tức nhớ tới khi c ò n bé cùng với nàng cấp số công đức tiền ra hỏa lại quay đầu nhìn lại thật đúng là giống như là hắn nàng thử thăm dò kêu lên dây sâu tiền nàng thử trẻ tuổi cải chính sắc không yêu sầu liên hiệu tinh hỏi n g ư ơ i làm sao tại cái này sắc không yêu sầu nói lên tiết mục a tiết mục tổ đưa tiền nhiều ta liền đến n g ư ơ i làm sao tại cái này liên hiệu tinh nói ta cũng lên tiết mục a tiết mục tổ đưa tiền nhiều người đại diện để cho ta tới ta liền đến sắc không y u sầu nói thật là đúng gì ba liên hiệu tinh gật đầu á âm thanh biểu thị biết rồi quả quyết chuyển đến chú ý khác một bên rời cái này cái q u ỷ xui xẻo xa một chút tống t hải vi cùng chú ý cùng khương nghiên có tài nguyên bên trên cạnh tranh lúc đầu thấy thế nào năm nay ảnh hậu đều là nàng kết quả đến trao giải thời điểm giải thưởng rơi xuống khương nghiên trên đầu cái này khiến nàng cực kỳ khó chịu bây giờ nhìn thấy khương nghiên cùng chú ý mang đến tiểu người mới nào đứng lên còn làm bị thương tay trong lòng đều nhanh cười nghiêng ngựa vốn đang chờ lấy nhìn các nàng vật lộn nào nghĩ tới sắc không yêu sầu chạy đến chặn ngang một vậy tống hải vi một bộ vì khương nghiên b ê n vực kẻ yếu dáng vẻ nói kh hai ngươi lại có tâm tình ở đây ô n chuyện lại đối chú ý nói chú ý ngươi nói một câu a chú ý cả người đều làm mộng hỏi lại tống t h ả i vi ta nói cái gì x ắ c không yêu sầu nói ta khi còn bé đặc biệt không may ra ra sợ ta nuôi không sống đem ta đưa đi liên hoa quan ở một hồi thiểu tinh tinh cũng tại mệnh cách của nàng không bình thường lắm ba mẹ nàng cũng đem nàng gửi nuôi tại liên hoa quan bảo bình an nàng mỗi ngày đều tại liên hoa quan làm người tình nguyện buổi sáng phụ trách cho thần liên thêm hương hỏa ban đêm chúng ta cùng một chỗ số công đ ấ tiền nghe nói những năm này thần trên đài sen hương hỏa một mực là nàng thêm nếu là có cái gì không sạch sẽ đổ vật dính vào nàng bắt thành sẽ ăn chút đau khổ sắc không yêu sầu là phong thủy tướng học thế gia hôm qua chú ý bị quỷ phụ thân chính là hắn giải vây mọi người nhận biết sắc không yêu sầu cũng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói chút khương nhiên n u ô i tiểu quỷ nghe đồn bây giờ hắn ra cho liên hiệu tinh chính danh lại một bộ thanh mai trúc mã bộ dáng mà liên hiệu tinh vừa rồi cho mọi người xem qua cánh tay cùng tay còn để chú ý sơ qua hai nàng đều vô sự liền đều suy đoán sự tính xuất hiện ở h ư ơ n g nhiên trên thân có cùng h ư ơ n g nhiên quan hệ tốt lập tức ra giúp nàng nói chuyện h ư ơ n g nhiên tỉ ngài trên tay tổn thương quan trọng trước đi bệnh viện đi chờ quay đ mắt mắt muốn muốn nàng h i ệ lại nghe nói liên hiệu tinh là xuất từ liên hoa quan lại nhìn chú ý rõ ràng giúp đỡ liên hiệu t ì n h suy đoán chú ý có phải là biết một chút cái gì cho nên buổi sáng hôm nay cô ý đi liên hoa quan sinh người xuống núi liền không có ý định lại cứng rắn tiếp tục gánh vác để tránh mình ăn càng lớn thua thiệt bây giờ có cùng nghệ sĩ của công ty dựng cái thang xuống đài người đại diện cũng đến đây hương nhiên chạy nước mắt khóc đến đặc biệt hủy khuất r ờ i s â n một đám phấn ti đau lòng hỏng không chỉ có v ọ t tới liên hiệu tinh phòng trực tiếp còn v ọ t tới s á c không yêu sầu phòng trực tiếp màng hắn s á c không yêu sầu làm ra là phong thủy tướng học hắn phòng trực tiếp bên trong có rất nhiều một chuyến này kẻ yêu thích thậm chí còn có đồng hành lúc này có người không vừa mắt tại phòng trực tiếp đánh chữ liên hiệu tinh tướng là tiêu chuẩn tiên lộc mệnh cách quanh thân tử khí quanh quẩn tụ thành hình hoa sen hình nuôi tiểu quỷ dính nàng sợ không phải muốn chết thần hắn a yêu tinh hại người đây là liên hoa quan linh vật nàng m ệ n h cách này càng thích hợp cùng ngày lộc phủ tướng quân linh vật đi liên hoa quan trưởng giáo là thiên lộc tướng quân mẹ vợ dám cùng mẹ vợ đoạt linh vật thời gian còn quá bất quá liên h i ể u tinh cũng không phải bánh bao hương nhiên g dám hại nàng đương nhiên không đành lòng nàng đối với chú ý nói ngươi về sau cách hương nhiên g xa một chút nàng n u ô i tiểu quỷ đoạt ngươi khí vật đâu chú ý n g â y người nói không không thể a nàng đã cứu ta chấp hành đạo diễn rất là tiếp đ ố i cái này rời sân rồi tổng đạo diễn nói cái gì rời sân ký hiệp ước trong đêm muốn chụp đủ tám giờ từ chín giờ tối chụp tới sáng mai năm điểm chương tám mươi t hai e trực ế tàng h thuốc cho h k ư n thiên lương tiết mục tổ tổng đạo diễn chỉ, chỉ liên hiệu tinh nói cậu tự chụp tới chú ý cùng tư tiệp sáng hôm nay đi liên hoa quan người mới này lại là liên hoa quan đến rõ ràng xin cao người xuống núi k hương nhiên còn không biết sống chết vũ đến người trước mặt đi trêu đến người tại chỗ bóc nàng thực chất hơn phân nửa là muốn bị thu thập k hương nhiên chính lựa thời điểm không thể trêu vào bây giờ mắt thấy muốn lật xe đuổi theo nàng nhiều đọ sức điểm nhiệt độ không rất tốt húng hồ trên hiệp ước là như thế biết tiết mục tổ dựa theo hiệp ước làm việc không có gì không ổn k hương nhiên nếu là không đồng ý dựa theo trái với điều ước bồi thường cũng được chấp hành đạo diễn không chỉ có an bài phi hành vi hình ca mê ra cùng c h ụ còn an bài một cái quay phim tiểu tổ quá khứ theo hương nhiên rời đi nàng bị thương sự tỉnh t ư ợ như một khúc nhạc đệm quá khứ người chủ trì tranh thủ thời gian giật ra cái đề tài này giới thiệu ở đây khách quý về sau liền phân tổ hương nhiên đi rồi còn lại m ộ ư ơ i sáu người vừa vận chia tám tổ người chủ trì nói đêm nay tự do tổ đội tự do hoạt động phạm vi hoạt động ngay tại trong t i ể u đ i ế m không thể rời đi làm sao phát huy từ chính các ngươi quyết định ai tiết mục đặc sắc trực tiếp truyền hình ống k í n h liền cho đến ai đêm nay người hấp nhất ban thưởng đại hồng ngành đóng tàu cung cấp giá trị một trăm l i n nguyên s a hoa du thuyền nhỏ một chiếc cũng có cơ hội thu hoạch được đại n ô theo xét lấy người chủ trì lại công bố hạng hai hạng ba ban thưởng đem bầu không khí cùng mọi người tính tích cực điều động liền tuyên bố hoạt động chính thức bắt đầu sắc không yêu sầu đối với liên hiệu tinh nói ta cùng ngươi một tổ a liên hiệu tinh hỏi đưa tiền sao sắc không yêu sầu hỏi nhiều ít năm trăm khối trong vòng có thể cân nhắc liên hiệu tinh nói người đại diện để cho ta đi theo chú ý cho ta năm mươi khối sắc không yêu sầu quay đầu liền đi tìm hảo huynh đệ cao hành minh tổ đội chú ý phòng trực tiếp cũng vỡ tổ rất nhiều người phát mưa đạn ngo tảo ngo tảo pháp sư a c ư ơ n g nhiên có phải thật vậy hay không nuôi tiểu quỷ hại ta nhà chú ý aaa người đại diện rốt cục làm người hồi rốt cục mời pháp sư đến bảo hộ chú ý đúng đấy cao hoành minh nhất cái hàng hai đều có pháp sư bảo hộ dựa vào chúng ta chú ý không có cái này đãi ngộ k h á c thảo luận cái này chúng ta muốn biết rõ ràng khương nhiên có phải thật vậy hay không nuôi tiểu quỷ hại chú ý chú ý phấn ti lại có vừa chạy phân chạy tới khương nhiên phòng trực tiếp mắng lên khương nhiên phấn ti đương nhiên là muốn giữ gìn nhà mình chính chủ cùng chú ý phấn ti cãi vã tư tiệp không nói hai lời lại cho an bài cái chú ý phấn cùng khương nhiên phấn cãi nhau h ó t x e ấp trực tiếp đ ộ n g thủ phá hủy chú ý cùng khương nhiên tỷ mọi chính phủ liên h i ể u tinh thuận lợi tổ xong đội lấy điện thoại di động ra mắt liếc mình phòng trực tiếp phát hiện bên trong mưa đạn đem màn hình đều che khuất lại tất cả đều là giúp đỡ khương nghiên mắng nàng lập tức cảm thấy sư minh sư nhóm bình thường dạy quả thực chính là khuôn vàng thức ngọc trên mạng mắng nàng nàng không nhìn điện thoại liền không tiếp thu được so với theo dây lưới leo ra q u ỷ đến điểm ấy mắng lời nói không quan hệ đau khổ liên h i ể u tinh lúc này rời khỏi phòng trực tiếp thu hồi điện thoại nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian là mỗi đêm chín giờ đi ngủ buổi sáng năm nửa điểm rời giường rửa mặt xong liền phải đi cho thần liên thêm dầu vừng sau đó làm buổi học sớm, về sau mới là ăn điểm tâm. vài chục năm bền lòng vững dạ đã thành thói quen dẫn đến nàng qua chín giờ liền bệnh ra rời nàng đối với chú ý nói nếu không chúng ta tìm cái gian phòng nghỉ ngơi ra hiệu chú ý nhìn xem điện thoại thời gian tốt chậm cao hành o minh chạy tới mời chú ý cùng liên hiệu tinh chúng ta đi ga ra tầng ngầm thám hiệp a nghe nói nơi đó thường xuyên có tiểu bằng hữu chơi bóng rổ tống thả i vi đi vào liên hiệu tinh bên người nói chúng ta tới chơi đĩa tiến a liên hiệu tinh kéo chú ý liền đi so dây sâu tiền nghe được đòi tiền còn chạy nhanh tống thả vi nói các ngươi bên trên linh dị tiết mục không nghe ngắn điểm sống đúng sao liên hiệu tinh quay đầu cả sống cùng tìm đường chết vẫn có khác nhau nàng ngây thơ lộc phụ thần chơi đĩa tiên mời người nào đi lên minh vương sao là muốn cho đem nhà này hủy đi bất động náo h quỷ khách sạn phá hủy sao tống t h ả i vi nói chúng ta tối hôm qua cũng chơi qua không có chuyện chú ý muốn cắn chết tống t h ả i vi tống t h ả i vi tối hôm qua chơi mời quỷ tống t h ả i vi không có việc gì nàng có việc cao hành minh có sắc không ư u sầu bảo hộ tất nhiên là không sợ phụ hòa nói tốt tốt chúng ta chơi đĩa tiên đi liên hiệu tinh một tiếng tự tuyệt không chơi nàng nói xong lôi kéo chú ý liền đi tìm đạo diễn đạo diễn ta nhìn thấy trước đó tiết mục trong video khách quý đều có nghỉ n ơ i gian phòng ta cũng có à. đạo diễn lập tức để trợ lý sản xuất đem gian phòng chìa khóa cho liên hiệu tinh cùng chú ý hắn nói thường xuyên mất điện xuất điện từ tạp có p h o n g hiểm gian phòng của các ngươi dùng đều là máy móc khóa vì cam đoan tiết mục hiệu quả tiết mục tổ tại các ngươi ở trong phòng thả dễ dàng chiêu quỷ đồ vật mỗi phòng cá nhân bên trong đều có liên hiệu tinh nói đạo diễn ngươi làm người đi chú ý dọa đến du n lập cập đem liên hiệu tinh cánh tay ô n chặt hơn nữa đối với liên hiệu tinh nói nếu không chúng ta đi tham gia hoạt động của bọn họ liên hiệu tinh là thật buồ cầm chìa khóa mắt nhìn phía trên số phòng liền đi tìm chú ý không dám bông ra liên hiệu tinh cánh tay chỉ có thể cùng theo đi nàng nhìn thấy liên hiệu tinh vòng qua thang máy nói thang máy ở bên kia liên hiệu tinh nói đi thang lầu thang máy không gian nhỏ như vậy lại là lơ lửng giữa trời vạn nhất náo h quỷ đánh nhau nàng sợ hãi nàng tại lầu một đại s ả n h tìm một vòng mới tìm được thông hướng lầu hai thang lầu lâu năm thiếu tu sửa cửa chống lửa đều hỏng siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất trong hành lang còn có hóa vàng mã đốt hương dấu vết lưu lại bày ra cống phẩm cũng nát trong hành lang không có đèn cửa sổ nhỏ không nói còn để bên ngoài cây chặn tia sáng phi thường ngầm chú ý dọ liên hiệu tinh cầm điện thoại c h i ế u sáng theo bậc thang đi lên nàng đi rồi không có mấy bước đông nhiên cảm thấy được k h á c t h ư ờ n g n g ầ n đầu liền thấy trên trần nhà treo ngược lấy một nữ nhân tiêu miệng của nữ nhân bị trong suốt n ự a cây phong bế hiện lên bị dây thừng trói thành nệ hình dạng tứ chi thân thể cũng thay đổi hình đầy người vết thương máu chảy d ầ m d ề giống khi còn sống nhận hết ngược đái nó treo ngược trên trần nhà không chớp mắt nhìn chằm chằm chú ý dò xét nàng vài lần qua đi phát hiện không có tối hôm qua tốt như vậy phụ thân lại theo trần nhà cực nhanh n h y lên đi chú ý nhỏ giọng hỏi có phải là có cái gì liên hiệu tinh nói có điểm giống là tối hôm qua phụ thân ngươi cái kia bất quá đã đi chú ý nghe được nửa câu đầu đầu gối mềm n ú n kém chút ngã xuống trên mặt đất đi nàng đi không được rồi liên hiệu tinh nói ngươi như thế sợ quỷ còn tới bên trên tiết mục này người bình thường hướng loại này âm khí nặng địa phương đi sẽ đẻ thấp khí vận số con r ệ p nếu là va chạm đến chút gì liền càng không tốt hơn chú ý răng đánh lấy chiến nâm nớp lo sợ nói đưa tiền nhiều nhiệt độ cao ngươi nhỏ như vậy không cũng tới sao liên hiệu tinh nói cũng là a có thể là là ngươi cùng người đại diện để cho ta tới nhà chú ý nói ta sợ hãi nhà có người tại ta liền không có sợ như vậy nàng một cái tay ôm chặt liên hiệu tinh cánh tay một cái tay xoa xoa như nhún ra đầu gối nói đi lên đi đang náo quỷ địa phương đi đen như vậy trong thang lầu kích thích có nhiệt độ thế nhưng là chú ý hiện tại chỉ m u ố n khóc cũng may tiết mục tổ không phải không có lương tâm như vậy không có để bọn hắn bỏ quá cao thang lầu đem gian phòng an bài tại tầng ba liên hiệu tinh vừa l ừ a gạt đến tầng ba liền gặp được tầng ba mỗi cái gian phòng cửa bên chân đều b ả y biện cống phẩm mời vãng lai、like、cô hồn giã quỷ hiệp cơm nàng lập tức thu hồi vừa rồi câu nói kia tăng thiên lương tiết mục tổ nàng đem cùng tự chụp mình ca m e ra xoay chuyển cái phương hướng để quay chụp ống kính đối thật d à i khách sạn lối đi nhỏ thuận tiện đem chú ý quay phim ống kính cũng xoay qua chỗ khác để chú ý phấn ti nhìn xem tiết mục tổ không có nhiều là người không trách chú ý sợ đến như vậy nàng về sau cũng không đề cập tới nữa để bà ngoại bắt con quỷ cho nàng mở mắt một chút thêm kiến thức lúc này đến ăn tiệc cô hồn giá quỷ so với nàng đ ờ i trước nông thôn xử lý việc hiếu t hỉ ăn tiệc người còn nhiều hơn chú ý không nhìn thấy quỷ nhưng nhìn đến bảy công phẩm nguyên bản liền run dữ dội hơn chân mềm hơn liên hiệu tinh trộn lẫn lấy chú ý tại quỷ chồng đi vào trong qua vừa, đi vừa nói, mượn qua, mượn qua. nhường một chút xin nhường một chút cô hồn giã quỷ nhóm thấy được nàng trên thân tử khí liền muốn tiến tới hút mấy cái có thể đến gần về sau lại cảm thấy đến một cỗ tràn ngập uy nghiêm sợ khí tức cường đại thật giống như có cái gì phệ quỷ manh thú để mắt tới bọn nó dọa đến r ồ n dập lui tránh tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương chín ngươi để quỷ đi tìm chơi đĩa t i ê n chú ý phấn tại phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy bảy quỷ đối với liên hiệu tinh cùng chú ý chỉ sợ tránh không kịp bộ dáng lại đối với so với hôn qua quỷ phụ thân đánh n ộ kém chút cảm động đến rơi lệ cùng lúc đó tại thụy vui khách sạn bên ngoài cách một đầu đường cái bãi đỗ xe ngừng lại một chiếc xe bản dài khoảng cấp cao xe thương vụ khắp chung quanh không xa không g ầ n phân tán một chút v i ệ n giã thương vụ xe van không để lại dấu vết làm thành một cái vòng bảo hộ đem xe thương vụ bảo vệ xe thương vụ nội bộ trang trí xa hoa tư mật tính cực mạnh cùng vị trí lai、like、ở giữa tấm ngăn đã lên đồng thời đem màn cửa cũng kéo đến cực kỳ chặt chẽ lấy bảo đảm tin tức sẽ không lộ ra ngoài trong xe ngồi chính là liên hoa quan trưởng giáo chân nhân liên tu tú, tú cùng một cái tuổi ước chừng hai mươi năm h a i sáu nữ nhân trẻ tuổi nữ nhân trẻ tuổi ngũ quan tướng mạo xinh đẹp đại khí cử chỉ tự phụ bên trong lại dẫn d i à dặn lưu loắt kỉnh x ư ơ n g ngón tay tiết rõ ràng có lâu dài người tập võ lực lượng cảm giác nàng xuyên áo sơ mi hơi mở cổ áo lộ ra một khối liên hoa ngọc bài cùng liên hiệu tinh trên những cổ treo khối kia giống nhau như lúc ngọc bài nguyên liệu tính chất xem xét chính là xuất từ cùng một khối ngọc chạm chỗ cũng là xuất từ cùng một nhân thủ lại đều là từng khai quang liên hoa quan trưởng giáo chân nhân liên tú tú thông qua c h ả i tại chuồng chó chỗ tập r ề cùng lưu lại dấu chân xác định liên hiệu tinh chui chuồng chó chạy lập tức xuống núi tìm tới lớn cháu ngoại gái bùi hiệu thần các nàng thông qua giám sát đem liên hiệu tinh từ đến liên hoa sơn hạ trạm xe buýt đến cẩm tú truyền t h ô n g công ty toàn bộ hành trình nhìn cái rõ ràng rõ ràng tại liên hiệu tinh mua điện thoại di động về sau thông qua khoa chặt điện thoại tín hiệu vị trí càng là đối với hành tùng của nàng như lòng bàn tay về sau các nàng một mực đi theo liên hiệu tinh đi vào thụy vui khách sạn các nàng vì biết rõ ràng liên hiệu tinh xuống núi mục đích quyết định trước cán binh bất động nhìn xem liên hiệu tinh rốt cuộc muốn làm gì lại không nghĩ rằng đúng là như thế một cái tình huống theo lý thuyết hống đã chấn không được bây giờ lại rời liên hoa sơn mất đi thần liên chấn áp liên hiệu tinh cực có thể sẽ bị phụ th thế nhưng là nàng không chỉ có không có bị điều khiển ngược lại trạng thái còn rất tốt trên thân không có nửa điểm ẩm khí một chút bị âm thú phụ thân dấu hiệu đều không có nuôi tiểu quỷ khương nhiên g đi sờ liên hiệu tinh bị liên hiệu tinh đốt bị thương tay thêm lên t i ể u lâu trong hành làng cô hồn dã quỷ e n g ạ i lui tránh bộ dáng làm cho nàng hai càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán bùi hiệu thần rất l à luyện truyền hỏi bà ngoại có thể hay không bám vào hiệu tinh trên thân không phải hống liên tú tú đầu góc có long nhìn về phía bùi hiệu thần ánh mắt hiển nhiên viết muốn đánh người kết quả lại là thiên lộc thú bám vào liên hiệu tinh trong cơ thể nó còn cùng với nàng diễn khuya khoắt bám vào liên hiệu tinh trên thân bò đ ấ y đất hướng nàng khỏe mắt nhà khỏe miệng độc thủ nàng tinh tinh tế mảnh ngôi ra tiểu tôn nữ là để nó như thế thai h ò a sao nàng hiện tại cảm thấy liên hiệu tinh có đôi khi không đứng đắn thích chui phòng bếp giấu ở trong đống tuổi chơi game còn b ò c h ù n g chó nói không chừng chính là thiên lộc thú tự mình dạy hư bùi hiệu thần nhìn thấy nhà mình bà ngoại cắn răng niến lợi bộ dáng chỉ sợ dẫn lửa t i ê u thân im lặng không nói nàng nhìn về phía trên màn hình điện thoại di động cầm chìa khóa mở cửa tiến vào khách s trong đầu lại đang suy nghĩ sau đó nên làm cái gì thiên lộc thú thân thể tại vài ngàn năm trước liền đã rơi xuống nguyên thần bám vào thiên lộc tượng thần bên trong thụ nhà nàng cung phụng tồn tại đến nay mười tám năm trước thiên lộc thú lực chiến m i n h vương tọa hạ cương thi vương hống lấy một đ ị c h hai cương thi vương người bị thương nặng trốn về phong đô la sơn thiên lộc cùng hống thì cùng một chỗ mất tích bây giờ nghĩ đến h i ệ n nhiên là thiên lộc người bị thương nặng lại đúng lúc gặp h i ể u tình sinh ra nàng lại là thiên lộc mệnh cách càng có thần liên dẫn hồn là tuyệt hảo phụ thân dưỡng thương nhân tuyển nàng đối với liên tú tú nói bà ngoại ta phái người đi đem hiệu tinh mang về nhà đi liên tú tú chỉ hướng màn hình điện thoại di động tức giận hỏi nhà ngươi thiên lộc tú năng từ hiệu tinh trên thân rời đi sao liền nhà ngươi hai chữ đều đi ra bùi hiệu tinh biết bà ngoại là thật tức giận mà lại muốn đem hiệu vành đai hành tinh xoay chuyển trời đất lộc phủ tướng quân bà ngoại sợ là tức giận hơn nàng nói ra bà ngoại hiểu tinh tướng là tiêu chuẩn thiên lộc mệnh cách đừng nói học tướng học liền xem như người bình thường cầm bản tướng sách đối mặt của nàng đều có thể nhìn ra nàng như thế vừa lộ mặt muốn cho nàng khí vận hốt nàng t ử quý chi tức giận sợ là nhiều đi không gặp liền nuôi tiểu quỷ tiểu minh tinh vừa thấy mặt đều nhịn không được ra tay a nàng như thế ở bên ngoài lãng vô cùng nguy hiểm liên tú tú nói ta liên hoa q u a n người còn chưa tới phiên thiên lộc phủ tướng quân đến quan tâm thiên lộc mệnh cách liền xem như tại thiên lộc phủ tướng quân cũng là mấy đời bên trong không ra được một cái lúc trước vừa mang thai hiệu tinh thời điểm liền nói xong rồi hiệu tinh theo nàng họ thừa kế liên hoa quan y bát thiên lộc phủ tướng q u â n người mượn cướp không có cửa đâu như hôm nay lộc tú bám vào liên hiệu tinh trên thân không hồi thiên lộc phủ tướng quân liên tú tú suy đoán họ bùi khẳng định phải cướp người h ư hừ nàng mới tám mươi còn không có già đâu bùi hiệu thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ kiêm không nói nhìn xem nhà mình lưu manh bà ngoại muốn nàng tìm người thời điểm mội mội của ngươi ném đi sợ nàng cướp người chính là liên hoa q u a n người không tới phiên phủ tướng quân quan tâm liên tú tú đối với bùi hiệu thần nói lúc trước cương thi vương ngón tay cắm vào mẹ ngươi trong bụng bắt lấy bên trong thai nhi đứa bé tại chỗ sinh non rơi ra đến lúc ấy nàng mới bảy tháng lớn thân chúng thi độc toàn thân tím đen thế nhưng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đều cho là nàng tại chỗ liền không có liền xem như tại liên hoa quan rất nhiều người cũng chỉ cho là hiệu tinh là ta nhìn nàng bệnh cách tốt thu dưỡng chứ a thu cùng mấy cái kim liên trường lão lại không có bên cạnh người biết thân thế của nàng người đem nàng tiếp hồi tướng quân p h ủ c ũ n g không đánh đã đá khai khác nhau ở chỗ nào gọi người khác biết năm đó đứa bé còn sống thiên lộc trọng thương nhập thân vào trong cơ thể nàng hai người bọn họ hiện tại một cái nhỏ yếu một cái bản thân bị trọng thương kia không được nghị trăm phương ngàn kế thừa cơ diện trừ hai người bọn họ bùi hiệu thần quay đầu nhìn về phía liên tú tú hỏi nhỏ yếu n g ư ờ i nói liên hiệu tinh liên tú tú nói nàng ngay cả ta một cái tám mươi tuổi lao thái thái đều đánh không lại có thể không yếu sao bùi hiệu thần trong lòng tự đ ủ có mấy cái đánh thắng được ngươi liên tú tú nói ngươi bên này lặng lẽ lưu ý lấy nàng điểm chính là ta đem chỉnh t ư ở n g phái đến bên người nàng đi bùi hiệu thần nhịu nhữ mày từ chối cho ý kiến liên hiệu tinh tiến vào khách sạn gian phòng liền cảm giác được trong phòng âm u giống như che lên t ầ n nhàn nhạt, nhạt vẻ lo lắng đem trong phòng ánh đèn chặn trong i ế t tổ mục vì tăng, tăng i phòng, phòng đồ dùng trong nhà là tiết mục tổ mới sắm thêm nhưng không biết là từ nơi nào tìm tòi đến cũ đồ dùng trong nhà phá cũ nát cũ không nói trang trí phong cách cũng là dựa theo âm chầm phim kinh dị đến chú ý nhìn thấy gian phòng so hành lang còn đông chầm nửa điểm không nghĩ vào ở đi đối với liên hiệu tinh nói hay là đi cùng mọi người tham gia tập thể hoạt động đi chí ít nhân khí vượng liên hiệu tinh là thật buồn ngủ h u ố n hồ trong phòng chỉ là nhìn xem âm chầm cũng không có quỷ đông nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái quỷ ảnh kia toàn thân tứ chi vặn vẹo giống như dị dạng nện tư thái thật là có chút dọa người nữ nhân này cùng hành lang du hồn giã quỷ khác biệt du hồn giã quỷ thuộc về sau khi chết không có đi minh phủ lại bởi vì do nhiều nguyên nhân dẫn đến mình tại dương gian không có âm chạch không có đặt chất địa chỉ có thể trở thành không nhà du hồn bốn phía phiêu đẳng nữ quỷ này trên thân bao phủ nhàn nhạt sương mù sám trạng màu sắc t i ế l à c o á n khí ngưng tụ thực hóa biểu hiện lại ánh mắt nhìn nàng không phải phiêu hốt không nơi nương t ự a mà là nhìn chằm chằm người nhìn cái này rõ ràng là đang tìm cái gì người liên hiểu tinh nghĩ đến đã gặp lại gặp một lần lại một lần không dễ làm làm không nhìn thấy liền muốn để trợ lý dương nhạc nhạc giúp nàng làm điểm gạo cùng hương qua chuẩn bị hỏi một chút nữ quỷ này có oan tình gì có thể lập tức lại thoáng nhìn nàng bị phong bế miệng mũi tứt gãy tay chân khiến nàng có tay không thể viết muốn cứ gọi nàng giải hoàn không cửa nàng đi đến cửa sổ thủy tinh trước cách cửa sổ thủy tinh ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ con mắt lúc này cùng nữ quỷ đối mặt bên trên nữ quỷ giống như tìm kiếm được báo thù mục tiêu nguyên bản tràn đầy tròng trắng mắt con mắt xuất hiện con ngươi khuyết tán đồng tử ngũ quan trở nên giữ tận và mẹo phẫn nộ thống khổ tập làm một thể nàng xuyên qua thủy tinh vào nhà liền muốn nhào vào liên hiệu tinh trong thân thể lập tức lại cảm thấy đến đáng sợ khí t ứ c dọa đến nàng cũng như chạy trốn xuyên qua cửa sổ thủy tinh lùi về đến ngoài cửa sổ nắm xớ đưa tay bóp một cái liên hoa nhanh chóng thủ ấ n nói nếu như ngươi có oan khuất liền trận mắt một cái nữ quỷ lập tức đem tròng mắt xoay chuyển giống tại đường cao tốc bên trên chạy vội bánh xe liên hiệu tinh kêu lên được được được biết rồi tay ngươi chân bị đoạn miệng bị phong có oan khó thân ngươi đi nhìn một xuống dưới đất nhà để xe có hay không đang chơi mời đĩa tiên đ ấ y chứ nếu là có ngươi liền phụ đi lên viết chữ ta là ai ai ai giết ta người ai ai ai nơi trôn xương cái nào cái nào na dạng này tự nhiên là có người vì ngươi giải oan nữ quỷ trong mắt lập tức dừng lại nhìn chằm chằm liên hiệu tinh mắt nhìn lại hướng phía dưới lầu nhìn lại lấy bay tốc độ nhanh gấp rút chạy tới chú ý không nhìn thấy quỷ nhưng nghe đến đối thoại cũng cảm thấy sợ hãi hỏi ngoài cửa sổ có cái gì không liên hiệu tinh nói tối hôm qua phụ thân ngươi cái tia nhà nàng giống như có o a n tình đã để cho ta gặp liền không dứt quản thế là chỉ điểm nàng đi tìm chơi đĩa tiên g i ả i van đi không sao ta đi rửa mặt chú ý sửng sốt mấy giây mới hỏi ngươi để quỷ đi tìm chơi đĩa tiên liên hiệu tinh nói bọn họ đang náo quỷ chỗ chơi đĩa tiên không phải liền là muốn mời quỷ mà một bên ngh một bên có toan muốn thân hai bên vừa vặn ăn nhịp với nhau chúng ta không có quỷ q u á i dày còn có thể an tâm đi ngủ một công ba việc chú ý ngốc tại chỗ thực sự tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ liên hiệu tinh đi đến pallet vặn ra nước phát hiện không mới mẻ thế là lại trở về trong phòng khách ở trên bàn cầm hai bình khách sạn chuẩn bị nước lọc phá hủy bao khách sạn dùng một lần bàn trải đánh răng r ử a mặt nàng đang tại đánh răng đột nhiên nhìn thấy trong gương xuất hiện một thân ảnh mờ ảo thân ảnh kia rất sắc biến thành dáng dấp của nàng nàng c ắ n chặt giang soát đưa tay cấp tốc kết xuất một đạo liên hoa chu tà chu ấn kết xuất một đoá liên hoa phát ấn lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đối kính ma đánh tới t i ệ u kính ma quay người muốn chạy nhưng không có nhanh hơn liên hoa ấn theo tấm gương phát ra tiếng vỡ vụ vang kính ma tại trong tiếng kêu thảm nát t n mát hóa thành thanh niên tiêu tán chu ý sợ hãi tự mình một người lợi canh giữ ở cửa phòng rửa tay chở liên hiệu tinh nghe được tấm gương vỡ vụ n thanh âm gấp giọng hỏi thế nào nàng thăm dò nhìn lại liền gặp liên hiệu tinh đang tại đánh răng tấm gương giống như là lâu năm thất lạc rơi xuống đến bùn rửa mặt bên trên nàng h đem trong miệng kem đánh răng bọt biển nôn sạch sẽ nói không có việc gì n h a tính ma mà thôi chú ý lại một lần lên người kém chút không có tại chỗ khóc lên nàng là hỏi liên hiệu tinh có hay không bị đến rơi xuống tấm gương làm bị thương kết quả lại là có quỷ đồ vật nơi này đến cùng có bao nhiêu quỷ nha nàng run rẩy lấy ra điện thoại di động cho tư tiệp gọi điện thoại rất nhanh điện thoại kết nối chú ý nói ta hiện tại muốn rời khỏi tiết mục này ta không lên tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng c h ư n m ư ơ i lại bị ghét bỏ không đủ nhét cái răng Tư tiệp không một t r đ biết do tình hình khương nghiên phấn ti nhìn thấy hosset chạy vào vẫn còn đang đánh chữ cái gì cẩu vật cũng xứng lên mặt trăng người già bị đụng nhà ta khương nghiên trao tiểu người mới vì nổi danh không muốn mặt loại hình cũng có người đi đường tiến đến đánh chữ tiến đến xem ngoa tạo tiểu tỷ tỷ xem thật kỹ còn có trực phòng không sang từ sát không sầu yêu tiếp sang đây x e mọi cái lộc cách thiên gì tướng là mệnh m bạo. người chính ở trên màn ảnh vô cùng náo nhiệt đánh chữ phát biểu sau đó liền thấy trong gương xuất hiện quỷ đồ vật đ a n g t ạ i cảm thấy sợ hai thời điểm liền thấy liên hiệu tinh ngậm bàn trải đánh răng tiện tay bóp cái ấn liền trống rỗng ngưng tụ ra một đoá hoa sen màu trắng dọa đến bên trong quỷ đồ vật quay đầu liền chạy nhưng theo liên hoa bay qua đất bằng gió bắt đầu thổi tấm gương tính cả bên trong quỷ đồ vật cùng một trốn á t mưa đạn đầu tiên lại an tĩnh trong chốc lát sau đó liền điên rồi có hô hoa tảo có hô sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu nhà ngươi đặc hiệu có thể miệng thủy tinh a một chiêu dây mất kính ma đại lão nhận lấy đầu gối của ta tư tiệp cũng ngây n g ẩ n cả người nàng lúc ban đầu là nhìn liên hiệu tinh sinh đẹp khí chất rất muốn ký tiến đến nâng đỏ kiếm tiền về sau phát hiện nàng lại là liên hoa quan xuống tới liền muốn thông qua liên hiệu tinh dựng vào cao công pháp sư đường dây này tăng lên chọn nhân mạch địa vị nào nghĩ tới liên hiệu tinh tội tác tiểu bản sự giống như rất lớn nàng chính là cao công pháp sư a nàng đang tại ngây người bên trong thu được chú ý gọi điện thoại tới ngay xong chính là muốn rời khỏi tư tiệp hỏi người tối hôm qua quỷ phụ thân không rời khỏi đêm nay có liên hiệu tinh đem ngươi bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật ngươi rời khỏi ngươi nếu là hiện tại rời khỏi ta liền để liên hiệu tinh đem ngươi ném trong phòng để chính ta xuống lầu đi ra ngoài nàng nói xong liền cúp điện thoại lại tranh thủ thời gian cho tuyên phát bộ người gọi điện thoại đem liên hiệu tinh cách cửa sổ cùng oan hồn cấu kết tình hình cùng vừa rồi kết tớn một chiêu đánh tan trong gương quỷ đồ vật hình tượng đoạn t h à n h động đồ cùng làm thành video ngắn phát đến trên mạng đi tổng t、so、tổ đạo diễn lúc này quyết định tại trực tiếp truyền hình tiết mục bên trong giới góc phải cho liên hiệu tinh cùng chú ý thả một cái tiểu hòa mặt thả không được hai nàng thanh nhâm nhưng có giọng nói phân biệt tự động thay đổi vì trên phụ để bình phong người xem cũng có thể biết hai nàng nói thứ gì bọn họ bên này vừa đem liên hiệu tinh trực tiếp ống kính thêm đến trực tiếp truyền hình bên trên bên kia liên hiệu tinh đã cầm lấy thùng rác cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh tiếng bể thu vào đi còn căn dặn chú ý chờ một lúc cẩn thận một chút đừng để mảnh tiếng bể ghim chú ý thực đáng sợ đối với liên hiệu tinh nói ta cho ngươi tiền ngươi đưa ta rời tử i điểm đi nàng đem tay phải hai tay đều mở đến thật to liên hiệu tinh nói tiền không phải tiền sao ngươi sớm một chút tắm một cái ngủ đi ngươi nếu là thực đáng sợ liền nhớ ngươi đầu thai trước cũng là quỷ có phải là liền không có như vậy sợ chú ý càng sợ hơn liên hiệu tinh buồn ngủ. không có tinh thần phản ứng chú ý nàng nhìn quanh một vòng b ộ t phía chú ý nơm nớp lo sợ hỏi ngươi ngươi ngươi lại đang tìm cái gì liên hiệu tinh nói bắt chú ý lắp bắp nói rượu rượu khách sạn khách phòng nào có bát liên hiệu tinh xác thực không thấy được bát liền đem đánh răng cái chén lấy ra xếp vào nửa chén nước lọc lấy chỉ làm bút lấy nước làm mực đem ngón t r ỏ ngón giữa cũng thành kiếm chỉ hình tại chén nước bên trong cấp tốc vẽ lên đạo kết giới phủ theo nàng cuối cùng một phủ vẽ ra hét lớn một tiếng lên rơi vào trong chén vẽ bụa kiếm chỉ giống như rút kiếm ra khỏi vỏ bay đến không trung n ư ớ chú trong ly ý tiến bay lên vừa vươn tay muốn sở đến liên hoa bên trên liền nghe đến liên hiệu tinh lại nói câu ngươi nếu là sửa soạn liền phải coi ta chừng ban đêm bị quỹ sửa soạn do a đến nàng tranh thủ thời gian rút tay về nàng hỏi có thể ngăn quỷ liên hiệu tinh nói không biết ta dù sao học thời điểm nói là như thế bố thành kết giới có thể ngăn cản đ ồ không sạch sẽ ta đã lớn như vậy ngày hôm nay lần thứ nhất gặp quỷ chú ý nói liên hoa quan đương nhiên không có quỷ nha có cái này nhìn liền thật là lợi hại bố trí tại nàng không có sợ như vậy đối với liên hiệu tinh nói ta đi rửa mặt liên hiệu tinh c ă n d ặ n câu trong phòng chỉ có hai bình nước chỉ đủ đánh răng dùng ít đi chút nàng đi đến bên giường trước kiểm tra một chút giường gặp chăn mền làm ớ i thật sạch sẽ không có mùi gì khác chăn mền nệm dưới đ ấ y đều không có dấu đồ vật gối đầu bên trong trừ gối tâm lại không có những khác lại túi nằm dạp trên mặt đất kiểm tra gầm giường xác định không có vấn đề lúc này mới lên giường đầu của nàng vừa dính vào gối đầu quen thuộc rơi xuống thức trắng váng cảm giác đánh tới quả nhiên sau một khắc lại thấy được thiên lộc thiên lộc thú diện mục v ặ n mẹo kiếm dữ tợn thận không thể n à o lên cắn chết nàng nàng đưa tay liền muốn bóp liên hoa hồi hồn chu ấn liền nghe được thiên lộc thú tiếng giống to nhớ kỹ lấy tiền a nàng sửng sốt không hiểu nhìn về phía thiên lộc thú hỏi nhớ kỹ lấy tiền ngươi quan tâm cái này làm gì tư tiệp còn có thể dựng nợ、sao? thiên lộc thú nói n g ư ơ i kiếm được tiền chính là lao tử hấp thu đến tài vận liên hiệu tinh có chút không rõ ta hôm nay kiếm được tiền n g ư ơ i hấp thu đến tài vận vì cái gì còn tức giận như vậy đâu thiên lộc thú nói liên hiệu tinh n g ư ơ i có muốn hay không chiếu soi gương nhìn xem trên thân tử quý chi khí hắn đều nhớ thương thúng chi bên ngoài những cái kia quỷ đồ vật nàng không hồi thiên lộc phủ còn hướng những địa phương này chui một đống quỷ đồ vật còn dám cùng nó đoạn còn phải để hắn buộc lên lộ ra ngoài nguy hiểm phóng thích u y áp khí tức đuổi chúng nó thiên lộc cảm thấy mình đều sắp tức giận chết thiên lộc thú phá lệ ghét bỏ nói người kiếm được điểm này tiền đều không đều không đủ lao tử nhét cái răng. liên hiệu tinh không vui chê ta tiền kiếm được ít chính n g ư ơ i kiếm đi nha nàng đ ờ i trước nếu có thể có hai trăm ngàn nói không chừng liền sẽ không một ư ơ i bốn tuổi liền không có nàng bấm một cái liên hoa hồi hồn chú ấn vừa trở về trong thân thể cũng cảm giác được có người lén lén lút lút sổ sổ sọt sọt lên giường hướng chăn của nàng bên trong chui vô ý thức cho là có quỷ tới a quát to một tiếng hai tay bỗng như nẩy tại đem đối phương đẩy ngã ở gầm giường hạ lúc hai tay chuyển đến người sống ấm áp xúc cảm còn nghe được chú ý kêu thảm liên hiệu tinh tranh thủ thời gian tiến đến bên giường thăm dòi nàng tranh thủ thời gian xuống giường đi đỡ chú ý luôn mồm xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta ngủ thiết đi không biết là ngươi chú ý quất thẳng tới khí hỏi ngươi đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất sao trước sau trên chân giường nàng liền bị đẩy tới đến khoảng cách không đến một phút đồng hồ ngủ thiết đi liên hiệu tinh nói còn làm giấc m ộ n g ngủ mơ hồ nàng đi kiểm tra chú ý cánh tay đầu gối hỏi đập đến không có chú ý là cái mông trước chạm đất cái mông của nàng đau vừa vặn bên cạnh có camera phải chú ý hình tượng không thể bóp nàng yên lặng lên giường chui vào chăn không yên tâm hỏi liên hiệu tinh ngươi tư thế, thế nào ngủ t i ế p đi bạo lực như vậy trực tiếp đem người l ờ y bay nàng thật lo lắng cho liên hiệu tinh sẽ trong giấc ngộng đ ổ i tà ma m đối nàng liền đạp mang đá liên hiệu tinh nói vẫn được nàng tư thế ngủ giống như n ằ m thi cái này liền đừng nói cho chú ý miễn cho đem người hù dọa chú ý không biết nên không nên tin nàng nàng nằm xuống về sau thẳng hối hận nói tiết mục này ta ký đồng thời bảy ngày lúc này mới ngày thứ hai liên hiệu tinh hỏi chúng ta là theo ngày đ ổ i tiền vẫn là đúng thời hạn tính tiền bảy ngày nàng mới cầm năm mươi có chút t u r thì hay chú ý nói ta là đúng thời hạn người hôm nay đảm chính là theo ngày lên trước một ngày nhìn xem hiệu quả nếu như có thể một lần nữa ký hợp đồng yên tâm đi nhất định sẽ tìm ngươi tục hẹn đồng thời giá trị của ngươi đã tăng sáng mai lại đến cũng không phải là ngày hôm nay giá liên hiệu tinh nói chứng thì có ích lợi gì ta hôm nay tiền kiếm được lại bị ghét bỏ không đủ nhét cái răng chú ý chấn kinh rồi hỏi ai ghét bỏ ngươi nha ngươi hôm nay kiếm được còn ít sao ngươi tiền kiếm được liên hoa quan muốn lấy ra thành sao liên hiệu tinh vừa nằm xuống nghe được chú ý rút đến liên hoa quan rút thành sự tỉnh doa đến phủi đất lập tức ngồi xuống mặt mũi tràn đầy bi thương mà liếp nhìn chú ý lại đổ xuống Liên hoa quan quy quang muốn nhiều muốn huyết, giao ra bên ngoài, đúng là muốn giao giúp thành, hoặc là quy định hàng năm nộp lên nhiều ít hàng ngạch.、Bà、ngoại lại nói là bồi dưỡng nhân tài cũng là muốn tài lực tâm huyết, cũng không đệ tử ít tài tài tâm thể ở Bà bồi giúp hoặc bảo、à. Hoa là là là là à. lại lực không sen kia xem dựa vào cái gì duy trì nàng làm minh tinh tiền kiếm được muốn cùng đại diện công ty sáu mươi chia nàng tiếp sống bảo hộ chú ý đối phó quỷ quái tiền kiếm được muốn cùng liên hoa quan bảy mươi ba thành nghe giống như dây đến nhiều rơi đưa tới tay cũng không có nhiều như vậy khó trách bị thiên lộc thú ghét bỏ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng liên hiệu tinh ở trong lòng thở dài nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nàng giấc ngủ chất lượng luôn luôn rất tốt nhắm mắt lại không có vài giây liền ngủ say chú ý từ trước đến nay càng ngủ rất dễ dàng bị bừng tỉnh nàng không nghe thấy liên hiệu tình trả lời quay đầu nhìn lại nhắm mắt lại hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp bình ổn hiển nhiên nhìn quen mắt đây thật là đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất chú ý ghét thị nàng ngủ không được mới chín giờ rưỡi ngủ cái gì cảm giác ca chú ý lấy điện thoại di động ra điều thanh yên lặng mở ra trước mình phòng trực tiếp cùng phấn t i hỗ động trong chốc lát liền thấy phấn ty làm cho nàng đi xem sắc không hưu sầu bọn họ phòng trực tiếp bọn họ mời đĩa tiên á o quỷ á o động đến vẫn là t chú ý dọa đến tay khẽ run rẩy điện thoại đến rơi xuống trực tiếp đập trên mặt đau đến nàng ngao hô nhỏ một tiếng lấy tốc độ nhanh nhất tắt máy mê đầu đi ngủ nàng đột nhiên phát hiện liên hiệu tinh thật thông minh a không có gì có thể so sánh người khác nháo quỷ gà bay cho chạy sợ hai đến tẻ ra q u ầ n thời điểm hai nàng tránh trong phòng hô hô lớn cảm giác tới hạnh phúc tầng hầm mời đ ị a tiên đám người kia thì thôi trải qua dối loạn tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng 11, có thể lập tức kiếm ngàn. thường thấy nhất mời tiên người có hai loại bút tiên cùng đĩa tiên bút tiên cùng đĩa tiên khác biệt lớn nhất chính là bút tiên bình thường mời đến đều là phụ cận du hồn giã quỷ đĩa tiên mời đến đồng dạng đều là ác quỷ ác ma loại hình thần thông quảng đại lại rất hung hãn mời bút tiên là lấy bút làm môi giới trên giấy bình thường viết vâng không v ẫ n đáp đơn giản một chút vấn đề mời đến tiên ra chỉ cần đáp là c ũ n g không là được rồi mời đĩa tiên lấy đĩa làm môi giới trên giấy dựa theo b á t quái hình dạng sắp xếp lấy tám vì bội số viết chữ ít nhất tám cái bình thường là một trăm linh tám cái chữ nhiều có ba sáu trăm linh cái chữ hơn ba ngàn chữ cơ hồ hàm cái đại bộ phận chữ thường dùng cao hành minh mời đĩa tiên dùng đồ vật tất cả đều là từ sắc không hưu s trên giấy có ba sáu không không chữ đĩa v â y cho mời thần hỏi sự t ì n h thông linh phủ điểm ngọn đ ế n cũng là mời quỷ thần chuyên dụng cùng người bình thường dùng không giống nhau lắm lại thêm có liên hiệu tinh cho chỉ đường trực tiếp đem vị k i a c ó đoan không chỗ thân cho mời tới vị này tay chân bị đoạn thế là hiện lên kỳ quái tư thế nằm sấp trên giấy dùng cầm đỉnh lấy đĩa vây quanh đoan ngược giết chữ liều mạng chuyển một ban minh tinh chơi đĩa tiên thời điểm còn mở điện thoại di động của mình nhìn xem phòng trực tiếp thông qua màn hình điện thoại di động thấy được mời đến đĩa tiên tại chỗ dọa đến t ra quần lui về sau tay dịch chuyển khỏ đĩa còn đem ngọn nến các thứ cho chơi đổ một người trong đó luôn cuống tay chân bên trong còn để người ta giải h o à n đ ị a cho đ p vỡ mắt thấy giải h o à n có cửa cái này chính thân lấy h o à n đâu để người ta giải h o à n dụng cụ đập n ữ quỷ tại chỗ nổ sắc không yêu sầu nào tới muốn đem nữ quỷ đưa tiễn kết quả tại chỗ bị phụ thân bổ nào vào dấm nát đĩa trên thân triệu khả khả trên thân cách quần áo đều đem trên bờ vai cắn khối tiếp theo thịt nữ quỷ sau khi thấy máu càng hung cao hành o minh cùng tống t h ả i vi cùng một cái khác nam minh tinh hợp lực đem triệu khả, khả cứu ra bị phụ sinh sắc không y u sầu quay người bổ nào cao hành minh trên thân há mồm cắn lấy cái mông của hắn bên trên đau đến hắn nào nào kêu thảm cao hành o minh chân liên tục vừa đá vừa đạp đem xác không yêu sầu đạp bay đứng lên liền chạy theo hắn chạy có vết máu thẩm thấu tại trên quần mà hắn lại vừa vặn xuyên q u ầ n trắng phá lệ dễ thấy lần này đem người chung quanh đều dọa đến h o a và kêu to bị quỷ phụ thân xác không yêu sầu thì hiện lên quỷ dị tư thế liều mạng đuổi theo cao hành o minh cao hành o minh chân dài lại yêu thích đá banh chạy nhanh chóng không đẩy một lát liền chạy xa xác không yêu sầu không đuổi kịp cao hành minh lại quay đầu đuổi theo chỗ gần man giày cao góp nữ minh tình nhóm dọa đến mọi người liều mạng chạy xác không y u sầu liền nào mấy cái đều r h tống hải vi, vi ngã quỷ trên mặt đất tứ chi lập tức bày thành bị trói hình đầu liệu mạng hướng trên mặt đất ngạch đập đến cái chán đều phá sắc không yêu sầu lộn nào đi lấy chính mình mang đến bao bên trong có đối phó những quỷ này đổ vật pháp khí nữ q u ỷ hôm qua tại sắc không yêu sầu trong tay thua thiệt qua nhớ k ỹ hắn nhìn thấy hắn đi lấy bao lấy so với sắc không yêu sầu còn tốc độ nhanh bổ nhào qua điêu lên bao leo đến trên mặt đất nhà để xe đường ống thông gió bên trên đem bao thả ở bên trên sau đó nhảy lên tới đất bên trên lấy kỷ quái tư thế d â y ruộng lần nữa hướng phía sắc không yêu sầu đánh tới không có pháp khí sắc không yêu sầu thật cũng chỉ có quấn trụ chạy trốn tránh né phần nguyên bản thu thập đến khắp nơi t i n h x ả o thỏa đáng mị mỹ tống thả i vi lúc này đã tóc thai bù sủ trên mặt mang máu quần áo cũng dối loạn cũng may nàng ngày hôm nay không có mặt váy mặc chính là đồ thể thao, không đến mức lộ hàng. có thể nàng đây ể nữ quỷ phụ h t n về sau, đ đ ấ thật r ả là phong thủy luân chuyện buổi sáng hôm nay hạ thì mưa còn chuyện cười chú ý chúng ta xấu bộ dáng không xứng cầm tôi bảo công ty cao xa xỉ đại ngôn quay đầu liền đến phiên nhà nàng tống thảy vi ha, ha ha ha ha lại nhìn nhà nàng c h u ý lúc này được trong chăn run lẩy bảy bộ dáng nhiều đáng yêu chú ý trong chăn run dày bên cạnh liên hiệu tinh nằm mặt nằm hai tay khoác lên phần bụng ngủ được giống như bắt tuần lao pháp sư đang nhắm mắt dưỡng thần một mảnh bình tĩnh hai nàng thật sự là trên một cái giường hai cái không giống hòa phòng có nhiều độ tỷ lệ tống hải vi người đại diện h ạ thì mưa để tư t i ệ p tức giận đến diện mục v à t nghèo lại nhìn thấy trong phòng ngủ say kia hai cái liền c n g thức tiết mục trong tổ có pháp sư tòa c r ấ n nhưng đạt được xuất hiện sinh mệnh thời điểm nguy hiểm mới sẽ ra tay bị quỷ phụ sinh đập va chạm từ không tính có nguy hiểm tính mạng buổi sáng chú ý đều như vậy hương nhiên làm bị thương tay đều không gặp pháp sư ra. cho xuất trang phí bên trong l i ề n đã hàm cái bị thương chi phí viết mục tổ còn mình xác biểu thị khách quý có thể mang một vị pháp sư đi theo cũng có thể tự mình mời pháp sư không có bản lĩnh thật sự pháp sư không dám tới có bản lĩnh thật sự pháp sư ở đâu là dễ mời như vậy hạ thì mưa biết rõ lúc này tìm tiết mục tổ cách cọ để bọn hắn mời pháp sư xuất thủ là vô dụng lúc đầu mọi người còn trông cậy vào có cao hành m ì n h mang sắc không yêu sầu một trận định b ỡ chỉ hy vọng hắn có thể chiều ưng dưới nào nghĩ tới sắc không yêu sầu thế mà cũng l ậ xe nàng ngăn chặn lửa giận đi đến tư tiệp trước mặt bày ra khuôn mặt tơi cười tốt ngữ muốn nhờ tư tiệp ta ti tỉ, tỉ. xin thương xót đem ngư nhà h i ể u t ì n h t ê o lên đi một chuyến dưới lầu đi chậm thêm điểm nhà ta thả i vi nên trên mặt có sẹo tư tiệp mặt mũi tràn đầy xem kịch vui nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta hạ t h í mưa nói tôi bảo công ty cao xa xỉ đại ngôn nhà ta thả i vi có thể rời khỏi cái tranh trước mắt ba lời này chính là chú ý cùng tống thả vi tại tranh có chuyện ra qua khương nhiên cũng đang nói tin tức khương nhiên ngày hôm nay náo ra chuyện này tôi bảo chưa hẳn sẽ còn mượn nàng nếu là tống thả i vi cũng rời khỏi tự nhiên l r ơ n g c h chiến、đấu. tư tiệp nói một trăm ngàn hạ thì mưa xứng sờ hỏi cái gì tư tiệp nói mời ta nhà h i ể u tinh cứu người một trăm ngàn hạ t h í mưa kêu lên ngươi tại sao không đi đoạn tư tiệp nói nhà ta chú ý mời h i ể u tinh kia cũng là cho tiền hạ t h í mưa nói cái kia cũng mới năm mươi ngàn tư tiệp nói chú ý cùng h i ể u tinh đều là dưới tay ta nghệ nhân tống thả i vi thật sao nếu như các ngươi chịu đem tống thả i vi hiệp ước quản lý t h ả tại ta chỗ này ta cho nàng ra tiền này một trăm ngàn kia cũng là giảm giá nàng chỉ hướng trên màn hình ống đường ống thông gió treo ngược ở phía trên tống thả vi nói nhà ta chú ý cũng không có cái này đuồng n ị c h tạm bàn sự hạ thì mưa tức giận đến đầu hoang tư i n n à tiệp cũng t không dám đi lên lầu gõ cửa gọi liên hiệu tinh thế là cho liên hiệu tinh gọi điện thoại liên hiệu tinh liền con mắt đều không có trợn nhắm mắt lại liền đưa di động tắt nước để cho người ta hoài nghi nàng thật sự không ngủ là tại nhập định dương thần tư tiệp khẽ thở dài lại cho chú ý gọi điện thoại cũng o lại t r may điện thoại thông bên trong truyền ra chú ý suy yếu thanh âm uy tư tiệp nói người cùng liên hiệu tinh nói ta cho nàng tiếp cái công việc có thể lập tức kiếm một trăm linh ngàn chú ý từ trong chăn chui ra ngoài nói liên hiệu tinh cho người tiếp cái công việc có thể lập tức kiếm một trăm l i n nàng gặp liên hiệu tinh mỹ mắt nhẹ nhẹ run rẩy nhưng hô hấp còn rất bình ổn không giống như là tỉnh còn nói tiếp sống một trăm l i n liên hiệu tinh mở mắt ra k h ô n chợp mắt quay đầu nhìn về phía chú ý hỏi cái gì chú ý đưa điện thoại cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh xoa xoa con mắt mơ hồ v u y âm thanh nói chớ quáy dày người đi ngủ treo tư tiệp lại một lần gọi điện thoại chú ý kết nối đặt ở liên hiệu tinh bên h a i tư tiệp nói liên hiệu tinh cho người tiếp cái công việc một trăm l i n tiền mặt lập tức có thể kiếm liên hiệu tinh nghe được ngồi dậy mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem chú ý hỏi không ngủ được sao kiếm tiền cũng muốn tỉnh ngủ lại kiếm a nàng ngựa đầu đổ xuống đột nhiên lý giải các sư huynh sư tỷ vì cái gì thường xuyên ban ngày ngáp vô tinh đ ả thải nàng nhận lấy điện thoại ngáp một cái hữu khí vô lực hỏi việc gì tư t i ệ n nói ngươi nhìn tống thả i vi phòng trực tiếp nàng người đại diện ra một trăm ngàn xin đi cứu nàng liên hiệu tinh cầm lên điện thoại di động của mình đi vào tống thả i vi phòng trực tiếp liền thấy tống thả vi chính đem đầu cọ ngồi trên mặt đất dùng máu viết con chữ đây là có bao lớn oan k u ấ t nàng lại nhìn thấy nữ quỷ tay chân bị trói miệng bị phong dáng vẻ cũng cảm giác không đành lòng thế là mang g i à y từ u ố n g dưỡng đi trước toa lét chỉnh lý tốt ngủ được hơi có chút loạn tóc cùng quần áo lúc này mới ra bên ngoài đi chú ý nào dám đơn độc đợi lập tức đuổi theo kịp theo liên hiệu tinh mở cửa phòng liền có âm lãnh gió thổi tới thổi đến chú ý cả người nổi da gà lên lập tức ôm chặt liên hiệu tinh c á ngươi h Hiểu Tinh, tay, nói, Liên n muốn phù hộ ta liên hiệu tinh ồn nắn là bảo vệ không phải phù hộ liền nghe được có tiếng thét chói thai từ dưới đất chuyển đến một đôi dáng rất đẹp đặc biệt tiểu bằng h ư u ngăn tại thông hướng một tầng hầm tường l ử a trước cửa nhìn thấy hai nàng tới liền phiêu lên nghị che hai nàng mắt ngăn cản hai nàng đi vào hai người bọn họ cảm giác được hai nàng trên thân khí tức khủng bố không dám tới gần nhìn thấy liên hiệu tinh có thể nhìn thấy bọn họ về sau lớn tiếng nói cho nàng đừng đi gặp nguy hiểm đừng đi có đáng sợ đồ vật tới liên hiệu tinh hỏi kia giải hoan nữ quỷ thằng bé trai nói cho nàng không là là tới bắt nàng thật là đáng sợ nó sẽ vải quỷ vực các người đi vào liền không ra được vài quỷ vực là đem người hướng âm minh địa giới lạc đây là liên hoa quan đệ lấy địa phương thật để bọn hắn ở đây hại chết người gọi liên hoa bài biển chữ vàng để vào đâu liên hiệu tinh đang chuẩn bị đi đến đi liền nghe đã có tiếng bước chân rồn rập từ trên lầu đi xuống nàng quay đầu liền gặp được một cái mang theo chống đ u ổ i khẩu trang đem mặt che khuất nam tử hắn xuyên ngay ngắn thẳng chế phục trên vai trái t h e o lên thiên lộc đổ tiêu màu bạc nam tử kia nhìn thấy liên hiệu tinh ôm quyền thi lễ một cái ôm quyền tư thế là thiên lộc phủ tướng quân tiêu chuẩn động tác đối ứng chính là ngân chương cấp bậc liên hiệu tinh trở về người đệ tử ở giữa thường dùng thủ thế. nàng còn không có tham gia xuất sư khảo hạch càng không làm qua xuất sư lễ tự nhiên có thể chấp đệ t ử thủ h ấn hai bên đi hành lễ nam tử kia liền vọt vào một tầng hầm tầng hầm liên hiệu tinh cân nhắc đến một trăm ngàn tiền không rẻ, lại gọi điện thoại cho tư tiệp hỏi nàng đã có người tiến đi cứu người còn cần ta đi không trong điện thoại di động truyền ra nữ nhân thanh âm vội vàng đi đi tranh thủ thời gian nàng thế nhưng là chính thai nghe được long phượng thai tiểu bằng h ư u nói lời kia nữ quỷ chính bám vào t h ả i vi trên thân đâu nữ quỷ đều gặp nguy hiểm thảy vi liền càng không cần đề liên hiệu tinh hỏi đây là ai nha tư tiệp nói xuất tiền chương n g thải mười hai nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí cũng may trực tiếp hình tượng cũng không có trung đoạn cái này khiến tư tiệp hơi thả chút tâm theo sát lấy lại nho nhỏ kích động lên quỷ vực nghe liền rất lợi hại dáng vẻ dù là nàng không phải liên hiệu tinh người đại diện cũng muốn nhìn một chút quỷ vực lạ dặn gì liên hiệu tinh tiến vào cửa chống lửa mắt tối s ầ m lại khắp nơi đều tối như mực chỉ có ư u linh cùng chụp ca mê ra bên trên logo phát ra hào quang nhỏ yếu chú ý cái gì đều nhìn không thấy tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động c h i ế u sáng lại phát hiện tắt máy điện thoại di động của nàng tại hạ đến t r ư ớ c vẫn là đầy điện hát cám đem cảm giác sợ h ã i vô hạn phóng đại khiến cho thanh âm của nàng đều trở nên hoảng sợ hiểu tinh điện thoại di động của ta không có điện liên hiệu tinh tay đều bị nắm đau chấn ăn nói bình thường đừng sợ nha chú ý dọa đến m n h run dậy song tay thật chặt bắt lấy liên hiệu tinh cánh tay chỉ sợ vung lòng tay liên h hoặc là biến thành quỷ nàng run r i n g kêu lên t ố i quá hiểu tinh ta rất sợ hãi sẽ có hay không có quỷ sao liên h i ể u tinh trong lòng tự nhủ nơi này có quỷ không phải rất bình thường sao nàng lo lắng đem chú ý h ù chết thế là nói quỷ không phải vật gì đáng sợ dùng khoa học thuyết p h á p giảng người ý thức ký ức chờ từ thần kinh nao c ủ a nhà bọn nó có thể thoát ly thần kinh nguyên lấy thần kinh hạt ngắn ngủi sống sót dưới tình huống bình thường c h ỉ có thể sống sót vài giây đến vài phút khác nhau thời gian khi nó thoát ly nhân thể cùng âm nguyên hạt đem kết hợp dung hợp sinh biến biến thành năng lượng thể về sau liền có thể tồn tại thời gian rất dài lại có thể thông qua hấp thu âm nguyên hạt những vật này chất có thể không ngừng lớn mạnh làm cương đại tới trình độ nhất định lúc nó thả ra từ trường liền sẽ quấy nhiêu được đồ điện thiết bị dẫn đến cắt điện trên máy đang khi nói chuyện liên hiệu tinh sở ra điện thoại di động của mình mở ra đèn tin công năng chiếu sáng điện thoại thả ra ánh sáng hiện lên tán hình khuyết tán ra đem phía trước đến mấy mét đều chiếu sáng chú ý chân kinh rồi hỏi vì cái gì điện thoại di động của ngươi có thể dùng liên hiệu tinh nhớ tới nhìn thấy điện thoại quảng cáo thế là đặc biệt tốt chơi mà đem di động hướng ka mê ra trước một toán nói thiết lộc bài pháp khí điện thoại ngươi đáng ra có được chú ý lại một lần chấn kinh rồi hỏi người tiếp đại nói rồi liên hiệu tinh nói không có à ta chỉ là học một ít các người đánh quảng cáo sớm quen thuộc hạng nghiệp vụ đua dẫn rồi đây là thiên lộc khoa học kỹ thuật công ty nhằm vào quỷ đặc thù từ trường tạo pháp khí điện thoại không đối với người bình thường bán ra người bình thường cầm pháp khí điện thoại tương đương với có liên thông quỷ linh môi giới đưa tới quỷ đồ vật lại ứng phó không được sẽ xảy ra chuyện nàng giơ tay lên cơ chiếu hướng b ô n phía t r u n g quanh một mảnh lờ mờ liền chút thanh em đều không có vừa mới tiến vào người kia cũng không biết đi đâu liên hiệu tinh không có gì kinh nghiệm thực chiến nhưng mỗi ngày để bà ngoại đ è ép đọc sách học tập nghe đủ loại c h u y ệ n ma tri thức lý luận tương đương phong phú nàng hoàn cảnh t r u n g quanh kết hợp tri thức lý luận đối với xác minh liền phát hiện lần này tới đồ vật đẳng cấp rất cao chú ý theo liên hiệu tinh chỗ chiếu phương hướng nhìn thấy sau l ư n g chỉ còn lại đen ngông ngông một mảnh kinh hoàng kêu lên chúng ta vào cửa không có liên hiệu tinh nói cửa vẫn còn chỉ là chúng ta tiến vào đặc thù từ trường không gian cùng cửa trước đó cách tầng ngươi không thấy được bình t h ư ớ n g đợi lát nữa đem nó phá vỡ liền có thể tìm tới cửa ra ngoài trước tìm tống thải vi bọn họ nàng đưa di động đưa cho chú ý nói cầm chú ý run dày đắc thủ đều đan run điện thoại đều nhanh cầm không vững liên hiệu tinh nói đừng sợ à ta cho mượn ngươi ngọc bài phía trên liên hoa phủ văn bình thường hấp thu đến năng lượng đều chứa đựng tại ngọc bài bên trong lúc này hoàn cảnh thay đổi nó bên trong tích xúc năng lượng liền sẽ thông qua liên hoa phủ văn ra bên ngoài phong thích hình thành với thân thể người hữu í c h trường năng lượng đem chung quanh có hại năng lượng cô lập ra chú ý ngay vậy mau đem đeo trên cổ ngọc lôi ra ngoài nắm ở trong tay nàng một cái tay, cầm điện thoại di động sáng, một cái tay thật chặt nắm vững ngọc liền cảm giác sợ hai cùng âm hẳn cảm giác đều tiêu tán rất nhiều đặc biệt là trong tay ngọc tan loãn nhu h ò a ấm áp xúc cảm từ bàn tay quyết tán đến toàn thân đặc biệt là trái tim ngực cái này một mảnh giống như bị bao vây lại liên hiệu tinh thấy chung quanh một vùng tăm tối liền chút thanh âm đều không có liền biết ngũ giắc cùng thanh âm truyền lại đều bị phong bế muốn thông qua mắt thấy t hai nghe là tìm không thấy bọn họ lúc này lên tay kết tấn nàng kết tấn động tác đều là để bà ngoại bước đi ra kết chậm muốn bị đánh bà ngoại nói người bây giờ kết thủ ấn chậm là bị đánh nếu là tương lai hạ sơn thủ ấn kết chậm rất có thể sẽ mất mạng nói hình như cũng có chút đạo lý liên hiệu tinh lên tay liền hoàn thành một bộ kết tấn thủ quyết thời gian trong nháy mắt liền e m ch hóa thành h ắ t vụ cuốn liên hoa hiện lên ở thủ lớn chỗ lại theo nàng đem thủ lớn hóa thành kích phát bàn t a y thế h ắ t vụ liên hoa chậm dại phiêu khởi hướng phía ngay phía trước l ư ớ t tới nàng đối với chú ý nói đi theo liên hoa đi chú ý đuổi theo sát lại hiếu kỳ hỏi cái này liên hoa tại sao là đen liên hiệu tinh nói quỷ khí Khục, âm nguyên hạt tụ thành thay cái khoa học thuyết pháp không có dọa người như vậy tránh khỏi đem chú ý hủ đến chú ý ô âm thanh lập tức vừa tỉnh hỏi âm nguyên hạt có phải là cùng quỷ ở giữa sẽ sinh ra lực hấp dẫn liên hiệu tinh nói đúng thế chú ý đầu gối mềm lún sắc h ó c cái này liên hoa là muốn mang chúng ta đi tìm quỷ sao liên hiệu tinh nói đúng thế tống t h ả i vi bị quỷ phụ sinh đến thứ quỷ kia cũng là muốn tìm phụ ở trên người nàng quỷ chúng ta hướng quỷ khí nặng nhất địa phương đến liền có thể tìm tới nàng cái này cần dùng hắc liên dẫn đường nếu như muốn trở lại dương hay dùng thánh liên hoặc kim liên dẫn đường chú ý nghe được còn có thánh liên cùng kim liên dẫn đường trở về lại nhìn liên hiệu tinh rất có n ắ m chắc dáng vẻ lại yên tâm lại nàng vì thay đổi vị trí sợ hãi hỏi người tại liên hoa quan cũng là chức cao công pháp sư a liên hiệu tinh nói ta còn không có xuất sư thuộc về đệ tử, mà lại ta không có về đệ mà lại bất à là bà ngoại dạy một chút, đi theo cái này bà bà bà i ngoại đi cái cái kia bà bà học một chút, ngậu nhiên các sư, sư sư sẽ chính chút, học chút, học chút, các theo huynh ngậu bà dạy dạy một một một m tỉ y chiêu, học được r ấ tạp. Chú ý lại bắt đầu thấp không yên. Bất lại Chú không ý đầu vọng yên. quá trải qua lúc ban đầu sợ hãi lại thêm cảm thấy liên hiệu t ì n h còn là đáng tin nhiều ít vẫn là chấn định chút nàng lại ngắm đến một mực theo sau lưng camera nghĩ đến phan hâm mộ của mình còn đang trước màn hình nhìn xem thế là lại giả trang ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng nhưng mồ hôi lạnh trên trán từng viên hướng xuống rơi vợ môi đều đang rút r ú y rõ ràng dọa trò phát sợ đ ỗ n g nhiên phía trước xuất hiện tối tăm mở mị tâm u ánh sáng tại chỗ rất xa ẩn ẩn sức x ư ớ c hình như có một đám người đang tại chạy đến chú ý kích động kêu lên phía trước có người liên hiệu tinh nhìn thấy đám người kia toàn thân tản ra hắc khí thật muốn hỏi người xác định có thể nàng sợ đem chú ý h ù dọa thế là ân âm thanh đón đám người kia đi đến nàng đi ra không bao xa liền nghe được cực tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh âm kia gào đến độ không giống âm còn có giống như c h ấ n nhập linh hồn vụ vù là quỷ phụ trên cơ thể người bên trong thông qua hết hầu phát âm cùng quỷ kêu thanh hôn cùng một chỗ tiếng tê nàng theo phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới chưa chạy được mấy bước liền nhìn thấy bị quỷ phụ thân tống t h ả i vi tống t h ả i vi cái chán máu thịt bé bét bởi vì cái chán bị chống đỡ trên sàn nhà viết con chữ dính đặc biệt nhiều bùn đất một ít vết thương sâu hơn địa phương mài đến đều lộ ra xương cốt máu từ miệng vết thương chạy xuống đến dính tại lông mi bên trên trên mặt phản phất tại chạy máu nước mắt đầu gối của nàng chống đỡ ngồi trên mặt đất tứ chi hiện lên buộc chặt hình dạng còn lại bị phong bế trong miệng phát ra khản cả giọng tiến tê ơ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bị thương nhìn thấy từ trong bóng tối lao ra liên hiệu mạng liều mạng hướng n chú ý cùng tống thả i vi không hợp nhau thấy được nàng bộ dạng này đều không đành lòng lại nghĩ tới hôm qua mình bị quỷ phụ thân dáng vẻ khó tránh khỏi sinh ra thọ tử hồ bi đồng bệnh tương liền cảm giác nàng do dự một chút liền đem trên cổ ngọc bài hai xuống chạy đến tống thả i vi bên người đem ngọc bài cho tống thả i vi phủ lên ngọc bài vừa tiếp xúc đến tống thả i vi nữ quỷ liền bị đẩy lùi ra ngoài ngã trên đất lan một vòng vừa tới vào nam nhân cũng chạy tới nhìn thấy chú ý trong tay ngọc bài sửng ư sốt một chút lập tức bước nhanh đến phía trước ngăn tại các nàng phía trước hô to đi mau hắn lại quay đầu hướng bên cạnh liên hiệu tinh hô nhanh dẫn các nàng rời đi. nơi này giao cho ta kia nữ quỷ hóa thành một mảnh quỷ vụ rơi vào liên hiệu tinh trước mặt tụ thành hình người tiếp tục liệu mệnh g i ậ t đầu nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng muốn nói không phải tất cả h o a n khuất đều có thể đến mở rộng có thể lời này ai cũng có thể nói duy chỉ có bọn họ thiên lộc phủ tướng quân người không thể bọn họ trách trước liền c h ấ n thủ một phương thái bình giữ gìn công bằng chính nghĩa vì hoan người giải tội là hắn nhóm chuyện b ụ n phận hắn đối với liên hiệu tinh nói đã gặp nữ quỷ sự tình chúng ta quản người trước mang nàng rời đi còn lại sự tình giao cho ta đi phía trước đột nhiên bay tới mạng lớn quỷ vụ lại đột nhiên phân tán tại chúng quanh bọn họ hóa thành từng cái hình thủ kỳ quái người dẫn đầu hai cái một người thân châu đầu một người thân ngựa đầu thân cao hơn hai mét bắp thịt cả người phát đ ạ t xem xét chính là k h ổ n g vũ hữu lực bộ dáng bọn họ đánh lấy mình trần cùng đi chân trần vẹn vẹn tại hạ thân vây quanh đầu tập rể giã tính lại hung hãn lại thêm quanh quẩn quanh thân hắc khí càng lộ v ẻ khiếp người bọn họ tựa như là đáp lấy hắc vụ mà đến âm phủ bình tướng uy phong lấm liệt còn có mười cái đồng dạng đánh lấy mình trần đi chân trần trong miệm mọc da g i n g lanh sắc mặt tái xanh thần sắc dữ tợ quỷ tiểu quỷ nhóm cầm trong tay cao bằng một người lớn cái nghĩa trên cái nghĩa mang về mặt dây chuyền mà kia mặt dây chuyền nhưng là người khô lâu đầu bọn nó đem thiên lộc phủ tướng quân ngân trương sứ giả liên hiệu tinh chú ý cùng vừa hồi tỉnh lại tống thả i vi bao bọc vây quanh tống thả i vi co u ắ p trên mặt đất nhìn lấy một màn trước mắt còn tưởng rằng tại làm ác ngộng chú ý dọa đến ôm chặt lấy tống thả i vi cùng cánh tay khống rơi k h ô n g trộ ở run tống thả i vi quay đầu nhìn xem chú ý hỏi ta cùng ngươi rất quan sao thiếu đ ụ khâu khục đang khi nói chuyện c u n g họng sẽ rách lấy đau nhức làm cho nàng thống khổ nắm vút lại cảm giác được cái chán hỏa lạt là đau. trên mặt c ò n rình dính, dính dùng tay sờ một cái nhìn thấy đầy tay máu cũng nhanh khóc chú ý gặp tống t h ả i vi như thế không biết h ả o ý hiện tại quả là sợ hãi không nói hai lời đem treo ở tống t h ả i vi trên c ổ ngọc hái xuống bộ trở về trên của mình hai tay nắm bảo mệnh bảo bình an ngọc bài ở trong lòng t h ề chờ sau đó tiết mục nhất định phải lại đi lội liên hoa quan cầu một khối tống t h ả i vi quay đầu nhìn về phía chú ý muốn nói chú ý tại trong hiện thực đoạt nàng đại ngôn trong cơn ác mộng còn đoạt đồ đạc của nàng nhưng cũng h ỏ n g có đau nói không ra lời lại liếc nhìn chú ý sau lưng cùng đánh bay đi camera lại quay đầu nhìn thấy mình lập tức nhớ tới mình tại tham gia tiết mục không phải là mậu nàng dọa đến con mắt đều đứng lên thanh âm khàn khàn hỏi thế nào nữ quỷ trốn đến liên hiệu tinh d ư ớ i chân dọa đến run l y bầy trong cổ tất cả đều là gen gì dẫn đầu đầu c h â u đứng ra d u n g hoang hoang thanh âm nói âm sai cầm quỷ nhanh chóng tránh đứng ra nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí thiên lộc phủ tướng quân ngân trương sứ giả đưa tay kết ấ n thụ khí trong tay ở giữa theo hắn vung tay v ẽ ra trên không trung một đạo cự đại thuất phủ hai tay manh hướng xuống một đập oanh nhắc lên một đạo khí lưu một khối màu bạc từ phủ quang tụ tập thành cao cỡ nửa người tấm thu đây là thiên lộc phủ tướng quân địa bàn tại chúng ta nơi này người sau khi chết tử thần liên tiếp dẫn đầu thai không vào minh phủ đầu ngựa âm u nói một mình n g ư ờ i n g â n t r ư ơ n g sứ giả có thể ngăn không được mấy ca khắc cho thể diện mà không cần tránh ứng ra tay phải của hắn hơi khép một cây thật dài từ hát vụ hội tụ thành dây chuyền xuất hiện trong tay hắn huy động dây chuyền liền hướng ngân t r ư ơ n g sứ giả đập tới đầu châu sứ giả thì hóa thành vị vụ hướng phía ngân t r ư ơ n g sứ giả khía cạnh công tới ngân t r ư ơ n g sứ giả vung động trong tay phụ thuẫn đem mua đến vụ vụ xẻ gió đại lực đánh tới hướng nào tới đầu châu sứ giả đầu ngựa sứ giả Bên theo tiểu quỷ kia tiếng la nguyên bản hướng phía nữ quỷ đi tiểu quỷ lập tức thiếu một hơn phân nửa toàn hướng phía liên hiệu tinh đi nữ quỷ nhìn thấy tiểu quỷ hướng phía liên hiệu tinh vòng vây xuất hiện lỗ hổng vô ý thức nghĩ muốn thừa cơ đào tẩu có thể hiện tại quả là không cam tâm lại càng không nguyện bỏ xuống hai người bọn họ một mình ứng phó bọn này á quỷ trong cụ của nàng phát hiện gào thét hướng phía nhào tới tiểu quỷ há mồm t ấ t tới tiểu quỷ dơ lên cái nghĩa liền hướng nữ quỷ xin đi trong đó một con tiểu quỷ càng là khàn giọng hô thứa công tử thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mời chúng ta tới bắt người n g ư ơ i cho rằng trốn tới liền có thể siêu sinh nằm mơ đấy hắc hắc hắc tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng Chưng phải ta sẽ tiếp h được tục ì hình n như h v ậ h h i cố luận lại phong phú, gặp được thực chiến động lại phú, thực thủ gặp được cũng không khỏi bồi i nhiều nhiên như vậy phù hấn phù vậy lập tức dĩ k gắng Cái nĩa rơi nĩa xuống trên thân l ú cái nàng còn đang hốt hoảng nghĩ nên c hốt kết nĩa à o ấn. n Quỷ cái nĩa từ âm khí ngưng kết thành xin ở trên người liền lạnh leo tận xương giống như liền xương cốt đều m u ố n đông thành băng cánh tay đều nhanh cứng có thể lập tức một cô nóng rực dòng nước ấm xẹt qua cánh tay đem âm hàng chi khí xua tan mở là thiên l ụ c thú liên hiệu tinh nghĩ đến có vị đại ca này tại dù là nó không thể nhảy ra đổi tà ma hộ một hộ nàng vẫn là dư sức có thừa trong lòng hơi ổn mấy phần lại nghĩ tới mình học được nhiều như vậy ấn vừa vẫn phát huy được tác dụng nàng nhắm mắt lại không đi nghĩ chung quanh u ỷ có bao nhiêu đáng sợ trước kết liếu một cái liên hoa hộ thể ấn đem mình bảo vệ theo sát lấy liền hàng quỷ ấn phá hồi ấn chấn tà ấn nàng cảm giác được hộ thể ấn phá lại tranh thủ thời gian b ù một đạo ở trên người tiểu quỷ khàn khàn cuống họng kêu lên tiểu nương bị còn có chút đạo hạnh các h i n h đệ đem nàng dựng lên tới một đám tiểu quỷ rồn d ậ p độ địa đem quỷ sinh từ dưới đất rối ra đâm về liên hiệu tinh bàn chân lại bị một đoàn lồng khí ngăn trở cái n ĩ a nhọn chống đỡ tại liên hiệu tinh bàn chân sinh xinh mà đem nàng nâng đến cách mặt đất cao hơn một thước lộ ra nàng dưới lòng bàn chân đài sen đài sen lóe ra phù quang thả ra thản nhiên phù quang đem liên hiệu tinh toàn bộ nhi che đậy ở bên trong đem tiểu quỷ công kích toàn bộ cản ở bên ngoài. một cái khác thì ngân chương sứ giả thì lâm vào hiểm cảnh nếu như là đơn đả độc đấu hắn có thể thắng dễ dàng một bậc nhưng lấy một đứt h a i liền không phải là đối thủ theo phủ thuẫn bị đánh nát đầu trâu ngựa cùng đầu ngựa ngựa quỷ liên đổ gặp xuống rơi đập tại ngân chương sứ giả trên thân p h à m la bị đập chúng địa phương có chút ít rét run trở nên cứng khiến cho ngân chương sứ giả động t á c càng thêm chậm chạp lại liên tục chịu đến mấy lần bị đánh cho bay đến không t r ú n g lại nặng nặng ngã xuống đất sắc mặt chắm bệnh mồ hôi lạnh chạy ròng ròng hắn rơi trên mặt đất lúc lại nhìn thấy cầm ngọc bài run dậy chú ý hắn đã từng thấy qua dạ mặc dù không biết có phải hay không là cùng một khối nhưng nghĩ đến bên trong ít nhiều có chút nguồn gốc hắn làm thuê tới hộ i tràng tử liền phải đem các nàng bảo vệ như đầu quái roi rơi vào ngân t r ư ơ n g sứ giả trên cổ ra sức kéo một cái đem cổ lôi ra một mảnh đen nhánh vết dây hẳn kém chút đem xương gãy của hắn cho đánh gãy ngân t r ư ơ n g sứ giả bị đau cảm thấy quyết tâm hắn căn chót lưới phun ra một ngụm máu phun tại trên bàn tay cực nhanh tại cái chán một vòng h ỏ a hạ một đạo huyết phủ hét lớn một tiếng cho mời thiên lộc thân trên đầu n g ử quái cười và nói thiên lộc thú mất tích đã bao nhiêu năm còn có thể cứu ngươi trong tay quỷ vụ dây t r u y ề n lần nữa hướng hắn đập tới đang muốn lấy đi tính mạng của hắn đã thấy ngân t r ư ơ n g sứ giả con mắt đột nhiên toát ra kỳ i quang đồng tử đã biến thành thú đồng ngân t r ư ơ n g tướng quân một thanh kéo lấy nhu đầu quái vung đến quỷ vụ liên dùng sức kéo một cái trực tiếp đem nhu đầu quái lôi đến trước mặt nhấc chân một cước đạp ở nhu đầu quái trên đầu dùng sức nghiền một cái nhu đầu quái đầu tại chỗ tán thành quỷ vụ hắn mặt mũi tràn đầy n h e răng cười một đám trâu ngựa chó bức quỷ đồ vật lao tử chỉ là không nghĩ lộ diện cũng không phải chết đầu ngựa quái quay đầu liền chạy ngân chương sứ giả đem dưới chân nhu ngân ặ n nghề m đ chương sứ giả mắt nhìn vây công liên hiệu tinh nhỏ bấy mặt mũi tràn đầy ghét bỏ xoẹt một tiếng thân thể ngửa mặt lên ngã trên mặt đất sắc mặt so với trước đó càng kém tiểu quỷ nhóm lúc đầu cũng nghĩ trốn lại xem xét ngân t r ư ơ n g sứ giả đổ xuống lại dừng lại chạy trốn bộ pháp bọn nó hai mặt nhìn nhau lại do dự c h ầ m rãi vây lên ngân t r ư ờ n g sứ giả đợi nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy đã đã hôn mê liền biết vừa rồi hắn mời thiên lộc thân trên lúc đã làn đỏ mạnh hết đà không có cách nào để thiên lộc lâu dài bám ở trên người mời thiên lộc thân trên cần lấy tự thân tinh huyết vẽ bụi làm môi giới mà thiên lộc thú phụ thân nhưng là dựa vào thiêu đốt tinh khí trong cơ thể làm vì duy trì thiên lộc thú nếu là vừa rồi không đi hắn không chết cũng phải lưu lại mầm bệnh n h ư u ra cùng mã ra để thiên lộc hủ chạy lại để bọn hắn bọn này tiểu quỷ nhặt được cái để lọn liên hiệu tinh đem có thể nhớ tới phù ấ n đều kết liễu luận mới lo lắng đi xem tình huống chung quanh như đầu quái cùng đầu ngựa quái đã không thấy mà ngân chương sứ giả cũng ngã trên mặt đất chính bị một đám tiểu quỷ vây quanh giống như là muốn câu hắn hồn nàng cấp tốc kết liễu đạo thánh liên c h ấ n quỷ ấn liền nghe được nữ quỷ phát ra t h ê gạo quay đầu liền thấy nàng bị ba tên tiểu quỷ dùng cái nĩa đ â m xuyên cao cao bước lên đến nâng trên không trung nàng đem vốn là muốn đánh về phía vây quanh ngân chương sứ giả trấn quỷ ấn trực tiếp đánh vào xâm nữ quỷ một tên tiểu quỷ trên thân trấn quỷ ấn rơi vào sâm màu trắng ẩm vang nổ tung tiểu qu một nam tiểu quỷ thấy thế do đến nào dám lưu lại r ồ n dập hóa thành quỷ vụ hướng dưới nền đất vừa chui trong nháy mắt chạy mất dạng nữ quỷ trở về từ có chết không lo được suy yếu từ dưới đất bỏ dậy nặng nề mà hướng liên hiệu tinh dập đầu liên hiệu tinh nói n g ư ơ i khác hướng ta dập đầu a n g ư ơ i tìm thiên lộc phủ tướng quân có thể lúc này thiên lộc phủ tướng quân tên kia đã nằm xuống nàng nói n g ư ơ i khác dập đầu n g ư ơ i sự tình ta ta sẽ hỗ trợ nữ quỷ lúc này mới đình chỉ dập đầu t r u n g quanh quỷ vụ nhạt rất nhiều bãi đậu xe dưới đất đèn chiếu sáng lại phát sáng lên nhưng tia sáng đặc biệt ngầm l ó e lên l ó e lên giống như tùy thời muốn tiêu diệt dáng vẻ xác không ưu sầu k h a n h chân ngồi dưới đất trong tay bấm một cái kim trùng trao chu ấ n giống như một cái hình tròn chu lớn đem hắn cao hành minh hòa mấy cái nữ minh tinh che đ sụp đổ dưới đáy bàn còn gạt ra hai cái nữ minh tinh các nàng dọa đến ôm cùng một chỗ âu âu khóc còn có mấy cái dọa ngất đi liên hiệu tinh đi đến hai tay ôm chặt chú ý cánh tay tống thả i vi bên người hỏi tống thả i vi ngươi không sao chứ chương mười ba hai cũng không phải chết tống thả i vi run r ậ y n g n g đầu kinh ngạc nhìn về phía liên hiệu tinh hỏi ta ngươi là hỏi chú ý có sao không a có thể nàng nhìn thấy liên hiệu tinh là nhìn xem nàng đành phải đáp không có việc gì nàng cùng liên hiệu tinh không quen liên hiệu tinh lại là theo chân chú ý chạy tới hỏi nàng có sao không hỏi nhầm người đi liên hiệu tinh đem chú ý nâng đỡ lại đem tư ố n lên, nói, đi rồi, ra ngoài nha. n g g Thải Tiết mục tổ Vi đi rồi, kéo ra mục ờ i nhìn tiệp h ấ y l ề đều n đến ngân trương xuống, quỷ cũng chạy, cũng tranh thủ thời gian hạ tới cứu người. mời thời giả tới i thủ Tư t sứ cứu quỷ chạy, hạ cùng hạ thì mưa đi theo tiết mục t ổ người tới ga ra tầng n ầ m đổi tới liên hiệu tinh bên cạnh của các nàng hạ thì mưa dựng lên đường đều đi bất ổn tống t h ả i vi đối với liên hiệu tinh nói câu cảm ơn nàng không thấy nữ quỷ nhưng biết nàng khẳng định ngay tại bên cạnh d o a đến toàn thân run r u dày chân cũng run r u y tranh thủ thời gian trộn lẫn vịn tống thảy vi đi ra ngoài tống thảy vi hỏi hạ thì mưa ngươi cảm ơn nàng làm cái gì hạ thì mưa nói Các ngươi đuổi bị quỷ t hạ e o thời tinh ta một trăm tinh hiệu chú hiệu h mời điểm, liên rồi, liên đều là cùng ngủ ngàn ý ra bỏ thì ớ i ngươi. cứu các Tống t ả i Vi Tới Liên hiệu tinh nơi liền thiếp tiểu bài đại nôn, đôi khi mới vòng, kêu khoa lên, trên cứu ngàn. đứng ngàn. ngàn. Nàng nôn, cũng ngàn. một trăm một một trăm Một trăm một phẩm một trăm ta. tay tay chút t có Hạ đó ở vũ khả là biết tống thả i vi có bao nhiêu tham tiền k é o kiệt nói nếu là không có cái này một trăm ngàn nói không chừng ngươi đã để tiểu quỷ cho xin đi là chú ý cầm liên hiệu tinh ngọc bài đem phụ ở trên thân thể n g ư ờ i nữ quỷ đánh ra đến lại là liên hiệu tinh hấp dẫn chạy một vòng t i ể u quỷ đi công kích nàng ngươi mới không có việc gì tống thả i vi lập tức không có lời nói nàng nhớ tới vừa rồi chú ý một cái tay cầm ngọc bài một cái tay khác cầm điện thoại di động hiện lên bảo hộ tư thế che chở nàng tâm tình vẫn là rất phức tạp nàng cùng chú ý có tài nguyên bên trên cạnh tranh nàng đi lộ tuyến cùng chú ý có rất lớn trình độ t r ù n g hợp mà chú ý vô luận là ngoại hình hay là khí chẳng đều ép nàng một bậc khiến cho rất nhiều nàng muốn tranh lấy tài nguyên phía đầu tư đều phu ưu u trước tiền nghị chú, ý chú ý không muốn tài nguyên, liền hướng khương nhiên cầm ảnh hậu phiến tử lúc trước nàng cũng tranh thủ qua kết quả chú ý giúp đỡ khương nhiên cầm xuống liên h i ể u tinh v u n g lên tay áo nhìn về phía trên cánh tay bị quỷ xin đâm trúng địa phương có chút máu ứ động nhưng không đau không chua cũng không có mất đi chi giác không có việc gì liền yên lòng nàng đi đến cửa chống l ử a chỗ nhìn thấy long phượng thai tiểu bằng hữu tay trong tay đứng tại cách đó không xa thừa trọng trụ bên cạnh nhìn xem nàng cười đến ngọt nào g hướng nàng v h ấ t tay liền cảm giác có ít người vì vất thiên môn phát tài là thật không là người bình thường chết oan siêu độ liền có thể thoát ly thi cốt đầu thai có thể đây đối với bị đánh sinh cọp long phật thai trên thân bị bày ra cấm hồn chú trôn ở khách sạn phong thủy tài nguyệt bên trong không đ à o ra t h i cốt phá mất cấm hồn chú bọn họ cũng chỉ có thể một mực vây ở chỗ này làm thôi động phong thủy tài nguyệt nguồn năng lượng nhiều đáng yêu tiểu bằng hưu thời điểm chết mới ba tuổi nàng đi đến hai cái tiểu bằng hưu bên người liên tục kết liếu hai cái t ị n h hồn chú ấn cho hắn hai một người một cái hai cái tiểu bằng hưu mỹ tư tư bưng lấy liên hoa túi người chào nói cảm ơn bọn họ thích tình hồn liên hoa khí t ứ c nghe đứng lên thật thoải mái đầu não sẽ rất rõ ràng sẽ không thay đổi đến ngơ ngơ ngác ngác nữ quỷ hâm m bảo trì m ấ y bước khoảng cách xa nhắm mắt theo đuôi cùng tại liên hiệu tinh bên người lại tận lực tiếp tường đi để tránh đụng phải người bên cạnh rất nhanh liên hiệu tinh cùng chú ý tư tiệp liền đến l ầ u một đầu bậc thang nàng tiếp tục đi lên tư tiệp gọi lại liên hiệu tinh hỏi người hướng đi đâu liên hiệu tinh nói hồi phòng đi ngủ nha nàng mắt nhìn thời gian mười giờ hơn hỏi các ngươi không mệt không tư tiệp đối với liên hiệu tinh là thật sự phục rồi hỏi người ngủ được sao liên hiệu tinh nói có thể a nàng mắt nhìn bên người đi theo phi hành camera nghĩ đến đi ngủ cũng có thể kiếm tiền lại cảm thấy tiết mục này tham gia đến rất tốt chú ý do dự một chút cũng đi theo liên hiệu tinh lên lầu trở về phòng liên hiệu tinh đóng cửa thời điểm nhìn thấy hiện lên buộc chặt bộ dáng đoàn thành đoàn nữ quỷ đáng thương cuộn tròn tại cửa ra vào cảm thấy không đành lòng nói vào đi nàng rút lui trong phòng kết giới nghiêng người cho nữ quỷ tránh ra cửa thả nàng tiến đến chú ý ngẩn ở tại chỗ nhìn xem giữa phòng biến mất liên hoa lại cảm giác được lập tức lạnh xuống tới không khí cả người đều không tốt nàng giọng mang sụp đổ hỏi liên hiệu tinh ngươi không phải muốn ngủ sao làm sao lúc này lại thả thứ gì tiến đến rồi liên hiệu tinh che miệm đánh một c á n áp nói ngươi ngủ trước ta hỏi nữ quỷ c h ú t chuyện chú ý sắc khóc nói ngươi thấy ta giống là có thể ngủ lấy sao liên hiệu tinh nói vậy ngươi có thể chơi một lát trò chơi nàng hướng chú ý vươn tay nói điện thoại di động của ta chú ý đem liên hiệu tinh điện thoại trả lại cho nàng liên hiệu tinh lại gọi liền hoa xem liên lạc chỗ điện thoại rất nhanh bên kia tiếp thông liên huy thanh âm chuyển đến liên hiệu tinh nói huy sư m i n h ta n g h ĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút chính là có nữ quỷ bị chân tay bị trói phóng miệng viết không được chứ không nói được lời nói muốn giải oan làm sao bây giờ liên huy nói tra án quy thiên l ộ c phủ tướng quân quản đi đạo ghi chép ti báo án bọn họ sẽ quản ta nhìn ngươi trực tiếp đối phương có thể mời châu ngựa sứ giả ra bắt quỷ dám xông vào thụy vui khách sạn không phải dễ chê ực ngươi chớ tự mình hành động liên hiệu tinh hỏi đạo ghi chép ti làm sao đi ngươi đem địa chỉ cho ta xuống đi liên huy nói được rồi ta xem hạ ai có rảnh quá khứ thì ngươi cùng ngươi cùng đi liên hiệu tinh nói thật cảm tạ sư huynh nàng c ú p điện thoại lại đem trên giường bày cái kết giới đối với nữ quỷ nói ngươi có thể chở ở chỗ này cũng có thể đến phụ cận đi dạo chở ta sư huynh sư tỷ tới dẫn ngươi đi báo án nàng nói xong thoát trên giày giường tiếp tục ngủ chú ý dọa đến cũng mau tới giường lại là nửa điểm buồn ngủ cũng không thế là hướng liên hiệu tinh nhìn lại liên hiệu tinh ngửa mặt nằm ở trên giường hai cánh tay phóng tới chăn mền bên ngoài đặt ngang ở xếp nhỏ chỗ nhắm mắt lại chú ý ở trong lòng đếm thầm còn không có đếm tới ba mười liền cảm giác được liên hiệu tinh hô hấp trở nên bình bồn c h ậ m ngủ say nàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem giấc ngủ chất lượng siêu tốt liên hiệu tinh lại rất sợ nhìn vòng một phía lần nữa chui núp ở trong trăn đem đầu che lên liên hiệu tinh mới vừa ngủ liền lại gặp được thiên lập t ú gia hỏa này bày làm ra một bộ miêu miêu thăm dò tay động tác ngồi xồm trên mặt đất con mắt nhắm lại trên nét mặt tràn ngập hài lòng sau lưng cái đuôi nhẹ nhàng n ố ỗ vỗ hiện đến giống như tâm tình đang tốt tâm tình tốt còn kéo nàng tiến đến liên hiệu tinh hỏi có việc tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười bốn một cho mời hoan người nhập bản trang điểm thiên lộc thú mỹ tư tư hấp thu từ bốn phương tám hướng tuân gia tụ tới được n hiệu lực những cái kia niệm lực có chút đến từ liên hiệu tinh phòng trực tiếp người xem có chút đến từ chú ý cùng tống thải vi phòng trực tiếp người xem còn có số ít là đến từ t r ư ớ c máy truyền hình người xem chú ý phấn ti phi thường thống nhất xuất phát từ nội tâm cảm kích liên hiệu tinh bảo hộ chú ý đặc biệt cảm kích nàng đem mình tiếp thân ngọc bài cho mượn chú ý hộ thân hào cảm với nàng độ kéo căng không ngừng ngỏ ý cảm ơn liên hiệu tinh phấn ti nhưng là a a a a liên hiệu tinh thật đẹp a a a a ta phải làm tinh tinh phấn a a nhà ta tiểu tinh, tinh thật là lợi hại nha tất cả đều là khích l ợ thích tống thích tống thải vi phấn ti đại khái chính là mặc dù chúng ta rất chán ghét người cùng chú ý như thế cùng một chỗ nhưng là ngươi cứu nhà ta thả vi chúng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi cảm ơn xong sau lại ở trong lòng vụ n trộm thần cầu lần sau còn phải cứu ta nhà thả vi à, có chút còn ở trong lòng mặc nhựa câu liên hiệu tinh phù hộ ta k ỳ quái đám f a n hâm mộ cũng là thật đáng yêu loại này phát ra từ nội tâm chân tình ý thật cảm kích sinh ra niệm lực phi thường thuần túy lại tràn đầy tốt đẹp để cho người ta hút thu lại toàn thân nhẹ nhàng cũng cao hứng theo vui vẻ hắn nguyên thần vỡ ra những vết thương kia cũng không đau hắn năm đó bị thương quá nặng đi liền độn xoay chuyển trời đất lộc phủ t nếu không phải vừa lúc gặp được liên hiệu tinh kịp thời bám vào trong cơ thể của nàng sớm đã hồn phi phát tán dù vậy những năm gần đây nguyên thần của hắn lúc nào cũng có thể vỡ ra tiêu tán dựa vào thỉnh thoảng trộm điểm liên hiệu tinh tử quý chi khi cùng thần liên thánh lực miễn cưỡng duy trì không gặp chuyển biến tốt đẹp nhưng hôm nay vết thương hết đau có chỗ trước không có dễ dàng vui vẻ hắn mới phát hiện bị người thích cảm giác đã vậy còn quá tốt đẹp mặc dù những n à y thích không là hướng về phía hắn đến nhưng hắn bám vào liên hiệu tinh trong cơ thể có thể cọ đến thật nhiều thiết lộc có một loại trái tim nhỏ phanh, phanh nhảy vui vẻ cười hếp mắt vỗi đối với liên hiệu tình nói không có việc gì chính là muốn cứ gọi ngươi tiến tới nhìn ngươi một chút chia sẻ một chút vui vẻ liên hiệu tinh vậy mới không tin hắn không có việc gì có thể cao hứng đến dạng này bởi vì ta kiếm được tiền lại nhiều kiếm lời một trăm ngàn nàng cảm thấy có thể là dạng này thiên lộc đói bụng lâu như vậy rốt cục ăn đ ư ợ cơm c khẳng định là vui vẻ tâm tình tốt là được ai cũng không vui suốt ngày đối một t r ư ơ n g nóng này của mặt t ố i nàng bấm một cái hồi hồn chú ấn trở về trong thân thể tiếp tục ngủ trong đêm m ư ơ i hai giờ vừa qua khỏi một chút xíu tiếng đập cửa lại vang lên chú ý cảm rất cạn tại chỗ bừng tỉnh do a đến trái tim phanh phanh nhảy nhanh đi đẩy ngủ ở bên cạnh liên hiệu tinh liên hiệu được bị chú ý cùng tiếng đập cửa đánh thức ngưng thần ngay dưới là ăn khớp ba tiếng không phải quỷ gõ cửa nàng đứng dậy mặc dày mở cửa nhìn thấy một cái trại lấy đôi ngựa cô gái trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào cô gái trẻ tuổi quần áo rộng rãi hưu nhàn có hai vai ba lô trong tay còn mang theo một cái túi n h ự a bên trong có một lần tính đồ ăn đóng gói hộp còn tản ra đồ nướng mùi thơm nàng rất là nhàn nhã bộ dáng cười nhẹ nhàng liên hiệu tinh cực kỳ ngoài ý mớn kêu lên trình tường sao ngươi lại tới đây ngươi không phải nàng ngày hôm nay mua điện thoại di động thời điểm còn nghe được cửa hàng trường nói triệu trình tường chạy tới phong quỷ môn còn làm thật nhiều video lửa đến dối tinh dối mù triệu trình tường ngẩng đầu mắt nhìn đi theo liên hiệu tinh bên cạnh trực tiếp phi hành camera nói ta liền tại phụ cận tiếp vào điện thoại lại tới thuận tiện cứ gói điểm ăn khuya liên hiệu tinh ổ âm thanh nhưng người tránh ra cửa mời nàng tiến đến triệu trình tường đi vào phòng trước mắt nhìn trên giường ôm chăn mền chú ý trên thân lướt qua hướng nàng gật gật đầu ngươi tốt liên hiệu tinh đối với chú ý giới thiệu nói đây là triệu trình tường a thu bà bà cháu gái chú ý trả lời ngươi tốt tranh thủ thời gian đứng dậy xuống giường triệu trình tường đem đóng gói đồ nướng để lên bàn quét mắt co q u ắ p tại góc tường nữ quỷ người biến thành quỷ về sau hình thái đã biến dù là có thể dựa vào chấp nghiệm duy trì khi còn sống đại khái khuôn mặt nhưng tướng mạo đã thay đổi nữ quỷ này chết được thảm miệng bị phong diện mục và mẹo sớm mất khi còn sống bộ dáng liền càng khó coi hơn ra cái gì tới nhìn không gian nữ quỷ tướng không biết nàng là cái gì mệnh cách liền không cách nào xác định nàng chết được thảm như vậy là bởi vì tà thuật làm gây nên vẫn là gặp được thích chơi ngược người cặp bã nếu như là gặp được cái trước nữ quỷ có thể trốn khả năng ra ngoài tính k ô n g lớn nếu như là gặp được người sau bình thường người có thể không mời nổi trâu ngựa sứ giả triệu trình tường thu tầm mắt lại đem đóng gói đồ ăn lấy ra hô hiểu tinh chú ý đến ăn một chút gì tại có quỷ địa phương mời ăn cái gì tốt nhất chỉ ra kêu người nào bằng không thì bên cạnh nữ quỷ hiểu lầm cũng góp một bản nhiều không tốt nàng lấy ra duy nhất một lần bát đ u a cùng mang nước khoáng xuyến r ử a chén đũa liên h i ể u tinh cho tới bây giờ đều là một giấc đến hừng đông không có ăn khuya thói quen có thể lúc này nghe được đồ nướng hương liền cảm giác đ ó bụng nàng ngồi xuống tiếp nhận triệu trình tường bày ở trước mặt bát đũa hỏi làm sao ngươi biết ta đói rồi triệu trình từng nói đấu pháp rất hao tổn thể lực huống hồ tiết mục tổ mời đến như vậy nhiều du hồn giã quỷ âm khí cực nặng với thân thể người năng lượng tiêu hao rất lớn cần phải ăn nhiều đồ vật bổ sung tiêu hao liên hiệu tinh thử t h a m dò hỏi liên huy sư huynh mời ngươi tới triệu trình từng từ chối cho ý kiến nhữ nhữ mày nói nữ quỷ sự t ì n h liên quan đến châu ngựa sứ giả rất khó giải quyết ngươi muốn làm u ố n mời ta b ă n g bận điệu số này nàng nói xong nâng tay phải lên so cái ok thủ thế liên hiệu tinh hỏi ba mươi có chút đau lòng triệu trình từng nói ba mươi kinh hải thị một bộ phòng Liên hiểu triệu i hỏi, đắt như thế. Chủ ý cũng ngây dại. Mời n như cũng ngây như h thế. Chú pháp đắt đắt t sư ý vậy sao?、Triệu、trình từng nói t h i những t ư năm gần đây kinh hải thị không yên ổn đạo ghi chép ti bản án trồng chất như núi không ít mời mời chúng ta hỗ trợ vụ án này không đầu không đôi cha được đến độ khó lớn không nói liên quan đến châu ngựa sứ giả bản án bình thường đều là do kinh phân cục cục trưởng đến t r a mà căn cứ đạo ghi chép ti tra án trình tự là ưu tiên bảo hộ quần thể an toàn trước xử lý quần thể vụ án lại là người nữ quỷ bản án chỉ ít trước mắt biểu hiện ra là hồ sơ không ở ưu tiên điều tra liệt kê người đem nàng đưa đến đạo ghi chép ti nhiều lắm là chính là tìm bình bình đem nàng phong đứng lên chờ xếp tới nàng cũng không biết là năm nào nói không chừng chứng cứ sớm mất thi c ố t đều nát xong lại hoặc là đạo ghi chép ti ủy nhờ chúng ta cha nhưng vậy cũng phải xem bọn hắn tra án kinh phí rộng không rộng rãi phát không phát đạt được số tiền kia liên hiệu tinh nói chính ta cha c h ư n g m ư ơ i bốn hai cho mời h oan người nhập bản trang điểm triệu trình tường giơ ngón tay cái lên khen có trí khí tiếng nói của nàng nhất chuyển hỏi người xuất sư sao liên hiệu tinh lập tức không nói triệu trình tường là bà ngoại gọi tới triệu trình tường đối với liên hiệu tinh nói trước ăn cái gì đi chú ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có xuất sư không thể tự kiểm chế tra án sao triệu trình tường nói liên hoa quan không có xuất sư đệ tử là không thể xuống núi không có xuất sư liền mang ý nghĩa bản sự không có học được nhà chúng ta nghề này suốt ngày tại trên núi lao xương qua nếu là bản sự không tốt rất dễ dàng liền gấp liên hiệu tinh ngày hôm nay tổng cộng còn không có kiếm được ba trăm ngàn cái này muốn tiêu xài rồi nàng buôn bực đem xuyên t ạ i cái khoan bên trên đồ nướng phát tiến trong chén túi đầu ăn cơm triệu trình tường nhìn xem hiệu x s u cộc cộc liên hiệu tinh không khỏi bật cười theo lý thuyết liên hiệu tinh chính là không bao giờ thiếu tiền lại vẫn cứ từ nhỏ đã yêu tiền số công đức tiền liền số nàng nhất khởi kình bền lòng vững dạ đi đếm tiền h tiêu v ậ tích t lũy rất nhiều a trên cơ bản xưa nay không hoa muốn nàng tiền so muốn nàng bệnh còn khó chịu hơn liên hiệu tinh nhét đầy cái bao tử nói được thôi ba mươi liền ba mươi triệu trình từng nói dựa theo lệ cũ trước chuyển bậy thành dự chi khoản tới dự chi khoản vô luận sự tình xử lý không hoàn thành khai không trả lại nếu như không có hoàn thành ta cũng không tàn không chết đằng sau tam thành ngươi không dùng thanh toán nếu như ta bị bỏ tù mặt khác tam thành ngươi đến theo đó mà làm đây là xem ở đồng môn phân thượng mở hữu nghị giá nếu như là ngoại nhân trực tiếp trước trả toàn bộ sự t ì n h có được hay không khát nói nếu như sau khi t r a được mặt t r a ra so châu ngựa sứ giả lợi hại hơn còn phải căn cứ giá thị trường tăng giá nữa chú ý thực sự nhìn không được triệu trình tường như thế làm t h ị liên hiệu tinh cũng không quản các nàng đồng môn không đồng môn nói triệu pháp sư h i ể u tinh cùng nữ quỷ không có quan hệ gì nàng chính là nhìn nữ quỷ đáng thương một thời thiện tâm muốn giúp cái này bận điệu ngay mở miệng chính là ba trăm ngàn cất bước giá tiền này quá đắt nữ quỷ nghe vậy đẩy lên đến chú ý sau lưng diện mục vặn vẹo trừng mắt nàng nếu không phải chú ý trên người có liên hoan g ở bài nàng không đến gần được thật muốn phụ trên người trực tiếp đem chú ý đầu đụng vào tường làm cho nàng choáng lấy đi triệu trình tường lạnh lùng quét mắt toán khí cực nặng tùy thời có khả năng hóa thành ác quỷ nữ quỷ nữ quỷ nhìn ra triệu trình tường trong mắt cảnh cáo ý vị lại lùi về đến góc tường phòng trực tiếp bên cho người xem lúc đầu nhìn thấy các nàng ngủ say, tất cả giải tán. có chạy đến h ó t s e ấp dưới đáy phát biểu có tại các loại nói chuyện phiếm nước bầy còn có khắp nơi muốn liên hiệu tinh sự d ị n xuất cùng video c h â m thả thậm chí còn có người tại học nàng kết thủ ấn những khác pháp sư tại trên mạng dạy học thủ ấn có hữu dụng hay không người bình thường nhìn không ra nhưng liên hiệu tinh thủ ấn kia là có thể biến thành liên hoa đem mình nâng lên đến gọi tiểu quỷ quỷ sinh đều không đâm vào được thật là lợi hại khi biết lại tới một cái lợi hại pháp sư muốn giúp nữ quỷ t a tại các nơi người xem lại dồn dập trở về phòng trực tiếp bọn họ đối với triệu trình tường ra giá đều cảm thấy quá mức có vừa phấn bên trên liên hiệu tinh người xem đánh chữ có thể hiệu tinh đơn thuần hảo tâm hỗ trợ ba trăm linh thực sự nhiều lắm lại có người phụ họa chính là đằng sau còn muốn tăng giá liên hiệu tinh nguyên bản chính phải đáp ứng nghe được chú ý mới nhớ tới muốn trả giá lúc này nói ta cùng ngươi đồng loạt ra tay bớt thêm nữa hai mươi triệu trinh tương hỏi ngươi đoán cái này đồng môn giảm giá là ở đâu ra ngươi nếu là giao xong tiền liền mặc kệ chuyện này kia nàng dựng thẳng lên một ngón tay liên hiệu tinh nhận mệnh thở dài quay đầu mắt nhìn bên cạnh nữ quỷ rất không muốn quan tâm nàng chuyện này có thể nghĩ đến nàng đem đầu c h ố n g đỡ ngồi trên mặt đất viết oan chữ dáng vẻ hiện tại quả là không đành lòng thế là hỏi làm sao trả tiền cho ngươi ta chỉ có hơn mười ngàn khối tiền, tiền mặt triệu trinh tương nói chuyển khoản là được liên hiệu tinh hỏi rõ ràng làm sao chuyển khoản hiện trường tăng thêm triệu trình tường thu khoản phần mềm trạng đem tiền xoay qua chỗ khác triệu trình tường nhắc nhở ngươi hôm nay tiếp chú ý cùng tống thải vi hai đơn sống tổng cộng kiếm l ợ i một trăm năm mươi ngàn nhớ kỹ giao tam thành đến t r o n g quan hai thành là liên hoa quan bồi dưỡng ngươi thu hồi báo một thành quỹ từ thiện nếu là ngày nào đã thương tàn phế đây chính là bảo hộ liên hiệu tinh lên người lòng đang dỉ máu lợi í t tiền quá khó đều không đủ hoa nàng cấp tốc tính toán hạ s ổ sách nói ta hôm nay kiếm l ợ i m ư ơ i bốn mươi năm ngàn tiêu xài ba trăm ngàn triệu trình tường nói ngươi có thể trở về trên núi liên hiệu tinh cự tuyệt nàng về núi bên trên t h i ê nàng lộc liền nên n táo bạo hút bạo đối với liên hiệu tinh nói còn nhớ rõ thủy kính thông linh ngấn a tay không thể viết miệng không thể nói liền dùng thủy kính đem lúc trước phát sinh sự tỉnh bày biện ra tới nhớ lấy một chút thủy kính thông linh Ngươi có triệu h h ể trình tường nói ngươi trước vải đạo kết giới cho ta nhìn liên hiệu tinh đi lấy đến chén nước từ triệu trình tường mang đến nước lọc bên trong đổ nửa chén nước đi vào kết ấn bày ra liên hoa kết giới đem phòng che đậy đứng lên triệu trinh từng nói ngày hôm nay cùng các ngươi động thủ chính là châu ngựa sứ giả bọn họ mang theo một đám tiểu quỷ công nhiên đánh tới khiêu chiến h i ệ n nhiên không phải tiếp việc tư thu nhập thêm bằng không thì sẽ không như thế phép lối rõ ràng đằng sau còn có lợi hại hơn mà bọn họ lệ thuộc trực tiếp cấp trên là quỷ phán ngươi đến cân nhắc đến cùng quỷ phán động thủ khả năng mà ngươi kết cái này bạch liên thánh thủy kết giới ngăn không được quỷ phán nàng nói xong tiếp nhận liên hiệu tinh trong tay chén nước lại xếp vào nửa chén nước đi vào cắn nát ngón trỏ nhỏ mấy giọt máu đi vào đem để dưới đất sau đó cấp tốc kết ấ n đem chú ấn lực lượng đánh vào trong nước tức khắc, phú ấn cùng nước trong ly dung hợp lại cùng nhau hóa thành một mặt to lớn phủ quang lên tới không t r u n g lập tức lại ẩm vang hướng phía bốn phía tảng ra thả ra lực lượng n h ấ t lên lên gió đem trong phòng mặt cửa ga trải giường chờ tất cả đều gợi lên hiện ra màu đỏ huyết quang phủ văn trải rộng vách tường trần nhà sàn nhà đem phòng che đậy đến cực kỳ chặt chẽ lấy máu vét b ừ a liên hiệu tinh trực tiếp nhìn ngay người triệu trình tường đối với liên hiệu tinh nói không muốn cắn ngón tay lấy máu l i ê n nhiều chuẩn bị điểm phủ mang theo trong người ta mới từ quỷ môn trở về phụ sử dụng hết cắn ngón tay lấy máu ư ơ n g cái gấp liên hiệu tinh nhìn xem mình tinh tế ngón tay trắng nón lại nhìn về phía đầu ngón tay còn đang dỉ máu triệu trình tường trong lòng tự đủ vẫn là làm minh tinh tốt hơn kiếm tiền làm pháp sư là tại cầm máu lấy mạng kiếm tiền triệu trình tường đi đến chứa nước cơm hộp trước đưa tay kết l i ế u một đạo thủy kính thông linh ấn đánh vào trong nước thì t h ầ m thần liên thủy kính thông âm dương tiêu thai giải nạn hóa đáng lo như hữu nhân gian chuyện bất bình mời vào bản trang điểm đạo h o a n đắng nàng lập tức hét lớn một tiếng cho mời hoan người nhập bản trang điểm nữ quỷ nghe vậy lúc này hóa thành một đoàn quỷ vụ tiến vào bữa ăn trong hộp tác giả có lời muốn nói phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười lăm một đoán hung thủ lúc này có hay không ngồi xổm ở phòng trực tiếp nhìn người tiết mục theo nàng đi b ả o cơm hộp bên trong nước trở nên như là một chiếc gương nữ quỷ cái kia trương vạn mẹo kinh khủng mặt xuất hiện tại cơm hộp bên trong triệu trình tường nói cho nữ quỷ người nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì trở về suy nghĩ gì người hồi ức cảnh tượng trong lòng sâu nhất chấp nghiệm sẽ thông qua thủy kính b ả y biện ra tới tiếng nói của nàng rơi xuống thủy kính bên trong cảnh tượng liền biến thành lờ mờ gian phòng chung cảnh tượng rất mơ hồ có một vòng người đang nói dỡn thanh em hồ nào lại p h i u hốt giống như là nữ quỷ khi đó ý thức đã không rõ lắm một cái nam nhân thân ảnh tại phụ cận làm lấy rất hạ lưu sự tình trong m i ệ n g nói bình thường nhìn xem rất thanh cao nhìn cái này làng lơ dạng nói tất cả đều là ô nói h g i n g ữ một đám người thay phiên làm lấy cực điểm bị hồi ác độc sự tình bởi vì nữ quỷ làm cho rất thảm lại thêm ý thức không rõ ràng đối với bọn hắn nói lời nghe không chân thiết nhưng từ góc độ của bọn hắn vụ n vặt lời nói có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ về sau vận dụng công cụ sống sờ sờ mà đem người cha tấn ngược đãi trí tử chú ý không nghĩ tới nữ quỷ dĩ nhiên gặp được không chịu được như thế lại thảm liệt đối đãi trong lòng cực kỳ không đành lòng cũng muốn vì nữ quỷ tìm ra hung thủ giải hoan đối với triệu chỉnh t ừ n g nói triệu pháp sư nếu là liên hiệu tinh ra không đủ tiền còn lại ta ra liên hiệu tinh thông qua mơ hồ đ o ạ ngắn n vụ vặt lời nói không khỏi nhớ tới đời trước lúc đi học một đám bạn học nam vây quanh một cái rất đẹp nữ sinh dễu c ậ t rán g vẻ k i a sắp mặt cùng những người này khá giống nàng mặc dù nghe không rõ bên trong một chút từ ngữ cùng không rõ cụ thể động tác nhưng cũng biết nữ quỷ tao nộ cực kỳ tàn ác sự tình nàng hồi tưởng thanh em mới vừa rồi trong đầu đem nữ quỷ kêu thảm loại bỏ rơi mấy cái k i a thanh n â m liền rõ ràng đứng lên nàng trước biện bạch một chút thanh n â m có mấy cái lại đem dẫn người tên lấy ra, nói có bảy người một cái được xưng lỗi tam ca thịnh ca một cái được xưng hứa công tử hứa thiếu có tên của một người gọi đạt xuyên âu thiếu hô đạt xuyên đâm nàng đằng sau lại có một người hô kính ca chúng ta cùng một chỗ làm có danh tự liền cái này một cái hô kính ca người kia cùng có ngoài hai người không có bị gọi vào danh tự bọn họ đối với hứa công tử rất lấy lòng triệu trình tường dùng di động quay trục xong đang chuẩn bị dùng di động tự mang thanh âm xử lý thiết bị đem thanh âm điều rõ ràng kết quả liên hiệu tinh đã phân tích xong không khỏi nhìn liên hiệu tinh một chút chỉ hướng trực tiếp quay phim tướng nói ngươi như thế ổ n ào ra thích hợp sao liên hiệu tinh không hiểu hỏi vì cái gì không thích hợp triệu trình tường hừ cười một tiếng ngươi đoán hung thủ lúc này có hay không ngồi s ổ m ở phòng trực tiếp nhìn ngươi tiết mục liên hiệu tinh không hiểu nói nhìn liền xem đi thế nào triệu trình tường rất là sầu người mà liếc nhìn liên hiệu tinh để được câu nhiều chú ý điểm an toàn tiếng nói của nàng nhất chuyện còn nói căn cứ trước mắt dấu hiệu có thể phỏng đoán hẳn là lấy hứa công tử âu thịnh cầm đầu người giết hại nữ quỷ trong đám người này xuất hiện danh tự chính là hứa công tử âu thịnh kính ca đạt xuyên nữ quỷ xuất hiện ở đây nói rõ nơi khởi nguồn ngay tại kinh hải thị có thể mời được châu ngựa sứ giả phạm vi lần nữa thu nhỏ chú ý sắc mặt trở nên trắng bệnh ngã ngồi ở trên ghế salon toàn thân phát run triệu trình tường đối với chú ý sắc mặt biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng liền nắm chắc nàng không để ý chú ý đối với liên hiệu tình nói liên quan đến người sống liên hoa quan không có quyền chấp pháp đ ế tìm được ghi chép ti đi theo quy trình liên hiệu tinh hỏi hiện tại đi không triệu trình tường nói ngươi ngủ đi dù sao ta là thu tiền chuyện nhờ vả ta đến xử lý đạo ghi chép thì chỗ kia cũng không tốt để ngươi mở ra trực tiếp đi vào liên hiệu tinh ngay vậy tự nhiên bỏ đi đi theo ý nghĩ triệu trình tường đối với chu ý nói biết ngươi là hảo tâm nhưng việc này với ngươi không quan hệ ngươi trộn rộn không dạy nổi không muốn ngươi xuất tiền chú ý là thật dọa toàn thân khống chế không nổi run r d ậ y nàng không dám đắc tội những người kia có thể vừa đồng tình nữ quỷ tạo nộ còn có thọ tử hồ bi cảm giác nữ quỷ miệm bị che khắp khuôn mặt là vết máu tóc hai bù sù chỉ lộ ra một đôi kinh khủng con mắt nàng liền nhìn nhiều gương mặt kia cũng không dám muốn là trước kia dám nhìn kỹ nói không chừng liền nhận ra các nàng còn hợp tác qua triệu trình tường từ trong bọc lấy ra một cái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay vào nhỏ đối với nữ quỷ nói tiến pháp bình đi tạm thời cho một mình ngươi dung thân chỗ tránh khỏi bị bắt về đến lúc đó giải đoan ra tòa ngươi còn muốn làm nguyên cáo xuất hiện nữ quỷ tiến vào pháp bình bên trong triệu trình tường kết tấn phong bế pháp bình để tránh nữ quỷ bị đối phương tác pháp bắt đi chú ý suy đoán nữ quỷ đoán chừng không phải vô duyên vô cớ phụ thân thể của nàng khẳng định là nhận ra nàng tại hướng nàng cầu cứu nàng nghĩ đến mình hậu trường cũng không yếu hiện tại quả là đau lòng nữ quỷ t a o n g ộ thế là nói ta nghe được lời đồn nói tại tô đường trong phòng tìm ra đại lượng ma túy tập động cảnh đang t r a nàng nàng chạy ra nước ngoài ta cùng tô đường từng có hợp tác tháng trước nữa chúng ta còn cùng một chỗ quay phim chúng ta quay chụp trong lúc đó tô đường yết kịch hai cái đoàn làm phim chạy tới chạy lui liền đi ngủ đều không có thời gian nàng không tin tô đường liền hút mang buôn bán ma túy tô đường thời gian tinh lực đều dùng tại yết kịch bên trên lại bị cậu tự nhìn chằm chằm lại chuẩn một tuyến minh tinh thu nhập đã hợp pháp lại cao không cần thiết làm cái này hủy tiền đồ còn mất mạng sự tỉnh nếu như tô đường có thể làm trong nhà đội tượng hạng mấy kg ma túy mua b à n lớn hôn giới giải trí liền nên đi đầu tư tẩy kim tệ lộ tuyến mà không phải làm diễn nghệ minh tinh đường mỗi ngày mệt gần chết thiết kịch kiếm tiền nàng suy đoán tô đường khả năng bị b ứ c bách hoặc là bị hãm hại lại không nghĩ rằng dĩ nhiên khó trách nàng sẽ hóa thành nữ quỷ gia l i ề u mạng giải o a n cho một tuyến nữ minh tinh chết được thảm như vậy còn muốn bị vu hoan đ o a n uổng ai có thể nhắm mắt mấy tháng trước nàng thụ đạo diễn mời phó bữa tiệc âu thịnh mấy người bọn hắn ở đây nàng bị hạ độc cũng may tư tiệp kịp thời đổi tới tăng thêm phía sau đại lao bản bao che cho con bọ không dám quá mức. lúc này mới có thể thoát thân nữ minh tinh xảy ra chuyện không phải lần một lần hai còn có để trần mẹ lầu nói là bệnh trầm cảm tự sát p h o n g trực tiếp bên trong lần nữa vỡ tổ lại một lần bị phiêu bình phong chiếm hết nữ quỷ thế nào lại là tô đường tô đường bị hại sao chú ý bảo vệ tốt mình à, ngươi như thế bục liệu chúng ta lo lắng ngươi ta còn thực sự coi là tô đường liên quan độc thật xin lỗi đường đường chúng ta loan của ngươi chơi a nữ quỷ là tô đường thật hay giả giả âu thịnh có phải là hoàng u y tập đoàn thái tử gia âu thịnh triệu trình tường đối với chú ý lau mắt mà nhìn chú ý dám ở trực tiếp tiết mục bên trong trước mặt mọi người nói ra lời nói này cực khả năng kế tiếp chết chính là nàng nàng tại giới giải trí sờ soạn lần mọi nhiều năm như vậy đoán chừng đã biết là người nào hại chết nữ quỷ không có khả năng không rõ ràng trộn rộn t i ế n việc này hậu quả có thể nàng còn dám ra đây b ê n vực lẽ phải nàng thật sâu mà liếc nhìn chú ý lại đ ố i liên hiệu tinh nói nghỉ ngơi thật tốt ngươi che t r ở điểm chú ý đem chứa nữ quỷ pháp bình cất vào trong ba lô đi t r ư n g mười lăm chấm hai đoán hung thủ lúc này có hay không ngồi xổm ở phòng trực tiếp nhìn người tiết mục liên hiệu tinh gặp chú ý sắc mặt cực không dễ nhìn ngồi vào chú ý bên cạnh chú ý mạnh kéo ra cái khuôn mặt tươi cười nửa đùa nửa thật nói ta nếu là ngày nào không có ngươi sẽ giúp ta giải hoàn sao liên hiệu tinh một thời không có kịp phản ứng kinh ngạc hỏi có người muốn hạ i ngươi chú ý nghĩ đến liên hiệu tinh cái gì cũng đều không hiểu thế là nói không có việc gì ta thuận miệng nói một chút liên hiệu tinh hỏi ngươi là sợ hung thủ trả thù a chúng ta đem bọn hắn bắt lại liền tốt nha chú ý mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn về phía liên hiệu tinh nói ngươi có hay không nghĩ tới hung thủ có thể có thể vì để tránh cho bị tóm lên đến tiên hạ thủ vi cường đem chúng ta giải quyết liên hiệu tinh vừa tình thật là có khả năng tia đến sớm làm đề phòng nàng lập tức nghĩ đến trong thân thể mình nhận dấu cái thiên lộc quỷ phán tới đều có thể đánh ngã lại lực lượng mượn phần chú ý còn nói vừa rồi hiện ra hình tượng cùng thanh â m đều rất mơ hồ tức là có thể nghe ra xưng hô cũng không thể trực tiếp nhận định chính là mấy người bọn hắn tô đường sống hay chết người ở nơi nào một ngày không tìm được liền không thể chứng minh nàng đã ngộ hại ta vừa rồi cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến nàng thuận miệng nói mà thôi lúc ấy cảm xúc cấp trên không có khống chế lại lúc này tỉnh táo lại mới phát hiện mình xác thực lỗ m ã n rồi liên hiệu tinh tỏ mò hỏi ngươi lúc đó vì sao lại đột nhiên nghĩ đến tô đường là bởi vì ngươi biết trong bọn họ có người cùng tô đường có vắng lai cho nên mới sẽ ngay lập tức nghĩ đến là tô đường n ộ hại chú ý không muốn cùng liên hiệu tinh tiếp tục thảo luận nói đi ngủ tranh thủ thời gian hướng trên giường đi phòng ngừa lại nói tiếp nàng đột nhiên phát hiện mình không sợ quỷ nhưng trong lòng lại cực kỳ khổ sở liên hiệu tinh mắt nhìn chú ý muốn theo thiên lộc tâm sự vụ án này thiên lộc sống được lâu kiến thức rộng rãi khẳng định hiểu nàng ở trên ghế s a lon ngồi xếp bằng nhắm mắt lại bóc đạo thông qua thủ ấn quen thuộc ý thức chìm xuống cảm giác đánh tới theo sát lấy thiên lộc liền lại xuất hiện tại trước mặt thiên lộc sách âm thanh mặt mũi tràn đầy hiếm lạ mà nhìn xem liên hiệu tinh cô nãi nại ai 18 năm n g ư ờ i rốt cục chịu chủ động tới gặp ta một lần liên hiệu tinh đi đến thiên lộc bên người hỏi có thể thỉnh giáo ngươi một ít chuyện sao thiên lộc tâm tình vô cùng tốt tất nhiên là đáp ứng nói nói đi liên hiệu tinh đem nữ quỷ tao nộ nói cho thiên lộc nói chúng ta muốn điều tra rõ ràng vấn đề này trước cha ai tương đối tốt muốn làm sao cha thiên lộc nói là ai mua hung ngời ư quỷ phán hỏi quỷ phán không phải kia hai đầu trâu n g a mang theo tiểu quỷ đánh tới cửa rồi còn khách khí với bọ nếu là hắn không trả lời ngươi vấn đề thiên r ự c tiếp lộc nói quỷ phán thực lực cùng liền hoa xem xen hồng pháp sư thiên lộc phủ tướng quân kim trương sứ giả không sai bị lắm lấy thực lực của ngươi đối phó không có vấn đề nếu là ngươi cảm thấy mình kinh nghiệm thiếu không có năm chắc mời chút sư huynh sư thì hỗ trợ chính là liền hiệu tinh trong lòng tự đủ ta liền đối giao tiểu quỷ đều luôn cuống tay chân ngươi thế mà cảm thấy ta có thể đánh quỷ phán bất quá thiên lộc xem trọng nàng nàng cũng không thể phá không phải thế là nói mời bọn họ phải bỏ tiền ta cảm thấy ngươi b ổ i tà ma phán không có vấn đề thiên lộc c h ấ n kinh rồi hỏi mời ta không tốn tiền sao vẫn là ngươi nghĩ bạch chơi ta liên hiệu tinh nói ta có kiếm tiền nuôi ngươi thiên lộc không có cách nào phản bác lời này đành phải nói ta không tốt trực tiếp lộ diện ngươi cũng sẽ không thiên lộc p h ụ tướng quân pháp thuật mời ta thân trên nếu không ta dạy cho ngươi pháp thuật thân ngươi kiêm hai môn truyền thừa dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại một mực phụ ở trên người nàng liên hiệu tinh mặc dù ngẫu nhiên khờ t r a n g điểm nhưng tính tình tính tình thật không tệ lại không là đâu ra đ ấ y tính tình bí mật đáng yêu chơi hắn thường xuyên nhìn lén nàng chơi game suốt ngày biến đổi pháp lặng lẽ bướm mình thời gian có thể so sánh suốt ngày nhìn đám kia cậu thả nam tử mỗi ngày cho hắn dân hương cầu phù hộ thú vị nhiều thiên lộc mệnh cách tăng mát thân tử quý chi khí còn có thần liên thần lực gia trì tại nàng cái này so trong phụ thiên lộc pho tượng bên trong an ổn thú vị lại an ổn tốt bao nhiêu liên hiệu tinh quyết quyết miệng nói cha ta đều không dạy ta ta mới không hướng ngơi học bằng không thì còn tưởng rằng ta có bao nhiêu hiếm lạ thiên lộc phủ tướng qu ta có liền hoa xem b ả n sự đủ nói xong bóc đạo liên hoa hồi hồn ấn liền mở mắt ra nàng tốt xoắn suýt muốn hay không đi tìm quỷ phán thiên lộc là có thể cùng minh vương đánh nhau nhân vật lợi hại đương nhiên có thể đánh đến tận cửa đi đánh quỷ phán nàng một cái phụ không có vé xong cũng phải bị bà ngoại tay chân bàn tay còn không có xuất sư tiểu đệ tử đi đổi u tám a phán t h u ầ n thuần đưa đồ ăn tới cửa chính nàng đi thôi đánh không lại mời các sư m i n h sư tỷ hỗ trợ đi cấp không nổi nhiều tiền như vậy liên hiệu tinh quyết định trước đi ngủ hết thể chờ chịu tưởng trở lại hắm nói nàng giấm ngủ chất lượng tốt ngã đầu liền ngủ mất chú ý mất ngủ nàng dùng di động đặt chân lên lưới liền nhìn thấy liên hiệu tinh treo mấy cái từ đầu tại h o t x e ấp bên trên liên hiệu tinh chân đạp liên hoa lực áp tiểu quỷ liên hiệu tinh sông quỷ vực cứu tống thả i vi liên hiệu tinh cứu chú ý khương nhiên g phấn ti bạo lực mạng liên hiệu tinh liền hoa xem linh vật liên hiệu tinh liên hiệu tinh thiên lộc mệnh cách thiên lộc mệnh cách là cái gì ngoài ra còn có khương nhiên g hư hư thực thực nuôi tiểu quỷ khương nhiên g tay bị thương phụ thân chú ý tống thả vi nữ quỷ hư hư thực, thực tô đường tô đường hư hư thực, thực bị hại hại hứa công tử là ai hại chết nữ quỷ hung thủ chờ một hệ liền hotse ấp các nàng vừa rồi chiêu quỷ video. Nàng cùng liên triệu trình tường đối thoại video truyền đi toàn lưới đều là chú ý rõ ràng việc này triệt để nào lớn nàng đã hy vọng có thể để những người kia đạt được phải có trừng phạt nữ quỷ có thể giải tội lại sợ mình lọt vào trả thù rạng sáng năm giờ tám giờ trực tiếp tiết mục đến kết thúc thời gian kinh biện truyền hình sáu đài bên kia đến giờ liền tuyên bố tiết mục kết thúc mạng lưới trực tiếp bên này thì còn đang thảo luận tiết mục nhiệt độ từ đêm qua phát sóng đến bây giờ một mực cư cao không lên khi đến truyền bá thời gian nhân khí vẫn còn tiếp tục dâng đi lên hôm qua bị thương khách quý tại bệnh viện tiến hành trực tiếp xử lý vết thương làm kiểm tra còn có tại trực tiếp bên trong c h ấ n an phấn ti đường đi hướng tiết mục tổ s á c không yêu sầu cao hành minh mấy người bọn hắn không bị tổn thương lo lắng để quỷ khí va chạm đến thế là khai đàn làm phép khử suối q u ẩ y cũng đưa tới rất nhiều người quan sát chú ý một đêm không ngủ càng không ngừng soát điện thoại cầm lấy vông xuống lan qua lộn lại ngủ không được so sánh dưới liên hiệu tinh ngủ được không chỉ có an ổn còn nhìn rất đẹp bất kể là ngửa mặt chỉ lên trời nằm vẫn là nằm nghiêng tư thế đều tiêu chuẩn lại thêm nàng nhan giá trị cao nhìn nàng đi ngủ đều là một loại thị giác hưởng thụ người xem thì tụ tại phòng trực tiếp nhìn nàng đi ngủ thảo luận tối hôm qua trực tiếp còn có sáng sớm mới nghe được tin tức chạy tới vấn tình huống nhân khí từ từ trướng tiết mục tổ là thật không nỡ cái này nhiệt độ bất quá đến thời gian tám giờ làm việc chế minh tinh làm trực tiếp cũng là tiêu chuẩn này ngày làm việc tăng ca theo gấp ba tính cuối tuần ngày nghỉ lễ theo gấp năm lần tính tiết mục lại kiếm tiền cũng đỡ không nổi cái này chi tiêu tổng đạo diễn đang chuẩn bị thông chi một chút truyền bá liền nhìn thấy trợ lý vội vã chạy vào hô đường đạo triệu pháp sư mang theo đạo lộc tì người đến bên ngoài có phóng viên chặn lấy lại môn bọn họ leo tường vào tác giả có lời muốn nói Người cái này công phu mèo bá chân. tổng đạo diễn h ậ p c nói đây là tiếp trận tiếp theo trực tiếp chúng ta bây giờ khắc ký một bản hợp đồng tư tiệp nghĩ đến liên hiệu tinh tối hôm qua ngủ được thơm như vậy hẳn là sẽ không khốn liền nói c h u ý cần nghỉ ngơi nhiều nhất làm cho nàng cố gắng nhịn hai giờ liên hiệu tinh giá trị bản thân nhưng phải lại căng căng tổng đạo diễn một lời đáp ứng đi hai người đã định hợp đồng thời điểm triệu trình tường mang theo đạo lộc t i người gõ liên hiệu tinh cửa phòng liên hiệu tinh mở cửa nhìn thấy triệu trình tường mang theo một cái kính dâm che mặt nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào cái này nam nhân lớn lên trí ít có một m é tám t ấy so cái đầu cao điệu triệu trình tường còn phải cao hơn một màn lớn ngũ quan có cạnh có góc dáng dấp cứ nghị n g thân thể t h ẳ n g tắp toàn thân trên giới tản mát ra sắc bén khí thế hắn nhìn thấy liên hiệu tinh đưa ra giấy chứng nhận phía trên biết chính là kinh hải thị lâm giang khu đạo lộc ty phân cục phó cục trường bình liên hiệu tinh tránh ra cửa mời bọn họ t i ế n đến bùi minh vào nhà về sau đối với liên hiệu tinh nói ta nghe triệu pháp sư nói ngươi nghĩ tham dự hiệp trợ điều tra căn cứ chúng ta đối ngươi điều tra biểu hiện ngươi không có thu hoạch được tương ứng trình độ chuyên môn giấy chứng nhận không phù hợp chúng ta ngoại xính tiêu chuẩn ngươi tuổi nhỏ cùng ngươi cùng tuổi đều còn tại trường học đọc sách chuyện nguy hiểm như vậy tận lực thiếu c h u ẩ n rộn liên hiệu tinh nói ta đi theo trình tường cùng một chỗ tra án nàng sẽ bảo hộ ta bùi minh nói ngươi không có tra án tư cách đi theo ai đều không được triệu pháp sư là ngươi người ủy thác thu tiền tài của ngươi Vì để tránh cho ảnh hưởng vụ án tiến triển cùng công bằng công chính nàng chỉ có lui đi ngươi ủy thác mới có thể đón thêm chúng ta ngoại sinh ủy thác vụ án này bây giờ từ ta toàn quyền tiếp nhận nếu như các ngươi muốn giải tiến triển vụ án ta có thể xem tình huống nói cho các ngươi biết liên hiệu tinh hỏi xác định nữ quỷ thân phận sao khóa chặt hung thủ sao bùi minh nói không thể trả lời liên hiệu tinh quay đầu hỏi triệu trình tường ngươi tiếp bên nào triệu trình tường nói dựa theo trong quan quý cũ cùng cùng tiên lộc phủ tướng quân hợp tác chúng ta hàng năm lý lẽ quan trọng vụ đến đạo lộc thi hỗ trợ tiếp một chút không có tiền, tiền gì kiếm bản án ta năm nay nhiệm vụ đã hoàn thành bùi minh nói triệu pháp sư tuổi trẻ tài cao pháp thuật cao、cường. suy nghĩ nhiều tiếp bản án chúng ta đương nhiên hoan nghênh triệu trình tường hừ cười nói giá thị trường bùi minh cười cười nói ngại cái này giá trị bản thân có thể quá làm khó chúng ta triệu trình tường cũng cười cười liền lướt qua đề tài này bùi minh nói ta còn có chuyện phải bận rộn cáo từ trước nói xong hướng ấy người các nàng làm cái xin dừng bước động tác liền mở cửa đi ra liên hiệu tinh hỏi hắn cố ý đi một chuyến đến c ự tuyệt ta tham dự điều tra triệu trình tường nói suy nghĩ nhiều nữ quỷ xuất hiện tại trong tự điếm bùi phó cục là đến xem xét hiện trường tìm manh mối tiếng nói của nàng nhất truyền còn nói chúng ta trước mắt không có trực tiếp chứng cứ chứng minh tô đường đã chết cũng vô pháp chứng minh nữ quỷ chính là tô đường sơ bộ điều tra kết quả là tô đường tại trên mạng công bố sinh ra năm tháng tin tức là giả nàng chân thực ngày sinh tháng để là t h u ầ n âm mệnh cách liên hiệu tinh nói t h u ầ n âm mệnh cách là luyện thi luyện quỷ tuyệt hảo nhất truyền cùng tô đường khả năng nộ g hại có quan hệ triệu t r ì n h tường gật đầu nói có khả năng tô đường mãi mãi là chúng ta liên hoa quan ngoại môn đệ tử học được mấy thiếp tay sự tỉnh một mực tại vì mệnh cách của nàng làm che lấp theo tô đường mãi mãi qua đời che lấp mệnh cách pháp thuật dần dần mất đi hiệu lực tô đường ba ba khi còn sống thích cờ bạc l ừ a rất nhiều tiền nàng cùng bà nội nàng những năm này một mực tại kiếm tiền trả nợ các nàng mỗi một món thu nhập tới sổ nhiều nhất không cao hơn hai ngày liền sẽ chuyển ra ngoài trả nợ tại nàng bị hút độc từ báo cáo ngày hôm trước nàng mới xoay chuyển một trăm ba mươi năm nghìn nguyên trả nợ liên hiệu tinh không hiểu hỏi ba nàng thiếu nợ người đều chết hết nợ nần g cùng với nàng có quan hệ gì t r i ệ u chỉnh tường nói mượn thân bằng quyến thuộc tiền nàng cùng bà nội nàng không muốn thiếu những năm này một mực tại còn liên hiệu tinh nói chiếu nói như vậy tô đường liên quan độc sự tình bên trong có rất nhiều không nói được địa phương triệu trình tường ân âm thanh nói tập độc cảnh bên kia tiếp vào hút độc tử báo cảnh nói tô đường hút độc tại nàng chỗ ở tìm ra ma túy nhưng một mực không có tìm được tô đường cũng không có t r a được có quan hệ tô đường liên quan độc lên xuống online manh mối tăng thêm hút độc tử báo cảnh ngày thứ hai liền chết bởi hút quá lượng cho nên không bài trừ tô đường có bị vu h o a n khả năng nhưng tìm không thấy tô đường liền không cách nào kết luận kết án nàng lại nhìn về phía bên cạnh phi hành cùng chụp n h ế p như đầu nói t r a án cần chứng cứ mà đối phương thông qua trực tiếp đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay tin tưởng đã đem có thể cha được manh mối cùng chứng cứ đều tiêu hủy hoại vụ án này muốn trầm đoán giải tội rất khó liên hiệu tinh nói có một đường tác bọn họ đoạn không được triệu trình tường lông mày nhữ lại hỏi cái nào một đầu liên hiệu tinh nói hôm qua châu ngựa sứ giả cùng tiểu quỷ còn có phái bọn họ ra quỷ phán ngươi có thể tìm tới quỷ phán ở đâu sao triệu trình tường nói kinh hải thị là thiên lộc phủ tướng quân cùng liên hoa quan đại bản doanh minh phủ quỷ ở chỗ này chỉ có thể giấu chỗ tối muốn tìm quỷ phán đến tìm hứa thiên bá liên hiệu tinh hỏi hứa thiên bá ai nha triệu trình tường nói phách thiên tập đoàn chủ tịch cái môi bằng hồ lô tử người xưng bán ra hắn rất nhiều mua bán đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắn cháu trai hứa cầm ngọc cùng trong nhà mở mắt xích quán b a thường k í n h thường xuyên trà trộn một chỗ a đúng h ứ a thiên ba thực lực cùng ta a bà tại sàn sàn với nhau liên hiệu tinh l â y người a thu bà bà thế nhưng là kim liên trường lão lợi hại đâu triệu trình tường mắt nhìn thời gian lại nhìn về phía còn muốn lóe lên phi hành camera hỏi liền ngươi có phải hay không làn nên hạ truyền bá liên hiệu tinh cũng mắt nhìn thời gian nhìn thấy camera đèn tín hiệu vẫn sáng thế là lấy điện thoại di động ra tiến vào mình phòng trực tiếp quả nhiên còn truyền bá không khỏi nhữ mày nói xong chỉ truyền bá tám giờ đây này tư tiệp điện thoại đánh tới liên hiệu tinh tranh thủ thời gian kết nối tư tiệp nói ta vừa cùng đường đạo ký hợp đồng ngươi lại ghi chép tám giờ hai trăm tám mươi n g h n liên hiệu tinh lập tức không có ý kiến nói không có vấn đề nha triệu trình tường thính l ư c tốt nghe vậy nhịn không được hỏi các ngươi giới giải trí tiền tốt như vậy kiếm sao nàng bước lên cùng quỷ phán hứa thiên bá đối đầu nguy hiểm mới kiếm ba trăm n g h n liên hiệu tinh nói ta nghe nói hôn giới giải trí ngày kiếm hai phẩy không tám triệu mới tiến một chuyến này kia là đời trước giá hàng xếp thành đời này giá hàng nàng đã không chỉ lương ngày hai trăm lẻ nàng lập tức bắt đầu vui vẻ đối với triệu trình tường nói ta cầm một trăm hai mươi n g h n ra muốn mời ngươi tìm hà trưởng lao cho nữ quỷ làm siêu độ nàng cũng không dám trở về mời hà trưởng lão trở về rất có thể liền không ra được b a ngoại không có để triệu trình tường bắt nàng trở về làm một chuyện chính nàng trở về lại làm một chuyện khác cũng có chị, cần đáng thương Bệnh sinh, trang ngàn giải giá thật tim thể phâu đỡ bẩm làm là hai người tích lũy bên trên ba năm là đủ rồi bọn họ nói muốn lập nhà muốn cho mỗi m ộ i tích lũy học phí chị nàng quá đắt giải phẫu nguy hiểm lớn không nhất định có thể tốt nàng mười hai tuổi liền suýt học ở nhà chống không đến hai năm liền chết rồi bọn họ không phải không bỏ ra nổi tiền này chữa trị cho nàng chỉ là không nỡ đối nàng dùng tiền bây giờ nàng trả nổi tiền kéo một thanh nữ quỷ nói không chừng nữ quỷ liền có thể vào luân hồi ném cái tốt thay triệu trình tường không lời nào để nói lấy ra một khối ngọc bài giao cho một mực a n tính lợi ở bên cạnh chú ý nói khối này cho ngươi chú ý luôn miệm nói cảm ơn hỏi bao nhiêu tiền triệu trình tường nói đưa không cần tiền chú ý lần nữa nói cảm ơn đem trên cổ ngọc bài hái xuống còn cho liên hiệu tinh nói đa tạng nếu không phải tối hôm qua có người ngọc bài ta cùng tống thả i vi đều nguy hiểm liên hiệu được nói ta thu tiền nha nàng đem ngọc bài treo trở về trên cổ lại gọi điện thoại cho thư tiệp mời nàng chuẩn bị điểm tâm đợi lát nữa các nàng đi xuống lầu ăn nàng thì đến trên ghế s a lon khoanh chân ngồi tính toạ nhắm mắt lại bóc đạo thông qua ấn lại chạy đi tìm thiên lộc kết quả đập vào mắt liền thấy một cái làn da tuyết trắng eo nhỏ chân dài cái mông kiểu kiểu đại soái ca đang tại cao dơ hai tay kéo dài thân thể, thoải mái mà dối người eo của hắn rất nhỏ phân bụng tám khối cơ bụng lộ ra vừa mịn lại có lực lượng liên hiệu tinh cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dĩ nhiên có thể đem mềm dẻo cùng cơ bắp lực lượng cảm giác có thể như thế hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau trong lúc nhất thời thầy trắng nàng coi là thiên lộc rất già kết quả biến thành hình người nhìn so với nàng cùng lắm thì hai tuổi hãn điệu bộ bên trên còn tốt nhìn mà lại không có như vậy tốn tiên h lộc kinh sợ nàng tại sao lại tiến đến không phải muốn ăn điểm tâm sao hắn túi đầu nhìn mình đánh lấy mình trần thân trên lại mau đem che giấu lân phiến biến thành ra áo lóc mặt lên người hà nội với liên hiệu tinh nói hiện tại đây là lao từ gian phòng lần sau tiến đến nhớ kỹ gõ cửa trước ở trong lòng mặc niệm một câu hỏi một chút lao tử thuận tiện hay không để ngươi tìm đến ai còn không có vui chơi lăn lộn thời điểm vạn nhất để nàng nhìn thấy nhiều mất uy phong liên hiệu tinh k h n g phục nói ngươi bám vào trên người ta mười tám năm hỏi qua ta ý kiến sao thiên lộc đối lý không có ý định tại vấn đề này bên trên cùng với nàng tranh luận hắn cảm thấy hình người không đủ uy phong lại biến trở về hình thú nằm dạp trên mặt đất bày làm ra một bộ nặng nghề vì phong thần thú dạng y h phong thần thú dạng hỏi tìm lao tử có việc liên hiệu tinh hỏi tìm quỷ phán làm sao tìm được chỉnh tưởng nói muốn trước tìm hứa thiên bá có thể hay không nghĩ cách trực tiếp tìm tới quỷ phán thiên lộc nói tối hôm qua đám kia trâu ngựa không là xuất hiện ở ga ra tầng ngầm nhà còn xuất hiện quỷ vực bọn họ tuyệt bức là mở quỷ môn tới được mở qua quỷ môn địa phương sẽ hình thành âm khí ngưng tụ trong thời gian ngắn sẽ không tán chỉ có thể phong người ở nơi đó mở quỷ môn theo âm khí quá khứ có thể trực đạo bọn họ hăng hổ hắn lo lắng tiểu nha đầu không biết sâu cạn thế là vừa cẩn thận giao phó nói minh phủ quỷ phán là chức quan cùng đạo lộc ty phân cục cục trưởng thực lực trên l ệ không nhiều nhưng quyền lực muốn càng lớn hơn bọn họ tập bắt thẩm phán giam giữ làm một thể châu ngựa sứ giả tương đương với bộ đầu dưới đáy tiểu quỷ tương đương với sai dịch triệu trình tường là hồng liên pháp sư đ ổ i tà ma phán vẫn có niềm tin ngươi không phải còn có cái bà con xa đường ca tại cái này nha têu lên hắn cùng một chỗ nếu là gặp được ngoại ý muốn đánh không lại để hắn mời ta thân trên liên hiệu tinh hỏi bà con xa đường ca ai nha thiên lộc nói vừa mới cái kia họ bùi hắn tặng tổ phụ cùng ngươi tặng tổ phụ là thân huynh đệ chỉ bất quá nhà ngươi chi này xuất liên tục ba đời nhân t i ệ t nhà hắn không có gì quá xuất chúng trở thành b ả n chi hắn nghĩ tới liên hiệu tinh rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu thế là lại đề điểm câu đừng ở phòng trực tiếp ồ nào chờ một lúc cơm nước xong xuôi trực tiếp đi qua nhớ kỹ có thể động thủ cũng đừng có bức bức liên hiệu tinh ồ âm thanh đáp ứng nàng hỏi ta mở trực tiếp sẽ lộ ra ngoài ngươi sao thiên lộc nói lao tử tại ngươi bà ngoại dưới mí mắt đều có thể giấu mười tám năm ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh nói ngươi k i n là giả dạng làm hống gạt ta bà ngoại thiên lộc nói lao tử hiện đang trang thần s e n cũng giống vậy liên hiệu tinh đột nhiên cảm thấy thiên lộc thú giống như có chút không quá m u ố n mặt bất quá biến thành hình người dáng người rất tốt chính là mặt cũng đẹp mắt nàng nói ngươi hình người dáng người dáng vẻ thật đẹp bóc đạo liên hoa hồi hồn ấn hoàn hồn nàng kêu lên chú ý cùng triệu trình tường đi xuống lầu khách sạn đại sành ăn cơm triệu trình tường thế nhưng là biết giới giải trí minh tinh ăn đến có bao nhiêu mình gọi điện thoại mua bữa ăn liên hiệu tinh đi đến dưới lầu nhìn thấy bữa sáng chỉ có một bát phí mạch nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tư tiệp đây là bữa sáng tư tiệp nói phải chú ý dáng người quản lý ăn nhiều béo triệu trình tường đối với liên hiệu tinh nói ta đặt trước ngươi cơm một hồi liền đến liên hiệu tinh lúc này mới t h ở phảo qua nửa giờ triệu trình tường đặt trước bữa sáng đến hai đại bàn thịt bò hai bát lứa cơm bắp nô trứng gà bánh quậy rau xanh đều có hai nàng một người một、nửa. triệu ự c t ế p đem gọi bữa s á trình tường cho bùi minh gọi điện thoại nói ta có hiện tác có thể hay không để cho bùi phó cục đến một chuyến triệu trình tường cho bùi minh gọi điện thoại biết được hắn còn trong lòng đất nhà để xe muốn chờ một lúc lại đi qua liên hiệu tinh hướng chú ý cùng tư tiệp bắt chuyện qua liền kêu lên triệu trình tường đi tầng hầm tầng hầm đ è n vẫn sáng nhưng rất tối hai nàng xuống dưới thời điểm bùi minh đang đứng ở phòng hầm ở giữa giò xét b ố n phía tay trái mở ra trong tay có một cái phát sáng đổ v ỡ bùi minh nhìn thấy liên hiệu tinh mang theo trực tiếp ca mê ra tới quả quyết thu hồi trong tay phát khí hỏi có đầu mối gì liên hiệu tinh nói chờ một lúc ngươi sẽ biết nàng nói xong lập thân đứng n g n g dựa theo bà ngoại dạy thủ pháp điều động trong đan điện khí ngưng tụ tại chỉ kết tấn theo ngón tay của nàng bơ ấn lưu lại tại âm khí chung quanh hướng phía hai tay của nàng cấp tốc tụ lại không bao lâu liền ngưng tụ thành một đoá tích góp lực lượng đáng sợ màu đen hoa sen nàng h sinh tử đội quỷ môn mở theo nàng hét lớn một tiếng mở trong tay liên hoa đ ố i trước mặt không khí đánh đi ra tại phía trước mấy chỗ gạo nổ tung thành một đoá đường k í n h chừng hai mét to lớn đài sen phía trên đài sen nhưng là một đoàn hình tròn vòng xoáy bên trong tràn ngập đại lượng âm khí giống như thông hướng minh phủ đ h i ệ m vụ triệu trình tường cùng bùi minh cả kinh cùng một chỗ h á miệng ra trận mắt há hốc m ồ m m à nhìn xem liên hiệu tinh giữa ban ngày mở quỷ môn quỷ phán đều không có thực lực này bùi minh lấy lại tinh thần Hỏi triệu t r ì nàng h tường n không không phải x u ấ tại sư sao liền thấp nhất thấp cấp bậc b c h l n phù á cách p p sư sao tư trưởng tường được. giấy chứng nhận tư cách đều không có sao giữa ban ngày Nàng kim liên trưởng lao thủ đoạn triệu tường nói biết tại đây có nhận thủ trình h ban môn, đoạn nào ta ta đều quỷ lao là mở lục kết ấn một đạo tương đối có thiên phú học lại rất tạp nói còn chưa dứt lời đ ỗ n g nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn liên hiệu tinh cùng trên núi tiểu đ ộ c nhảy n ó t lấy nhảy vào trên đài sen quỷ môn bên trong nàng hoảng sợ nói ngươi trở về lời nói đều chưa nói xong liên hiệu tinh đã không còn hình bóng nàng gấp đến độ tiếng kêu to ngươi cái này công phu mẹo ba chân sông cái quỷ gì cửa vội vã mà truy vào đi Công phu mèo ba chân mở nhau, mở gì, chương ô n g p u quỷ triệu mèo mở môn ba bùi biết chân chỉnh minh không t mười bảy cũng một chuyên nghiệp cùng thái điệu khác nhau tiết mục t ổ người nhịn một cái suốt đêm lại là từng cái tinh thần đến con mắt tỏa ánh sáng không có chút nào buồn ngủ trước k i a đến thụy diệu mừng cửa hàng làm tiết mục người thật nhiều nhiều lắm là chụp tới điểm quỷ bay tới lắp đi ngẫu nhiên gặp được quỷ đến cái bùa ác đem người dọa đến tệ ra còn tình hình tất cả mọi người nhìn phát chắn bọn họ làm tiết mục này dùng nhiều tiền xin rất nhiều một hai tuyến minh tinh đội hình tượng đại mới xem như đem tiết mục nhiệt độ làm chú ý khuya ngày hôm trước bị quỷ phụ thân trực tiếp đem nhiệt độ sa bạo có thể cho dù ai nằm mơ đều không nghĩ tới tư tiệp cùng chú ý cứng rắn nhét vào liên hiệu tinh có thể mạnh như vậy bạo điểm thật sự là một cái tiếp một cái liền ngay cả ăn bữa sáng đều là chủ đề độ mười phần mọi người đang tại hiếu kỳ liên hiệu tinh manh mối là cái gì kết quả dĩ nhiên trực tiếp thả cái đại chiêu tổng đạo diễn đường lăng có chút hối hận rồi lúc trước hắn lo lắng đến liên hiệu tinh đắc tội hứa cẩm ngọc bọn họ rất có thể sẽ chiêu đến trả thù lo lắng liên lụy đến tiết mục tổ liền nghĩ một ngày một ký Tốt tùy t h ờ cũng may chuyển à o về họa chất vẫn như cũng rõ ràng các mê gia vẫn theo thật sắt liên hiệu tinh bên cạnh tín hiệu cũng không có gây mất lập tức tổng đạo diễn đường lăng kích động lên đây chính là mở quỷ môn tiến vào một không gian khác hắn hưng phấn lại kích động hô to nhanh nhanh nhanh mau đưa hosse ập từ đầu an bài bên trên nhanh bay phim tổ đi gaza tầng ngầm trước chụp quỷ môn nhìn có thể hay không đi theo vào quay phim sư cũng không dám tổng đạo diễn đường lăng nhìn thấy cách gần nhất chính đang nghỉ ngơi một cái quay phim sư trực tiếp rụt cũng kịp phản ứng kêu lên tranh thủ thời gian điều chỉnh thử ư u linh cùng đánh bay đi camera giao khống thao tác theo sau khóa chặt liên hiệu tinh cùng nàng tình huống chung quanh cùng trụ điều thanh nhận hình đi hình thức chú ý không muốn bị phát hiện để những cái kia quỷ đánh xuống quay phim tổ tranh thủ thời gian công việc lưu bù lên chấp hành đạo diễn kêu lên đường đạo ngươi đến xem dọa đến liền hô hấp đều ngừng lại trong hình liên hiệu tinh sắc mặt dọa đến chấm bệnh mà tại chung quanh nàng nhưng là lít nha lít nhít thi thể những thi thể này phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi còn có rất nhiều tiểu hải tử trên người bọn họ vẽ đầy phụ thân thể hiện lên q u ỷ dị vặn vẹo hình có chút rõ ràng có thể nhìn ra xương cốt đều đã mất từng cỗ thi thể dùng đồng dạng vẽ vẽ đầy bừa dây chuyển treo lên theo không biết từ nơi nào thổi tới âm phong phát ra trận trận tiếng vang những cái kia bị treo lên thi thể r ồ n dập mở mắt ra nhìn về phía liên hiệu tinh liên hiệu tinh thì ngơ ngác nhìn phía trước qua tốt mấy giây nàng đột nhiên đi lên trước hởi áo khoác giống như tại hướng trên thứ gì bộ áo khoác sau đó chậm rãi thay đổi camera đem đôi trước mặt một bộ túi đầu rủ xuống sát trên nữ k i a sát chết nữ không có mặc quần áo chỉ có liên hiệu tinh vừa cởi áo khoác che khuất nàng bộ vị nhưng lộ ở bên ngoài cánh tay cổ bả vai này địa phương toàn bộ vết thương chồng chết nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình tứ chi của nàng hiện lên b u ộ c chặt hình tóc thật dài xóa xuống che khuất khuôn mặt nàng bị trói tư thế là mọi người không thể quen thuộc hơn được nữ quỷ trước phụ thân chú ý lại phụ thân t ố n g t h ả i vi dùng cái chán chống đỡ ngồi trên mặt đất viết toan chữ nữ quỷ liên hiệu tinh đẩy ra sát chết nữ tóc lộ ra mặt của nàng sát chết nữ mặt bên trên khắp nơi đều là máu ứ động có một nửa mặt bị đau vạch đến da lật thịt bom đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước mặt khác nửa gương mặt có tổn thương vấn miễn cưỡng có thể nhìn ra khi còn sống bộ dáng là tô đường phòng trực tiếp một mảnh xuân sao theo s á t lấy phòng trực tiếp người xem lại nhìn thấy tại khoảng cách tô đường thi thể cách đó không xa ống kính chính đối phương hướng có một cái tay cầm liên dáng dấp đầu c h â u sứ giả đang ngó chừng liên hiệu t ì n h rất nhiều người liệu mạng tại phòng trực tiếp đánh chữ liên hiệu t ì n h nhìn phía trước nguy hiểm đầu c h â u sứ giả giống ở giữa phát ra thanh g à o thét huy động trong tay dây xích liền hướng liên hiệu tinh t ớ i treo thi thể dây xích cũng như đầu cái cầm trong tay dây xích giống nhau như lúc liên hiệu tinh đang theo dõi tô đường muốn vơi tới đem nàng cởi xuống hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm tới gần cũng may triệu trình tường kịp thời đổi tới triệu trình tường một cái phi thân phóng qua đi s o n g tay nắm lấy treo thi thể dây chuyền vọt lên đến lăng không một cái phi cước tại tránh đi đầu c h â u xứ giả dây xích đồng thời một cước đá vào trên đầu của hắn lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đạp trong đầu của hắn đương nhiên nổ thành quỷ vụ lập tức quỷ vụ lại ngưng tụ mang về thi thể dây chuyền toàn bộ bắt đầu chuyển động rầm rầm vang lên lên thành phiến giống như núi kêu biển gầm thanh thế to lớn lại khíp người lần lượt từng thân ảnh tại trong thi thể liều mạng dãy r u giống như ngh những này tại trong thi thể d y rủa quỷ ảnh đã nhìn không ra khi còn sống tướng mạo bọn họ có chút trên đầu sừng dài có chút lỗ thai biến nhọn trong miệng cũng dài ra răng nanh sắc bén thậm chí còn có bắt đầu sừng dài đang theo lấy tiểu quỷ chuyển hóa bùi minh đổi tới để cảnh tượng trước mắt kinh ngộ hắn lập tức lấy lại tinh thần lấy tốc độ nhanh nhất kết pháp ấ n làm tiêu ký xác định phương vị lấy thuận tiện lần sau mở quỷ môn tìm thông đạo t i ề n đến sau đó hô số lượng quá nhiều không muốn h a m tại chỗ này rút lui trở về dẫn người đến triệu chỉnh tường một bên cùng đầu châu sứ giả giao thủ một bên một trưởng một cái đem nào lên tiểu quỷ đánh tan nàng đối với bùi minh kêu lên nơi này tiểu quỷ quá nhiều âm khí quá nặng bọn họ tùy thời có thể mở quỷ môn một khi xông ra thụy rượu mừng cửa hàng bên ngoài chính là trung tâm thành phố bùi minh kêu lên ta đỉnh ở đây hai người rút lui sau khi rời khỏi đây đem nơi này che lại hắn ngưng tụ ra phụ thuẫn đánh tới hướng nào tới tiểu quỷ cùng bên người nuôi tiểu quỷ thi thể mỗi lần đều có thể đập chết một cái nhưng tiểu quỷ số lượng thực sự quá nhiều căn bản đập không đến triệu trình tường kêu lên muốn đi cùng đi không có đạo lý đem ngươi ném ở đây mất mạng đạo lý nàng nói xong lại nhìn về phía liên hiệu tình hy vọng nàng có thể bình thường phát huy chút thực lực ra liên hiệu tinh rốt cục xé đ ứ t quỷ vụ kết thành dây chuyền đem tô đường thi thể bông ra nàng lôi kéo thắt ở tô đường quần áo trên người cố hết sức đem nàng kéo tới quỷ m ô n trước dùng sức đẩy đi ra nàng nhìn về phía trực tiếp ống kính nói lần này tập đ ộ c cảnh bên kia có thể kết án đi tô đường không có liên quan đến l ầ n trốn nàng là bị người hại chết thi thể bây giờ đang ở g a r a t ầ ngầm phiến phức tiết mục tổ cùng khán giả hỗ trợ báo cảnh sát nàng đang khi nói chuyện có quỷ nhào vòng qua triệu trình tường cùng bùi minh trực tiếp bổ nhào vào liên hiệu tinh trên thân lại tại trạm đến liên hiệu tinh trong nháy mắt liền bị cổ nàng bên trên khối kia ngọc bài thả ra bạch quang tại tr chỉ để lại bên trong đặt cơ sở sau lưng cánh tay bả vai đều lộ ở bên ngoài trên cổ treo ngọc cũng làm cho mọi người thấy rất rõ ràng liên hoa phát ra bạch mông mông ánh sáng một đoá nhàn nhạt liên hoa hư ảnh từ trên ngọc bài đ i ề u khắc liên hoa đồng bểnh đứng lên hóa thành cao cỡ một người liên hoa bao phủ tại trên người nàng những cái kia nhào tới quỷ dính vào liên hoa dồn dập nát tán biến mất đột nhiên trong không khí truyền ra một tiếng quá t mắng nguyên bản nào h về phía ba người bọn họ tiểu quỷ dồn dập lư tránh treo ở chung quanh thi thể cũng cấp tốc tạt ra tại chung quanh bọn họ hình thành từng đầu thông đạo thật dài những thông đạo này thật dài giống như không nhìn thấy cuối cùng mà vừa rồi bọn họ vào quỷ môn thì tại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đi ở đội ngũ phía trước nhất tiểu quỷ khiêng cao hơn hai mét bảng hiệu trên đó viết né tránh yên lặng chờ chữ đội ngũ đi qua địa phương thi thể toàn bộ đình chỉ động tác liền dây xích lắc lư thanh âm đều biến mất tiểu quỷ hậu phương nhưng là xếp thành chiến đấu đội hình châu ngựa sứ giả lại sau lưng bọn hắn nhưng là cao cao tám lâm đại tiệu phía trên ngồi người mặc cổ đại quan phục đại quỷ đại quỷ mặt xanh m a n vàng tay trái chấp bút tay phải cầm bạc tử trên đầu mang n ũ chính giữa viết có quỷ phan chữ bùi minh ngắm nhìn một phía tứ phía là vô số thông đạo giống như c Hắn đối với triệu trình tường cùng liên hiệu tinh nói một chỗ quỷ phán chỉ có một cái thông đạo chỉ có một đầu còn lại đều là trưởng nhãn pháp triệu trình tường đang tại cắn nát ngón tay h ỏ a phá huyết phủ liền gặp được liên hiệu tinh chỉ hướng chéo phía bên trái nàng hỏi liên hiệu tinh bên kia liên hiệu tinh nói đúng thế vừa rồi bùi phó cục nói nha chung quanh đều là trưởng nhãn pháp có quỷ mê mắt phụ trợ bên này quỷ mê mắt phụ trợ đằng sau chính là thật quỷ phán hắn quỷ khí rất đậm vượt trên chung quanh quỷ khí muốn lấy giả làm thật có chút khó bùi minh k i ế p sợ hỏi ngươi làm sao nhìn ra được nàng tại quỷ khí nồng như vậy địa phương còn có thể phân rõ ràng nơi nào quỷ khí càng đậm liên hiệu tinh nói liền đã nhìn ra nha Trưng chuyên nghiệp cùng thái điều khác nhau. Triệu Trình Tường giải thích nói nàng làm bệnh cách đặc biệt, từ nhỏ rất dễ treo trọc vật, thế đặt thần thay thần thêm thần tức ta bất dưới vườn hương, chuyên nghiệp cùng nhau. nói nàng bệnh nhỏ liền nàng ngọc bên sen năm, nàng ngày liên dân dính liên nàng không nhận giải khác cách đặc cho cho cho cho bách khối khí điều quỷ điêu dầu bài, đài lại mỗi đủ để làm là vào làm xâm, dễ ở cùng triệu trình tường nhìn chăm chú một chút hai người phi thường ăn ý đồng thời bước nhanh chân hướng phía đối diện tới được quỷ phán đội ngũ b ổ nhà qua hai người bọn họ một người chấp phụ thuẫn một người k ế t liên h ò a ấn đồng thời nhảy lên đồng thời ra chiêu trực tiếp đem trước mặt mở đường tiểu quỷ đ ụ n bay xông vào châu ngựa sứ giả trồng bên trong quyền đ ấ m tức đá hôn chiến với nhau liên hiệu tinh chưa từng gặp qua chiến trận này mơ mơ hồ hồ cùng tại hai người bọn họ sau lưng liều mạng kết thủ h ấn đánh hắn hai lọt mất tiểu quỷ châu n g a sứ giả bồ đao bồ đao vẫn là rất dễ dàng một chiêu một cái nhưng rất nhanh quỷ phán cơ trong tay phán quán bút cùng sinh tử bộ bay tới. hắn bút đi du long trên không trung vẽ ra từng đạo quỷ phụ hóa thành sức mạnh công kích hướng lấy ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất triệu chỉnh tường kéo đi châu ngựa sứ giả thì thừa cơ mang theo tiểu quỷ đem liên hiệu tinh cùng đ u ổ i minh tách ra mấy cái châu ngựa sứ giả để mắt tới quanh thân tử quý chi khí liên hiệu tinh đem quỷ vụ dây xích vùng đến hổ hồ sinh phong dây xích rơi vào liên hiệu tinh hộ thân liên hoa bên trên quỷ vụ dây xích nát tán liên hoa quang mang cũng đang không ngừng bị làm hao mòn biên đảm chung quanh tiểu quỷ cùng châu n g a sứ giả càng ngày càng nhiều thoáng qua công p h bọ liền ham ở trùng điệp trong vòng dây treo ở không cho những này có thể tùy thời hóa thành xương m ụ trạng trâu ngựa sứ giả cùng tiểu quỷ ẩn nút chỗ cho liên hiệu tinh ba người chế tạo ra không ít trở ngại kể từ đó b ù i minh rất nhanh liền bị thương đông nhiên bình lên nổi lên một trận mánh liệt tâm p h o n g thổi đến treo thi thể dây chuyền rầm rầm v ă n g lên theo sát lấy có mười mấy thân ảnh từ phía trước lao ra dẫn đầu chính là một người mặc áo sơ mi quần tây nữ tử giống mới từ văn phòng bên trong ra tóc của nàng rất tùy ý bắt lại đâm thành đôi ngựa giả giặt lũ loát bên trong còn mang theo điểm tùy ý không bị trói buộc nàng đằng sau đi theo những người khác có nam có nữ có xuyên bảo tiêu chế phục ò n có xuyên t h ư ờ p h ụ bọn họ một đường tật chạy tới trên đường gặp được tiểu quỷ c h â u ngựa sứ giả thật sự là một chiêu một cái so chặt dưa hấu còn muốn dễ dàng cô gái trẻ tuổi đi ngang qua liên hiệu tinh bên người thời điểm quay đầu liếc nhìn nàng một cái giống như là không biết trực tiếp lướt qua hướng phía chính cùng triệu t r ì n h tường kịch chiến tại một chỗ quỷ phán đánh tới nàng chạy gấp lên này thân hình đ ỗ n g nhiên bay lên không nương theo lấy một tiếng giống như thú giống v ù v ù âm thanh màu vàng kim nhàn nhạt hình thú hư ảnh hiện hiện ở trên người nàng giống như mánh hổ vỗ thọ khí thế như hồng quỷ phán không chút do dự hóa thành quỷ vụ tại treo trong đống sắc chết ở giữa trái đột phải nhảy lên xuất ra hình rắn tàu vị tình thế điên cuồng đ ặ p bệnh cô gái trẻ tuổi thì trên đường đi lấy thế tồi khô là ạ hủ đụng nát vô số treo thi thể quỷ liên đâm đến thi thể n ồ n nang lộn xộn quẳng bay ra ngoài nuôi ở bên trong tiểu quỷ càng là tại chỗ bị v a n át rơi tại thi thể trên đất triệt để trở thành thịt chết Khi thế, đúng như manh hổ như bầy cửu liên hiểu tinh thấy cho mắt, trong lòng bầy cửu cho đem bùi h i ể u thần viết xong nghỉ hệ sách bài tập xé kết quả bị đệ lại một trận đánh tơi bời đánh nàng bùi h i ể u thần cùng đánh những quỷ này bùi h i ể u thần quả thực tưởng như hai người bùi h i ể u thần mang đến những người này cũng siêu mãnh rất nhanh liền đem c h ú n g quanh càn quét không còn chỉ còn lại đầy đất thi thể bắt đầu cấp tốc b ư ớ c mùi hư thối hương vị kêu h u n đến nàng thẳng buồn nôn muốn nói triệu trình tường giải quyết hết bên người châu ngựa sứ giả mắt nhìn quỷ phán đào tàu phương hướng kêu lên bùi minh giút ta chiếu khán dưới liên hiệu tinh cũng không q a y đầu lại hướng phía quỷ phán đào tàu phương hướng đuổi theo có bùi hiệu liên hiệu tinh phát hiện không có nàng nhúng tay địa phương thế là cầm ca mê ra trụ bọn họ đ ổ i tà ma không thể để cho tiết mục tổ trắng xuất tiền mời nàng nha một cái bảo tiêu tiến lên đưa tay ngăn t r ở ca mê ra quay trụ đối với liên hiệu tinh nói tiểu hải tử không nên tùy tiện chạy loạn càng không cần l o ạ n trụ ta đưa ngươi ra ngoài nói xong đối với liên hiệu tinh dùng tay làm dấu mời liên hiệu tinh muốn nói nơi này là nàng trước tiến đến có thể nàng nhìn thấy chung quanh treo thi thể lại không có ngôn ngữ nơi này nhìn có trường học thao trường lớn như vậy cách mỗi một mét liền một cỗ thi thể đến số lượng nhiều đến lệnh người tê cả ra đầu đến giao cho những này chuyên nghiệp đến xử lý nàng gặp bảo tiêu thái độ kiên quyết không tốt lưu tại nơi này thêm tiền thế là cho triệu chỉnh t ư ở n g phát cái tin nhắn ngắn bảo tiêu mời ta rời đi ta ra ngoài chờ ngươi liền theo bảo tiêu chỉ dẫn phương hướng đi hướng quỷ môn nàng sau khi ra ngoài phát hiện những người này lại là theo nàng mở quỷ môn v à o tô đường thi thể còn đặt ở quỷ môn bên cạnh không người để ý tới cân nhắc đến tốt xấu có chút đồng môn nguồn gốc phần bên trên nàng lại đem thi thể hướng bên cạnh kéo điểm để tránh vạn nhất còn có người đi vào dẫm lên nàng chuyện sau đó cũng chỉ có thể chờ ban ngành chính phủ người đến xử lý liên hiệu tinh mắt nhìn thời gian lập tức cảm thấy kỳ quái từ nàng mở quỷ môn đến những người này đến chi viện không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian những người này tới không khỏi cũng quá nhanh đi hẳn là đã sớm nhận được tin tức ở đây ngồi chờ bằng không thì giải thích không thông nàng theo thang lầu đi đến một tầng mới ra cửa chống lửa tư tiệp liền dẫn chú ý chào đón cho nàng chụp vào c á i áo khoác liên h i ể u tinh nói ta để thiên lộc phủ tướng quân người cho mời ra được tư tiệp gấp giọng hỏi ngươi không sao chứ n g ư ơ i lá gan làm sao lớn như vậy ngươi không muốn sống nữa nàng dọa đến thanh âm đều đan dùn nàng nhìn liên hiệu tinh mở quỷ môn coi là có bao nhiêu lợi hại đợi đến liên hiệu tinh sau khi đi vào nhìn thấy triệu pháp sư thiên lộc phủ tướng quân đánh như thế nào quỷ lại so sánh liên hiệu tinh mặt mũi tràn đầy sợ hai bối rối l u ô n cún g dáng vẻ trong nháy mắt rõ ràng cái gì gọi là chuyên nghiệp cùng thái đ i ề u khác nhau liên hiệu tinh như thế điểm bàn trải còn dám đi đến hướng nếu là không có triệu pháp sư cùng bùi phó cục kịp thời đổi tới nàng lúc này đã là giữ nhiều lãnh ít tư tiệp một trận hoảng sợ run rẩy nắm cả liên hiệu tinh hướng đại sành chỗ nghỉ ngơi đi tổng đạo diễn đường lăng đi vào liên hiệu tinh bên người quan tâm hỏi nàng đi theo tư tiệp đến chỗ nghỉ ngơi lại bị theo trên ghế tư tiệp từ bình giữ nhiệt bên trong rót chén nước nóng cho liên hiệu tinh nói tay ngươi thật lạnh uống chút nước nóng ngón vãn liên hiệu tinh sờ sờ ngón tay của mình lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh nhịp tim giống như cũng có chút nhanh tay chân cũng có chút run nhẹ nhẹ nàng mới hiểu được mình giống như bị hù dọa nàng ngồi tại nguyên chỗ chậm một hồi lâu đột nhiên bên n g o à i truyền đến tiếng ồn ào tò mò từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chắn tại cửa các phóng viên dồn dập tản ra đại lượng bôi thành màu xanh sẫm cỡ lớn xe việt giã lái vào đây trực tiếp một cái trên mặt có mấy đạo vết sẹo dáng dấp cao lớn uy mánh nam tử trung niên bước nhanh xuống xe sau lưng một đám xuyên bảo tiêu chế phục mô hình người như vậy đuổi theo lại đằng sau nhưng là xuyên thiên lộc phủ tướng quân ý phục tác chiến người theo vào tới trung niên nam tử kia tiến vào khách sạn về sau cấp tốc liếc nhìn vòng khách sạn đại sành ánh mắt cấp tốc k hóa chặt liên hiệu tinh ánh mắt kia so hưng giả còn muốn h u n g ác liên hiệu tinh dọa đến đánh cái run dày thật là sợ hắn sẽ xông lại đánh nàng nam tử trung niên ánh mắt chỉ ở liên hiệu tinh trên thân dừng lại hai giây liền dịch chuyển khỏi bước nhanh chân mang người vội vàng chạy tới bãi bên cạnh hắn phụ tá mô hình người như vậy t ắ c án xếp hàng cùng người tới thanh tràng đem tiết mục tổ ra bên ngoài thanh tư tiệp giữ chặt liên hiệu tinh cùng chú ý đi cửa sau phương hướng đi đến ngoài cửa chính mặt tất cả đều là phóng viên ra không được liên hiệu tinh ngươi sẽ leo tường sao liên hiệu tinh nói ta nếu là biết leo tường sẽ còn chui chuồng chó sao tư tiệp nhịn không được hỏi triệu pháp sư nhảy một cái đến mấy mét cao ngươi liền chui chuồng chó các ngươi thật là đồng môn liên hiệu tinh nói hơn hai mươi tuổi sen hồng pháp sư đặc ở liên hoa quan cũng là phần độc nhất trợ lý dương nhạc nhạc khiêng đem cái thang chạy tới nói ti tỉ ta cướp được đem cái thang đã thông báo tốt lái xe t ư tiệp khen làm được tốt một tay dắt lấy liên hiệu tinh một tay dắt lấy chú ý tăng tốc bước chân hướng t ư ở n g viện chỗ đi nàng quay đầu mắt nhìn còn đi theo camera thúc giục nói nhanh lên nhanh lên đến cùng phóng viên đ o ạ n thời gian đợi lát nữa bị vây lên liền đi không được đông nhiên giống như tiếng sấm vù vù văng lên bầu trời đột nhiên t ố i xuống buổi sáng sáu bảy giờ trông mặt trời vừa mọc không lâu mới vừa rồi còn có ánh mặt trời chiều tới kết quả lập tức đen đến nỗi ngay cả đường đều thấy không rõ khách sạn bên ngoài phóng viên đang tại hướng liên hiệu tinh bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo đông nhiên trước mắt trở nên lờ mờ bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía không trung liền gặp thụy vui đại t i ể u điếm trên không mây đen dày đặc mà tại địa phương khác vẫn là mặt trời trói trang liên hiệu tinh nói là q u ỷ vực khẳng định là dưới đáy đánh nhau đi nhanh lên nàng đưa tay kết tấn hét lớn một tiếng thần liên dẫn đường một đoá tuyết trắng liên hoa hướng phía phía trước l ư ớ t tới nàng hô đi theo liên hoa đi liền có thể rời đi q u ỷ vực vừa dứt lời một trận choáng váng cảm giác đánh tới trong đầu vang lên thiên lộc mắng thanh nhầm của người cho bức đồ vật g á m ở lão tử trên địa bàn dương oi mắt tối xâm lại trực tiếp đổ xuống Tư t đánh đánh hai người bọn họ đang ngủ say có thiên lộc phủ tướng quân người đến gõ cửa xe để bọn hắn mau chóng rời đi không có nói là vì cái gì nhưng thái độ cực sự cường ngạnh thật không nghĩ đến xe của bọn hắn vừa khởi động trời vừa tối tử ngay lại âm phong nổi lên một phía quỷ vụ tràn ngập s á c không yêu sầu thấy thế lôi kéo cao hành o minh xuống xe liền thấy phía trước có liên hoa quan liên hoa dẫn đường phù ấ n qua mang dắt lấy cao hành o minh liền hướng bên kia chạy bọn họ vừa chạy tới liên hiệu tinh liền thẳng tắp đổ xuống cũng may để tư tiệp một thanh đỡ lấy s á c không yêu sầu mau tới trước xem xét h ỏ i thế nào xảy ra chuyện gì tư tiệp nói không biết đột nhiên liền hôn mê s á c không yêu sầu liên hoa dẫn đường phù ấ n bay xa gấp giọng thúc giục lập tức rời đi quỷ vực âm khí rất thương thân thể ở lâu sẽ xảy ra bệnh hắn đi trộn lẫn đỡ liên hiệu tinh muốn cóng lên nàng cao hành minh nói ta đến cóng vạn nhất có quỷ ra mọi người còn phải tr s á c không u sầu nghĩ thầm cũng thế lúc này để cao hành m i n h có o liên hiệu tinh tăng tốc bước chân hướng ra ngoài tiến đến cao hành minh gặp liên hiệu tinh trước đó ăn nhiều như vậy cho là nàng cũng là đầy người cơ bắp nhìn gầy nhưng hẳn là rất nặng nào nghĩ tới c o n g lên đến mới phát hiện liên hiệu tinh là thật sự gầy còn rất nhẹ nhiều nhất chỉ có chín mươi đến cân hắn c ó n liên hiệu tinh chạy không có chút nào phí sức theo sát tại xác không u sầu sau lưng hỏi xác không u sầu liên hiệu tinh ăn nhiều như vậy thì đều chạy đi đâu rồi nhẹ như vậy xác không u sầu cầm điện thoại di động chiếu sáng chạy trước tiên mở đường tâm tư toàn dùng tại phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm bên trên ngay vậy cũng không có đáp thể chất của nàng rất dễ dàng chiếu quỷ nghe nói khi còn bé bị đổ không sạch sẽ phụ thân đả thương căn bản thân thể không tốt lắm ăn không hợp một cố gió nhẹ thổi qua ánh sáng tùy theo hiện lên sắc không ưu sầu quay đầu nhìn lại liền gặp một vòng to lớn liên hoa tại cửa chính phương hướng dâng lên trực tiếp lên tới khách sạn ngay phía trên lơ lửng mà tại cửa chính chỗ lại có một vị tóc trắng xóa lao nhân nàng xuyên thường phục dưới chân đạp trên hình hoa sen c h ạ m ánh sáng hướng phía tịu lâu đại sành phương hướng đi đến theo nàng cất bước dưới chân ngưng tụ ra liên hoa đợi chân của nàng rơi trên mặt đất lúc liên hoa hướng phía chung quanh tu thổi tan tràn ngập quỷ khí hắn lên tiếng kinh hô trưởng giáo chân nhân cao hành o minh cũng bay đầu nhìn lại hỏi cái gì sắc không ư u sầu nói liên hoa quan trưởng giáo chân nhân xuống núi tư tiệp gấp giọng tốc giục khắc xem náo nhiệt mau đem liên hiệu tinh đưa bệnh viện sắc không ư u sầu lấy lại tinh thần lĩnh lấy bọn hắn bước nhanh chạy đến tường về chỗ trợ lý dương nhạc nhạc đem cái thang gác ở dùng xi、si、măng xây thành trên tường rào một đoàn người leo tường ra ngoài lái xe canh giữ ở cách đó không xa nhìn thấy bọn họ ra đem chiếc xe bắp tới nối liền bọn họ liền hướng bệnh viện tốt ở đây cách gần nhất bệnh viện chỉ có không đến một mươi phút đồng hồ lộ không đầy một lát l i ề n đến bọn họ đem liên hiệu tinh đưa vào phòng cấp cứu t h ầ y thuốc làm x o n g sinh mạng thể t r i n h kiểm tra hỏi nàng có cái gì tâm suất huyết nao các phương diện tật bệnh s ử có cái gì gia tộc bệnh di truyền làm tư tiệp chú ý cùng cao hành minh đồng loạt nhìn về phía s ắ t không yêu sầu s ắ t không yêu sầu nói ta không biết ta t h ầ y thuốc hỏi người nhà của nàng đâu s ắ t không yêu sầu nói nàng nàng ta nghe nàng nói cha mẹ của nàng không muốn nàng đem nàng gửi nuôi tại liên hoa quan trong một năm không gặp được hai lần thấy thuốc hỏi có thể liên hệ với sao sắc không y u sầu lắc đầu thấy thuốc lúc này giấy tính tiền tử trước làm não bộ kiểm tra tư tiệp cầm tờ đơn liền đi đóng tiền lại an bài dương nhạc nhạc cùng chú ý bảo vệ tốt liên hiệu tinh thầy thuốc nhận ra chú ý cùng cao hành mình hỏi các ngươi quỷ tiết mục lại xảy ra chuyện rồi tối hôm qua vừa đưa một đám người tới bọn họ bận rộn một cái suốt đêm vừa thở một ngụm đang muốn chuẩn bị dọn dẹp tăng tầm lại đưa tới một cái chú ý bọn họ đều không tốt đáp cái gì chỉ có trầm mặc một trận kiểm tra làm xong thầy thuốc trước nhìn não bộ ct không nhìn ra vấn đề lại đi xem rút máu kiểm tra đưa tin nói thiếu máu có chút nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ hoài nghi là t u t huyết áp gây nên cân sốc không có ăn điểm tâm sao một câu để tất cả mọi người mộ liên hiệu tinh gọi là không có ăn điểm tâm nàng cùng triệu trình tưởng nguyên một b à n thịt bò c h ỉ ít có nặng ba cân hai người một người một nửa toàn ăn sạch ngoài ra còn có b ắ p nô trứng gà cái gì càng là không í t ă n tư tiệp nói không thể nào nàng đem buổi sáng liên hiệu tinh ăn thứ gì báo cho thầy thuốc nghe thầy thuốc đem tờ đơn cho tư tiệp nhìn nói kết quả kiểm tra là như vậy hắn lúc này mở chút bổ huyết đường thuốc trích để đi đánh chuyển nước liên hiệu tinh còn hôn mê lại an bài nằm viện tư tiệp không thiếu tiền để liên hiệu tinh ở thu phí đắt đỏ phòng bệnh phi hành trực tiếp ca mê ra còn đi theo liên hiệu tinh bởi vì ký hợp đồng muốn chụp đến ba giờ chiều mới kết thúc s ắ c không yêu sầu cao hành minh cùng chú ý đều không có rời đi đi theo tư tiệp cùng trợ lý dương nhạc nhạc cùng một chỗ lưu tại trong phòng bệnh chú ý là trải qua tối hôm qua nhiều chuyện như vậy lại thêm bởi vì thay tô đường nói chuyện đắc tội hứa cầm ngọc âu thịnh bọn họ không thì ra mình đợi ở đây dù là liên hiệu tinh choáng cũng có thể có chút cảm giác an toàn thúng chi bên cạnh còn có cái s ắ c không yêu sầu lại là nhìn xem không giống có lớn bản sự cũng so nhất khiếu bất t h ư n g mạnh lại chính là nàng vẫn có chút lo lắng liên hiệu tinh xác không y u sầu cùng liên hiệu tinh cũng coi là phát tiểu từ không tốt tại nàng còn không có tỉnh liền rời đi cao hoành minh gặp sắc không ư u sầu không đi hắn cũng không đi thỉnh thoảng đến liên hiệu tinh trước giường lắc hai vòng nhìn một chút liên hiệu tinh thật đẹp nhìn đẹp mắt nhìn không đủ lại có là ăn nhiều như vậy cao dinh dưỡng đồ vật lại còn dinh dưỡng không đầy đủ gậy cho xương linh đinh để cho người ta hiếu kỳ lại có chút ít đồng tình chú ý thì canh giữ ở trong phòng bệnh cầm liên hiệu tinh kiểm tra đơn xem đi xem lại thực sự nghĩ mãi mà không rõ liên hiệu tinh như vậy có thể ăn cơm nước còn rất khá thế mà lại dinh dưỡng không đầy đủ nàng đem tờ đơn cho sắc không y u sầu nhìn hỏi liên hiệu tinh tình huống này có thể cách làm sự tỉnh trị liệu sao sắt không yêu sầu nói nàng từ nhỏ gửi nuôi tại liên hoa quan nếu là tố pháp sự có thể trị sớm tốt liên hiệu tinh mở mắt ra phát hiện ngủ ở lạ lẫm trên giường còn đánh lấy c h u y ế n nước bên cạnh còn đứng lấy cao hành o minh cao hành o minh nhìn thấy liên hiệu tinh mở mắt ngạc nhiên kêu lên tỉnh tỉnh tư tiệp chú ý sắt không yêu sầu cùng dương nhạc nhạc toàn áp s á t tới liên hiệu tinh ngộng hỏi thế nào ta để quỷ đả thương tư tiệp ở giường bên cạnh ngồi xuống nói ngơi bùn máu còn dinh dưỡng không đầy đủ kẻ xỉu liên hiệu tinh ở trong lòng mắng câu thiên lộc thường mắng t h u tục chó bức thiên lộc lại hút ta tinh khí nàng đưa tay bóp đạo liên hoa thông linh ấn đi tìm thiên lộc tính sổ sách không ngờ phát hiện thế mà không ở t r á n g xóa trong không gian mà là tung bay ở một đầu c u ộ n c u ộ n huyết hà phía trên sông rất rộng bên trong lưu tất cả đều là huyết thủy có vô số ngâm đến trắng bệnh trên thân vải lấy thi tịch thi thể trong nước c u ộ n c u ộ n bốn phía khắp nơi đều là quỷ ảnh thiên lộc đang đánh l ộ t nàng mới xuất hiện thì có như lao từ kình phong đối diện đánh tới kia lực lượng mạnh mẽ giống như có thể đem nàng trong nháy mắt xé nát có thể tốc độ kia tới quá nhanh nàng lại không hiểu làm như thế nào tránh đi mắt thấy là phải treo ngay tại chỗ đột nhiên bên cạnh phát ra hét lớn một tiếng trở về là bà ngoại thanh âm một đạo liên hoa hồi hồn chú ấn đánh vào trên người nàng nàng lúc này tỉnh phản kiện phản xạ ngồi dậy lại l à dọa đến cái chán hiện lên một t ầ n g m ồ hôi lạnh trực xuyên thuốc khí trái tim đều nhanh nhảy đến lồng ngực bên ngoài thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc không có bị gió lớn phá không thiếu chút nữa cũng bị hụt chết cổ nàng bên trên liên hoa ngọc bài kích phát hộ thể chú ấn lực lượng cực nhanh luyện hóa từ trong cơ thể nàng tuân g a đã xuất đến quỷ khí sắc không ư u sầu nhìn thấy liên hiệu t phá lệ dọa người c ũ nếu g may chỉ t i p t ụ không đ ế về liên hoa quan đi ở lại bên ngoài ta lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này coi như xong vạn nhất hồn phách bị thứ quỷ kia câu đi minh phủ thật đúng là vĩnh viễn không siêu sinh người biết vừa vào minh phủ cũng chỉ có thể một mực làm quỷ vĩnh viễn không đầu t h a i liên hiệu tinh nói vấn đề không lớn không chết được thụy rượu mừng cửa hàng bên kia tình huống như thế nào sát không ư u sầu nói thiên lộc phủ tướng quân đem thụy rượu mừng cửa hàng phong ta trước khi đi nhìn thấy liên hoa quan trưởng giáo chân nhân ta hoài nghi bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm thụy vui khách sạn chỉ là các ngươi lầm đánh lầm s u n g vào bọn họ đành phải sớm động thủ b ă n g không thiếu tướng quân thiên lộc tướng quân trưởng giáo chân nhân sao có thể nhanh như vậy đổi tới liên hiệu tinh gọi điện thoại về liên hoa quan liên lạc châu vấn tình huống biết được liên hoa quan buổi sáng hôm nay khẩn cấp điều thật là nhiều người xuống núi triệu thu trưởng Lão, liền chính hải trưởng lao đều xuống núi n à n g hỏi là tại thụy diệu mừng cửa hàng dưới đáy còn phát hiện cái gì khác sao bên đầu điện thoại kia liền ngũ nói nghe nói phát hiện minh vương tung tích thiên lộc thú cũng xuất hiện trình tường sư tỉ truyền về tin tức chỉ có mấy câu không rõ ràng lắm n g ư ơ i trực tiếp còn mở ta không cùng ngươi nhiều lời miệng nghiêm một chút liên hiệu tinh hỏi hứa thiên bá đâu thụy diệu mừng cửa hàng dưới đáy sự t ì n h nhà hắn rất khó trong sạch đi liền ngũ nói ngươi q u ả n nhiều như vậy vẫn là lo lắng chính ngươi đi coi chừng bị bắt trở về nói xong liền cút điện thoại liên hiệu tinh trong lòng tự n ủ thiên lộc như là đã hiện thân vậy liền xoay chuyển trời đất lộc p h ụ tướng quân thôi dạng này ta cũng không cần bị hấp tinh tức giận hoàn mỹ nàng vì không cho thiên lộc lại phụ thân trở về lúc này bóp hộ thân ấn cùng chấn thù ấn ý đồ đem mình bảo hộ đến nghiêm thực chút không cho thiên lộc con chó kia bước lại phụ đến trong thân thể của nàng nàng ấn vừa kết xong đột nhiên trước mắt một trận c h o n váng có đồ vật gì giống như là đột nhiên xuất hiện trong đầu kéo đến ý thức của nàng manh chìm xuống sau đó nàng liền thấy thiên lộc thú hấp hối nằm dạp trên mặt đất trên thân vết dạng càng chiều rộng liên hiệu tinh bó tay rồi trong lòng tự đủ ngươi về người thiên lộc phủ tướng quân a người nhưng nhìn đến nó cái này thảm hề hề bộ dáng hiện tại quả là không đành lòng tiến đến phụ cận h ỏ i cùng minh vương đánh nhau đánh thua thiên lộc thú lập tức táo bạo lao tử có thể thua ba đánh một trực tiếp đánh cho con chó kia bức độn tiến huyết hà chạy d ự i vào vậy mà tại địa bàn của l a o tử xây huyết hà thật coi l a o tử là chó chết giật mình đến thất ôn chẹn họng dưới lại mắng câu a phi liền hiểu được nhìn lên trước mặt lại hung lại táo bạo manh thú lại nghĩ tới hắn biến thành người dám vẻ trong lòng tự n ủ hình người cùng hình thú khác biệt làm sao lại lớn như vậy đâu nàng đề nghị nếu không ngươi biến hình người đi có thể nhã nhạt điểm ta đều để ngươi dạy hư sẽ chửi bệnh thiên lộc thú dùng nhìn ra xúc ánh mắt nhìn xem liên hiệu tinh cái này k h ở khoác hắn tổn thương tới đều nhanh hồn phi phách tán đứng đều nhanh không đứng lên nổi còn nghĩ để hắn biến thân hình người nàng không biết duy trì hình người cần hao phí tinh khí thể lực sao thiên lộc thú nhắm mắt lại không nói lời nào cũng may nơi này đợi dễ chịu nghiệm lực rất mạnh còn có thật nhiều người thực t ỉ n h cầu nguyện liên hiệu tinh nhanh lên tốt bám vào trong cơ thể nàng cho bức quỷ đồ vật đi chết thiên lộc thú lại mở mắt ra nhìn về phía liên hiệu tinh hỏi ngươi mắng lao tử là cho bức quỷ đồ vật liên hiệu tinh nhanh nhẹn bóc đạo liên hoa hồi hồn ẩn ch sáng sớm hơn năm giờ liên hiệu tinh liền t ỉ n h ngủ chú ý tư tiệp cùng dương nhạc nhạc còn đang ngủ liên hiệu tinh lo lắng ổ nào đến các nàng liền không có đi rửa mặt mà là tại trên giường khoanh chân ngồi t ĩ n h tỏa hành khí nàng trước đó mỗi ngày năm giờ dưới rời giường rửa mặt thay quần áo m ộ ư ơ i phút đồng hồ hoa một mươi phút đồng hồ thời gian một đường tản bộ đến liên hoa quan thần liên đại điện vừa vặn sáu giờ bắt đầu bên trên buổi học sớm trước thêm dầu vừng c h ú t hương h ỏ a cung phụng sau đó liền la theo chân mọi người cùng nhau tại thần liên trước mặt trên nệm lót đà tọa tu luyện mỗi ngày sớm tôi khóa nàng bà ngoại cùng kim liên các trưởng lĩnh các chỉ điểm các đệ tử tu hành cùng chiếu k h á n đệ tử ngẫu nhiên có người tu luyện tàu hỏa nhập ma có đột nhiên ngã xuống đất r u n dậy cũng có la to phát cuồng lúc này liền cần cấp cứu liên hiệu tinh đ ả tọa hành khí liền cảm giác có chút không quá dễ chịu luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì nàng trước kia tại thần liên phía trước đ ả tọa sẽ có c ỗ nhàn nhạt tan và khí lưu tan vào trong cơ thể sau đó theo b à n g o ạ i dạy kinh mạch đồ hành khí sẽ có loại toàn thân thông thái sảng khoái cảm giác trong bệnh viện không có kia cố tan loãn n o a n khí lưu hành khí cũng cảm giác không có gì kình nàng ý đồ đi khí một chu thiên đạ tọa nửa giờ liền thu công trước đ à o loạt giao hàng bên ngoài phần mềm điểm giao hàng bên ngoài sau đó liền nằm ở trên giường chơi điện thoại nàng vốn là muốn thấy mình có hay không tiếp tục treo ở hot sệ ở bên trên tăng nhiều ít phấn lại nhìn thấy hot sệ ở đầu thứ nhất biểu hiện chính là tình một đêm thụy rượu mừng cửa hàng sự kiện trực tiếp bên trong nàng điểm đi vào liền thấy được nàng khai thông đạo liên hoa vẫn còn có thật nhiều xuyên phòng hóa phục người đang tại ra bên ngoài nâng chứa thi thể thi túi màn hình góc trên bên phải còn có cái cửa sổ nhỏ là người chủ trì tại giàn giải khiến ra đến thi thể tại ga ra tầng ngầm chỉnh tê gặt ra số lượng nhiều khiến cho người tê cả ra đầu người chủ trì nói trước mắt đã khiên ra hơn một ngàn bộ thi thể nhưng chúng ta có thể nhìn thấy còn có thi thể tại tiếp tục ra bên ngoài nâng về sau lại cắm vào h ô m qua nàng trực tiếp video quay c h ụ p đổi u tà ma tràng diện người chủ trì còn nói những ngày người chết bị người giết hại về sau phong giới đất nuôi thành t i ể u quỷ chúng ta tại trong video nhìn thấy bọn họ biến thành t i ể u quỷ về sau đã không có khi còn sống ý thức hình thái kể rõ bọn họ t h n g trạng cũng thay đổi tướng tuyên truyền không nên tin minh phụ liên quan tới hồn phách vĩnh sinh bất tử lời đồn liên hiệu tinh nhìn trong chốc lát trực tiếp trong lòng vẫn là có chút nhớ liền cho bà ngoại gọi điện thoại bà ngoại lãnh đ ạ m thanh â m từ trong điện thoại chuyển tới có việc liên hiệu tinh hỏi bà ngoại ngươi ở đâu bà ngoại nói tại thụy diệu mừng cửa hàng liên hiệu tinh hỏi cùng minh vương đánh nhau không có bị thương chứ bà ngoại giọng điệu phá lệ phách lối ta đường đường tử liên chân nhân còn có thể để hắn thương lấy liên hiệu tinh yên lòng nàng cảm thấy vẫn có tất yếu giải thích xuống ta không phải cố ý trượt xuống núi là trong thân thể ta vật kia ta không hạ sơn kiếm tiền để hắn hút tài v ậ n hắn liền hút ta tinh khí bà ngoại nói sự tình chúng ta đều biết cũng nên để ngươi trải qua trải qua sự tình liên hiệu tinh a âm thanh họ trải qua trải qua sự tình b vậy liền sớm mở ra xuất sư l ị c h luyện chờ một lúc trình tưởng sẽ đi t ì m ngươi nếu như khảo hạch hợp cách ngươi liền có thể xuất sư về sau có thể tự do hành động liên hiệu tinh cao hứng hỏi thật sự nàng lập tức lại hỏi khảo hạch không hợp cách đâu bà ngoại nói trở về tiếp tục tu luyện đi ta trước bận rộn nói xong liền cúp điện thoại liên hiệu tinh cảm thấy nơi nào không thích hợp nghĩ nghĩ lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào vì vậy tiếp tục soát, trên mạng tin tức, sau đó nàng soát đến mình thật nhiều video nhiều nhất chính là nàng dẫm lên đài sen bị tiểu quỷ nâng lên đến dáng vẻ mặc dù nàng coi chừng nội tâm lại hoảng lại sợ nhưng là video bên trên nhìn không ra đến ngược lại là bóp thủ ấ n dáng vẻ nhìn rất đẹp lại có liên hoa b ở u ff ra chỉ nhìn nhưng dễ nhìn nàng thưởng thức nhiều lần rất là xú mỹ một lần còn có khen nàng đi ngủ thật đẹp video nàng lại soát đến nàng lúc hôn mê cao hành minh tiến đến trước giường nhìn nàng video phía dưới một đống bình luận tốt đập rất ngọt còn có nói cao hành minh ánh mắt kéo nàng cảm thấy cái này cao hành minh có chút không tôn trọng người, người ta nữ hải tự đi ngủ hắn không tránh hiểm nghi còn hướng phía trước gót t i ế p gần như vậy nàng cùng tiên lộc góp cùng một chỗ chờ đợi nhiều năm như vậy đều không có như thế không giảng cứ u qua nàng quyết định về sau rời cái này người xa một chút thiếu vãng lai、like、hoặc là tận lực không vãng lai、like. giao hàng bên ngoài đến nhân viên giao thức ăn tiếng đập cửa đánh thức tư tiệp các nàng liên hiệu tinh nhận lấy giao hàng bên ngoài chạy tới rửa mặt xong trở về trước khay t r à đang chuẩn bị ăn cơm lại nghe được có tiếng đập cửa dương nhạc nhạc đi mở cửa cả kinh miệng đều tròn lập tức lui ra phía sau tránh ra triệu trình tường vào nhà nói nha ăn điểm tâm đâu liên hiệu tinh đáp vừa cầm lấy đũa cùng một chỗ a nàng đ ặ trước được nhiều lão bản đưa bộ đồ ăn cũng nhiều đủ nàng thoáng nhìn dưới mặt đất cải bóng hướng phía cửa nhìn lại liền gặp được bùi hiệu thần tiến đến tư tiệp cùng chú ý nhìn thấy bùi hiệu thần cả kinh lập tức đứng dậy hô hào thiếu tướng quân t r o hỏi giọng điệu ngoại ý muốn lại kích động bùi hiệu thần rất là lãnh đ ạ m hướng hai người gật gật đầu liền đem ánh mắt rơi vào liên hiệu tinh trên thân muốn tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống tư tiệp nghe vậy lập tức thức thời mang theo dương nhạc nhạc cùng chú ý ra ngoài triệu trình tường cũng lánh ra ngoài thuận tiện khép cửa lại tư tiệp rất là khẩn trương họ triệu trình tường sợ là liên quan đến chuyện không bình thường triệu trinh tường nói ít hỏi thăm tư tiệp liền không còn dám tiếp tục hỏi bùi hiệu thần đợi các nàng sau khi rời khỏi đây mở ra bộ đồ ăn c h ư ớ ăn cái gì liên hiệu tinh không vui hỏi ngươi chưa ăn cơm a bùi hiệu thần tức giận quét về phía nàng ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh mặt mũi tràn đầy không khỏi nói ngươi chưa ăn cơm đâu có chuyện gì liên quan tới ta bùi hiệu thần nói từ ngươi xuống núi ta liền để bà ngoại hao ra tới tìm ngươi, ngươi lên tiếp mục hai ta ngồi sổm bên ngoài trong xe cho ngươi hộ pháp liền sợ ngươi chọc ra cái sọt lớn ngươi ngược lại tốt thật đúng là có thể đâm a liên hiệu t dưới m ỹ mắt các ngươi phát sinh vụ án lớn như vậy chết nhiều người như vậy tô đ ư ờ n g chết được thảm như vậy đều không ai quản còn không biết xấu hổ nói ta làm hằng việc rõ ràng là các ngươi túi rượu cơm nàng nhìn thấy bùi hiệu thần trở mặt sợ lại bị đánh thức thời đem phía sau nuốt trở về bùi hiệu thần gặp nàng ngâm miệng lúc này mới tiếp tục ăn cơm liên hiệu tinh cầm lấy đũa ă n điểm tâm hai tỷ muội đem bữa sáng càn quét đến sạch sẽ liên hiệu tinh cân nhắc đến triệu trình tường khả năng còn chưa ăn cơm lại cho nàng điểm đặc biệt bán bùi hiệu thần để đua xuống hỏi liên hiệu tinh tiên lộc sự tỉnh tại sao phải gạt chúng ta liên hiệu tinh cự tuyệt trả lời nhìn cửa sổ. nhìn nóc nhà nhìn điện thoại không nhìn bùi hiệu thần bùi hiệu thần bóp bóp nắm tay bóp khớp nối răng rắc rung động liên hiệu tinh nói ai cũng có bí mật của mình a thiên lộc là nhà ngươi thần thú thủ hộ cũng không phải nhà ta các ngươi tìm hắn hỏi đi nhà tìm ta làm cái gì bùi hiệu thần lười nhắc cùng với nàng nói nhảm nói hai lựa chọn cái thứ nhất đem ngươi quan về tính h ồ viện cái thứ nhất chúng ta phái người đi theo ngươi liên hiệu tinh nói bà ngoại vừa vừa mới nói để cho ta xuống núi làm ra sư lịch luyện chương m ư ơ i chín hai ta có phải là rất xuống hố bùi hiệu thần nói ngươi chỉ có lựa chọn con đường thứ nhất mới có thể tiếp tục làm ra sư lịch l thiên lộc tổn thương đến rất nặng hai n g ư ơ i một cái tàn tật một cái yếu gà mà minh vương là chạy hai n g ư ơ i đến liên hoa quan bên này lại phái a thu bà bà cùng trình tường đi theo ngươi trình tường ở ngoài sáng a thu bà bà ở trong tối thiên lộc phủ tướng quân bên này từ ta trực tiếp phụ trách an nguy của ngươi ta sẽ từ ta cận vệ trong đội ngũ phái một đội người đi theo ngươi liên hiệu tinh hỏi chiến trận này sẽ sẽ không quá lớn một chút bùi hiệu thần nghiêm trang nói ta cũng cảm thấy như vậy cho nên đề nghị ngươi về tính h ồ viện mọi người chúng ta đều mất việc liên hiệu tinh lập tức chỉ hướng cửa ra vào ngài mời bùi hiệu thần đứng dậy đi tới cửa tay rơi vào chốt cửa bên trên Đột người sau khi sinh ra lòng bàn chân có thật quang đến từ thiên lộc kia chỉ là từ hồn quang bên trong ra nói rõ ngươi tại đầu thai trên đường gặp được thiên lộc còn ở trên người hắn đạ một cước bà ngoại vẫn cho là nhiều năm như vậy hôm bám vào trong thân thể của ngươi khi sinh còn có thể hào hào lớn lên là thiên lộc bảo vệ ngươi nàng q u i g ầ n nói lại n g u y ê n lai là thiên lộc phụ ở trên thân thể ngươi a hai cái hố hàng nàng nghĩ đến mình những năm này vì tìm thiên lộc kém chút không có chạy chân gãy vừa muốn đem liên hiệu tinh không n g ấ t lộc cùng một chỗ đẩy ra ngoài hành hung liên hiệu thần hiệu xịu c ọ c c ọ c không nói lời nào trong lòng bí mật nhỏ bị đâm thủng rất không được tự nhiên hầm h ừ nói cho nên ta không phải là các ngươi nhà đứa bé bùi hiệu thần nói cha mẹ không phải không muốn ngươi là bà ngoại y bắt phải có người thừa kế liên hoa quan bên trong lại không có so tư chất ngươi tốt hơn bên ngoài nói trình tưởng là liên hoa quan đại tân sinh đệ nhất nhân nhưng ngươi biết trừ công phu quyển ước nàng mọi thứ không sánh b a thu bà bà là bà ngoại hộ pháp trình tường là tương lai trưởng giáo chân nhân hộ pháp liên hiệu tinh người ta nếu là lập không được thụy diệu mừng cửa hàng thảm trạng chỉ là bắt đầu minh vương tặng k h ở i thể tất yếu thiên lộc đền mạng thần liên thấm máu nhân gian khắp nơi lũ lụt liên hiệu tinh nói thiếu hướng minh vương trên đầu cắm tô đường là minh vương hại chết sao minh vương không phải hại tô đường thủ phạm tô đường hồn phách hình dạng cùng treo những thi thể này hồn phách hình dạng không giống thi thể của nàng vào nuôi quỷ địa nhưng hồn phách không tiến vào tiểu quý nói hứa công tử bỏ ra giá tiền rất lớn mời bọn họ tới bắt tô đường là có người hại chết tô đường đem thi thể của nàng đưa cho minh phủ nuôi quỷ lại mời quỷ phán phái quỷ tới bắt tô đường ban hồn bùi h i ể u thần thật sâu mà liếc nhìn liên hiệu tinh mở cửa đi liên hiệu tinh trong lòng tự đ ủ ánh mắt gì triệu trình tường tiến đến hỏi liên hiệu tinh nói xong rồi liên hiệu tinh nhân thanh triệu trình tường đưa cho liên hiệu tinh một phần văn kiện nói n g ư ơ i xuất sư nhiệm vụ chính là cha rõ ràng hại chết tô đường hung thủ đem đem ra công lý đây là đạo lộc ty đưa cho ngươi cha án ủy nhậm sách liên hiệu tinh nói không phải nói ta không đủ tư cách tiếp ngoại xính ủy thác nhiệm vụ sao triệu trình tường nói dùng đệ từ xuống núi lịch lãm xuất sư nhiệm vụ dan Quá thời i g a nàng tính l m h i ệ m v từ h trong ba lô lấy ra thật dạy một đống thư tịch giao cho liên hiệu tinh nói trước tiên có thể hiểu rõ chút phá án thưởng thức cùng pi củ lúc đầu muốn đem những ngày học xong mới sẽ an bài xuống núi làm ra sư lịch luyện nhiệm vụ nào nghĩ tới ngươi sẽ sớm xuống núi Liên hiểu triệu i、so、cái kia n nhìn còn hơn những h gạch sách, xem so cục dày t ậ tròn、mắt. Những sách này, trừ pháp luật đ ề u l chế độ, còn có đạo lộc ti phá độ, đạo án ti q á trình tường g i ả nâng g rằng rằng rằng tường hòa trinh khóa cách thể thuật tài liệu rằng, dạy. Triệu trình sát tài tài tài Triệu liệu liệu liệu n kỹ đấu dạy, dạy, dạy. xảo lên hai ngón tay nói hai năm t r ư ờ n g trình học lúc đầu muốn chờ ngươi mười tuổi về sau đem những khóa trình này toàn bộ học xong khảo thí quá quan về sau lại a n bài xuống núi lịch lãm tất cả mọi người là như thế tới được trường giáo nói đã ngươi như thế yêu chạy xuống núi t i ế liền thành con ngươi để ngươi sớm làm ra sư khảo hạch nhiệm vụ a đối nhiệm vụ làm xong nếu phải trở về tham gia thì viết văn h ó a khóa chiếm một nửa khảo thí phân nếu là không tham gia thì viết dù là nhiệm vụ phân là mát điểm tương tự không xuất sư được liên hiệu tinh lên người nàng bây giờ muốn từ chuồng chó bỏ lại đến trong đạo quán cái gì gọi là mang đá đập chân mình cái này kêu là triệu chỉnh tưởng còn nói ngươi có thể không tiếp xuất sư nhiệm vụ bây giờ trở về trên núi sau đó tiếp nhận tự mình xuống núi xử phạt ngươi t r ư ợ t xuống núi thời gian ngắn cũng không có phạm chuyện gì nhiều lắm là phạt ngươi quét một tháng việt tử quét sân liên hoa quan lớn như vậy xin đầu trúc cây trổi lại nặng đến từ đầu quét đến muộn tay đều có thể mài ra với chai nàng nếu là đời trước tay còn có thể làm chút sống đời này hai tay cũng chính là họa đ i ể m vụ thêm cái dầu vừng liền cái c h ậ u nước đều không quả thực lại chính là nàng muốn để hại tô đường người đạt được phải có trừng phạt liên hiệu tinh nói ta tiếp nàng lại hỏi triệu trình tường ngươi có thể hiệp trợ ta a triệu trình tường nói cho ngươi phái xuất sư nhiệm vụ đã đem ta tính ở bên trong hứa cẩm ngọc là hứa thiên bá thân nhân duy nhất bọn họ hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau ngươi muốn bắt hứa cẩm ngọc hứa thiên bá sẽ trước cùng ngươi l i ề mạng nếu là không hiểu nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn ngươi liền muốn nghĩ nếu là có ai mở ra trực tiếp công nhiên gọi hàng muốn mạng của ngươi n g ư ơ i bà ngoại sẽ là phản ứng gì đi liên hiệu tinh ngốc trễ mấy giây yếu tất hỏi triệu trình tường ta có phải là rất xuống hố triệu trình tường hỏi lại ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh triệt để hiệu d i ệ u nàng đã cân nhắc đến là không phải muốn đi quét nhà cầu triệu trình tường nói há đúng có một tin tức tốt nói cho ngươi liên hiệu tinh không tin nàng nhưng vẫn hỏi câu tin tức tốt gì triệu trình t ư ờ n g chỉ hướng đặt ở liên hiệu tinh trên đầu gối sách những này tại lúc tháng mười thống nhất k h ả o tí h ngươi có thời gian nửa năm học xong bọn nó không cần đuổi trong một tháng này ta trước kia học tài liệu giảng dạy vẫn còn làm bút ký có thể bán cho ngươi liên hiệu tinh hỏi bán triệu trình tường nói đúng thế k h tư tiệp h nói g n cho liên hiệu tinh thụy diệu mừng cửa hàng xảy ra chuyện hiện tại để quân đội bịt lại trực tiếp tiết mục không có cách nào lại tiếp tục ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở triệu trình tường nói nàng tại kinh hải thị có tòa nhà liên hiệu tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ta có tòa nhà ta làm sao không biết triệu trình tường nói đại sư cô chuẩn bị cho n g ư ờ i nàng lấy ra hai chuỗi chìa khóa nói ta tới được thời điểm nàng cố ý phái người đưa tới đem bên trong một chuỗi chìa khóa giao cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh hiếu kỳ kích động lên muốn đi xem có thể lại lo lắng không vui một trận l i ê n hỏi thuê vẫn là mua triệu trình t ư ờ n g c h ấ n kinh rồi liên hoa quan trưởng giáo chân nhân con gái một l i ê n hoa xem đại sư tỷ kiêm thiên lộc p h ụ tướng quân phu nhân cho nhà mình con gái chuẩn bị phòng ở cần thuê liên hiệu tinh đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín chương hai mươi một và ở phong thủy bảo đ i ệ liên hiệu tinh nghĩ rất thoáng nói thuê cũng không quan hệ ta nhiều tiếp điểm sống liền có thể mua một bộ phòng ốc của mình một đêm liền có thể tránh ra tới có thể nàng vẫn là rất chờ mong mụ mụ chuẩn bị cho nàng phòng ở lấy cha mẹ của nàng điều kiện làm gì cũng có thể có căn biệt thự hoặc nhà giàu hình nơi ở đi nàng còn không có ở qua hào chạch đâu có thể nàng lại không nghĩ thất vọng sợ tự mình nghĩ c ù n g trên thực tế không giống không ôm hy vọng liền sẽ không thất vọng cũng sẽ không khó chịu thật giống như nàng xưa nay không hy vọng xa vợ cha mẹ sẽ giống đối với tỷ tỷ như thế đối nàng sẽ không muốn cha mẹ có thể đem nàng tiếp vào bên cạnh bọn họ chiều cố coi như mình không có cha mẹ tất cả mỗi lần bọn họ đến xem nàng đưa quần áo lễ vất tới đều sẽ giống k i n h hỉ liên hiệu tinh cùng chú ý cùng tư thiệp tạm biệt liền đi theo triệu trình tường ra các ức đi đến ngoài cửa chỗ đậu xe chỗ triệu trình tường đè xuống dao khống chìa khóa xe bên cạnh một chiếc xe thể thao liền tự động mở ra cánh cửa xe nàng ngồi vào đi đeo lên dây an toàn liên hiệu tinh nhìn hai bên một chút tiến lên trước hỏi triệu trình tường xe của ngươi triệu trình tường ân thanh liên hiệu tinh hỏi thuê sao triệu trình tường nói mua liên hiệu tinh ngoại ý môn u g i ớ i lập tức nhớ tới triệu trình tường giá trị bản thân cao tích lũy một tích lũy còn là có thể mua được xe thể thao hát triệu trình tường đạp cần gà đem chiếc xe m liên hiệu tinh trước kia chỉ ngồi qua bên trong ba xe đi bệnh viện huyện xe m bệnh lại có là đi chợ đi không được rồi ra ra sẽ gọi xe gắn máy năm khối tiền về đến nhà lại có là trước kia ngồi qua tư t i ở n xe xe thể thao ngồi xuống bay đồng dạng cảm giác cái ghế đều là bằng da bên trong chỉnh thể bố cục khắp nơi đều là công nghệ cao cùng xa hoa cảm giác liên hiệu tinh liền con mắt cũng sẽ không nhìn lại không dám động thủ sở nàng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhà cao tầng khắp nơi đều là kim loại khoa học kỹ thuật cảm nhận những này là nàng đợi trước cùng ở trên núi lúc chỉ có thể ở mạng lưới cùng trên tv nhìn thấy nàng hỏi t r n tường kinh hải thị là tỉnh l ị thành thị sao triệu trình tường không hiểu tỉnh l ị là cái gì liên hiệu tinh nói chính là một quốc gia chia thật nhiều tỉnh tỉnh chính phủ tại địa phương chính là tỉnh l ị triệu trình tường mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói đây là nơi nào thuyết pháp ta chỉ nghe biết châu quận phủ huyện hương khu phố nàng lập tức nhớ tới liên hiệu tinh sớm xuống núi tương đương với khiêu hai năm văn hóa khóa không có học qua liên quan tới dưới núi một chút tri thức pháp luật pháp quy trở thế là nói thiên hạ ba phần kinh thành tại phía bắc từ hơn năm trăm n ă m trước triều đại thành diện vong về sau vẫn rơi vào vu giáo trong không chế chúng ta phía nam bảy châu quy thiên lộc phủ tướng quân quản tiền thân là triều đại thành trấn nam tướng quân phủ liên hiệu tinh hỏi trấn nam tướng quân phủ triệu trình tường nói tại triều đại thành lúc trấn nam tướng quân vì chính nhất phẩm trấn quốc thượng tướng quân trấn thủ phía nam bảy châu c h i địa về sau triều đại thành diệt vong trấn nam tướng quân phủ bởi vì có thiên lộc thần thú toa trấn bên cạnh liên hoa sơn bên trên còn có thần liên cùng vu giáo không phải một cái đạo thống liền đổi tên là thiên lộc phủ tướng quân thiết thiên sư chức vị do trời lộc phủ tướng quân cùng liên hoa quan cộng đồng trấn thủ nam phương bảy châu địa giới các đời thiên sư đều là do liên hoa quan trưởng giáo đại đệ tử đặc nhiệm, đương nhiệm thiên sư là đại sư cô. liên hiệu tinh lên người nàng từ giá hàng liền biết hai thế giới không phải cùng một cái thế giới vốn cho là là không sai bị lắm không nghĩ tới khác nhau lớn như vậy xe t ử cao lầu san sát thị khu phồn hoa xuyên qua mở chừng hơn một giờ đi vào một mảnh cổ thụ thành ấm khắp nơi đều là cổ kiến trúc khu vực x o á t đại hồng sơn tường cao trong viện làm ái cong đấu cùng chất gỗ kiến trúc đã không nhìn thấy nhà cao tầng ven đường ngừng lại thật nhiều du lịch xe buýt còn có người hướng dẫn cầm lớn loa dẫn mọi người đi vào liên hiệu tinh nhìn xem tia xa hoa trên cửa chính viết trấn nam tướng quân phủ bảng hiệu lại mắt sắc liếp thấy ngoài cửa còn đứng thẳng khối bài viết t r ọ nàng g tướng điểm đơn địa điểm nam văn vật vị chấn quân n bảo hộ phủ cũ. c h ấ lại n h rồi, hỏi lái xe chở liên hiệu tinh tại phụ cận lượn một vòng nói cho liên hiệu tinh nơi này trước kia là phủ thái thú chấn nam tướng quân phủ cùng một chút nha môn quan to hiển quỵ ở khu vực về sau theo khoa học kỹ thuật phát triển thời đại b i ế n thiên công gia đơn vị từ nơi này dọn ra ngoài có chút trở thành điểm du lịch có chút thì khai phát thành khách sạn nhà trọ làm thương nghiệp công dụng liên hiệu tinh hỏi tại sao muốn dọn ra ngoài triệu t r ì n h tường nói nhà cổ bảo t r ì phi thường quý tính an toàn cũng không sánh bằng cốt thép xi măng trước kia tường gạch xanh phi cương cấp bậc có thể trực tiếp đụng nát tường chạy vào đi sẽ còn đào hang động đào đến trong nhà hiện tại cốt thép hôn bùn đất tới vách tường đánh lên đất so vu thần xương cốt còn cứng rắn không cần lo lắng chơi cứng thi liên hiệu tinh hỏi sẽ còn chơi cứng thi triệu chỉnh tường nói trước kia thường xuyên áo hiện tại ít hơn nhiều l i ê nàng hiểu t lái ít h xe chạy qua cổ kiến trúc còn tụ tập mấy con phố lại đi trước mở một đoạn dọc theo lục ấm trên đường sườn núi trên con đường này liền xe đều không có chỉ ở giao lộ xếp đặt cái chạy bằng địa cổng bên trong ngồi một cái năm sáu mươi tuổi lao đầu nhìn thấy triệu trình t ư ờ n g nhô đầu ra hai bên h tất ư ờ n g u cả đều là rừng cây rậm rạp tử trên mặt đất mọc đầy bụi cây cỏ dại còn kéo lưới bảo vệ trăng có rất nhiều giám sát cái này nhìn có điểm giống tiến vào để phòng xâm nghiêm một giam thấy thế nào đều không giống như là mở đến khu dân cư liên hiệu tinh chính cảm giác thấp thỏm xe mở đến đỉnh núi trước mắt rộng mở trong sáng phía trước là so khách sạn năm sao còn muốn đại khí đại hào trạch triệu trình tường tới cửa xuất ra đại môn giao k h ố n g chìa khóa mở cửa đi vào đem chiếc xe ngừng đến bên cạnh nhà để xe trong ga ra ngừng lại sáu chiếc xem xét liền rất đắt xe xe thể thao nhà xe xe con phiên bản dài xe con bảo mẫu xe xe việt giã các m ộ t c ố lại tất cả đều là nhìn liền rất đắt bên cạnh là khối lớn thẳng c ổ ở giữa có cái sân bay ngừng lại chiếc mới tinh máy bay t r ự thăng nơi xa còn có lớn bể bơi phòng ở là hiện đại kiểu dáng rất có xa hoa khí phái liên hiệu tinh đứng tại chỗ động cũng không dám động một cái chỉ muốn lập tức đi ra ngoài nàng một lao nông nhà dân bé con ở quen thuộc nông thôn tự xây phòng nhìn thấy phòng này rất sợ hãi nàng mắt liếc triệu trình tường xe dừng ở trong ga ra không chút nào không hài hòa thế là hỏi nhà ngươi triệu trình tường nói ngươi thấy ta giống là có cái này tài lực ở dạng này phòng ở sao liên hiệu tinh liệu mạ n gật g đầu giống triệu trình tường nhẹ xoẹt một tiếng không thèm để ý liên hiệu tinh cái chìa khóa nhét vào trong túi liền hướng mặt trước phòng ở đi đến liên hiệu tinh run dậy như nhúng ra hai chân theo sau hỏi máy bay trực thăng không phải mô hình đi triệu trình tường yên lặng liếc nhìn nàng một cái hỏi ngươi muốn không đi mở một chút thử một chút chương 20.2, và ở phong thủy bảo đ ị a liên hiệu tinh l i ề u mạng lắc đầu nàng liền xe t ử phương hướng bàn đều chưa sờ qua còn máy bay trực thăng lớn như vậy hào c h ạ c h bảy máy bay trực thăng hẳn không phải là mô hình nàng đánh ra bôi phía sợ hai đến trái tim đều muốn nảy ra nói ta vẫn là ở tư tiệp an bài phòng ở đi triệu trình tường nhận biết liên hiệu tinh không phải một ngày hai ngày biết nàng não mạch kín cùng người thường khác biệt không thèm để ý nàng tiếp tục hướng mặt trước trong phòng đi liên hiệu tinh một bên dò xét bôi phía một bên thấp t h ỏ n đuổi theo nàng biết tòa nhà này hẳn là cho nàng nhưng lại không thể tin được đây là cho nàng nàng nhìn thấy có người mặc âu phục trong sân đi tới đi lui h ỏ i những cái kia là ai chịu chỉnh tưởng nói bảo tiêu vào nhà liền thấy một nữ nhân đang ngồi ở phòng khách uống cà phê trước mặt của nàng đặt vào một bộ máy tính bảng phía trên đ a n g tải phát ra video thế là đi qua kêu lên đại sư cô liên hiệu tinh tại cửa phòng dừng lại nàng dò xét mắt rộng rãi k h í phái đến không tưởng nội phòng phòng khách lít nhất là nhà nàng tầng hai tự xây phòng gấp hai cao trong phòng sáng t r ư n g liền trên đất gạch nhìn đều rất đắt đỏ càng đừng để cập đổ dùng bên trong vật trang trí nàng tại tĩnh hồ trong nội viện dụng cụ bài trí cùng nơi này so ra chỉ có thể dùng khó coi để hình dung nàng nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lon nhìn video nữ nhân đứng dậy nhìn qua vô ý thức lui lại hai bước toàn thân không được tự nhiên nói là thân sinh nhưng nàng cùng bọn hắn thực sự không quen bọn họ rõ ràng không muốn nàng lại mỗi lần đều biểu hiện được rất quan tâm để ý nàng đã lớn như vậy liền cha mẹ nhà ở đâu con phố trong nhà là cái dặn gì có thứ gì thân thích hết thể đều không biết không cùng cha mẹ cùng một chỗ đợi qua một ngày nàng thậm chí cảm thấy bọn họ nếu là giống nàng đời trước như thế cha mẹ không nhìn thẳng nàng làm nàng không tồn tại đều không có như thế xấu hổ khó chịu dù sao đều là giống nhau nha bọn họ đều cảm thấy nàng nuôi không sống thân thể yếu không đáng bỏ ra liên kính nhìn thấy liên hiệu tinh yên lặng đứng tại cửa ra vào đi đến trước góc chân nàng nói s ữ n g sờ tại cửa ra vào làm cái gì vào đi liên hiệu tinh ách tâm thanh nói người đại diện an bài cho ta ở chỗ ngồi nơi này nàng chỉ chỉ b ộ t phía nói tâm lĩnh cảm ơn a nàng vì để tránh cho xấu hổ quay đầu liền đi ra ngoài sau đó liền bị chế trụ bà vai rõ ràng không cảm thấy mẹ của nàng có bao nhiêu dùng sức nàng chính là không có tránh ra liên kính nói liên hiệu tinh ta nhìn ngươi trực tiếp s á t không h ưu sầu nói cha mẹ ngươi không muốn ngươi liên lạc không được ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia nói thế nào chúng ta liên hiệu tinh b ỏ mắt nói vốn chính là nhà cảm thấy ta nuôi không lớn liền không nghĩ tại trên người ta tốn tâm tư nha bùi h i ể u thần có thể mỗi ngày cùng cha mẹ sinh hoạt ở cùng một chỗ ta liền nhà các ngươi đi như thế nào cũng không biết thiên lộc tại trên người ta là chính hắn đổ thừa không đi các ngươi có thể tùy thời đem nó mời về đi không dùng vì thiên lộc cố ý đưa ta lớn như vậy phòng ở còn nói là cho ta ta ở không quen liên k í n h tức giận nói ta ngày hôm qua mới biết thiên lộc ở trên thân thể ngươi tòa nhà này là đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt Tỷ n g ư ơ i thừa kế cha ngươi y bát học chính là thiên lộc phủ tướng quân bản sự tự nhiên ở tại thiên lộc phủ tướng quân n g ư ơ i học chính là n g ư ơ i bà ngoại bản sự thừa kế chính là liên hoa quan y bát một mình ngươi thiên lộc mệnh cách có một hai ngày lộc phủ tướng quân huyết mạch đem ngươi tiếp vào thiên lộc phủ tướng quân kia không thành bánh bao thịt đánh chó có đi không về n g ư ơ i bà ngoại có thể đem cha ngươi đỉnh đầu cho sốc liên hiệu tinh bán tín bán nghi nhưng tâm tình lập tức tốt hơn nhiều nàng nói ta cũng không có học được bản lãnh gì a liên kính thợ sâu nói thật sự không oán tỷ tỷ ngươi gặp ngươi một lần muốn đánh ngươi một lần nàng cũng phải bị liên hiệu tinh tức chết nàng là kim liên cấp bậc thực lực mở quỷ môn đ ỉ n h duy trì thêm hai canh giờ liên hiệu tinh mở quỷ môn bây giờ còn chưa yếu bất dấu hiệu ngược lại là thuận tiện mọi người ra vào nhưng về sau đến làm cho nàng bà ngoại tự mình bậy trận đi phong cái này gọi là không có học được bản lãnh gì liên kính nói nhà chúng ta chỉ có ngươi cùng ngươi tỷ hai đứa bé t ò a nhà này nếu như ngươi không muốn vậy liền chuyển tới tỷ ngươi danh nghĩa ngươi ký phần đưa tặng hiệp nghị là được rồi liên hiệu tinh ngạc nhiên hỏi viết tên của ta a liên kính nhân âm thanh nói năm trước xử lý sinh chứng thời điểm viết tên của ngươi liên hiệu tinh vui vẻ nàng hỏi vậy ta có thể thăm một chút sao liên kính nói đi thôi chờ ngươi làm xong xuất sư khảo hạch dẫn ngươi đi thiên lộc phủ tướng quân thăm nhà nhớ kỹ kia là thăm nhà không phải để ngươi về nhà nhà ngươi tại liên hoa quan liên hiệu tinh nhìn liên kính như muốn đánh người dáng vẻ tranh thủ thời gian ổ âm thanh lại chỉ chỉ phòng ở vậy ta đi đi thăm còn xem tham ngươi làm điểm du lịch đâu liên kính tức giận nói đi thôi nàng nhìn xem liên hiệu tinh thật coi đi dạo điểm du lịch nơi này nhìn xem nơi đó ngóng nó thầm than than h sầu người trở về ghế s o f a chỗ tại triệu trình tường bên cạnh ngồi xuống triệu trình tường từ trong hành trang rút ra từ bệnh viện đóng dấu liên hiệu tinh kiểm tra báo cáo nói thiếu máu cùng dinh dưỡng không đầy đủ cái k h á c không có việc gì liên kính tỉ mỉ xem qua mỗi một hạng kiểm tra báo cáo xác định liên hiệu tình không có việc gì mới yên tâm lại nàng nói hứa thiên bá cho ta gọi điện thoại trong lời nói lời nói đến ý tứ chính là nếu là không bảo vệ nổi cháu trai vậy liền cá chết lưới rách triệu trình tường nói thụy diệu mừng cửa hàng dưới đáy nhiều như vậy thi thể hắn đều chưa hẳn có thể thoát thân còn nghĩ bảo cháu trai liên kính nói ngươi tâm lý nắm chắc là được thiên sư phủ bên này sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi triệu trình tường ân đ ô n thanh gặp đến đại sư cô nhìn về phía trên lầu nói đại sư cô chúng ta chờ một lúc ngươi b l i ê nàng k lại ê n nói cho liên hiệu tinh ở đâu là trấn nam tướng quân phủ địa điểm cũ ở đâu là thiên l ộ u phủ tướng quân cùng chung quanh một chút tiêu chí nhớ kiến trúc ngọn núi này mặt đất thuộc về thiên sư phủ toàn bộ kinh hải thị khu là một cái lớn phong thủy trận mà nơi này nhưng là phong thủy đoạn có chỗ kỳ thế qua mạnh mệnh cách không đủ người căn bản chấn không được mệnh của ngươi phối hợp phong thủy của nơi này v ừ phong, phong, phong thủy bảo điệu bên trên đóng đại hào trạch có thể quan sát kinh hải thị toàn cảnh ngươi thế mà ghét bỏ liên kính quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh trong lòng tự nhủ thân sinh lần nữa cảm thấy thật sự không oán bùi hiệu tinh tổng muốn đánh nàng tiếng nói của nàng nhất chuyển nói cha ngươi nói thiên lộc bị thương rất nặng mượn ngươi t ử quý chi khí nuôi dưỡng liên hiệu tinh không vui ta là liên hoa quan dựa vào cái gì cho thiên lộc phủ tướng quân n u ô i thiên lộc liền kinh thế nhưng là biết liên hiệu tinh phạt mạch ở nơi đó nàng nói đưa tiền một năm mười triệu mặt khác ngươi nuôi tòa nhà này chi tiêu ngươi bảo an chi tiêu toàn bộ do trời lộc phủ tướng quân chi trả cho ngươi thì ngươi toàn quyền phụ trách a n nguy của ngươi ngươi không là ưa thích tại trước góp chân nàng làm sao cứ việc làm tốt liên hiệu tinh kích động một năm mười triệu nàng có thể nuôi thiên lộc cả một đời nàng nói mẹ ta đều có tiền như vậy như thế giàu sang ta có thể không tham gia xuất sư khảo hạch trực tiếp bị chụp xuất sư mua đi mỗi ngày nằm lấy tiền liền tốt nha thiên lộc không phải muốn hấp thu tài vận n h a cái này có n h a thiên lộc hấp thu tài vận nàng lấy tiền hoàn mỹ liên kinh nói nghĩ hay lắm ngươi đều không phải liên hoa q u o n người còn có thể cho ngươi những này đãi ngộ thiên sư phủ mặt đất nhất đ ẳ n g phong thủy tốt điệu có thể để cho một ngoại nhân ở liên hiệu tinh ổ âm thanh không lời nói lấy mạng kiếm đến phú quý cũng thành nàng đời trước mất mạng phú quý cũng không có nàng vì ở lại tòa nhà lớn quyết định hào hào cố gắng một chút nàng chạy xuống lâu tìm tới triệu trình tưởng tài đại khí thô nói trình tưởng n g ư ơ i học tập bút ký lúc đầu nghĩ rất hào khí nói nàng mua có thể vẫn có chút không nỡ thế là nói giảm giá hai triệu t r ì n h tường nói ngươi trở về bên trên hai năm khóa một phân tiền đều không cần ra còn bao ăn ở dưới núi phú quý không muốn trở về liên hiệu tinh nói ba triệu t r ì n h tường không để ý nàng liên hiệu tinh có kẻ mặc cả đường này cuối cùng vẫn là lấy năm khối thành dao liên kính đi đến trong viện mở thiên nhãn ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà phía trên nông hậu dày đặc tử khí ngưng tụ ở trên đỉnh núi không hiện ra hình hoa sen hình bên trong ẩn hữu kim quan g t i ề m hiện hình như có manh thu ẩn và o m à u tím hoa sen bên trong cả hai dung hợp sinh biến hóa thành n g à n vạn t h ụ y khí theo cơn gió nước đại trận tuân hướng kinh hải thị Chương n năng xuất hành còn muốn mang tùy tùng t à i vụ lái xe bảo tiêu tạo hình sư lẻ loi tạp tạp một đống người rẻ nhất chính là nhân viên quét dọn cơ bản tiền lương là hai n g h n khối một tháng còn không bao gồm ngày lễ ngày tết phát phúc lợi bảo tiêu đội trưởng có hai cái lương một năm ba trăm n g h n bảo tiêu tiện nghi một chút lương một năm một trăm n h g h n nhưng chừng hai mươi cái lái xe bởi vì có thể đánh một người tài xế có thể quật ngược ba cái bảo tiêu ba người tài xế mỗi người đều là lương một năm hai trăm n g h n dựa theo sức mua tính đ ờ i này hai trăm n g h n đủ mua nàng đợi trước m ư ơ i đ ồ mệnh gia dụng là thiên sư phụ gia bảo an tiền là thiên lộc phủ tướng quân gia không dùng nàng bỏ tiền nhưng cũng đủ làm cho đau lòng người liên h i ể u tinh thực tình cảm thấy cho nàng thuê cái căn phòng tự mình làm cơm quét dọn vệ sinh một năm có thể tiết kiệm thật nhiều tiền nàng đột nhiên phát hiện kẻ có tiền cũng có kẻ có tiền phiền n o t h như mỗi tháng gia đình chi tiêu thật lớn ai chủ yếu nhất là nàng nghèo nhiều năm như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nhà giàu sang sinh hoạt đột nhiên phú quý đứng lên trong lòng đặc biệt sợ hãi sợ hãi giống ngậu ảo bờ biển dưới chân là không rất sợ một cước ngã xuống đi nàng quyết định ở đến tư tiệp nơi đo đi dựa theo một tuyến minh tinh phô trương mang mấy cái bảo tiêu mang một người tài xế trong ga ra xe quá hào hoa vạn nhất đập lấy cái nào đục đâu sửa quý mua người bình thường lái xe va va chạm chạm sửa tiện nghi cuộc sống như thế là nàng tương đối quen thuộc qua đứng lên an tâm liên hiệu tinh lấy muốn đi làm xuất sư nhiệm vụ làm lý do đầu g ó i mấy thân đổi giặt quần áo liền gọi bên trên triệu trình tường cọ xe của nàng chật còn lái xe bảo tiêu đợi nàng mua xong tiện nghi xe lại nói thôi nàng đợi ra đại môn liền cho tư tiệp gọi điện thoại thi tỉ mẹ ta chuẩn bị cho ta phòng ở trên núi tốt lệnh ta vẫn là ở nơi nơi đó đi đi có thể hay không giúp ta chuẩn bị thêm mấy gian f a c e b o o ta hiện tại lớn nhỏ cũng là minh tinh phải có bảo tiêu lái xe bọn họ phải có chỗ ở mấn người chi phí ta sẽ tự bỏ ra cái này ở chi phí công ty cho thanh lý không chịu chỉnh tường lái xe nghe được liên hiệu tinh điện thoại thẳng ghém ắ t tư tiệp một ngụm đáp ứng đương nhiên không có vấn đề công ty có nghệ nhân ký túc xá nhưng ngươi xuất đạo liền bảo đỏ không cần đến cùng bọn hắn chen ta cho ngươi tại c h u n g cư cấp cao thuê hai bộ kể cùng một chỗ phòng ở phòng cho thuê chi phí công ty ra liên hiệu tinh vui vẻ đáp cảm ơn tí tỷ nan lại hỏi công ty cho ra xe sao tư tiệp nói cho ngươi phối đài bảo mẫu xe lái xe cùng bảo tiêu phối một đài đại việt g ã mặt khác cân nhắc đến ngươi về sau khả năng có mặt hoạt động tương đối nhiều lại phái một cỗ trợ lý thợ trang điểm nhóm đi theo xe của ngươi thế nào ti tỉ ăn bài ngươi hài lòng không liên hiệu tinh đương nhiên hài lòng à không dùng mình mua xe rồi nàng nói cảm ơn ti tỉ nàng cúp điện thoại đối với triệu trình tường nói ta nghĩ đi mua cái pháp khí cùng chụp camera triệu trình tường hỏi ngươi mua cái kia làm cái gì liên hiệu tinh nói ta không có diễn kỹ ca kh hát cũng không được đương nhiên là chụp trực tiếp làm video kiếm tiền nhà ta nghe người ta nói ngươi phong quỷ môn thời điểm chụp video chuyển trên mạng kiếm tiền tới bạo lựa kiếm lời thật nhiều triệu trình tường lần nữa ghé mắt người thiếu chút tiền ấy liên hiệu tinh nói chính ta kiếm tiêu lấy an tâm nàng đều không có đi thăm dò mụ mụ cho nàng cất nhiều ít tiền tiêu vặt nếu là tiền thiếu sẽ khó chịu trong nhà có tiền như vậy cho như vậy điểm tiêu vặt nếu là nhiều tiền thì càng không nỡ không phải mình kiếm vượt qua tâm lý phạm vi chịu đựng áp lực thật lớn triệu trình tường không lời nào để nói chiếc lái xe đi thiên lộc khoa học kỹ thuật cửa hàng độc quyền bồi liên hiệu tinh mua hai bộ u linh cùng c h ụ cơ nàng đề cử quý nhất kế quản mang ẩn thân công năng để tránh cùng c h ụ thời điểm để người khác phát hiện đập quý là có chút quý nhưng ăn cơm g i hỏa không thể không nợ dùng tiền liên hiệu tinh mua xong cùng chụp camera liền đi công ty đưa tin nàng cùng tư tiệp hội hợp về sau tới trước công ty an bài nơi ở cho quản lý thiếu cái khác đồ dùng hàng ngày đều từ tư tiệp an bài dương nhạc nhạc cho mua xong bảo tiêu lái xe ở phòng ở ngay tại nàng sắt vách cửa ra vào còn lắp đặt camera thuận tiện bảo tiêu trong phòng nhìn chằm chằm nàng đại môn cùng hành lang chính nàng mang quần áo chủ đánh chính là cảm nhận thật đẹp cùng d á n chắc chịu mài mòn tiết kiệm tiền không hề có một chút quan hệ lại để cho dương nhạc nhạc dựa theo nàng kích thức mua chút mấy trăm khối một bộ vận động khoản quần áo nàng phải làm xuất sư nhiệm vụ tránh không được muốn đánh nhau cùng hướng có thi thể địa phương đi quần áo cọ đến lại là âm khí lại là thi dịch còn thế nào xuyên chỉ có thể đốt thành cho đồ liên hiệu tinh đem mình an bài tốt an tâm dễ chịu tư tiệp đối với liên hiệu tinh nói t h ủ y diệu mừng cửa hàng được p h o n g kinh hải nhất đài hiện tại còn mở trực tiếp nhiệt độ toàn để bọn hắn đ o ạ n tiết mục tổ bên này tạm dừng quay trụ có tạp chí mời muốn mời ngươi chụp trang địa còn có chút nhãn hiệu mời ngươi có muốn nhìn một chút hay không liên hiệu tinh lại đem mình tiếp xuất sư nhiệm vụ sự tỉnh nói cho tư tiệp nàng hiện tại không có thời gian chụp tạp chí quảng cáo cái gì còn nói ta mở trực tiếp làm ra sư nhiệm vụ ngươi có thể tiếp điểm tài trợ tư tiệp đối với liên hiệu tinh hữu cầu tất ứng lúc này đồng ý liên hiệu tinh hỏi ti tỷ n g ư ơ i biết tô đường người đại diện sao tư tiệp nói tô đường người đại diện là cẩm v ì n h truyền t h ô n g gọi phan tiểu cát là nghiệp nội nổi danh ma r c o liên hiệu tinh hỏi ma r c o là cái gì tư tiệp nghe vậy mắt nhìn liên hiệu tinh đứa nhỏ này mới mười tám tuổi vừa xuống núi đều không tốt nói với nàng những thứ này triệu trình tường nói là mai sắp tình giao dịch môi giới nàng hỏi liên hiệu tinh ngươi muốn từ tô đường người đại diện ra tay liên hiệu tinh nói người đại diện là rõ ràng nhất dưới đáy nghệ nhân động tĩnh á tư tiệp nói không nhất định coi trọng xem trình độ nhưng mà dưới tình h u ố n bình thường, yêu cầu minh tinh nghệ nhân đối với đại diện công ty trong suốt tô đường là chuẩn một tuyến hành trình sắp xếp như vậy đ ấ y hành tung của nàng nàng đoàn đội rõ ràng nhất tô đường là từ phan tiểu cắt mang nhưng phan tiểu cắt dưới tay có m ộ ư ơ i cái nghệ nhân nhất thường đi theo tô đường bên người là phạm lê tô đường toàn bộ đoàn đội từ phạm lê đ a n g quản liên hiệu tinh hỏi phan tiểu cắt cùng phạm lê ở cái nào tư tiệp nói cái này cũng không rõ ràng nhưng công ty địa chỉ có thể lên mạng lục s o á t ảnh chụp trên mạng cũng có liên hiệu tinh hướng tư tiệp cảm ơn xong lại hỏi triệu trình tường tỷ ta số điện thoại là nhiều ít triệu trình tường chấn kinh rồi ngươi không biết tỷ ngươi điện thoại liên hiệu tinh nói ta cùng với nàng từ nhỏ quan hệ không tốt ngươi cũng không phải không biết triệu trình tường đem bùi hiệu thần số điện thoại bao quát nàng văn phòng ngồi cơ thẳng tắp d ã y số cùng một chỗ cho liên hiệu tinh nhịn không được nói liên hiệu tinh ta là thật p h ụ ngươi liên hiệu tinh nói trình tường ngươi không muốn học v ậ y ai miệng tưởng muốn số điện thoại thời điểm là tì ta quay đầu chính là người kia triệu trình tường đối với liên hiệu tinh không lời nào để nói liên hiệu tinh cầm tới bùi hiệu thần số điện thoại đánh tới rất nhanh kết nối bên kia trực tiếp hỏi có việc đây là hỏi cũng không hỏi là ai liền thanh â m của nàng đều không nghe thấy liền biết là nàng đánh tới. rõ ràng là cất dây số nàng ngạc nhiên hỏi ngươi làm sao có điện thoại ta bùi hiệu thần hỏi lại biết đạo ngươi số điện thoại rất khó sao có việc m a u nói bận điệu liên hiệu tinh nói ta muốn nghe được mấy người tô đường người đại diện phan tiểu cát cùng quản lý nàng đoàn đội phạm lê bùi hiệu thần nói câu chờ lấy liền cúc điện thoại liên hiệu tinh nói chờ lấy đợi bao lâu nàng lo lắng bùi hiệu thần thả nàng bồ câu thế là đối với triệu trình tường, tường không có ý kiến nói nghe lời ngươi tư tiệp hắng g i n g gọi lại liên hiệu tinh nói thụy diệu mừng cửa hàng tiết mục hủy bỏ mấy ngày nay chú ý có rành Ta nghĩ mang nàng g mang h ĩ n đi i l ê nói hoa quan ngày, ở vài c thể x n ngươi giúp một tay an bài xuống liên tinh nào giúp bài hiệu hỏi lúc một tay sao đi tư tiệp nói tùy thời có thể xuất phát. nói có liên hoa i tinh biết ệ u thế nhất nhưng gần chú là b có ý a nhiêu suy, mà lại khả năng sẽ còn khưng yên, khả lại suy, sẽ mà bị ứ cầm ngọc bọn họ tìm bọn phiền、thoái. Nàng nói đi liên họ thoái. đi hoa quan ở ở cũng tốt khách hành hương khu nhân viên lộn xộn ta tìm liên ý sư huynh cho các ngươi mặt khác an bài cái chỗ ở quay đầu làm sớm tối khóa thời điểm các ngươi cũng đi từ từ mỗi ngày sớm tối khóa thời điểm thần liên đều sẽ trắng bệnh q u a n hướng trên thân phiêu từ khí có thể dễ chịu triệu trình tường kinh ngạc hỏi thần liên sẽ trắng bệnh quang phiêu tử khí liên hiệu tinh nói đúng thế ngươi không biết sao triệu trình tường chẹn họ mấy giây nói không biết chưa thấy qua nàng cuối cùng là biết nàng so liên hiệu tinh kém ở đâu nàng hỏi liên hiệu tinh ngươi là thế nào trông thấy thần liên phát sáng phiêu tử khí liên hiệu tinh nói trực tiếp nhìn a triệu trình tường thật sâu trầm mặc liên hiệu tinh kịp phản ứng hỏi ngươi nhìn không thấy triệu trình tường yên lặng lắc đầu liên hiệu tinh nhìn triệu trình tường có chút thụ đả kích dáng vẻ không dám nữa hỏi đánh trước điện thả cho liên ý nhờ hắn hỗ trợ đem chú ý cùng tư tiệp đi mượn ở vài ngày sự bà ngoại triệu trình t ư ờ n g nhìn không thấy thần liên trắng bệnh quang phiêu t ử khí ngươi có thể trông thấy sao chương hai mươi một hai thân thế giống như có chút đáng thương nàng phát xong tin nhắn liền học triệu trình t ư ờ n g vác một cái bao lắp đặt đi ra ngoài muốn dẫn đồ vật xuất phát nàng vừa ra cửa thu được bà ngoại phát tới tin nhắn ta tu luyện có thiên nhãn thông tất nhiên là có thể trông thấy ngươi cùng hiệu thần sinh ra liền hữu linh mắt có thể nhìn thấy chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật liên hiệu tinh gửi nhắn tin hỏi bùi hiệu thần cũng có thể trông thấy bà ngoại về ân liên hiệu tinh vì ra vẻ mình không có như vậy đặc thù thiên ế là n ó cho triệu tường bà ngoại nói thì ta cũng có thể trông thấy. Triệu tường trước kia coi trình thể thấy. trình ngoại triệu tường tỷ ta trông Triệu tường nói kia i bà là l hiệu tinh tinh chỉ nhớ không nghĩ rằng vẫn còn có trời sinh linh nhãn khác nhau, đối với mình cố gắng thế nào cũng không sánh bằng liên hiệu tinh cũng là thoải lại trời đối với liên mái. Thiên tốt, ngộ rằng vẫn còn gắng nào cũng bằng cũng là là cao, có cố phú thứ này bẩm sinh tựa như những cái kia muốn bái nhập liên hoa quan bị quét xuống người đồng dạng không có thiên phú chính là không có thiên phú thiên phú quyết định một người có thể đi hạn mức cao nhất có bao xa liên hiệu tinh không nghĩ bạch chơi triệu trình tường xe hao tổn nàn dầu liền để triệu trình tường mở công ty phối cấp nàng xe v i ệ ã xe này mặc dù là báo tiêu dùng nhưng hiện tại bọn hắn không đến nhà nàng cũng không thể mở bảo mẫu xe đi thăm dò hắn đi nàng đi theo triệu trình tường ngồi lên xe liên tiếp vào bùi hiệu thần gọi điện thoại tới làm cho nàng thông qua hạ phần mềm chặt bạn tốt xin liên hiệu tinh không nghĩ thêm bùi hiệu thần bạn tốt bùi hiệu thần hỏi ngươi còn muốn hay không tài liệu ta phát tư liệu cho ngươi liên hiệu tinh ổ âm thanh nói đa tạng cúc điện thoại nhanh nhẹn địa điểm mở phần mềm chặt thông qua bùi hiểu thần hào hiệu thần hảo hữu xin bùi hiệu thần liền cái bắt chuyện cũng không đánh trực tiếp vung qua tới một cái văn kiện mở ra sau khi bên trong là chừng mười mấy trang tư liệu phan tiểu cắt cùng gia đình nhân viên tư liệu xã hội bối cảnh nhân tế vãng lai、like、tư liệu toàn có phan t i ể u cát là cẩm đình truyền hình truyền thông l á o bản của công ty nhưng cổ phần chiếm so chỉ có hai mươi phần trăm mặt khác tám mươi phần trăm là một cái gọi ngựa tiểu ba người nắm giữ ngựa tiểu ba nhưng là hứa c ầ m ngọc bên người một cái tùy tùng hứa c ầ m ngọc thu nhập hơi thấp tất cả của hắn danh hạ liên hiệu tinh cấp tốc đem tư liệu xem hết liên nhìn thấy bùi hiệu thần lại còn có nhắn lại chuyện xảy ra về sau hứa c ầ m ngọc âu thịnh n g u y đạt châu thường tính ngựa tiểu ba phan tiểu cát từ một toàn bộ mất tích căn cứ tô đường oan hồn hồi ức khi còn sống phân tích có thể xác định giết nàng chính là bảy người này do đường giám sát cũng chứng thực tô đường mất tích cùng ngày bọn họ bảy cái tề tụ thường tính mở tại hà bay trên đường thất nguyệt ngày quán b a quán b a đã niêm phong bên trong xử lý đến rất sạch sẽ không thu hoạch liên hiệu tinh gửi nhắn tin hỏi bùi hiệu thần bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió đi bùi hiệu thần trả lời đúng thế người thật thông minh liên hiệu tinh cảm thấy bùi hiệu thần đang dễu cật nàng nhưng không có chứng cứ bùi hiệu thần lại gửi tin tức tới sáng hôm nay đã phái quân đội đi đem hứa thiên b á danh hạ các nơi sản nghiệp đều lục xoát lượ không bài trừ bọn họ trốn đến âm phủ địa giới khả năng nếu như ngươi muốn động sử dụng pháp thuật lục soát bọn họ coi chừng minh vương liên hiệu tinh hỏi minh vương bùi hiệu thần gửi tin tức minh vương ngay tại kinh hải thị ngươi hấp thu thần liên lực lượng tu hành t h i pháp lúc thần liên sẽ có d ị động minh vương có thể cảm ứng được d ị động từ đó có khả năng khóa chặt hành tung của ngươi liên hiệu tinh hỏi có khả năng bùi hiệu thần đắp thiên lộc rất chó thiên lộc rất chó hắn nguyên hình lớn lên giống con trâu đồng dạng nơi nào chó bất quá nàng vẫn là rõ ràng bùi hiệu thần ý tứ thiên lộc rất chó có thể để cho minh vương tìm không gian nàng nàng vẫn vạn nhất có thể tìm tới điểm đường tắt đâu liên hiệu thần cùng triệu trình tường đến cẩm binh truyền thông công ty thời điểm thật nhiều xe cho quân đội ngừng ở bên ngoài hơi địa phương xa còn vây quanh thật nhiều phóng viên nàng xuống xe chạy đến phóng viên trước mặt n g h e n g ó n g tình huống như thế nào phóng viên gặp có người t r e n tới tham gia náo nhiệt tưởng rằng đồng hành nói quân đội đến nghiêm phòng đem cẩm binh nghệ sĩ của công ty đều bắt đi liên hiệu tinh ai liên hiệu tinh hô to một tiếng các phóng viên đồng loạt quay đầu sau đó đem liên hiệu tinh cho vây quanh liên hiệu tinh hậu chi hậu giáp kịp phản ứng trong lòng tự nhủ hỏng ta hiện tại cũng là minh tinh a mình đưa dê vào miệ quọc nàng tranh thủ thời gian quay đầu muốn để triệu trình tường tới đón nàng triệu trình tường đã một cước chân ga đem lái xe được rất xa sau đó tìm một sĩ quan mô hình người như vậy nói chuyện t i ế n g đi phóng viên hỏi liên hiệu tinh ngươi tới làm cái gì là vì tô đường đến sao ngươi cùng tô đường có quan hệ gì trước tiên là không phải n à n phấn ti cho nên mới đối nàng để ý như vậy liên hiệu tinh nói ta tiếp liên hoa quan xuất sư nhiệm vụ đến t r a tô đường bản án nếu là không t r a rõ ràng ta không xuất sư được liền muốn về núi bên trên tiếp tục học bản sự phóng viên hỏi ngươi không nghĩ về liên hoa quan sao liên hiệu tinh nói chỗ ta ở có thể vắng vẻ không có mạng không có điện chiếu sáng dựa vào ngọn đến đương nhiên không muốn trở về nhà phóng viên còn nói liên hoa quan bên trong có điện nha tốc độ đường chuyển cũng đặc biệt tốt ngươi chỗ ở làm sao lại không có điện không có mạng đâu liên hiệu tinh nói ta là gửi nuôi nhà ở phía sau núi sườn núi không cùng sư huynh các sư mội trụ cùng nhau bọn họ là chính thức bái sư đi vào ta không có bái sư đi theo nuôi ta bà ngoại xuống qua bà ngoại ở phía sau núi ta liền ở phía sau núi chúng ta viện kia đều là người già trẻ tuổi nhất cũng có năm mươi nha nàng lại bổ sung câu chứ ta phóng viên lại hỏi vậy ngươi tại liên hoa quan học chút bản lánh gì liên hiệu tinh nói váy bửa kết thủ hấn biết chữ phóng viên hỏi đ á nói h nhìn quỷ sao n g ư kết ấn rất t ba ba ấn với liên hiệu tinh ấn tượng khá tốt họ gì đắm đấy ngoan cực kỳ chính là nghe thân thế giống như có chút đáng thương liên hiệu tinh ngồi sau khi lên xe họ triệu chỉnh tường ngươi thăm dò được thứ gì triệu chỉnh tường hỏi lại ngươi tại phóng viên kia t h a m dò được thứ gì liên hiệu tinh lên người p h ó n g viên i nàng n từ thăm rất h dò được ề u triệu trình tường không nói nhẹ xoẹt một tiếng, nói nói đội quân không nhẹ b ê n này chỉ tra được c tra ẩ muốn vinh giải tiền giao dịch. thông dịch, trí có sắc q a ra tra cửa quan minh đem một màu mừng m tinh đại vài ngoài tiếp Người ngôn, phòng bán đem một vài màu sáng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thu nhập trắng, không có tra được cùng thụy Diệu mừng cửa hàng thể thu thụy hệ. tầy trực được vẽ lộ rượu u có có theo tiền sắc giao dịch đường dây này t r a sao tô đường rất có thể là không tiếp thụ sau đó bị r ó t thuốc đưa đi làm phương diện này giao dịch từ đó ngộ hại liên hiệu tinh nói bọn họ đều không có điều tra ra chúng ta tra đường dây này cũng sẽ không có thu hoạch gì triệu trình tường hỏi còn đi hà bay đường quán bar nhìn xem sao liên hiệu tinh nói đi triệu trình tường nói bên kia hẳn là cũng sẽ không có thu hoạch liên hiệu tinh nói tô đường chết ở nơi đó liền nhất định sẽ có thu hoạch triệu trình tường không hiểu liếc nhìn nàng một cái liên hiệu tinh nói dẫn đường thủ h ấn có thể lấy o á n khí làm dẫn ngươi còn nhớ rõ tại hưởng mạng người bỏ mình c h i địa kết ấn mượn người chết o á n khí vì lộ dẫn có thể tìm được thi thể người chết hồn phách hung thủ người chết thời điểm chết hung thủ tại hiện trường hung thủ trên người có người chết o á n khí chết được càng thảm o á n khí càng nặng u â n ở hung thủ trên thân o á n khí liền càng đủ nếu như hứa c ầ m ngọc bọn họ tránh đi âm phủ địa giới thủ âm khí tầm bù hoán khí sẽ tăng thêm mà sẽ không yếu bớt triệu trình tường thật sâu mà liếc nhìn liên hiệu tinh có chút sợ hãi ngươi lại muốn mở quỷ môn trưởng giáo còn đang thụy diệu mừng cửa hàng chờ lấy phong quỷ môn đâu bên kia không có phong s o n g ngươi bên này lại muốn mở liên hiệu tinh nói có thiên l ụ c tại minh vương hẳn là tìm không thấy ta lại còn có thể nhắc lên minh vương triệu trình tường nhanh nhẹn mà đem xe dừng ở ven đường trước cho nhà mình bà ngoại phát cái tin đem vấn đề này nói cho nàng triệu thu trưởng lão nhanh chóng liền trở lại cái tin làm cho nàng mở xong nhớ ký phong Lại đi lội thủy vui thủy h k á chương hai mươi hai ngươi cái này giữ bí mật đã không đủ bảo nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra triệu trình tường lại cho liên kính cùng bùi hiệu thần cắt phát cái tin tức liên kính cùng bùi hiệu thần đều là dây hồi âm hơi thở l i ê n nội dung đều là giống nhau như lúc chờ ta quá khứ triệu trình t ư ờ n g vì cầu bảo hiểm quyết định đánh chức dùng chiến lược kéo dài đợi nàng đại sư cô cùng bùi hiệu thần đến lại mang liên hiệu tinh quá khứ nàng đối với liên hiệu tinh nói chúng ta đi trước đạo thang đường phố mua ít đồ thuận tiện mang ngươi nhận nhận môn liên hiệu tinh nói bận b i ể u chính sự quan trọng triệu trình tường nói ngươi muốn mở quỷ môn làm sao cũng phải chuẩn bị ít đồ không nói cái khác p h ù đến hỏa mấy đạo đi vâng không chờ muốn dùng đến lá bửa thời điểm lại cắn ngón tay đầu lưới ngươi cái này thân thể thiếu máu kiêm dinh dưỡng không đầy đủ thân thể có thể chịu được sao cũng là a liên hiệ trong quan bình thường cũng là tới nơi này mua sắm mọi người ngẫu nhiên muốn kiếm chút thu nhập thêm bán điểm lá bửa thủ công công việc loại hình đồ vật cũng sẽ đến nơi đây gửi lại liên hiệu tinh nhãn tỉnh sáng lên nói các sư huynh sư tỷ thường đi đạo thang đường phố gửi bán đồ sao triệu trình tường nói ân trên cơ bản đều tại đạo thang đường phố gửi bán chúng ta liên hoa quan cũng có tại đạo thang đường phố mở cửa hàng trong quan người đi mua có thể đánh chín mươi giảm giá minh mã thực giá không trả giá chúng ta nếu là gửi bán đồ bình thường thu nửa thành đến một thành gửi bán chi phí liên hiệu tinh nói vậy ta là đến mua chút giấy mực hóa chút phù ta cũng có thể gửi bán l ợ i ít tiền a triệu trình tường nói ngươi không có xuất sư trên nguyên tắc là không thu liên hiệu tinh nói trên nguyên tắc không thu trên thực tế vẫn là có thể thu đúng không triệu trình tường nói đúng a ngươi nếu là có thể bình thường phát huy thực lực có thể sẽ có đồng môn xem ở đồ vật dùng tốt phần bên trên mình mua dùng dù sao nếu là treo ở trong tiệm người ta hỏi cái này phù ai họa chúng ta liên hoa quan không có xuất sư đệ tử họa chiêu bài còn cần hay không liên hiệu tinh nói vậy ta có thể mở trực tiếp s a o ngươi nhìn ta hiện tại là minh tinh khẳng định người xem nhiều nhà cho mọi người giới thiệu chúng ta trong quan cửa hàng còn có thể cho các sư huynh sư t ỷ sáng lập chút thu có phải là hứa thiên bán nếu là nhìn thấy ta trực tiếp liền sẽ cho là ta tại d ạ phố chúng ta còn có thể đánh hắn một trở tay không kịp triệu trình tường nói có thể a dù sao trong quan sẽ không cho ngươi đại ngôn phí liên hiệu tinh nói m i ế t phí cho trong quan làm chính diện tuyên truyền là mỗi người đệ tử ứng tận nghĩa vụ triệu trình tường không lời nào để nói tại giao lộ quay đầu đi đạo thang đường phố liên hiệu tinh thì gọi điện thoại hỏi tư tiệp nàng nếu là mình mở trực tiếp quá trình đi như thế nào tư tiệp hỏi hiện tại sao liên hiệu tinh nói ân hiện tại nhà nàng đem mình muốn đi đ ả o thang đường phố mua đồ nói cho tư tiệp tư tiệp nói ngươi đây cũng quá đuổi đến đi ta liền tài trợ hợp đồng đều không trả được đền ký ngươi thử t r ư ớ c một chút nước cũng được nếu là tiếng vọng tốt nói chuyện giá cũng có lợi đúng ngươi tại sao lại lên hot sệ ấp liên hiệu tinh hỏi a lại lên hot sệ ấp tư tiệp nói ta nhìn hot sệ ấp nói ngươi chạy tới tham gia náo nhiệt tìm phóng viên nghe ngóng bắt quái kết quả bị phóng viên bắt quái một trận hỏi đắp đấy lên cả người thế đáng thương liệu ê n h i tinh tranh thủ thời gian treo điện thoại di động điểm khai hotseer rõ ràng là thân thế đáng thương liên hiệu tinh trong video cho chính là nàng nói nàng là gửi nuôi đi theo bà ngoại ở phía sau núi không có mạng không có điện chấm đến triệu trình tường nghe trong video cho khoe miệng quất thẳng tới h ỏ i liên hiệu tinh đại sư cô không có đánh chết người cha mẹ đều ở đây không biết còn tưởng rằng nàng là bị vứt bỏ cô nhi liên hiệu tinh nói ta ăn ngay nói thật nha triệu trình tường nói ngươi dám đem ngươi mỗi tháng tiêu xài chi phí ăn ngay nói thật báo đi ra không ngươi điểm này chính là phổ thông ngọn nến sao người khác điểm ngọn nến một mao tiền một cây ngươi điểm ngọn nến hai mươi khối một cây là đặc chế dùng để cung cấp thần liên cùng thiên lộc thú liên hiệu tinh nói kia chờ một lúc ta trực tiếp bên trong làm sáng tỏ một chút triệu trình tường nói thân ngươi thế cả thủ thiếu sách thiên lộc thú ở trên thân thể ngươi sự t ì n h trước mắt chỉ có chính chúng ta biết liên hiệu tinh ổ âm thanh tư tiệp lại gửi tin tức đem mở trực tiếp quá trình nói cho nàng còn chỉ định nàng đi đâu cái bình đài đăng ký tài khoản của mình liên hiệu tinh hiếu kỳ tại sao muốn bên trên cái này cái bình đài tư tiệp nói chúng ta đại trưởng lao tấm đầu tư hắn là đại cổ đồng kiêm chủ tịch công ty của chúng ta minh tinh nghệ nhân bên trên cái này bình đài đều có thể đạt được ưu tiên đầy đưa ngươi bây giờ nhiệt độ cao ta cùng bên kia trả hỏi có thể cho ngươi trực tiếp an bài trang đầu đầy đưa liên hiệu tinh đáp ứng tại tư tiệp chỉ định trên bình đài đăng ký tốt trực tiếp h ảo phát cho tư tiệp về sau h ỏ i triệu trình t ư ờ n g ngươi bình thường là ở đâu trực tiếp triệu trình tưởng nói chứ giới vạn tướng lưới ngươi phải đợi đến có thể xuất sư sau mới có thể đi liên hiệu tinh hỏi vì cái gì triệu trình tường nói bởi vì ngươi không biết b sơ sót một cái đối phương là thật có thể theo dây lưới bỏ qua tới t i ê u trang web dùng tuyến đường cùng thiên lộc pháp khí điện thoại ưu linh cùng c h ụ trực tiếp ca mê ra là cùng một cái sử dụng có rất nhiều kiên kỵ bọn họ mượn điện thoại cho trước ngươi đều sẽ trước tiên đem tương quan á phần mềm che giấu còn tại điện thoại trong vỏ mặt phong phủ liên hiệu tinh ổ âm thanh h ỏ i ta sớm xuống núi lọt rất nhiều muốn học triệu trình tường nói ngươi bây giờ như thế thiếu thưởng thức ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh nói thường ngày bên trong cũng không ai dạy ta những n à y nha triệu trình tường nói thường ngày không dạy những thứ này trên núi tu luyện cần lòng yên tĩnh tính tình trẻ con không chừng đơn thuần dễ bị lự dễ dàng thụ ngoại giới dụ hoặc trước tiên đem bản sự học đến tay mới là trọng yếu nhất cái khác những cái kia hạng mục phụ dù là không dùng cố ý dạy sau khi xuống núi tiếp xúc nhiều cũng có thể học được nhiều nhất đuổi theo hố bị lừa còn giúp người đến tiền nếu là bản sự không có học được nhà sinh ra tạp niệm hỏng tâm tính tu hành liền hủy sạch có thể bái tiến trong quan đều có thiên tư căn cốt không sai hủy ở nhịn không được mạng lưới dụ hoặc bên trên không khỏi quá đáng tiếc nàng đậu xe ở ven đường dạy liên hiệu tinh dùng như thế nào thiên lộc điện thoại liên thông gú linh cùng chụp camera lại nói cho nàng trước đó để ngươi mua hai bộ là chuẩn bị một bộ dự bị có đôi khi đấu pháp đánh cho quá lợi hại cùng c h ụ p ca mê ra cũng sẽ xuất hiện tổn hại nàng lại nói cho liên hiệu tinh định vị cùng khẩn cấp cầu cứu mở nốt ở đâu bao quát làm sao mở ra giọng nói cầu cứu công năng liên hiệu tinh nghiên cứu một hồi lâu mới đem bên trong công năng tìm hiểu được sau đó đổ bộ tài khoản liền thấy phòng trực tiếp bên trong đã đợi thật là nhiều người nàng đánh mở trực tiếp h ỏ i ta vừa đăng ký tốt tài khoản làm sao lại có nhiều như vậy người xem tiền đến là bình đài đưa người máy người xem sao phòng trực tiếp người xem có người đánh chữ ta là người sống cũng có người nói là theo hấp x ập dẫm vào lại có người nói là từ trang đầu bình đài đầy đưa vào liên hiệu tinh lại nhìn hạ htc ớt kết quả lại treo đầu nàng đăng ký trực tiếp tài khoản htc ớt còn báo trước trực tiếp thời gian nàng có chút ngượng ngủ nói ta còn chưa tới đạo thang đường phố đâu triệu trình tường nhìn liên hiệu tinh dùng di động nhìn mưa đạn thế là đem pháp khí ca mê ra phối vô tuyến ném bình phong nghi cho nàng dán tại sau thai điều tốt góc độ dạng này ngươi liền có thể trực tiếp nhìn thấy mưa đạn nhưng khác nhìn chằm chằm nhìn lâu chú ý an toàn liên hiệu tinh tập trung nhìn vào tại tiền phương của nàng bên trái có một khối nhỏ hơi mở hình chiếu phụ đề diện tích không lớn không ảnh hưởng nàng đi đường nhìn đồ vật nghị không nhìn thời điểm trực tiếp coi nhẹ là được muốn nhìn thời điểm cũng có thể một chút thấy rõ ràng nàng oa a một tiếng thốt lên kinh ngạc tân tiến như vậy sao lại còn phối cái này đưa mưa đạn triệu trình tường nói nếu là gặp được khó khăn hoặc nguy hiểm người xem có thể phát mưa đạn nhắc nhở nếu là có đồng môn tại còn có thể thông qua mưa đạn chỉ điểm thi cứu lúc nghỉ ngơi lợi còn có thể cùng mọi người hỗ động liên hiệu tinh lần nữa sợ hai thán phục thật là cao cấp nàng tại phòng trực tiếp cùng phòng trực tiếp người xem một đường hỗ động đến đạo thang đường phố triệu trình tường tìm cái chỗ đậu xe đem chiếc xe ngừng tốt chỉ hướng giao lộ một nhà đặc biệt lớn cửa hàng chiêu bài dưới góc phải ho nói người mua đồ chọn có chúng ta liên hoa quan tiêu ký hoặc là thiên lộc phủ tướng quân tiêu ký đồ vật cho nhà khác cửa hàng đắt hơn một hai thành nhưng chất lượng càng có bảo hộ t r u n g quanh một chút cửa hàng nhỏ có lương tâm dùng tốt cũng có một chút ưu khuyết lộn xộn lấy bán liên hiệu tinh hỏi sẽ có giả mạo nguy liệt sản phẩm sao triệu trình tường nói giả mạo nguy liệt sản phẩm ba năm cấp bước cao nhất có thể đến chết hình có thể để cho bán giả phiến giả người bồi đến táng g a bại sản người nếu là phát hiện nhà ai bán hàng giả trực tiếp mua xuống, báo án, bắt đền. nàng đang khi nói chuyện dẫn liên hiệu tinh trước tiên đem đạo thang đường phố đều đi một lượt có mấy cửa hàng thiểu nhưng hàng đẹp giá rẻ danh tiếng tốt cũng nói cho nàng liên hiệu tinh còn chứng kiến sắt không hữu sầu nhà đoán mệnh cửa hàng nàng muốn đi qua tham gia náo nhiệt đoán mệnh để triệu trình tường t ú n g đi hai nàng đi dạo trong chốc lát tại một đám hương hỏa cửa hàng bên trong tìm tới một nhà tiệm m ì hoành thánh tử điểm hai bàn thịt bò hai b ắ t lớn hoành thánh lớp bao tử về sau chạy tới liên hoa quan h cửa hàng mua lá bùa bất mực liên hiệu tinh hỏi trong tiệm bán phù giá cả không có chính nàng h o tốt bán giá cả còn đặc biệt quý nàng muốn mở nàng đành phải cho mượn trong tiệm cái b ả n mình đ i ề u mực động thủ v ẽ bừa nàng một hơi vẽ lên đánh phủ phân nửa gọi cho triệu trình tường điều một lần mực tốn sức nhiều họa mấy trường dù sao không có xuất sư không thể cầm bán tặng cho ngươi triệu trình tường nắm bước phủ hỏi ngươi họa quỷ văn tự không phải đạo văn tự liên hiệu tinh nói mở quỷ môn đương nhiên dùng quỷ văn tự a dùng đạo văn tự tốn nhiều gấp m ư ờ i k ì n h cũng không chỉ duy trì thời gian còn thiếu chọn quỷ khí nặng địa phương ngay tại chỗ lấy tài liệu lấy một chút đạo lực phối hợp chuyển hóa âm dương thủ ấn ngưng tụ âm khí mở quỷ môn có thể tiết kiệm thật nhiều khí lực ta ở bên trong còn tan một đạo hắc liên p h á p ấn phủ lấy đài sen làm nền cơ giữ c ư ờ n g n vững chắc đến một mực triệu trình tường xem như rõ ràng thụy diệu mừng cửa hàng quỷ môn p h i ề n phức ở đâu nàng hỏi kia phong quỷ môn muốn làm sao phong liên hiệu tinh nói đem đài sen cái bậy lấy chuyển hóa âm dương phát ấn đem hắc liên p h á p ấn chuyển thành phong ấn thánh liên ấn là được rồi triệu trình tường hỏi có thể như vậy sao liên hiệu tinh hỏi không thể như vậy sao triệu trình tường hỏi ngươi thử qua sao liên hiệu tinh nói không có à, nhưng phủ năng lượng chuyển hóa xu thế chính là như vậy nha triệu trình tường cầm quỷ môn phủ nghĩ đến liên hiệu tinh muốn lấy tô đường oán khí làm d dưới tình huống bình thường mở quỷ môn là mở tại nguyên chỗ mà liên hiệu tinh mở quỷ môn d u n g hợp pháp ấn nhiều lại mượn thần liên lực lượng bên kia thông hướng nơi nào liền khó nói triệu trình tường nhận lấy quỷ môn phủ chuyển cho né qua camera cho nàng bà ngoại gửi nhắn tin hiệu tinh mở tại thụy diệu mừng cửa hàng quỷ môn có phải là thông đến địa phương khác đi triệu thu trưởng l a o về phán quan phủ hậu viện nuôi quỷ điện triệu trình tường dọa mau đem tin tức phát cho đại sư cô hỏi các nàng các người đến hà bay đường phố sao liên kính về đã đến đều chuẩn bị xong các người đến đây đi triệu trình tường trở về câu chúng ta bây giờ quá khứ nàng không muốn để người xem thấy được nàng đại sư cô cùng đùi hiệu thần quá khứ để liên hiệu tinh hạ trực tiếp liên hiệu tinh cũng cảm thấy bí mật hành động tương đối tốt thế là đối với phòng trực tiếp bên trong người xem nói sau đó hành động của chúng ta muốn giữ bí mật liền không trực tiếp bãi m á i phòng trực tiếp người xem dồn dập đánh chữ chúng ta đều biết n g ư ờ i muốn mở quỷ môn bắt hứa cầm ngọc bọn họ van cầu ngươi để chúng ta tiếp tục xem đi người cái này giữ bí mật đã không đủ giữ bí mật gửi phát tài cái này còn có bí mật sao triệu pháp sư biểu lộ đã nói rõ hết thảy liên hiệu tinh không để ý đến bọn họ yên lặng đóng phòng trực tiếp đối với triệu chỉnh tường nói ta không nói mở quỷ môn làm cái gì triệu trình tường ha ha một tiếng ai ngày hôm nay chủ động đưa đi lên cửa để phóng viên phỏng vấn đem mình xuất sư nhiệm vụ nói ra liên hiệu tinh thật sâu trầm mặc chương hai mươi ba tô đường tới không đáng sợ đáng sợ liên hiệu tinh đi theo triệu trình tường lên xe nàng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên thắt chặt dây an toàn mới hậu chi hậu giác nghĩ tới một chuyện h ỏ i triệu trình tường ta có phải là nên họa chút đuổi tà ma phủ triệu trình tường nói lấy ngươi, kết thủ cùng bùa tốc độ, phối hợp ngươi công phu nội ra không cần đánh nhau đối địch đứng hữu hoảng ngươi học phù ấn nhiều đó là bởi vì trường giáo chân nhân cần toàn hiệu nhưng toàn hiệu không phải tất cả đều muốn dùng ngươi chọn dùng đến nhất thuật tay áp dụng phạm vi phổ biến nhất mấy chiêu sử dụng liền tốt nàng lại đem một chút động thủ kinh nghiệm truyền thụ chút liên hiệu tinh hai người nói chuyện ở giữa liền đến đạo thăng đường phố giao lộ kết quả có mấy chiếc quân xa r ừ n g ở ven đường giữa đường kéo đ i ệ u thứ cùng phòng đụng đâm cột thiết lập trạm còn có xuyên đồng phục quân đội người tìm súng canh giữ ở giao lộ kiểm tra hướng phía trước đến chiếc liên hiệu tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến trận này con mắt đều chật tròn, tròn nàng kêu lên trình tưởng mau nhìn cầm súng quân nhân ai quân đội g a phô ai triệu trình tưởng đối với liên hiệu tinh không kiến thức dáng vẻ đã rất quen thuộc nàng thả chậm tốc độ xe lái qua xếp hàng nói cho liên hiệu tinh đây là bình thường giới nghiêm kiểm tra bình thường ra đại án hoặc là gặp nguy hiểm phần tử lẩn trốn sẽ ở một chút trọng yếu khu vực thiết lập trạm phong đường nghiêm điều tra hướng cố xe để phòng sinh l o ạ n đoán chừng bởi vì ngươi tại đạo thăng đường phố ngày hôm nay đem nơi này cũng phong nàng lại dạy liên hiệu tinh phân biệt nào là quân nhân bình thường xe nào là đạo lộc ti xe nói cho liên hiệu tinh đạo lộc ti người đều là từ trường quân đội thiếu niên g a cùng liên hoa quan thu đệ tử dạng chưa từng đầy bảy tuổi hài đồng bên trong chọn lựa thiên tư căn cốt từ nhỏ bồi dưỡng thuộc về đặc thù tác chiến nhân、tài. người khác đọc sách muốn nộp học phí sách vợ phí bọn họ đọc sách mỗi tháng đều có thể lãnh lương nhưng huấn luyện cùng khảo hạch đều cực nghiêm liên hiệu tinh cổ thanh triệu trình tường còn nói thiên lộc p h ủ tướng quân cùng liên hoa quan đồng dạng là lấy từ kim đỏ ngân la hoàng hắc bạch thanh chín loại màu sắc phân đẳng cấp t ử trương cấp bậc có ba cái da da của ngươi cha ngươi thị ngươi liên hiệu tinh c h ấ n kinh rồi da da của ta còn sống t r i ệ u trình tường nói hắn chỉ là về hưu mang theo bà ngươi qua dưỡng lao sinh hoạt khắp nơi du sơn n o ạ n thủy đi không phải không liên hiệu tinh càng khiếp sợ bà nội ta cũng còn sống chịu trình tường nói bà ngươi cùng ngươi bà ngoại lúc còn trẻ. còn đoạt lấy ra ra của ngươi liên hiệu tinh hỏi làm sao ngươi biết triệu trình tường nói ngươi ông nội bà nội đến tính hồ viện trộm đứa bé cùng trưởng giáo chân nhân đánh nhau bọn họ cãi nhau lúc chúng ta nghe đến đến tính hồ viện trộm đứa bé tính hồ viện liền nàng một đứa bé ở lâu dài triệu trình tường cùng b ù i hiệu thần đều thuộc về ngẫu nhiên tới lắc một chút mắt trêu tức nàng liên hiệu tinh hỏi ta làm sao không biết triệu trình tường nói ngươi ba tuổi trước hồn phách một mực bị thú hồn áp chế trưởng giáo suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới đem ngươi trong cơ thể thú hồn ngăn chặn để ngươi tỉnh táo lại ngươi đương nhiên không biết việc này bây giờ suy nghĩ một ch trưởng giáo c hai â nhân n hắn nhìn một chút ngươi, nói không chừng liền nhìn chút để một r bên trong nàng hiểu o ạ i nội cùng bà nội ta, đoạt da, da của ta thật là lớn đến o ạ t t ra ra của hà bay đường phố thời điểm trên đường đã đậu đầy đạo lộc đi xe toàn bộ đường đều phong canh giữ ở giao lộ không chỉ có đạo lộc tư cục trưởng tiền hữu kim còn có triệu thu trưởng lão triệu trình tường đậu xe ở ven đường đối với triệu thu trưởng lão kêu lên bà ngoại hướng tiền ti trưởng thi lễ một cái đem đạo lộc tư cục trưởng giới thiệu cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh đi một người đệ tử lễ đi theo hai người bọn họ sau lưng đi đến đi nhỏ giọng hỏi triệu trình tường làm sao tình cảnh lớn như vậy triệu trình tường quay đầu nhìn về phía liên hiệu tinh hỏi ngươi cứ nói đi liên hiệu tinh không biết ta nàng đi theo mọi người đến thất nguyệt ngày quán ba bên ngoài quán rượu này xây đến cực kỳ khí phái mấy tầng cao nguyên một tòa nhà đều là thất nguyệt ngày quán ba bên ngoài còn có một cái phi thường rộng bãi đỗ xe lúc này một chiếc xe đều không có trong viện đang đứng pháp cờ xem xét chính là bài trượn bọn họ tiến vào quán b a đại s ả n h liên kính cùng bùi hiệu thần chính đứng ở bên trong thảo luận cái gì hai nàng bên người tản ra một v ò n g người hiện lên bảo hộ tư thế liên hiệu tinh nhìn thấy bùi hiệu thần tại mụ mụ trước người nói chuyện đã cảm thấy tốt trước mắt bùi hiệu thần có mụ mụ chiều cố nàng không có nàng đến mẹ ruột trước mặt lớn tiếng hô đại sư cô liên kính cùng bùi hiệu thần đồng loạt nhìn chằm chằm liên hiệu tinh hai người biểu lộ phi thường nhất trí viết im lặng liên kính nói muốn mở quỷ môn liền tranh thủ thời gian mở. Chúng ta tới thời điểm. quán b a đã thanh lý qua bất quá thông qua nhân viên phục vụ cùng một chút quán b a khách quen kia biết được âu thịnh mấy người bọn hắn tại quán b a có cố định gian phòng nàng dẫn liên hiệu tinh đi thang máy đi thang máy bên trên sáu tầng tầng cao nhất tầng cao nhất tất cả đều là phòng đối ngoại tuyên bố là cho uống say khách quý dùng để nghỉ ngơi cũng tiệc tùng phục vụ liên hiệu tinh t ừ trong thang máy ra đã nghe đến trong không khí tràn ngập rất nhiều hỗn hợp hương vị thuốc làm sạch không khí hương vị hòa với tạp nhạp nhân khí vị còn có rượu đồ uống lưu lại vị cùng một chút không tốt lắm nghe hương vị duy trì có không có âm khí nàng đi theo liên kính bùi h i ể u thần tiến vào m ư ơ n p h ò n g bên trong so i nhà nàng đợi trước ở nhà còn lớn hơn trang trí đặc biệt xa hoa thu thập đến một tầng không nhiễm phá lệ sạch sẽ đừng nói từ khí liền chút cho bụi đều không có lưu lại bùi h i ể u thần lại để cho liên h i ể u tinh đi phòng khác nhìn xem để tránh tính sai liên h i ể u tinh nhìn qua phòng khác mặc dù không có thu thập đến như vậy sạch sẽ còn có các loại lưu lại vị nhưng từ khí âm khí cũng tất cả cũng không có nàng trở về thu thập đến phá lệ sạch sẽ phòng h ỏ i triệu trình tường nữ quỷ mang theo h t r i ệ u trình tường g đầu từ trong hành trang lấy ra dùng phòng đụng bọn biển sắp xếp gọn p h á bình giao cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh đem pháp bình để dưới đất đang chuẩn bị mở bình tâm niệm vừa động h i ta có thể mở trực tiếp sau đùi hiệu thần t ử trong túi láo trên lấy ra khẩu trang cùng k í n h dâm nhau lên còn rất quan tâm cho mẹ của nàng một cái đồng thời tránh đi trực tiếp góc độ đạo lộc thi tiền thi trưởng cũng quả quyết mà đem trên bờ vai kim trường cùng trước ngực huy chương hai xuống đem mặt cũng che lên hắn suy nghĩ một chút liền chế phục cáo khoác đều thoát xuyên nhìn không ra cấp bậc thân phận đặt cơ sở áo sơ mi triệu thu trưởng lão nhìn lấy mấy người bọn hắn có chút không rõ có cái gì không tốt gặp người triệu trình t ư ờ n g để nhà mình bà ngoại đem pháp báo thoát đổi y phục hàng ngày lại từ bùi hiệu thần nơi đó muốn cái khẩu trang cho nàng bà ngoại đeo lên nàng nhìn nhà mình bà ngoại có c h ú t ngộng nói vạn nhất minh vâng ra tướng quân không ở trưởng giáo không ở đánh không lại đ à o mệnh thời điểm nhiều mất mặt gia triệu thu trưởng lão lập tức đem mình che đến nghiêm nghiêm thật thật liền trên đầu bùi tóc đều đổi thành phố phổ thông thông bản phát liên hiệu tinh nghĩ thầm cũng đúng nha nàng tranh thủ thời gian bóp đạo thông linh ấ n chạy đi tìm thiên lộc thiên lộc nằm ở đó đang ngủ say chân sau nhẹ nhàng đạc một cái đạc một cái miệm chầm thấp nhớ kỹ thứ gì, giống đang nằm mơ. nàng tiến tới liền nghe đến thiên lộc nhỏ giọng nói lao tử không quay v ề bỏ liên hiệu tinh trong lòng tự đủ ngươi thật đúng là ỉ lại vào nàng vừa ngắm mắt thiên lộc trên thân pha t ạ p vết rách từ trong cái khe ngắm đi liền chỉ thấy nhạt đạm kim quang còn rất xinh đẹp có thật nhiều hoặc trắng hoặc kim điểm sáng nhỏ bay vào đến rơi vào thiên lộc trên thân chậm rãi tan đến trong thân thể của hắn nàng xích lại gần mới phát hiện hắn thật sự bị thương thật nặng m o n g á i thô vết dạn xuyên qua toàn thân n h ỏ vụn vết rách càng là lít nha lít nhít cực kỳ giống băng liệt văn đồ sứ thực sự có chút đáng thương nàng lập tức liền tha thứ thiên lộc vụ khả năng đã không có nàng tổn thất điểm ấy ăn nhiều một chút thuốc b ổ liền bù lại liên hiệu tinh không có ý tứ đánh thức hắn quyết định dựa vào chính mình nàng bóp đạo an hồn ấn đặt tại thiên lộc trên thân để hắn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương sau đó bóp đạo liên hoa hồi hồn ấn hồi hồn thiên lộc phủ tướng quân có thể mời thiên lộc thần thú thân trên hỗ trợ đánh nhau liên hoa quan cũng có cùng loại thỉnh thần nhập thân gọi t h ầ n liên dẫn tiếp thuật nàng cẩn thận hồi t ư ở n g ra tay ấn trình tự rất rõ ràng cảm thấy vẫn có chút lực lượng lại nhìn trong phòng mấy người đem mình che đến nghiêm nghiêm thật, thật nói vậy ta mở trực tiếp ha liên kính nói mở đi kiếm nhiều một chút nhân khí. hấp thu nhiều chút n g h i ệ p lực thiên lộc sớm một chút tốt cũng tiết kiệm tổng hút n g ư ờ i tinh khí liên hiệu tinh lập tức cảm thấy mẹ ruột rất tốt chưa hề nói nàng h ồ nháo nàng giải thích câu ta thật thích làm minh tinh nàng tiến vào phòng trực tiếp biểu hiện online nhân số hơn ba mươi nhưng hoàn toàn yên tĩnh có thể là tại che máy nàng đánh mở trực tiếp kêu lên có người sao rất nhanh có người về có liên hiệu tinh c h ấ n kinh rồi ta không có mở trực tiếp các ngươi còn thủ tại chỗ này làm cái gì đánh chữ người về cậu tử ngồi chờ liên hiệu tinh sợ hai than nói ngươi tốt chuyên nghiệp a cậu tử cực kỳ vui vẻ ha ha quá khen theo sát lấy lại có người đánh chữ liên hiệu tinh đoa Mở trực tiếp ta liền ha ha ha, bùi i ế t ngồi có hiệu đ được đồng vài giây hồ tinh nhìn xem phòng trực tiếp nhật nhật nháo nháo bộ dáng còn thật vui vẻ nàng trước cùng mọi người chào hỏi lại đem ống kính đối đầu sau lưng g i ấ u đầu che mặt bốn người nói đây là chỉnh tưởng mời đến giúp đỡ bọn họ lo lắng vạn nhất chờ một lúc gặp được minh vương đánh không lại đào mệnh quá mất mặt liền che mặt đi lên bùi hiệu thần dùng sức năm tay bóp xương cốt răng rắc rung động liên kính ở trong lòng thể về sau hiệu thần lại đánh hiệu tinh cũng không tiếp tục mắng nàng có người xem hỏi vì sao lại dứt lấy minh vương liên hiệu tinh nói ta mở ra trực tiếp nha ta hiện tại hà bay đường thất nguyệt ngày quán bar chỉnh tường dẫn ta tới nơi này chính là tô đường chết địa phương tô đường p h ấ n ti cũng tại phòng trực tiếp nhìn đến mọi người hi hi ha ha đều trầm mặc thương tâm bây giờ nghe được liên hiệu tinh nói đây là tô đường chết địa phương lại nghĩ tới tô đường chết được thảm như vậy rốt cuộc băng không được rất nhiều người c h ả y nước mắt đánh chữ liên hiệu tinh điều chỉnh ca mê ra góc độ để mọi người xem mắt gian phòng hoàn cảnh nói chúng ta tới thời điểm nơi này đã bị thanh lý đến rất sạch sẽ lần trước trực tiếp đả thảo kinh x à tựa như trình t ư ờ n g nói như vậy bọn họ đem rất nhiều c h ứ n g c ứ đều dọn dẹp hứa c ầ m ngọc bọn họ cũng trốn đi nghe nói thiên lộc phủ tướng quân tìm khắp nơi bọn họ đều không tìm được bụi hiệu thần nhẹ nhàng đá chân liên hiệu tinh đưa tay ra hiệu nhanh lên liên hiệu tinh lại đem ống kính đối với trên mặt đất pháp bình nói cho nên chúng ta đem tô đường mời đến để tô đường dẫn đường cho chúng ta nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng trực tiếp lập tức an tĩnh lại chỉ có tô đường phân ti đánh chữ đường, đường từng d ã chữ thổi qua liền tức giận phân đều tràn g ậ p bị thương liên hiệu tinh để l một đoàn quỷ vụ từ pháp bình bên trong bay ra ngoài hóa thành nữ quỷ b ộ dáng nàng nằm dạp trên mặt đất con mắt đỏ ngầu g i xét b ố n phía đợi nhìn thấy liên hiệu tinh lại nằm dạp trên mặt đất liều mạng hướng nàng dập đầu liên hiệu tinh b ó p đạo thông linh ấn cùng tô đường đối thoại ta hiện tại muốn đi tìm hại chết người hung thủ ta thi pháp người dẫn đường nữ quỷ đầu mắt nhìn liên hiệu tinh, tinh lấy ra họa quỷ môn phủ đưa tay kết tấn đem quanh quẩn tại nữ quỷ thân đoán khí dẫn vào quỷ môn phủ bên trong tích phát quỷ môn phủ Quỷ môn phù hóa thành một đoàn màu đen liên hoa phiêu tán trên không trùng theo nó cấp tốc b i ế n lớn ánh đèn trong phòng tùy theo dập tắt h á cám cấp tốc quyết t r ư ờ n g âm hẳn khí tức từ trong nháy mắt liền biến đến cao hơn hai mét màu đen hoa sen bên trong bay ra cùng lúc đó một cái phẫn nộ kêu gào thanh từ hắc vụ bên trong toát ra chịu đủ lắm rồi địa phương quỷ quái này còn muốn đợi bao lâu gọi lao tử ra ngoài không phải đùa chơi chết liên hiệu tinh không thể không cầm nàng điển huyết hạ lao tử không tin hứa ta dựa vào bình thủy tinh quản xuống đất thanh em văng lên nữ quỷ nghe được thanh em này e ngại về sau r ụ r ụ sau đó biểu lộ đột nhiên tr theo liên hoa biến thành hắc vụ tiếp tục tràn ngập phía trước xuất hiện ánh sáng một cái cắm đầy ngọn nến nến đặt ở vẽ đầy màu đỏ tươi phủ văn trên q u a n t à i lờ mờ ánh sáng chiếu đến chiếu mấy t h â n ảnh có vật bồi táng ngã trên mặt đất phòng cấp tốc biến mất liên hiệu tinh bọn họ chỗ đứng địa phương biến thành một gian tu kiến đến cực kỳ đại khí m ộ thất nơi này bày đ ầ y q u a n t à i bố thành một cái quan tài trận có mười mấy người mang theo rượu đồ ăn đang tại quan tài trồng ở giữa hoặc ngồi hoặc nằm còn có tại ánh nến hạ đánh bài nhưng bởi vì người bên cạnh táo bạo tất cả mọi người ngừng đánh bài động tác nhìn về phía hắn hứa cẩm ngọc đang tại nổi nóng nghe vậy nắm lên bên cạnh bình rượu liền ném đi qua mà ngâu thịnh n g ư ờ i gặp quỷ a bên cạnh đánh bài người nhìn thấy nữ quỷ cũng dồn dập đứng dậy phan thiểu cắt kinh thanh gọi nói là tô đường tô đường tìm tới tô đường tới không đáng sợ đáng sợ chính là ai mang nàng đến nguyên bản tán tại người xung quanh tranh thủ thời gian hướng phía tô đường sau lưng nhìn lại tại cách đó không xa trên quan tài khoanh chân ngồi t ĩ n h t o a khô gầy lao đầu đứng người lên khàn khàn cuống họng kêu lên dĩ nhiên mở quỷ môn tới thủ đoạn thật là lợi hại liên t ú tú là người đã đến sao chương hai mươi bốn một bồ đao tiểu năng thủ đến năm người một cái đều không để ý tới khô gầy lao đầu thật sự là chính mở ra trực tiếp đâu liên k í n h đ ù i hiệu thần tiền hữu kim nếu là nói tiếp để lão nhân này nghe thanh âm nhận ra người đem danh tự ổn nào ra bọn họ gánh không nổi mặt mũi này triệu trình tường cùng liên hiệu tinh thì đang đánh giá chung quanh quan tài hai nàng nhận ra trên quan tài vẽ nuôi thi phủ đều đem đèn mặt hứa cẩm ngọc nhìn thấy liên hiệu tinh khí cười ngươi cũng dám đuổi theo đến nơi đây liên hiệu tinh ngươi là thật không biết chết sống ngươi vì tô đường ra mặt cũng không biết một mình ngươi bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi có ai có thể làm cho ngươi chủ bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi liên kính cùng bụi hiệu thần đồng loạt quay đầu mắt nhìn liên hiệu tinh liên hiệu tinh để mẹ ruột cùng t ỷ t ỷ thấy tê cả ra đầu lớn tiếng nói cha mẹ ta song toàn còn đặc biệt có tiền hứa c ầ m ngọc quét mắt liên hiệu tinh trên thân kia mấy trăm khối một kiện quần áo rách nát ngầm xoẹt một tiếng quay đầu cho khô gầy lao đầu một ánh mắt khô gầy lao đầu hiệu hắn ý tứ thân như quỷ mị đột nhiên bổ n à o vào liên hiệu tinh trước mặt. liên kính bước nhanh về phía trước ngăn tại liên hiệu tinh phía trước trực tiếp một chiêu chấn sơn ấn đánh ra đánh cho khô gầy lao đầu tại chỗ bay rớt ra ngoài đụng nát mấy c ố quan tài ngã trên đất trong quan tài chảy ra đại lượng huyết sắc đỏ quan tài dịch bên trong leo ra từng cô vẽ vẽ đầy bờ người những n à y người không có hô hấp nhịp tim ngâm mình ở quan tài dịch bên trong cũng không gặp làn da biến nhăn phát sưng làn da tràn ngập có giãn cùng bình thường người sống không khác nhau chút nào nhưng trong mắt của bọn họ dưới làn da mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng giống như còn đang chuyển vận lấy huyết dịch phong trực tiếp cửa người nhìn thấy một màn này trực tiếp nổ tung l ã o nhân này nhìn xem như cái cao nhân kết quả bị một chiêu d â y a a a a thật đáng sợ những cái kia là thi thể còn là người xung a sinh hóa thí nghiệm sao thần mẹ nói nhìn xem giống cao nhân kia là tội phạm truy nã âm độc hoạt tám trăm ngàn treo thưởng âm độc hoạt mười sáu năm trước đầu cầu đường huyết tán người sáng lập vĩnh sinh d ậ y bọn họ không phải đã bị bình định sao âm độc hoạt đều còn tại đâu hứa c ầ m ngọc quay đầu nhìn xem bị đánh bay âm độc hoạt biểu lộ mộng m ấ y lần thủ hạ của hắn r ồ n dập hướng phía hắn dựa vào phan tiểu cắt lớn tiếng hô bảo hộ công tử ngựa tiểu bạt thì hô to âm lao đầu lên trùng n ô âu thịnh thường kính lộn nào hướng mộ đạo miệng v ô n g hướng chạy tới từ một còn đang ngần người nhìn thấy thường kính hòa âu thịnh chạy hô to thanh kính ca tam ca chở ta một chút lại quay đầu hô hứa công tử chạy mau à. hát vụ bên trong đại lượng xuyên đạo lộc t i chế phục người xông tới nhìn thấy trước mắt quan tài trận cũng ngây người hạ đợi thấy rõ tình huống bên trong lập tức chia binh hai đường một đường đuổi theo người một đường thì đi v ẽ n quan tài Âm độc hoạt từ dưới đất bỏ dậy một xoa máu trên khoe miệng nhìn chằm chằm dùng miệng che đậy che mặt liên kính hâu ngơi ư là ai lập tức kịp phản ứng hoảng sợ nói ngơi ư là liền nói còn chưa dứt lời liên kính một cước đá bay vách quan tài hướng hắn đập tới đánh gãy hắn Âm độc hoạt huy động hai tay đem bay tới nặng nghề quan tài tấm đống đánh bay lại là liên kính ở đây thực lực của nàng không thể so với liên tú tú yếu bao nhiêu mà nàng ở đây liền mang ý nghĩa thiên sư phủ cùng thiên lộc phủ tướng quân đều sẽ xuất động đại lượng nhân thủ ô n độc hoạt lúc này quyết đoán đem hai tay bỏ vào trong miệm thổi một tiếng thật dài hô lên tia tiếng còi lại tay ừ chân q của bọn hắn không phải rất linh hoạt có chút chạy trước gấp trực tiếp nhảy đi nhảy lên đến mấy mét xa tốc độ nhanh lực lượng mánh đến người trước mặt tựa như ác lan trụt mồi sông lên phía trước đạo lộc ti người thấy thế không sợ chút nào hướng sông tới trùng nô tiến lên kết tấn đánh vào trùng nô thân lực công kích của bọn hắn lượng chi lớn trực tiếp đánh cho trùng nô xương cốt tại chỗ vỡ vụn quyền kình từ trước ngực xuyên qua đến sau lưng thả ra khí kình đem phía sau lưng huyết mục đều no bạo tràn ra đại lượng hắc khí cùng huyết thủy miệng vết thương lộ ra đại lượng bị đánh chết huyết hồng sắc côn trùng liên h i ể u tinh một chút nhận ra thân thể bọn họ bên trong chính là thi tuyến chủng nghe nói thi tuyến chủng đồng dạng đều là sinh hoạt tại có trôn người chết mục nát vách quan tài dưới đáy cùng mục nát trong đất về sau trải qua vu thần giáo bồi dưỡng cải tiến biến thành một loại cộng sinh trùng một số người tại bệnh nặng hoặc thân thụ tàn tật tra tấn liền sẽ nuốt vào thi t r ừ n trùng sau đó bọn nó liền sẽ k chậm rãi thay thế nhân thể cái này hai bộ hệ thống nhân loại sinh tồn cần thiết nuôi phần liền sẽ từ đám côn trùng này thông qua hút máu cung ứng bọn nó với thân thể người bị hao tồn tế bào tổ khí chờ có rất tốt chữa trị năng lực không chỉ có thể để những cái tia tuổi già suy yếu người quay về tuổi trẻ để m ắ t phải tuyệt chứng người có thể mạng sống một chút có tàn tật chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy thiếu xương cốt đều có thể huyết đ ụ c tái sinh dù là thiếu xương cốt giả một đoạn nhân tạo xương lại thông qua thi t u y ế n trùng cũng có thể thực hiện gãy chi tái sinh cái này nguồn gốc từ tại thượng cổ lúc sau t r ù n g thuật là vu thần giáo phát triển tín đồ một hạng đặc biệt tiên tiến kỹ thuật bọn họ đối ngoại tuyên bố có thể trợ giúp người thực hiện v ĩ n h sinh cùng thi tuyến t r ù n g cộng sinh người cần lấy máu tươi làm thức ăn mà lại cực khả con máu trong mắt bọn họ người liền không còn là đồng loại của mình mà là đồ ăn bọn họ là hơn người một bậc v ĩ n h sinh người vu thần giáo người sẽ thông qua một chút thủ đoạn đem người biến thành chỉ nghe mệnh lệnh không có bản thân ý thức quái vật xưng là thi nô những n à y thi nô thụ giữ lại bản thân ý tứ vinh sinh người thúc đẩy liên hiệu tinh nghe nàng bà ngoại nói món đồ kia thật muốn tốt như vậy t h ì thần giáo các trưởng lão làm sao không mình dùng có đạo lộc t i người đem trùng nâu cánh tay thao xuống đứt gãy chỗ đại lượng côn trùng bàn cùng một chỗ vặn vẹo n ú p đ í c h thấy liên hiệu tinh thẳng phạm buồn nôn mật sợ đều p h ạ m vào ra đầu tóc thẳng nha một cũng không muốn n ú p đ í c h triệu trình tường thì đã sớm hướng phía hứa cầm ngọc bọn họ đuổi theo s o triệu trình tường chạy càng nhanh chính là nữ quỷ bùi hiệu thần đứng tại chỗ nhìn c h ă m c h ă m toàn trường không n ú p đ í c h một đám bảo tiêu mô hình người như vậy cũng đứng tại bên người nàng thuận đem nàng ủi hiệu thần bên cạnh liên hiệu tinh cũng lồng vào vòng đây. Ngẫu nhiên có chủng n có ông đột phá đạo lộc ti phá c ô kích, chạy độc ế quyết hết. Liên hiểu tình cảm giác đến n bọn cũng nhanh nhẹn Liên tình công phu quyền của mình không tốt lắm, gặp được loại này hung, vẫn là không nguồn cứng bị họ hiểu phu thể trước mặt, tốt rắn. được cảm giác cấp của lực lắm, Âm gặp giải đều đ liều loại là hoạt nhìn thấy tỉ m ị nuôi nâng trùng nô tại đạo lộc ti người trước mặt không chịu nổi một kích mắng thanh phế vật mượn quan tài né tránh liên kính công kích liên tục mấy cái cất bước bay vọt rơi xuống cách đó không xa trên đài cao trên đài cao chỉnh thể trưng bày bảy cố quan tài hắn hô to thanh rời dường lại không nổi lão tử phóng hỏa đốt quan tài một bộ nắp quan tài chậm rãi bị lệ ra ngồi xuống một người tuổi chừng hai mươi tuổi khuôn mặt cùng thường nhân không khác nam tử mặt mũi tràn đầy không nhanh mà nhìn xem âm độc hoạt âm độc hoạt kêu lên con của ngươi đang tại bị người truy sát đâu hắn đưa tay hướng phía hứa cầm ngọc bọn họ chạy phương hướng chỉ đi nam tử kêu quay đầu liền thấy một đám đạo lộc t i người vây lên hứa cầm ngọc bọn họ hai bên đang tại giao thủ bên cạnh còn có một con nữ quỷ vừa đi vừa về nhảy lên đậu hắn hỏi đạo lộc t i người làm sao tìm tới liên kính đổi tới nơi đ à i cao kêu lên hứa chi, châu không là chết sao hứa chi châu nghe ra liên kính thanh âm vừng tỉnh đại ngộ là ngươi à k ó trách có thể tìm đến hắn đột nhiên nhảy ra quan tài liền hướng liên kính công tới đồng thời hô to lao bà mau tỉnh lại họ liên phát hiện chúng ta liên hiệu tinh đứng tại quỷ môn chỗ liền thấy quan tài đột nhiên sốc lên một người nam nhảy ra đến cùng với nàng mẹ đánh lên hai người bọn họ tốc độ đều cực nhanh đánh cho căn bản thấy không rõ làm sao ra tay khắp nơi đều là tàn ảnh theo sát lấy mặt khác mấy c ố quan tài cũng bị sốc lên người ở bên trong cũng toàn ra v u i hiệu thần lập tức hô to thanh đi hỗ trợ đưa tay k ế tấn kia ấn hóa thành một con thiên lộc hình thú hư ảnh che đậy ở trên người khí thế cường đại chấn động đến không khí vang lên một tiếng thú giống vụ vụ sau đó hai nàng như đi săn sư t ử được hướng phía phía trước phóng đi đạo lộc tư cục trưởng tiền hữu kim kim liên trưởng lao triệu thu cũng hướng phía nơi đài cao chạy đi bùi hiệu thần hướng phía trước vừa chạy bảo tiêu cũng đi theo hướng phía trước đi liên hiệu tinh bên người lập t ứ c giống không có bảo hộ vậy không được nước nàng chỉ có thể bóp lên thủ ấn t r á n g lên lá gan hướng phía phía trước một đoàn hôn chiến trùng nâu quá khứ nàng phi thường có tự mình hiệu lấy chọn những cái kia bị đánh cho gần chết bổ chiêu một đạo thủ ấn đánh chết một tay hào không lao lực đ á n côn trùng này vốn là âm khí nặng cùng người cộng sinh về sau cũng là sinh hoạt tại âm khí nặng địa phương lâu về sau người dính âm khí cũng nặng nàng chỉ cần kết thủ hấn đánh tan bọn họ âm khí liền sẽ để côn trùng mất đi ngắn ngủi mất đi sinh động lực tiến vào tính tạm thời ngủ đông cùng lúc đó thủ hấn thả ra lực và đ ộ c lượng sẽ với thân thể người não bộ tổ chức tạo thành trí mạng cấp bậc chấn động tại côn trùng ngủ đông thời điểm não bộ tổ chức liền chết não bộ vừa chết muốn trụ cột thần kinh cũng đi theo hỏng thân thể liền không có cách nào đ ộ n g quay đầu lại phóng nắm lửa là có thể đem nao tử vong những người này tính cả côn trùng cùng một chỗ đốt đạo lộc ty cũng là làm như vậy trước đánh tan bọn họ âm khí gãy tay gãy chân đoạn tích truy để bọn hắn không cách nào động đậy chờ quay đầu lại thống nhất đốt cháy chấm dứt h ậ u hạ hiện tại không thể đốt b i ệ t kín cổng không gian giữa k h í có hạn côn trùng tại đốt cháy lúc sẽ còn phóng thích độ c tố cần tại thông gió địa phương tốt đốt liên hiệu tinh chuyên trách b ổ đ a o đánh cho c ò n thật vui sướng mưa đạn liều mạng phát biểu đổi u theo hứa cầm ngọc ca tiểu tinh tinh không muốn bể nước tiểu tinh tinh không cần phải sợ dũng cảm bên trên liên hiệu tinh van cầu ngươi giúp đỡ t ô đường đi liên hiệu tinh không muốn đi làm cho nàng đấu văn nàng dám cùng bằng o ạ i so làm cho nàng đấu võ động cực nàng tay chân lèo kèo đánh thắng được hay mưa đạn một mực tại hô liên hiệu tinh nói khác hô Ta c ò n k h ô n g có suất ư đâu, quá khứ quá khứ n g u y h i Tiểu tinh tinh, ể m h p í a sau n g ư ơ i có cái bốn ạ c h hai Liên hiểu tinh hiểu n thủ thời gian bộ đao tiểu năng thủ thế nhưng là không khỏi một cỗ bị để mắt tới không tốt cảm giác tự nhiên sinh ra nàng lại nhìn tất cả mọi người đánh tại trước mặt chỉ còn lại nàng còn ở phía sau có chút sợ hãi thế là tăng tốc bước chân chạy về phía trước nàng chạy về phía trước ra không xa liền thấy mẹ của nàng nàng tỷ a thu bà bà cùng tiền ti trưởng c h í nàng h theo một đối thủ chạy. đuổi đối đang tuổi người một bắt tay người trẻ n hướng nơi đài cảm a lao thang, hứa o vào nhìn lại, liền thấy trên bàn nằm xuống trên không biến thành chết không đầu. Kia đối người trẻ tuổi cùng hứa ngọc chạy vẫn là cùng một cái phương hướng. Nàng thấy khô chết chạy lại, là cái. đối tuổi cái Trước trẻ một gầy bậc cầm đầu đầu đầu. Kêu gặp, sắc c đó đổ thấy đi theo mẹ ruột hôn tỷ h cùng á thu bà bà cùng một chỗ tương đối ổn thỏa gặp nguy hiểm các nàng nhất định sẽ bảo hộ nàng liên hiệu tinh xuất ra đời này chạy tốc độ nhanh nhất đuổi theo nàng công phu quyền cước không được lựa vận động cũng có hạn dựa theo mình bình thường chạy nhanh là không chạy nổi thế là chỉ có thể dựa theo bà ngoại dạy như thế điều động nội ra chân khí tiến hành thể nội hô hấp tuần hoàn lại đem trong cơ thể khí dẫn vào tới tay chân bên trong để quyền cước của mình càng mạnh mẽ hơn chạy còn có thể dưới chân măng gió có tăng tốc bờ uff không đầy một lát nàng liền chạy đến cửa thông đạo là đi lên đi bậc thang cuối bậc thang là thật dày cửa bằng thép phía sau cửa đèn đuốc sáng trưng đèn sáng thanh niên chính đang ra sức đóng cửa mẹ của nàng mấy người bọn hắn thì đang ra sức đầy cửa hai bên đang tại tranh đấu so với a i khắc khí lực lớn liên hiệu tinh kết liễu đạo cách sơn đảng lưu ấn đối phía sau cửa kia g á n g dấp cùng hứa cẩm ngọc có điểm giống nam đánh tới một trường quá khứ đem cái kia nam đánh cho bay rớt ra ngoài theo sát lấy cửa liền bị phá tan nữ cũng đi theo bay ra ngoài hai người đứng lên tiếp tục chạy mẹ của nàng bọn họ cũng tiếp tục đuổi liên hiệu tinh cùng tại phía sau bọn họ chạy ra trước mặt cửa gian phòng lại một đạo cửa chống lửa trước mặt là hành lang tia đối thanh niên hướng hành lang phía trước chạy tới hành lang hai bên nhưng là một gian cửa ở giữa cửa cửa gian phòng thanh niên bên cạnh chạy vừa dùng bàn tay chụt về phía cạnh cửa chốt mở liên hiệu tinh rơi vào phía sau cùng vừa vặn đối u một cái chính mở ra cửa phòng trong phòng trống r ỗ n g liền kiện đồ dùng trong nhà đều không có nhưng trong góc rụt lại một người mặc quần áo bệnh nhân người trẻ tuổi cái này mắt người đỏ bừng nhìn thấy cửa mở chậm rãi ngầm đầu ánh mắt cùng với nàng đối đầu nếp miệng cười một tiếng sau đó đột nhiên nhảy lên đứng lên hướng nàng nào tới liên hiệu tinh dọa đến đưa tay kết liễu một đạo thủ ấn đem hắn đẩy bay ra ngoài sau đó liền thấy một gian cửa ở giữa cửa cửa phòng mở ra mỗi gian phòng cửa trong phòng đều đi ra một người những người này n ắ m nhìn một phía có chút hướng nàng nhìn lại có chút hướng hành lang một chỗ khác đuổi theo. Cũng may lúc này, đạo lộc t i người cũng từ trong mộ đuổi theo ra tới nhìn thấy từ cửa gian phòng bên trong r a người tới nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn không nói hai lời liền công đi lên bọn họ đánh nhau liên hiệu tinh đuổi dán chặt lấy tường trượt ngẫu nhiên có đánh tới trước góp chân nàng nàng bóp đúng giờ sẽ bổ cái đao phòng trực tiếp trong môn người xem cũng bắt đầu gọi nàng bổ đao tiểu năng thủ nàng đi rồi một đoạn đến cuối cùng là thang lầu cửa ra vào thép đúc trên tường có hai cái đại thủ hấn xem xét liền là kia đôi thanh niên nghĩ đóng cửa không đóng lại trên lầu có tiếng đánh nhau thanh â m của một nam nhân hô to đi mang theo con trai đi hứa cầm ngọc kêu lên cha liên hiệu tinh bắt quái chi hồn lập tức bốc cháy lên nàng theo thang lầu chạy lên đi liền thấy thường kính cổ đều đã mất chết ngồi trên mặt đất ngựa tiểu ba cả người v ặ n b ẹ o cùng nữ quỷ quỷ vạch tư thế có thể liều một trận âu thịnh nằm trên mặt đất liều mạng tiêu thảm thân thể xoay đến lửa gật đi đang cố gắng đem mình tách ra thành nữ quỷ khi chết tạo hình trên người hắn bám vào nồng đậm quỷ khí xem xét chính là bị nữ quỷ phụ thân từ một dọa đến tẻ ra quần lảo đào ra bên ngoài chạy bụi hiệu thân nh ra sức kéo một cái móc n ử a dưới khối tường gạch đối từ một dùng sức đập tới tường gạch phát ra tiếng xe gió chuẩn sắc nện ở từ một sau sắc bén sừng nhọn trực tiếp vào bên trong trước từ một túi nằm sấp trên mặt đất cũng không n ú p ních có máu từ cái hót lưu ngồi trên mặt đất mắt thấy là không hứa chi châu l i ề u mạng ngăn cản liên kính tấn công mạnh têu lên thả con trai của ta một con đường sống chúng ta hứa ra từ đây không còn đặt chân nam địa bảy châu nửa bước liên kính nói cấu kết minh phủ tu luyện vũ giáo trung thuật để các ngươi họ hứa còn sống rời đi nam địa là lối liên hoa quan vũ n ụ c nàng nhìn c h u y n khẽ hở liên tục mắt ấ y c á của hắn lực, biến đến đỏ bừng trên mặt làn da cũng nứt ra hắn nhìn xem hãm tại trùng vây bên trong vợ con run dày hô trốn con mắt càng ngày càng đỏ đại lượng huyết dịch từ trong hốc mắt dũng manh thể đến ra hắn chậm rãi túi thấp đầu xuống hứa cẩm ngọc phát hiện khắc thưởng quay đầu liền thấy hứa chi châu chửa xuống tại góc tường túi đầu giống như là không một tiếng động do gì máu tươi từ mũi miệng của hắn trong thất khiếu chảy ra dưới thân cũng đã tuân ra đại lượng huyết dịch hắn hô to thanh tra lại xem xét người bên cạnh đều nằm xuống liền mẹ hắn cũng bị đánh cho không có sức hoàn thủ d o a đến sợ đến vỡ mật hô to đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta hai tay của hắn dơ cao hô to ta đầu hàng ta đầu hàng đ ừ n g giết ta hắn không gối quỳ xuống đối công đến phủ cận bùi hiệu thần kêu lên nhà ta sự tình ta toàn bộ biết ra da, da của ta có minh vương cùng vu thần có giao dịch bọn họ giao dịch ta t o à nữ bộ b i nhân kia đang lại i đ ạ n g hóa thành một đám mưa máu phiêu trên không trung mà tại huyết vụ phía dưới thì chạy ra mấy đạo đen đặc máu tươi theo khe hở gạch lót nền m â y liền thông tiến vào trong khoảnh khắc cửa liền không còn hình bóng hứa cẩm ngọc có do nằm trên mặt đất làn da đều nát giống như bị lửa da toàn thân đỏ tươi hắn đau đến càng không ngừng run dày run dày lẩm bẩm nói g i ế t t a g i ế t t a bùi hiệu thần mắt lạnh nhìn hắn nói vậy phải xem ngươi cầm bí mật gì để đổi hứa cẩm ngọc nói minh vương vũ thần đều tới năm đó đứa bé không chết thần liên dẫn đường sinh ra đứa bé không có bùi hiệu thần dơ chân đá quá khứ một khối nát tường gạch đưa hắn lên đường liên hiệu tinh nhìn t r ậ n mắt h ố t mồm bùi hiệu thần lặng lẽ nhìn về phía cho liên hiệu tinh giữ dằn cảnh cáo nói miệng đóng chặt điểm bằng không thì đánh chết ngươi đối với liên hiệu tinh nói chúng ta muốn giải quyết tốt hậu quả ngươi tránh xa một chút thiếu v ữ n g vận triệu trình tường giải quyết ngụy đ ạ t c h â u đem đã báo t h ù huyết hận nữ q u ỷ thu hồi đến pháp bình bên trong đối với liên hiệu tinh nói đi thôi ngươi xuất sư nhiệm vụ hoàn thành liên hiệu tinh xem đến phần sau vẫn còn đang đánh cung họ cần g i ú p một tay không triệu trình tường nói ngươi khắc thêm phiền là được liên hiệu tinh đi theo triệu trình tường ra các úc mới phát hiện lại là một nhà quy mô cực lớn tư nhân bệnh viện thí nghiệm lâu cái này thí nghiệm lâu có c cao cao t ư đây cùng chung quanh cách ly đứng lên triệu trình tường điều ra hướng dẫn mắt nhìn vị trí của mình nhịn không được lại nhìn mắt liên hiệu tinh ngươi quỷ này cửa mở đến đủ xa à trực tiếp đi ngang qua hơn phân nửa nội thành liên hiệu tinh chuyển đến bên cạnh ngồi đang đến gần bồn hoa trên bậc thang đánh mở trực tiếp đôi ống kính nói ta bị đổi ra ngoài bọn họ muốn giải quyết tốt hậu quả không mang theo ta phòng trực tiếp cửa người hỏi vừa rồi đó là cái gì nữ nhân kia làm sao đột nhiên biến thành sâu liên hiệu tinh nói ta nhìn trên sách nói tu luyện t r ù n g thuật có thể đem mình luyện thành sâu vu giáo, giáo thánh nữ kia không thể để cho nàng chạy nàng lại từ từ chạy về đi đ nàng lấy chỉ làm bút tiếu bên trên máu cấp tốc vẽ lên đạo phủ sau đó lấy tay kết tấn hét lớn một tiếng huyết liên dẫn đường mở trên đất máu cấp tốc ngưng tụ thành hình hoa sen hình ở giữa cửa giống như suối phun hung động lên huyết tương giống như sâu không thấy đáy máu giếng liên hiệu tinh chỉ hướng huyết liên hướng bụi hiệu thần hô nhanh đi cái k i a nói không chừng là vua giáo thánh nàng còn chưa nói xong mẹ ruột chức nhảy vào đi lập tức liền không còn hình bóng triệu thu trưởng lao theo sát lấy cũng nhảy tiến vào thiên lộc ti tiền ti trưởng đối với bùi hiệu thần nói ta đuổi theo ngươi lưu tại nơi này giải quyết tốt hậu quả cũng nhảy vào bùi hiệu thần nhìn xem liên hiệu tinh cười lạnh phù họa đến rất trừ ta một thanh nắm chặt liên hiệu tinh liền phải đem nàng hướng bên trong nhét liên hiệu tinh mặc dù không quá lấy điều nhưng vẽ b ù a kết ấ n bản sự là thật không thể chê có nàng hỗ trợ đảm bảo vua o thánh nữ chạy không được liên hiệu tinh dọa đến quắt to một tiếng đầu đều nhanh muốn vào huyết liên lần theo dấu vết trong phụ trận lại bị n h é o trở về v u i h i ể u thần nghĩ đến liên hiệu tinh quyền cướp bản sự nát muốn chết theo tới nói không chừng gặp nguy hiểm thế là lại đổi chủ ý vung ra liên hiệu tinh nói ngư ơ i điểm ấy công phu nghèo bà c h â n quá khứ chỉ có thêm phiền l ă n liên hiệu tinh nhanh nhẹn l ă n ra đến bên ngoài trên bậc thang ngồi cho bà ngoại gọi điện thoại báo cáo tình huống kết quả đường dây bận lại xem xét triệu chỉnh tường ở phía xa gọi điện thoại còn quay đầu nhìn nàng nàng đối âm tính nói ta xuất sư nhiệm vụ hoàn thành quay đầu nữ quỷ sẽ đưa đến liên hoa quan tố pháp sự siêu độ làm cho nàng đầu thay bên này thiên lộc phủ tướng quân sẽ giải quyết tốt hậu quả xử lý ta tiếp xuất sư nhiệm vụ cùng thiên lộc phủ tướng quân tra bản án có t r ù n g hợp nàng hạ giọng nói liền vừa mới nhìn ta không vừa mắt nữ nhân kia cấp bậc rất cao có nàng xử lý mọi người yên tâm nàng c u n g phòng trực tiếp cử a người xem tạm biệt liền đóng trực tiếp gọi điện thoại cho lái xe tới đón à n g chương hai mươi lăm một hứa thiên b á đánh tới liên hiệu tinh quại điệu lái xe điện thoại về sau quay đầu thoáng nhìn nơi xa trong bóng tối đứng một đạo thân hình mơ hồ cùng hắc á m hỏa hợp một mẩu nàng chăm chú nhìn lại thân hình lại biến mất nhìn lầm vạn nhất là thật sự có quỷ đang nhìn nàng đâu n vẫn là rất chiêu minh phủ quỷ hận liên hiệu tinh thăm dò lên điện thoại tay trái hai cánh tay c á t bóp một đạo một tay phát ấ n cẩn thận từng ly từng tí đi đến vừa rồi nhìn thấy thân ảnh mơ hồ địa phương nơi này quanh quẩn lấy một đoàn rất ngưng thực âm khí đúng là có đạo hạnh cao thâm quỷ ở đây ngắn ngủi dừng lại qua triệu trình tường thoáng nhìn liên hiệu tinh hướng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối đi đến theo tới hỏi thế nào liên hiệu tinh nói có âm khí triệu trình tường nói đã trễ thế như vậy lại là tại vu giáo dùng thi tuyến trùng nuôi trùng nhân địa phương có âm khí rất bình thường liên hiệu tinh đưa tay đối âm khí hình dáng so v ạ xuống đây là vừa rồi có nhìn dáng người tỷ lệ là cái năng quỷ thân cao chí ít một m chín vóc người trung đẳng không hợp không ổng. từ âm khí có thể nhìn ra là cái quỷ di triệu chỉnh tường ghém ắ t biểu lộ viết ta tin người cái quỷ liên hiệu tinh thừa dịp quỷ khí không có tán đưa tay bọn ấn một đạo pháp ấn đánh vào lưu lại âm khí bên trên theo pháp ấn tảng ra đem vừa rồi đại quỷ đứng tại tình hình nơi này b ả y biện ra tới t i ê u đại quỷ bao phủ đang cùng màu đen hòa làm một thể âm khí bên trong mắt không chấp nhìn chằm chằm phước xa sau đó đột nhiên rất là bối rối quay đầu chân hướng dưới mặt đất g i ố n một cái mở quỷ muốn chạy l i ê n hiệu tinh kinh trụ nói mở quỷ môn còn có dậm chân một cái liền có thể mở sao triệu trình tường cũng kinh trụ hỏi liên hiệu tinh ngươi đây là thủ đoạn gì liên hiệu tinh nói thông qua hiện trường vết tích trở lại như cũ hiện trường a ngươi có hay không cảm thấy kia đại quỷ khá quen giống ở nơi nào gặp qua triệu trình tường cũng cảm thấy nhìn quen mắt xác thực giống ở nơi nào gặp qua trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên tại quỷ phán hậu viện nhìn thấy minh vương không thấy do khuôn mặt quần áo cũng khác biệt nhưng này x a s u ố t thú ám tòa báo phẫn thanh khí chết rất giống nàng hỏi có phải hay không là minh vương liên hiệu tinh nói kéo a nếu thật là minh vương hai ta bây giờ còn có thể đứng tại cái này nói chuyện ph nàng cầm điện thoại di động lên liền cho bùi hiệu thần gọi điện thoại mau tới ngoài cửa lớn bên tay trái bên trong góc có phát hiện là đại gia hỏa nàng nói chuyện liền cúc điện thoại triệu trình tường nói coi chừng tỷ ngươi đánh ngươi không có việc gì liền đi t r e o chọc liên hiệu tinh cầm điện thoại đối đã bắt đầu biến mất tàn ảnh vỗ tới liền trụt vừa nói có thể dậm chân một cái liền mở quỷ môn đại quỷ còn không đáng đến gây nên coi trọng sao đây là bùi hiệu thần cai quản sự t ì n h ta thông báo nàng đơn thuần hợp tình lý nàng vỗ đại quỷ hình ảnh bỗng nhiên cảm giác cặp mắt kia giống như đang theo dõi nàng nói xác thực là đại quỷ tựa hồ thông qua hình ả theo sát lấy sau lưng đột nhiên buộc phát ra một tiếng giống như thú giống tiếng sẽ rõ bùi hiệu thần bao phủ thiên lộc phát ấn hình thành hình thú kim quang xông lại một quên đánh vào hư ảnh bên trên đem tại chỗ đánh tan liền âm khí chung quanh đều tẩy đáng đến không còn một mảnh bùi h i ể u thần dọa đến hướng liên hiệu tinh giống to một tiếng ngươi không muốn sống nữa dĩ nhiên cùng minh vương hình chiếu mặt c â mặt còn cầm điện thoại đối với toán mặt chụp ảnh nàng đoạt lấy liên hiệu tinh điện thoại mở ra liền gặp được bên trong quay chụp thân ảnh đang theo nàng nhìn lại biểu lộ giống như cười mà không phải cười một mảnh âm hẳn lại nhàn nhạt quét mắt liên hiệu tinh quay chụp hình ảnh liền biến mất video cũng thay đổi thành t r ố n g không liên hiệu tinh có chút ngộng v u còn thật có thể thuận điện thoại di động leo ra bùi hiệu thần không yên lòng đem bên trong video xóa xác định không có lưu bình quân nửa điểm vết tích đưa di động ném về cho liên hiệu tinh hỏi nàng ngươi tại liên hoa quan ở nhiều năm như vậy không biết cung phụng tợ ư thần có thân thông mang âm khí tả tính đồ vật cũng không thể chụp sao cái này treo ảnh chụp cùng treo trên tường cung phụng tợ thần có khác nh đem ngươi sợ đến như vậy minh vương bùi hiệu thần tức giận đến phổi đều nhanh nổ ngươi biết là minh vương không chỉ có không chạy còn lưu tại nơi này toán mặt chụp ảnh liên hiệu tinh ngươi bây giờ cho ta lập tức về liên hoa quan việc học không có học xong trước đó không cho phép xuống núi không cho phép rời đi có các trưởng lão trông coi khu vực liên hiệu tinh ném câu bà ngoại cùng mẹ đều đồng ý không mượn ngươi xem vào nàng q u a y đầu bước đi mới không bằng bùi hiệu thần ồn ào mỗi lần bùi hiệu thần ồn ào nhưng mà đều đậu tủ lại ồn ào xuống dưới nàng có thể bị bùi hiệu thần cưỡng ép ấn vào trong xe trong đêm đem nàng đưa về lão cứ nói nàng cùng bùi hiệu thần quan hệ không tốt lần nào bùi hiệu thần gặp nàng có cái hòa nhã triệu trình tưởng đối với bùi hiệu thần vội vàng nói câu sẽ liên lật lại liên v ộ i vã hướng liên hiệu tinh đuổi theo cái này đều nhanh mười giờ rồi chính là âm khí dần dần dày người đi đường ít dần thời điểm liên hiệu tinh một mình đi ở bên ngoài thật là nguy hiểm bùi hiệu thần lúc này gọi điện thoại cho nàng bà ngoại đem minh vương để mắt tới liên hiệu tinh cùng vừa rồi liên hiệu tinh đuổi kỳ hoa sự t ì n h đều nói hết bà ngoại ta hiện tại sẽ đưa nàng về liên hoa quan liên tú tú nói không trải qua sự tỉnh sao có thể trưởng thành nàng hiện tại trong quan điện tịch đều học xong chỉ thiếu kinh nghiệm cùng thực chiến luận nhiều một chút liền tốt bùi hiệu thần nói chúng ta bên này bị thẩm thấu đến rất lợi hại ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm liên tú tú nói nhiều nhìn một chút chính là ai học đi đường thời điểm không ném vài cái bụi nào cúc điện thoại liên hiệu tinh dọc theo ven đường n ộ i vàng đi rồi một đoạn không thấy bùi hiệu thần đuổi theo mới yên tâm lại nàng đối với đuổi theo triệu trình tường nói ta nghĩ tới ở nơi nào gặp q u a minh vương triệu trình tường hỏi ở đâu liên hiệu tinh nói bà ngoại cho bức họa sách có thể trừu tượng họa tướng bên trên còn phong phong cấm phủ một chút âm khí cũng bị mất chỉ có thể nhìn ra cái hình thức cùng thần thức triệu trình tường nói họa quá thật liền nên làm mời minh vương hiện thân nàng đối với liên hiệu tinh nói đi thôi đi trước bên ngoài đón xe đợi lát nữa phong đường gọi xe liền không dễ dàng liên hiệu tinh hỏi phong đường lại phong triệu trình tường nói bệnh viện dưới đáy nuôi hàng ngàn con trùng nô có đại lượng thi tuyến t r ù n g lại nhìn hứa chi châu cha phụ g á n g vẻ cũng không biết ở đây chờ đợi bao nhiêu năm đến phong đường đem dưới đáy trùng nô cùng thi tuyến t r ù n g toàn bộ giải quyết để phòng tràn ra khắp nơi lại chính là trong bệnh viện có người nào liên quan đến việc này còn có hay không lấy người thân phận bên ngoài hành tàu trùng nô đều phải cha liên hiệu tinh đi theo triệu trình tường b ư ớ c n h a n h h ư ớ n g c hai mươi năm hai n g à hứa thiên bá đ á n h tới liên hiệu tinh trợ thấy khắc thường quay đầu liền gặp có một cánh cửa sổ tại ra bên ngoài bốc khói nàng nói cháy rồi tranh thủ thời gian báo cháy triệu trình tường nhìn xem lửa địa phương là văn phòng kêu lên khẳng định là tại tiêu hủy tư liệu nàng có cảng liền hướng bên kia tiến đến liên hiệu tinh suy nghĩ một chút cũng tranh thủ thời gian theo tới nàng đến đầu bậc thang vừa vặn gặp được đạo lộc ti người cũng tại ra bên ngoài chạy dẫn đội đạo lộc ti hành động trưởng phòng nhận biết nàng liên hoa quan linh vật vừa xuống núi đặc biệt manh hà n đ ố i với liên hiệu tinh kêu lên bởi theo liên hiệu tinh nghe người ta bảo nàng lại nhìn triệu chỉnh tưởng đã lên lầu cũng đi theo chạy lên đi đi vào lửa cháy phòng làm việc của viện trưởng đạo lộc ti người mấy cước đá văng rắn chắc đ ạ i môn liền gặp được văn phòng trên sàn nhà đang tại đốt tư liệu văn kiện một cái mặc tây phục beo cạ dạ vật trung niên nam nhân đang tại kia sốt ruột bận bị hoảng hướng bên trong ném đồ vật liền máy tính đ nam nhân kia nhìn thấy đạo lộc ti người sống tới lại đi lửa cháy máy tính tới nước đạo lộc ti người hai ba lần liền đem trung niên nam nhân kia để lại nhanh đi cứu giúp tư liệu có thể những tài liệu này là trước ném vào máy cắt giấy nát qua lại đốt đốt đến nhanh chỉ có thể cứu giúp ra một chút lẹ tẻ khối vụn liên hiệu tinh kịp phản ứng hỏi các ngươi sẽ không là tại khách trên thân người loại thi tuyến t r ù n g đi viện trường bị đẻ xuống đất không thể động đậy không nói lời nào liên hiệu tinh nhìn về phía người chung quanh nhìn thấy phản ứng của bọn hắn liền phát hiện mình khả năng đoán đúng rồi triệu trình tường điện thoại vang nàng kết nối về sau đốt thanh triệu sư tỷ hứa thiên bá đã thương triệu sư bá đột nhiên hóa thành huyết trùng đào đất đột n i các người bên kia tình huống như thế nào có phải là hứa cẩm ngọc xảy ra vấn đề rồi triệu trình tường tranh thủ thời gian hỏi mẹ ta bị thương nghiêm trọng không nhìn không có gì đáng ngại nhưng đến nuôi một hồi các người bên kia tình huống như thế nào triệu trình tường đem tình huống ở bên này nói cho bọn hắn nàng lại tranh thủ thời gian gọi i a n g điện thoại cho bùi hiệu thần bùi hiệu thần bên kia vừa tiếp vào thủ hạ báo cáo liền lại tiếp vào triệu trình tường điện thoại nói ngươi tranh thủ thời gian mang hiệu tinh rời đi hứa thiên bá bắt thành đến điên đừng để nàng mở trực tiếp lộ ra ngoài hành tung triệu trình tường ta mang nàng xoay chuyển trời đất lộc sơn bùi h i ể u thần nói ngươi xem đó mà làm triệu trình tường c ú p điện thoại đối với hành động trưởng phòng nói chúng ta đi trước gặp lại lôi kéo liên hiệu tinh liền vội vã hướng dưới lầu chạy liên hiệu tinh vừa xuống lầu liền cảm giác phía trước hứa c ẩ m ngọc bọn họ chết đi địa phương giống như có vật gì đáng sợ xuất hiện trong lòng lại hoảng lại sợ giống như là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh làm cho nàng vô ý thức muốn đi bên kết đổi triệu trình tường dắt lấy liên hiệu tinh hướng cửa chính phương hướng đi liên hiệu tinh tâm càng ngày càng hoảng đ thiên g lộc thanh em đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên trở về bọn họ ngăn không được liên hiệu tinh ra sức tránh ra triệu trình tường tay bóc một đạo pháp ấn liền hướng thí nghiệm lâu chạy tới đã thấy đến nguyên bản tiếng người huyên náo thí nghiệm lâu hoàn toàn tính mịch cao úc mặt ngoài tràn ngập nồng đậm âm khí cùng huyết quang triệu trình tường chạy đến phát hiện chung quanh hoàn toàn tính mịch cũng trợt cảm thấy không ổn hỏi hứa thiên bá sẽ không tới đến nhanh như vậy đi liên hiệu tinh nói là huyết đột vật Quỷ có thể nhảy lên bao nhanh trung thuật tu luyện tới đại thành t i ự u có thể nhảy lên bao nhanh trung thuật tu luyện tới đại thành l i ề n đã không phải là người sống đã có thể giống quỷ như thế vụ hóa lại có huyết nhục chi khu là sen vào âm dương ở giữa sinh vật bọn họ trung đột thuật có chút cùng loại với mở quỷ môn nhưng thuộc về mình đi mang không được người khác nàng đứng dẫn lấy tay kết tấn một đạo màu tím đài sen xuất hiện tại dưới chân của nàng theo thủ thế của nàng nhanh chóng biến hóa một đoá cùng liên hoa quan cung phụng thần liên giống nhau như lúc hư ảnh hiện, hiện hiện ở trên người nàng nàng quán trú lực lượng toàn thân đối phía trước cao ốc đánh tới hét lớn một tiếng thần liên phá vực phá thần liên hư ảnh trực tiếp đụng hướng về phía trước cao úc thả ra cường đại khí lưu trực tiếp đem bao phủ tại trên đại lầu âm khí cùng huyết quang c á c h ra nguyên bản che lại cảnh tượng cũng xuất hiện lần nữa tại hai nàng trước mặt trên mặt đất n ằ m đầy đạo lộc t i người liên kính cùng b ù i hiệu thần ngã sấp xuống trong phòng tại chung quanh bọn hắn nhưng là m ư ờ i mấy đầu vừa đi vừa về du t h o a n chất lỏng màu đỏ loại chất lỏng này một hồi hóa thành hình rắn một hồi tụ thành bãi có thể tùy y biến hóa bộ dáng còn có một bãi tạt ra lại cấp tốc tụ lại thành hình người biến thành một cái vóc người khôi võ tướng mà bá khí lao đầu, tử. Hắn quay đầu. ánh mắt cùng đứng tại đại lộ bên ngoài liên hiệu tinh đối đầu một chút nhận ra nàng đến nếu như không phải nàng sự tình sẽ không lộ ra ngoài nếu như không phải nàng con của hắn cháu trai cũng sẽ không chết có thể kết thần liên phá vực phá ấn từ trước đến nay chỉ có trưởng giáo nha đầu này còn trẻ như vậy liền có thể kết xuất cái này ấn nàng liền là năm đó cái kia không có chết đứa bé cái gì thu dưỡng đây chính là t h ầ n sinh hứa thiên bá sắc mặt quyết tâm hóa thành một đám mưa máu liền hướng phía liên hiệu tinh hướng đụng tới liên kính cùng b ù i hiệu thần chính lọt vào vây công mắt thấy nguy cơ sớm tối trận đánh tới một cố đại lực đem đối phương vây công trận hình tách ra cũng đem nàng hai hất tung ở mặt đất nàng vốn cho là là mẹ của nàng chạy đến nào nghĩ tới vừa quay đầu lại nhìn thấy lại là liên h i ể u tinh nàng gấp đến độ hô to h i ể u tinh chạy mau đùi h i ể u thần thế nhưng là biết mình muội mội có bao nhiêu gốc cũng không nói hoài tới có thể hay không gãy mệnh chết sớm trực tiếp lấy tinh huyết làm dẫn tự thân làm thế ở trên người vẽ lên đạo huyết p h ù hô to cho mời thiên lộc phụ thân tiếng nói vừa ra một đạo thần uy rơi ở trên người nàng hóa thành màu vàng hư ảnh phát ra thanh phẫn nộ gào thét đôi hướng phía liên h i ể u tinh b ổ nào qua xương máu bay n ả y quá khứ liên hiệu tinh nhìn thấy tên đáng sợ hướng mình công tới lại hoảng lại loạn đầu góc có ngọng tim đập rộn lên huyết dịch manh hướng trên đầu nhảy lên. đưa tay kết tấn dưới tình thế cấp bách lại không biết nên kết cái nào tốt trong nháy mắt hứa thiên ba biến thành xương máu liền đến trước mặt nàng trong lúc bối rối vội vàng kết l i ê u đạo chấn thân ấn ở trên người cho mình che lên tầng bảo hộ xác huyết vụ đâm vào chấn thân y lên động tác dừng một chút lúc này thiên lộc phụ thân bùi hiệu thần đổi tới giống như một đầu săn mồi mánh thú chân trước trực tiếp đem huyết vụ đẻ xuống há mồm liền đối nó hút đi huyết vụ ngưng tụ thành huyết dịch lại hóa thành hứa thiên bá bộ dáng lại như bị ném vào cối say thịt liều mạng hướng bùi hiệu thần miệng bên trong rũng manh lao tới liên hiệu tinh đ ẩ bùi hiệu thần đáng s dọa đến hai chân mềm lún g ngã ngồi trên mặt đất khí kinh một tiết dưới chân màu tím đài sen cũng đã biến mất hứa thiên bá bị chặn ngang hút đoạn nửa người trên còn đang g i ã y r u a mắt thấy rơi xuống thiên lộc thú trong miệng g i ã y r u a không mở quyết tâm tự chém nửa thân thể hướng phía té ngã tại phía trước không đến xa nửa mét liên hiệu tinh bổ nhào qua bổ nhào vào trước góp chân nàng hứa thiên bá trực tiếp bị đánh tan thành huyết dịch hình lại lại hóa thành mưa máu rơi xuống nước tại bốn phía máu tươi hóa thành màu đỏ tươi đường nét trùng lại hướng phía hứa thiên bá hội tụ tới nhưng vừa tuân ra trở về liền lại bị đánh tan thiên lộc phụ thân bùi hiệ g i ố bùi hiệu thôn tính thần thân i Hứa thể i mềm lún g ngồi sập xuống đất vừa như đầu hoa hoa nôn đều không lo được đi để ý tới hứa thiên bá lâm thời kết xuất huyết phủ là làm gì dùng ư nàng g k h ư Nhiên người Tại, mọi tất cả k vô n g dám khởi vô bụi hiệu thần phía sau lưng cho nàng thuật khí họ không có sao chứa bụi hiệu thần phất phất tay biểu thị mình không có việc gì nhưng nghĩ tới thiên lộc thú phụ ở trên người nàng nuốt sống hứa thiên bá mà hứa thiên bá lại tu thành trùng thân g á n g vẻ nhà vị t o à n đều đi ra liên hiệu tinh kết liêu nửa ngày ấn phát hiện mình không có tổn thương không có việc gì lại xem xét hứa thiên bá không thấy bùi hiệu thần tại kia nôn mụ mụ đang tại kia vỗ nhẹ nhẹ cõng cùng dỗ hải tử giống như nàng trong lòng tự nhủ lớn như vậy người còn muốn mụ mụ hống nàng càng nhỏ hơn đâu nhưng mà quen thuộc liên hiệu tinh yên lặng b ò dậy mới phát hiện mình tay chân đều đan run rất sợ hãi nàng hỏi triệu trình tường ngươi không sao chứ triệu trình tường lắc đầu trong lòng tự nhủ cũng không phải hướng ta đến liên kính quay đầu hỏi mình bỏ dậy liên hiệu tinh hiệu tinh ngươi không sao chứ liên hiệu tinh nói đại sư cô ta không sao ngươi chiếu cố bụi nhà ngươi đưa bé đi quay đầu bước đi liên kính vô vô bụi hiệu thần ra hiệu đổi tới b ư ớ c nhanh rời đi liên hiệu tinh bên người nói thật xin lỗi liên hiệu tinh lên người liên kính nói đúng là chúng ta không có chiếu cố ngươi nhưng nàng chỉ hướng đổ đầy đất thi thể các úc nói không phải chúng ta không muốn ngươi không quan tâm ngươi là như vậy sự tình mỗi ngày đều tại phát sinh chúng ta liên hiệu tinh tỏ ra là đã hiểu các ngươi bận h i u nhà ta ở trên núi an toàn các ngươi cũng là tốt với ta liên kính v ô nhẹ nhẹ chụp liên hiệu tinh quõng biết trong nội tâm nàng có t h o á n nhưng thiếu khuyết làm bạn chính là thiếu khuyết làm bạn lời giải thích đứa bé chắc hẳn đều nghe nhàm chán nàng đối với triệu trình tường nói ngươi mang hiệu tinh trở về trong đêm trông coi nàng điểm triệu trình tường nói đại sư cô yên tâm liên kính lại vội vàng trở về đại sảnh kết tấn phong lâu để phòng trong đại lâu thi tuyến t r ù n g đại lượng ra bên ngoài làm tràn triệu trình tường mang theo liên hiệu tinh đi đến đường lớn bên trên lúc đạo lộc ti tiếp việc người cùng quân đội người đều chạy đến bệnh viện bị phong bế h ứ tiến không cho phép ra triệu trình tường xuất ra giấy chứng nhận sáng lên thân phận lại tìm được lộc ti cho mượn chiếc xe rời đi liên hiệu tinh t r o n g xe mở phương hướng là hướng trung tâm thành phố đi đối với triệu trình tường nói hồi đế biển hoa phụ đế biển hoa phụ là tư t i ệ p cho nàng thuê tòa nhà tên triệu trình tường nhìn ra liên hiệu tinh tâm tình không tốt ân âm thanh nói ta ở phía trước giao lộ quay đầu trong xe quá an tĩnh bầu không khí không tốt lắm triệu trình tường mở ra thu âm điều đến băng tần tin tức liền nghe được bên trong đ h a n g e được bên trong đăng tại phát ra thời gian thực tin tức đưa tin chính là thọ phúc bệnh viện phát hiện có vu giáo phần tử làm tà thuật thí nghiệm đồng thời cho đạo lộc ti tạo thành đại lượng thương vong trước m nhắc nhở phụ cận cư dân đường ra lâu nếu như phát hiện có dấu hiệu khả nghi hoặc người khả nghi lập tức báo cảnh nếu như phát hiện chung quanh có ai sợ ánh sáng ban ngày nằm đêm ra cũng mời lập tức báo cảnh liên hiệu tinh vốn đ a n g t ạ i vì mụ mụ trước chiếu cố tỉ tỉ không chiếu cố nàng mà không vui nghe được tin tức thông báo nội dung không khỏi kinh ngạc hỏi cứ như vậy công bố ra không sợ tạo thành khủng hoảng sao triệu trình tường nói dân c h u n g có quyền biết sự t ì n h bọn họ biết tình huống thật có thể sớm làm ra đề phòng lấy tận lực bảo hộ chính mình an uy nếu như sợ dân chúng khủng hoảng mà giấu dếm đến sự tính phát sinh lúc không có chút nào chuẩn bị đó mới gọi bị mà những người khác biết được về sau sẽ càng khủng hoảng tin tức thời đại tin tức lan tràn đến mở muốn phong là không phong được lợi dụng tin tức phát đạt tiện lợi kịp thời làm ra hữu hiệu phản ứng một khi phát hiện liền đem bóc chết mới là tốt nhất hiệu suất cao nhất phương thức xử lý liên hiệu tinh ổ âm thanh nói người bình thường lại đánh không lại chủ nô ta gặp đều sợ hãi làm sao để phòng triệu chỉnh tường nói tu luyện vu giáo t r ù n g thuật minh phủ q u ỷ đều không thể rời đi âm khí lại đều có e ngại ánh nắng đặc tính từng nhà trung cư đèn đường dùng đều là phản phất tia nắng mặt trời đèn cung phụng có thần xen thiên lộc nhân ra bình thường tới nói cũng không dính nổi âm khí những vật kia đều sẽ tránh đi sẽ ở cửa sổ phủ lên pháp khí trên tường thiếp chấn chạch lá bửa đều có thể làm ra đề phòng các phiến khu còn có hành động chỗ một khi nhà ai phát hiện dị dạng báo cảnh bọn họ có thể lập tức xuất cảnh tuần sát nếu là xuất cảnh người xảy ra chuyện lập tức nói lộc t i phân cục người liền sẽ bổ nhỏ qua nếu là còn không giải quyết được lập tức báo cáo từ tổng cục điều động quân đội biên chế hành động đội quá khứ thậm chí còn có thể cùng quân bộ bên kia liên hợp hành động nàng lái xe đem một vài k i n g kỵ nói cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh nghe triệu trình t ư n ó i phát hiện lớn người đi trên đường cùng vãng lai cỗ xe trở nên cực ít đạo lộc t i cùng bộ đội xe khắp nơi có thể thấy được thanh lãnh đường cái tô điểm lên khí tức túc xát lại sấn trực đêm màn khiến cho thành thị giống như biến thành một cái thế giới khác xe mở đến chỗ ở đã nhanh mười giờ liên h i ể u tinh dày vò một ngày vừa mệnh lại khốn r ử a mặt xong nằm trên giường đầu hơi dính gối đầu liền ngủ thiếp đi nàng trong giấc ngộng mơ mơ màng màng lại gặp được thiên lộc thiên lộc làm cho nàng nhiều mở mấy trận trực tiếp nhiều hít một chút phấn ti t í ế n đồ hắn cần nhập lực liên hiệu tinh cảm thấy giấc ngộng này tốt không hợp t h o i thưởng thiên lộc làm thân thú cơ hồ từng nhà đều sẽ cung phục nó đem hắn hình thú bức họa thiếp trên cửa Chính phủ đ、so、tiểu tiểu ơ một canh h c thân giờ t u buổi học sớm làm xong đã là trời sáng trăng tám giờ liên hiệu tinh đi đến ban công hướng ra phía ngoài khu phố nhìn lại giao lộ ven đường còn ngừng lại đạo lộc thi cùng quân đội xe mọi người tự hồ đều quen thuộc không có chút nào ảnh hưởng xuất hành cỗ xe lại nhiều hơn dân đi làm đi lại vội vàng còn có mang theo đứa bé đi ở trên đường cái bên đường có bán điểm tâm cách thật xa đều có thể nhìn thấy phía trên tung bay nóng hổi hơi nước giống như ăn rất ngon bộ dáng nàng đối với triệu trình tường kêu lên chúng ta đi ăn điểm tâm n h a triệu trình tường cũng nói bụng nói được ta đi mở xe liên hiệu tinh nói không dùng đi mấy bước đường mở cái gì xe triệu trình tường nghĩ đến dưới lầu có phòng ăn lân cận ăn xác thực không dùng lái xe liên hiệu tinh nói ta mời ngươi triệu trình tường chấn kinh rồi hào phóng như vậy trong q u a n có thừa bữa ăn gọi món ăn cần trả tiền rất rẻ mọi người muốn để nàng mời khách nàng đều vắt chảy ra nước nay ngày thế mà mời nàng ăn điệp ể m thâm. mọi dám hôm cảm mang Trường tại, tất khương nhiên không dám khởi nghĩ hiểu tinh nhiên hiểu người trước, công. Nàng lại nghĩ tới hôm qua bữa sáng cũng là liên lại tới Liên cả là qua bữa thơm o ngoài, ạ i tiền, vui triệu đi đi cùng chỉnh dẫn tường đến nàng xem trọng quán văn đường, thật một h vẻ ra bộ xem i u đầu quậy, ố n đánh bánh bao lớn, một đầu bánh quải, hai bát tảo phớ, nửa đánh bánh bát hai phớ, thịt. bao tào một lão bản nói bên cạnh có cái bàn ngồi đi khoát tay a hai người lại xem xét minh tinh ai minh tinh cũng tới ăn quán ven đường sao quả nhiên là thân thế đứa trẻ đáng thương đứa nhỏ này nốc phóng viên hỏi cái gì đáp cái gì còn trợ ư nghĩa n g tô đường nhiều bàn à, nếu không phải nàng sao có thể đạt được oan nước được rửa sạch hứa c ầ m ngọc bọn họ hại chết bao nhiêu người thụy diệu mừng cửa hàng thi thể chở hai ngày lão bản lúc này lại đưa nàng mấy cái bánh bao lớn nói xin ăn nhiều một chút liên hiệu tinh nói lời cằm tạ cười hì hì mời triệu trình tường ăn bánh bao triệu trình tường nhìn thấy liên hiệu tinh tại ngắn ghế ngồi xuống cái bản cũng là lại nh m u a điểm ấy bữa sáng đem cái bản chồng đến tràn đầy đầy áp đều nhanh không b ú n g được người đều t r h n váng bên cạnh có cùng đi mua bữa sáng nhận ra liên hiệu tinh lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp ảnh liên hiệu tinh phát hiện bọn họ tiểu động tác thoải mái phất tay hướng về phía máy ảnh cười đến đặc biệt sán lạ triệu trình tường vô chán giống như đem mặt che lấp đến nàng sợ bị bà ngoại cùng bùi hiệu thần đánh chết sợ bị trưởng giáo phạt đi quét nhà cầu có thể liên hiệu tinh tất cả ngồi xuống điểm một đống đồ vật nàng đành phải đi theo ngồi xuống liên hiệu tinh thật vui p h ăn điểm tâm xong trả tiền thời điểm đem láo bản đưa nàng mấy cái bá sau đó kêu lên triệu trình tường chúng ta đi dạo phố n h à triệu trình tường lại mang liên hiệu tinh đi vốn là phồn hoa náo nhiệt nhất thương vọng bên kia hàng hiệu tụ tập hẳn là có liên hiệu tinh muốn mua liên hiệu tinh mới phát hiện xa xỉ phẩm là thật sự quý một bộ y phục là người bình thường hơn mấy tháng tiền lương đ ồ trang điểm cũng không rẻ bình thường đều là hơn mấy chục một bình quý hơn mấy trăm một bình nước hoa năm trăm khối thậm chí có hơn một nàng lán ra tốt không dùng trang điểm quần áo có thật nhiều còn chưa kịu xuyên triệu trình tường n g i liên hiệu tinh dạo phố đi đến chân đ i u chùa kết quả liên hiệu tinh một kiện không có mua ăn cơm chưa xong liên hiệu tinh liền trở về chỗ ở lật ra tài liệu giảng dạy học tập xuất sư khảo hạch muốn thi đều là xuống núi muốn dùng đến có sán h i ể u rõ thế giới này con đường rất tốt triệu trình tường bù đắp lại giấc ngủ gặp liên hiệu tinh còn đang đọc sách không có quấy giày mà là đem liên hiệu tinh bảo tiêu bảo m â u đều liều tới cái này ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào đi ăn một bữa bữa sáng còn thành đi thêm hai chuyến minh phủ cùng vu giáo người liền nên tới bắt cóc liên hiệu tinh p h ấ n ti chỉ sợ cũng sẽ đi t r ắ n người buổi chiều tư tiệp trở về liên hiệu tinh rất là ngoài ý muốn ngươi không phải ở trên núi bồi chú ý sao sẽ ra chuyện gì tư t i ệ p nói chú ý ở trên núi ở đến rất tốt dương nhạc nhạc quá khứ theo nàng nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi không có việc gì nơi này có chút thương vụ ngươi xem một chút triệu trình tường cắt ra tư t i ệ p đưa cho liên hiệu tinh thương vụ tư liệu lật xem một vòng đại n ô n kỳ hạn có dài có ngắn nhưng hẳn là c h n qua đều rất không tệ nàng t ừ phá sân mạ gạ dìn trang bịa bên trong chọn lấy một cái nói liền cái này đi còn lại đều đầy tư t i ệ p trấn kinh rồi đều đẩy ngươi biết trong này có hai cái một t i ế n hàng hiệu là bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều không cầu được sau đây là chú chỉ kém ký hợp đồng nói hết lời nhãn hiệu vừa mới đồng ý đ ổ i thành liên hiệu tinh cái này có thể trực tiếp đem nàng giả vị mang lên đẩy nàng rút ra trong đó một phần tư liệu nói ngươi biết nhà này có bao nhiêu khó chơi sao thả hắn bù câu nhà tử quay đầu đừng nghĩ mượn lễ phục hiệu tinh mới vừa vào đi nếu là liền chuyển ra bắt bẻ đuồng h ị c h hàng hiệu thanh danh về sau nghĩ đón thêm thương vụ liền khó khăn triệu trình tường nói vậy ngươi cảm thấy những người này có thể mời được đến ta đi làm đại n ô n sao liên hoa quan trẻ tuổi nhất hồng liên pháp sư những này nhãn hiệu thương lao bản muốn cầu đến trước góc chân nàng gặp một lần cũng khó khăn nhân vật mời đi ra đứng đài cái này đều không phải chuyển tiền tư tiệp lập tức kịp phản ứng liên hiệu tinh là tiểu minh tinh có thể nàng bà ngoại giữ gốc là cái kim liên trường lão mặt sau này có liên hoa quan b i ể n chữ vàng cùng q i cụ tại nàng thử thăm dò hỏi triệu trình tường kia tạp chí ta cũng đ ẩ y triệu trình tường hỏi liên hiệu tinh ngươi nghị chụp tạp chí sao liên hiệu tinh hỏi bao nhiêu tiền triệu trình tường nói lấy lại liên hiệu tinh hỏi có ý tứ gì tư tiệp nói đây là vì cho ngươi nâng giả chúng ta bỏ ra nhiều tiền mua trang địa không là đối phương n ờ i c h ụ năm trăm ngàn triệu trình tường đã không nín được vui đừng nói cho nàng a chờ vỗ lại nói cho liên hiệu tinh biểu lộ tại chỗ vỡ ra lấy lại làm sao không đem tiền này trực tiếp cho nàng đâu nàng có thể không cần giả vị nàng nói ta bán mạng một đêm đều không có kiếm bên trên năm trăm n g à n ta chụp cái tạp chí trang bịa phải tốn năm trăm n g à n thế giới này giá hàng nàng không hiểu tư d u mau đem cái này một đống thương vụ đều quét đến bên cạnh đi lại cho liên hiệu tinh nhìn kịch bản nói nơi này có cái nhân vật diễn t i ê n hạ đệ nhất mỹ nhân là khách xuyên thì không n h i ề u hai ba ngày liền có thể chụp xong người nội tinh tốt dùng trang điểm đem tuổi tắc nhất lên một chút đầy đủ nhậm thắng nhân vật này đây là ánh trang sáng nhân vật ra bây giờ trở về ước bên trong đều là đẹp nhất mà tốt không cần diễn kỹ chỉ cần đẹp là được rồi rất thích hợp ngươi nam chính là cao hành minh ngươi nhận biết cùng sắc không yêu sầu cùng một chỗ có nhớ không liên hiệu tinh gật đầu nói há hán nha biết tia nữ chính đâu tư tiệp nói nữ chính là khương yên ngươi kịch cùng với nàng kịch không có hợp nặng không cần để ý tới nàng ngươi chỉ cần cùng cao hành minh dựng mấy trận kịch chụp chút vui sướng ở chúng trong nháy mắt liền tốt cuối cùng liền lại chụp một trận chết bệnh cũng rất đẹp nằm tại hoa thủ dưới trong giấc ngộng qua đời liên hiệu tinh nghe phía trước còn tốt nghe phía sau cả người đều không tốt nằm tại hoa thủ xuống thế đẹp không biết có lưu thêm lên thế giới có bao nhiêu bỏ không được rời đi sau bầu trời như vậy làm hoa đẹp như vậy vô hạn khả năng tương lai cái gì đều còn chưa kịp kiến thức trải nghiệm qua chưa có xem thế giới bên ngoài chân chính là dặn gì liền đi cả một đời giống như còn chưa bắt đầu liền kết thúc tư tiệp gặp liên hiệu tinh thần sắc không đúng lắm vội nói ngươi nếu là không nghĩ diễn không quan hệ chúng ta liền không đi thử kính liên hiệu tinh nghĩ đến đ ầ y một đống mà lại khó được gặp được cái này không cần khảo nghiệm diễn kỹ nhân vật nói kia thử một chút đi không quay phim q u a n g chụp quỷ sao nào có nhiều như vậy quỷ tới quay tư tiệp dài thợ phảo lập tức vui vẻ ra mặt cho đạo diễn gọi điện thoại nói muốn để liên hiệu tinh đi thử xem kính làm cho đối phương cho cái cơ hội đạo diễn nghe xong không nói hai lời lập tức đồng ý khương nhiên tại tất cả mọi người không dám khai công đổi nàng hắn cũng không dám đổi sợ bị tiểu quỷ lấy mạng vừa vặn mời liên hiệu tinh đến c h ấ n một c h ấ n hắn lúc này nói ngày mai sẽ tiến tổ nhân vật này kịch không nhiều vỗ xuống đến chỉ có năm ngàn khối nhưng ta tự mình ngoại định mức phong cái năm mươi ngàn khối đại hồng bao khương nhiên tại nhà tư tiệp hiểu hỏi qua liên hiệu tinh ý kiến liền đồng ý sau đó ước định cẩn thận buổi sáng ngày mai chín giờ quá khứ chương hai mươi bảy một nói ta tà môn ta nhìn nàng mới tà môn tư tiệp đem liên hiệu tinh tiến tổ quay phim sự tình định ra đến lại cho nhãn hiệu phương cùng tạp chí phương gọi điện thoại nhãn hiệu phương phụ trách marketing phổ biến thị trường tuyên truyền cái này một khối cao t ầ n g tính tình nóng nảy cực kỳ tại chỗ khởi s ư ớ n g tính tình nguyên bản định chú ý kết quả chết sống muốn đổi thành liên hiệu tinh tốt xem ở liên hiệu tinh nhiệt độ cùng chú ý lực đẩy phần bên trên đội hiện tại ngược lại tốt vừa quay đầu lại liên hiệu tinh không làm làm nàng là ai xuyến tới chơi sao tư tiệp ở trong điện thoại không ngừng xin lỗi nói hết lời cũng không thể xóa đi đối phương lựa g ậ n tiếp tục mắng liên hiệu tinh cùng triệu trình tường tính lực đều tốt đối với trong điện thoại khó nghe tiếng mắng nghe được nhất thanh nhị sở đang nhìn tư tiệp không ngừng b g ồ i lễ x i n lỗi cùng cháu trai đối phương còn không công tha triệu trình tường cực kỳ im lặng hỏi tư tiệp ngươi không tắt điện thoại sao tư tiệp cười khổ triệu pháp sư một chuyến này là người khác cầu lấy bọn hắn bọn họ một chuyến này đến cầu nhãn hiệu phương nếu như bị nhãn hiệu phương p h o n g sát hoặc là nghiệp nội chuyển ra không thanh danh tốt về sau không dễ l a n lộn liên hiệu tinh cảm thấy không thể để cho tư tiệp giúp nàng chịu cái này mắng nhận lấy điện thoại chớ mắng ta ti t h ngươi cho đại ngôn ph liên hiệu tinh đem điện thoại còn cho tư tiệp tư tiệp rất là bất đắc dĩ ngày thứ hai hơn bảy điểm tư tiệp liền gọi liên hiệu tinh xuất phát nói cho nàng ngày hôm nay thứ hai trên đường lớp chúng ta đến sớm đi sở tiệu đi ô liên hiệu tinh ngồi lên công ty cho chuẩn bị xe buýt bảo mẫu xe ngồi trên xe tư tiệp cùng triệu trình tưởng lái xe cũng đổi thành liên hiệu tinh tài xế của mình dương nhạc nhạc đi theo chú ý đi trên núi tư tiệp vốn là muốn cho liên hiệu tinh mặt khác ăn bài cái sinh hoạt trợ lý kết quả để triệu trình tưởng tiếp sinh hoạt trợ lý sống tư tiệp nhìn nàng hai cực kỳ quen thuộc dáng vẻ đoán chừng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lên. triệu trình t ư ờ n g sợ liên hiệu tinh để cho người ta lựa cố ý tới nhìn chằm chằm liền không nói gì liên hiệu tinh ngồi ở bên cạnh xe tiếp tục g ặ m tài liệu giảng dạy rất dày dù là nàng đã gặp qua là không quyết được xem hết cũng muốn rất lâu huống hồ nàng không phải đã gặp qua là không quyết được chỉ là trí nhớ tương đối tốt một lần xem hết chỉ có thể nhớ cái bảy tám phần muốn nhìn hai lần mới có thể học thuộc nàng đ ờ i trước trí nhớ cũng tốt học đồ vật rất nhanh lão sư nói tốt là cái đọc sách hạt giống tốt nhưng đáng tiếc thân thể không tốt nàng đánh đấy lòng cảm kích bà ngoại ngợi ý hoa nhiều như vậy tâm tư tinh lực đến nuôi nàng không nói nhìn xem khó nuôi sống li t á i sinh một cái đổi một cái d ê nuôi bồi dưỡng nàng nếu có thể sớm một chút quen thuộc xã hội quy tắc liền không dùng mọi người tất cả cho nàng quan tâm hướng hậu sơn hạ sự t ì n h nàng đến c h â n chạy không dùng bà ngoại khắp nơi bôn ba buổi sáng có chút kẹt xe xe mở hơn một giờ mới tới phương đứng tại c h ấ n nam tướng quân bên ngoài phủ mặt bãi đỗ xe liên hiệu tinh nhìn xem cao lớn tường viện cùng bên cạnh bãi đỗ xe trên bảng hiệu viết danh tự h ỏ i tư tiệp chúng ta ở nơi đó quay phim trấn nam tướng quân phủ sao tư tiệp nói đúng thế chúng ta chụp cổ trang kịch cao hành minh diễn thế ra công tử xuất thân đại tướng quân nơi này lấy cảnh phù hợp bất quá chỉ là sân bãi thuê đứng lên quý bây giờ khục đạo diễn rất gấp muốn sớm một chút cho siết t r ụ p xong kéo thêm một ngày kia thiêu, thiêu đến đều là tiền liên hiệu tinh nghĩ thầm tỉ ta nhà cũng không phải nhà ta nàng xuống xe liền gặp đi ra bên ngoài có thật nhiều người dơ tiếp ứng bài bài cao giọng hô hào cao hành o minh còn có tiếng thét trói thai cao hành o minh chính mang theo sắt không ưu sầu từ nơi không xa trên xe buýt xuống tới hắn hướng đám phan hâm mộ phất phất tay liền tại bảo tiêu chen trúc bên trong vội vàng từ bên cạnh thai cửa tiến vào trần nam tướng quân phụ liên hiệu tinh nhìn một chút bôi phía họ ta không có phấn ti sao thật là không có mặt、bài. tư tiệp nói có a ngươi bây giờ hơn mấy triệu p h ấ n t h ì ta không có đã mua cho n g ư ơ i phấn nàng điệu ra liên hiệu tinh quan bác nói ngươi ngày đầu tiên lên tiết m ụ c lúc ta liền cho ngươi đăng ký liên hiệu tinh nói ta cũng không biết tư tiệp nói cái số này chúng ta giúp ngươi kinh doanh buôn bán ngươi lên mạng ăn dưa cái gì mở mình đăng ký tiểu hào nàng lại đem quan bác cùng tư nhân tiểu hào tách ra chỗ tốt nói cho liên hiệu tinh liên hiệu tinh ở âm thanh tỏ ra là đã hiểu chuyện chuyên nghiệp người chuyên nghiệp đến nha liên hiệu tinh liên hiệu tinh ở bên kia lại có phân t i hoảng sợ gào thép chuyển đến tia tiếng hô h á n so hô cao hành minh thanh âm còn lớn hơn l i ê n hiệu tinh bay đầu liền gặp được cao hành minh phân ti chính đối nàng đến i hô nàng học vừa rồi cao hành minh dáng vẽ phất tay chào hỏi tư tiệp lôi kéo liên hiệu tinh liền đi kia là cao hành minh phân ti ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì coi chừng bóp đứng lên liên hiệu tinh không hiểu vì sao lại bóp đứng lên tư tiệp nói liên hoa quan tín đồ nếu là chạy tới bái vu thần các ngươi sẽ vui lòng sao liên hiệu tinh nói không vui b á i bái cũng chẳng có gì nếu là tu hành vu giáo trùng thuật cái gì sẽ bị liên hoa quan cùng đạo lộc ti người liên thủ đánh chết t h như hứa t i ê n bá một nhà nàng đi theo tư tiệp từ cửa hông tiến vào viện cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Cổ hương cổ sắc kiến trúc, c ộ trụ t hành lang đều là quen thuộc như vậy giống như trước lúc nào nàng tới qua nơi này nàng nhỏ giọng đối với triệu trình tường nói ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc giống như trước tới qua triệu trình tường không nói liếc nàng một cái thấp giọng nói ngươi đã quên cha ngươi là ai thế hệ chỗ ở có chút ký ức là khắc vào trong huyết mạch trường giáo vì sao lại như vậy để phòng thiên lộc phủ tướng quân người đem ngươi mang đi không cũng là bởi vì cái này ngươi nếu là nhìn thấy thiên lộc phủ tướng quân công pháp sẽ cảm thấy càng nhìn quen mắt liên hoa quan pháp thuật thủ tấn ngươi không phải cũng là vừa học liền biết ta liên hiệu tinh nhỏ giọng nói kia là ta trí nhớ tốt thông minh triệu trình tường lười nhác cùng với nàng tranh luận các nàng vượt qua hai tòa viện liền đến đoàn làm phim m lớn tới quay kịch việt tử rất lớn một cái viện bên cạnh còn dựa vào vườn hoa vườn hoa cái này một khối cùng một chỗ thuê số dưới cách đó không xa có trong viện bay ra lượn lờ hưng ơ hỏa rất hiển nhiên nơi đó liền lúc trước cung phụng thiên lộc địa phương liên hiệu tinh thừa dịp tư tiệp cùng đạo diễn cấu kết công phu h ư ớ n g trong hành lang trên làn can khoanh chân ngồi xuống bóp cái liên hoa thông linh ấn liền đi tìm thiên lộc thiên lộc chính nằm ở đó ngủ gật cảm thấy được liên hiệu tinh tìm đến lỗ t a i nhẹn giật giật liền mở mắt ra liên hiệu tinh nói ngơi m u ố n hay không trở về hương hỏa có thể vượng cách mấy cái viện tử đều có thể nghe thấy thiên lộc nói để ngươi mỗi ngày ngồi s ổ n trong pho tượng nằm sấp nghe người khác cầu ngươi phù hộ thăng chức tăng lương bảo bình an ngươi không phiền sao liên hiệu tinh hỏi vậy ngươi nghĩ nghe cái gì thiên lộc nhẹ h ư một tiếng ở trong lòng nói lao tử muốn nghe a a a a thiên lộc ngươi t ố t x o á i a a a a thiên lộc ngươi thật lợi hại bọn họ sẽ hô sao hắn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gần c h o bức vô thần thế mà đến hắn địa bàn còn đem bộ phận thần lực dốc vào hứa thiên bá trong cơ thể nghi bọn hắn gây sự chờ hắn tiêu hóa hết hấp thu hết những lực lượng này thương thế khôi phục lại một chút đảm bảo để bọn hắn thật đẹp liên hiệu tinh chỉ là thử nhìn một chút có thể hay không bắt hắn cho mời đi mời không đi coi như xong nàng lại bóp đạo liên hoa hồi h ồ n lớn mở mắt ra liền nhìn thấy tư tiệp mang theo một người trung niên nam tử đứng ở bên cạnh Trưng ta tà môn, ta nhìn nàng mới tà、môn. Tư tiệp thiệu tình, thừa thấy tình một bộ thi trương nói môn, nhìn nàng môn. nói an nhìn liên giáng, khẩn trương nhỏ giới gi 27.2, mới hiểu hiểu là chú Chú pháp đây đạo. bộ bộ Ta chỉ nàng quay đầu nhìn lại liền gặp được hương nghiên từ ngoài cửa tiến đến hương nghiên quanh thân hắc khí ngưng tụ như thật đem quanh quẩn trong sân nhạt đạm kim quang đều hướng tàn mát nàng bước vào viện tử liền giống như cảm thấy được cái gì quay đầu liền thấy liên hiệu tinh nhìn chằm chằm nàng đi tới cười nói nha liên hiệu tinh ngươi làm sao tại nhà liên hiệu tinh tại khương nghiên trên thân nghe được một cố ẩn ẩn mùi tanh làm cho nàng không tự chủ nghĩ đến thi tuyến chủng nàng hỏi tay của ngươi tốt mất ba tầng ra không có khả năng tốt nhanh như vậy trừ phi dùng tạt h u ậ t khương nghiên nói tốt nha khiêu khích mở ra lòng bàn tay lại hướng liên hiệu tinh vươn tay ra ngươi tốt nằm cái tay tư tiệp cảm thấy được khương nghiên trên thân kia c ố không dễ cho khí tức sợ liên hiệu tinh ăn thiệt thòi nói không có ý tư à chúng ta hiểu tinh còn phải vội vàng đi trang điểm đi trước kéo liên hiệu tinh liền đi triệu trình tường cười như không cười quét mắt khương n i ê n đi theo liên hiệ liền lập tức gửi tin tức giao người dám vào c h ấ n nam tướng quân phụ khương nhiên g trên thân tất nhiên phụ thứ lợi hại liên hiệu tinh vừa đi vài bước đột nhiên trong đầu có một cố đại lực lôi kéo cảm giác theo sát lấy liền thấy thiên lộc xuất hiện tại trước mặt nàng kêu lên ngươi làm gì đâu ta chính đi đường đâu đem ta kéo vào đến ta ngã làm sao bây giờ thiên lộc nói triệu trình tưởng tại bên cạnh ngươi còn không đến ngươi chó này bước đồ vật dám đi vào lão tử đạo trường làm hắn không chết lão tử liền không gọi thiên lộc ta rời đi một hồi chính ngươi cẩn thận một chút liên hiệu tinh nghe được thiên lộc nói muốn rời khỏi gọi là một tinh hỉ trong lòng tự nhủ ngươi đi nhanh lên t thiên lộc khỏe mắt nha l á o tử nghe thấy trong lòng ngươi đang nói cái gì liên hiệu tinh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi đến đồ vật là cái gì thiên lộc nói vu thần phụ bộ phận lực lượng tại trong cơ thể nàng cùng hứa thiên bá đầu dạng hắn hẳn là nghĩ thăm dò ta có hay không tại liên hiệu tinh nhìn thấy thiên lộc trên thân kia nhìn thấy mà giật mình vết rách hỏi muốn ta thông báo đồ quỷ sứ chán ghét không thiên lộc nói đừng tiêu nàng nàng hôn qua vì cứu ngươi lấy tinh huyết vẽ b ù a dẫn ta thân trên đ ã thương nguyên khí cần phải thật tốt nuôi một đoạn thời gian bằng không thì về sau thân thể so ngươi còn yếu làm không tốt sẽ còn g i ả thọ liên hiệu tinh nghĩ đến đủi hiệu có chút cảm động đến lại không biết nên nói cái gì cho phải bật thốt lên nàng liệu mạng như vậy à không phải nói nàng là tử cấp n h a đánh hứa thiên bá còn x i n ngươi t h â n trên thiên lộc nói hứa thiên bá cầm tự thân làm t ế xin vu thần giáng lâm phụ bộ phận lực lượng ở trên người hắn nếu không phải ngươi hôm qua quay trở lại đi thì ngươi cùng mẹ ngươi đều phải bị bỏ tù ta tổn thương đến rất nặng không thể cách ngươi q u á xa muốn mời ta thân trên chỉ có thể ở ngươi chung quanh mới được hương nhiên g nuôi tiểu quỷ bên trong bị âm khí ăn mòn đến nát giữa g e o xuống thi tuyến trùng kéo dài tính mạng còn có một đoàn vu thần lực lượng hẳn là nghĩ ở ta nơi này nhi làm cái gì phá hư hắn ngưng tạm lại bổ sung câu bọn họ hẳn là đã cảm thấy được lao tử bị thương quá nặng muốn nhân cơ hội chơi chết lao tử ngươi nhiều mở điểm trực tiếp nhiều doanh điểm nghiệp nhiều chướng điểm phân thi bọn họ càng thích ngươi lao tử liền có thể hấp thu đến càng nhiều tinh thần nhiệm lực đối với dưỡng thương có chỗ tốt ngươi cùng lao tử hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu lao tử nếu là không có ngươi cùng liên hoa quan về sau đối đầu minh vương cùng vũ thần chỉ có thể đơn đà độc đấu một hai đánh thua thiệt không chết người khác luôn muốn, muốn đem lao tử mời đi đội biết sao liên hiệu tinh nói ngươi có thể hay không đem tự xưng đổi thành ta thiên lộc tưởng tượng đại t r ư ở n g phu co được g i ã n được nói được được được lao tử đổi hướng liên hiệu tinh phất phất b ó n g bớt ra hiệu nàng có thể đi liên hiệu tinh nhìn lên trời lộc muốn nhìn hắn là thế nào rời đi nói ngươi đi trước thiên lộc liếc xéo nàng một chút hóa thành một vệ kim quang trong nháy mắt từ chung quanh biến mất trời đất quay cùng cảm giác đánh tới liên hiệu tinh cảm giác mình không ngừng mã tại hạ rơi giống như muốn hướng trong vực sâu rơi đi dọa đến nàng tranh thủ thời gian kết liễu đạo liên hoa hồi hồn ấn ý thức mới dần dần trở về thân thể lại la choáng váng liên hồi triệu trình tường đang tại hướng trong miệng của nàng rót nước phủ nàng đang nằm trên ghế tư tiệp cùng chu đạo vây ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương tư tiệp hỏi liên hiệu tinh lại là thuật huyết áp n g ư ờ i ăn xong điểm tâm nha chu đạo hỏi muốn đưa bệnh viện sao liên hiệu tinh nói không có việc gì bệnh cũ chu đạo trong lòng hoảng sợ lo sợ bất an luôn cảm thấy có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh thế nhưng là sân bại thuê thời gian có hạn lại mang xuống đằng sau đoàn làm phim vào sân bọn họ liền phải chuyển chỗ ngồi quá trì hoãn tiến độ kịch một mực kéo lấy chụp không hết phía đầu tư truy cứu tới nhưng là muốn bồi thường tiền hắn đối với triệu trình tường nói triệu pháp sư ngài giúp đỡ chút triệu trình tường cảm thấy chu đạo người cũng không t ệ lắm nhẹ k h ẽ gật đầu một cái chu đạo đổi là đem chuẩn bị cho liên hiệu tinh đại h ồ n bao lặng lẽ nhét vào triệu trình tường trong tay lại dùng di động chuyển khoản đem cho liên hiệu tinh kia phần xoay qua chỗ khác nghe được bên cạnh trợ lý sản xuất đang gọi hắn cáo tử về sau vội vàng rời đi triệu trình tường nói chu đạo xuất thủ rất xa hoa tư tiệp nói có khương nhiên tại liên hiệu tinh gặp được khương nhiên liền hôn mê hắn có thể không sợ sao nơi này sân bại phí một ngày một trăm năm mươi nàng lại để cho liên hiệu tinh nằm trong chốc lát xác định nàng không có việc gì. lúc này mới mang theo liên hiệu tinh đi phòng trang điểm các nàng đi vào lúc lại vừa vặn cùng đã thay xong quần áo vẽ song t r a n g khương nghiên và vỡ không thể không nói khương nghiên nội tình cũng s á c thực tốt thay đổi cổ trang toàn bộ xinh đẹp chiếu người lại sấn đầu tuần khí đáng sợ khí tước lộ ra khí thế mười phần rất có đại nữ chính sức mạnh bộ kịch này là đại nữ chính kịch cao hành o minh cái này n à m chính cho nàng làm phối ánh trăng sáng phần diễn đều chỉ là vì gia tăng trong hai người tình cảm khó khăn chắc trở cuối cùng là cao hành minh bông xuống ánh trăng sáng giải khai tâm kết cùng nữ chính cùng một chỗ khương nghiên nhìn chằm trắm liên hiệu tinh họ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Có ta đẹp k h ô nàng đi ra cửa quay đầu quét mắt liên hiệu tinh trong lòng tự nhủ nói ta tà môn ta nhìn nàng mới tà môn trong lòng của nàng có chút hoảng luôn cảm thấy liên hiệu tinh là khắc tinh của nàng nàng đi đến mình chỗ nghỉ ngơi lặng lẽ đem con trai phóng ra nàng nhớ k ỹ bạch quan g n g u y ệ t có trận kịch là cùng thiếu niên tướng quân tay trong tay từ trong viện bay đến trên nóc nhà nằm tại trên nóc nhà ngắm sao chương hai mươi tám một phụ ở trên người nàng hại nàng thường xuyên choáng liên h i ể u tinh nội tình vô cùng tốt một ư ơ i tám tuổi mặt mũi tràn đầy c o la l gen phấn bên trên ở trên mặt ngược lại sẽ che nàng màu sắc thợ trang điểm chỉ là cầm lông mày kẹp thay nàng c u ố n quận lông mi lại đem nàng có chút thiếu khuyết huyết sắc bờ môi thêm chút màu sắc liền thượng h ạ trang tóc của nàng lựa cũng đủ căn bản không cần mang tóc giả p h i n lấy dây lụi lấy mái tóc hơi bột lên một chút hơi chút tu chỉnh, đổi lại cái cổ trang phục sức. khí chất của nàng trang dung cùng tòa này tòa nhà liền thành một khối giống như là từ mấy trăm năm trong nhà đi tới linh động thiếu nữ c ư ờ i một tiếng một cái nhăn mày đều là như vậy tươi sống sáng tỏ đặc biệt là trong mắt dạng lấy sáng tỏ con mang để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy giống như chỉ thấy cặp mắt kia liền có thể quét sạch sẽ nội tâm vẻ lo lắng tư tiệp cầm điện thoại di động đối liên hiệu tinh một trận chụp ảnh liên hiệu tinh chụp ảnh căn bản không cần chọn góc độ làm sao chụp cũng đẹp tư tiệp chụp song chiếu tìm đạo diễn hỏi qua đồng ý đem ảnh sân khấu phát lên liền đem liên hiệu tinh phát trương cựu cựu cung cách nàng vừa thả xong ảnh trụ liên tiếp vào người của tuyên truyền bộ gọi điện thoại tới nói lan chỉ quan bác gửi công văn đi nói liên hiệu tinh không có đỏ trước cuồng thả người bộ câu ngay tại chỗ lên giá về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng với nàng hợp tác đã có m a k ế t t i n h hào tại pháp hỏi muốn hay không quan hệ xã hội rơi tư tiệp nói tùy bọn hắn đi thôi dù sao liên hiệu tinh cũng không tiếp thương vụ liên hiệu tinh chụp mấy ngàn khối kịch có thể cầm mấy chục ngàn khối bao tiền lì xì đoàn làm phim quay phim nhất là tin những này v i d e may mắn là bỏ được ở phương diện này tiêu tiền nếu làm ấy ngày nay chu đạo có thể thuận lợi chụp xong về sau liên hiệu tinh tiến đoàn làm phim cầm bao tiền lì xì có thể so sánh quay phim đều cao nàng đoán chừng liên hiệu tinh sẽ không ở giới giải trí hôn quá lâu dù sao sau lưng có cái kim liên d à i lao cấp bậc bà ngoại tương lai hẳn là sẽ đi cùng triệu t r ì n h tường đồng dạng phát triển số tử liên hiệu tinh từ phòng trang điểm cửa ra đi ngang qua thủy tạm nhìn thấy bờ hồ bên kia đã trên kệ camera đang quay khương n g h i ê n kịch tư tiệp cùng phó đạo diễn đem liên hiệu tinh đưa đến trong viện cho nàng g i ả n g kịch cao hành o minh cũng tại đã đổi thượng cổ đại quý công tử trang phục phó đạo diễn nói cho liên hiệu tinh chụp hồi ức kịch không có lời kịch hai ngươi t h y tiện trò chuyện điểm khai tâm là được liên hiệu tinh cũng không biết trò chuyện cái gì vui vẻ nhưng cao hành minh một mực khen nàng thật đẹp thổi phồng đến mức nàng tâm hoa nộ phóng cười phải tự mình đều không có ý tứ mặt đỏ dần không ai như thế khen qua nàng mặt đỏ dần phó đạo diễn còn một mực hô đúng đúng đúng cứ như vậy tốt tốt tốt h i ể u tinh thật tuyệt lần đầu diễn kỹ liền có thể tìm tới trạng thái thổi phồng đến mức mặt của nàng một mực đỏ đến bên hai nàng kiên là diễn kỹ được không nàng kiên là bị mọi người khen sau đó lại diễn hai người trong hành lang vòng quanh trụ tử lan can đùa giỡ kịch cái này nàng cũng am hiểu nha bùi hiệu thân đánh nàng vòng quanh trụ tử tránh mà một cái đ ổ i theo một cái v Lên trên, nhảy lên bên tư r ê lên n nhảy d ớ i không có m ộ tiệp chút l tại c xong. n Hiểu Tinh ống t i nhiên n à quả kính h nhìn đằng trước lấy hai người bọn họ đùa giỡn ráng vẻ một cái khắp khuôn mặt là thả bay chính mình vui vẻ một cái trong mắt toàn là đối phương nói tốt có c cảm giác phó đạo diễn nói có thể xào một đợt c đến lúc đó cao hành o mình cùng khương nghiên x â phấn cùng cao hành o mình cùng liên hiệu tinh x â phấn nhất định có thể đánh nhau kịch nhiệt độ thì có nhà ngươi hiệu tinh còn có thể thừa cơ giải một s o n g phấn tư tiệp nói ta không có ý kiến nha phó đạo diễn nói tuyên truyền ngoài lề có thể tới một đợt chờ một lúc cùng đạo diễn thương lượng một chút cắt mấy cái ống kính thả ra tư tiệp đáp tốt buổi sáng đem đùa dẫn kịch trục xong cũng chỉ còn lại có một trận ngắm sao kịch muốn trụt ban ngày trụt tăng thêm phổ tổ sọc liền tốt tôn mũi này cần treo dây tương đối khảo nghiệm diễn viên tứ chi cân đối năng lực bằng không đánh giá đến hiệu quả xem xét chính là kéo lên đi dễ dàng dứt lấy b y chào giữa trưa trước nghỉ trưa ăn cơm buổi chiều lại chủ trước đó bởi vì liên hiệu tinh tuột huyết áp thiếu máu tiến vào bệnh viện buổi sáng vừa đến đã lại té xịu qua đoàn làm phim sợ nàng bị đói lại té xịu cho nàng đặt trước đều là cao dinh dưỡng t h i ệ t nửa điểm không dám bị đói nàng cao hành o minh buổi sáng quay phim chụp cao hứng mấy trận kịch tất cả đều là một lần qua nguyên bản muốn chụp hai ngày kịch nửa ngày chụp xong hắn lại cao hứng lại tiết mới hắn lúc ăn cơm kêu lên sắt không ưu sầu đến liên hiệu tinh bên này liều bàn liên hiệu tinh cùng cao hoành minh không quen nhưng cùng sắc không ưu sầu chín khi còn bé cùng một chỗ đếm qua c ô n g nước tiền chơi qua chơi trốn tìm giao tỉnh bọn họ ăn cơm chưa xong cao hoành minh lại cho liên hiệu tinh hàn huyên c h ú t chụp treo dây kịch kinh nghiệm tay chân muốn làm sao cân đối phối hợp nhìn tự nhiên hơn muốn làm sao lộ ra làm mượn lực dùng khinh công đi lên bay mà không phải để dây cắp kéo lên đi hai giờ chiều hai người bọn họ bổ trang sửa sang lại phúc sức liền tiếp theo quay phim vào lúc giữa trưa là trong một ngày mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm cực dương sinh âm lúc này dễ dàng có âm túi đồ vật ra quay phá tại trấn nam tướng quân phủ thiên lộc trong đạo trường vốn là k hơn ô n g có p h ư g diện mấy lo lắng. Đã tới chục người Yên, nàng c tụ h tại trong huyện tử này khương h yên thứ ở trên thân lợi hại lo lắng làm bị thương đoàn làm phim người chờ các ngươi chụp xong tuần vui này đoàn làm phim rút đi chúng ta liền thu lưới ban ngày dương khí thịnh bọn họ có thể là nghị thừa dịp chạm vạn tối âm dương giao thái thời gian độc thủ liên hiệu tinh nói ý tứ chính là trước bất động tiểu quỷ thôi triệu trình tường nói d i ệ t tiểu quỷ hương nhiên sẽ thụ phản vệ nàng nuôi tiểu quỷ quá lâu phản vệ đứng lên sẽ rất lợi hại sẽ trực tiếp dẫn phát nàng thể lực lực lượng dẫn đến hành động sớm khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến đoàn làm phim người có khương nhiên tại đoàn làm phim người sợ hãi nàng chụp xong kịch kết thúc công việc liền đi sẽ không nhận ý lưu lại chờ lâu cảnh điểm năm điểm đóng cửa cùng hứa tiên bá giao thủ đêm đó liền nói lộc ti người đều nằm rất nhiều thú chi đoàn làm phim bên trong tất cả đều là người bình th một khi đọc thủ những n à y kia đều không phải con tin mà là trực tiếp t ặ n g không liên hiệu tinh gật đầu tỏ ra là đã hiểu nàng nói khi tất yếu ta hội thần xen phong ấn đại trận triệu trình tường dọa đến mau nói ngươi k h á c khoe khoang trận pháp này đến trưởng giáo chân nhân mang theo tám vị trưởng lão mới có thể kết liên hiệu tinh nói không dùng a bóp một đạo tiếp dẫn thần liên ấn liền có thể kết nhà triệu trình tường ngây người hỏi ngươi xác định liên hiệu tinh nói ta chưa thử qua nhưng nhìn chính là như vậy nha triệu trình tường không có liên hiệu tinh kết tấn bản sự cũng không biết đến cùng phải hay không nàng trong lòng tự nhủ đây chính là ta cùng t i ê n tài t r a n lệch nàng tại phổ thông đệ từ bên trong c ũ n tôi vui này t chụp chính a y h là ngươi trước bay đến trên nóc nhà ngắm sao cao hành minh sau bay lên cùng ngươi cùng một chỗ nằm tại trên nóc nhà ta trước hết để cho võ thay biểu thị một lần ngươi xem một chút hắn là thế nào bay nếu là thực đáng sợ chúng ta lại để cho võ thay bên trên người treo dây bay lên nhất định nhìn rất đẹp vẫn là tận lực mình trụ tương đối tốt liên hiệu tinh đáp ứng đợi đến phó đạo diễn hô bắt đầu treo ở uy áp bên trên võ thay tại dây cắp treo sâu lúc thức dậy chân đạp tại trên k h á o hoa lại đạp ở trên cây cột vừa đi vừa về mấy cái chuyển đằng liền lên nóc phòng động tác một mạch mà thành cực kỳ thật đẹp nàng đem võ thay động tác ghi lại lại trong đầu chiếu lại xuống góc độ nhớ kỹ chân hắn d n g điểm cánh tay làm sao đ ô n g đưa eo chân làm sao phát lực đối với phó đạo diễn nói lực rồi phó đạo diễn nói tốt thử trước một chút trợ ly sản xuất cho liên hiệu tinh treo tốt dây cắp treo chuẩn bị kỹ càng về sau. lại để cho ca mê ra vào chỗ tìm liên hiệu tinh xác định rõ vị trí về sau liền hô bắt đầu dây cắp treo treo lên liên hiệu tinh dựa theo võ thay động tác biểu thị một lượn g chính nhảy lên đến k h ô n g t r u n g mắt thấy là phải nhảy lên trên đỉnh đột nhiên cảm giác được sau lưng đất bằng nổi lên một trận âm phong theo sát lấy liền nghe đến triệu chỉnh tưởng hô to thanh coi c h ừ n g treo tại sau lưng uy áp đột nhiên v ư n g lỏng nàng không bị khống chế rơi xuống từ nóc phòng tới mặt đất có hai tầng cao bao nhiêu rơi xuống xương cốt đều có thể ngã đoạn làm không tốt sẽ còn thụ nội thương dưới tình thế cấp bách liên hiệu tinh nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết kết liếu đạo liên hoa chấn thân ấn ở trên người theo sát lấy lại là một đạo liên hoa gió cương ấn đánh ngồi trên mặt đất thả ra lực lượng n h ấ t lên một trận gió lớn nâng nàng chậm lại hạ xuống tốc độ cùng lực lượng nàng rơi xuống đất hạ lúc dưới chân hiện lên màu tím đài sen vững vàng n â n g mình khiến cho nàng không có có bị thương tổn bên cạnh cương nghiên nuôi tiểu quỷ gặp không thể ngã chết liên hiệu tinh vào trong tường liền một đầu chạy liên hiệu tinh tức dẫn đến đưa tay kết ấn một đạo thần liên tiếp dẫn thuật đánh vào người theo nàng liên tục biến hóa chín tư thế chín đoá màu tím hoa sen xuất hiện tại l trực tiếp phong bế tòa nhà đông nam tây bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc tám cái phương vị ở giữa cửa còn có một đoá rơi vào trên người nàng cùng nàng hoa làm một thể nàng lấy tự thân là trận tâm đồng thời kích phát chín đoá liên hoa lực lượng